t r ư ơ n g hai trăm thực lực hạn mức cao nhất là hắn da cờ xì c ạ bụ t ổ thần sắc trì trệ theo kinh nghi biến thành tuyệt vọng một cái thượng u y ệ n nhất liền đã đủ để giải quyết hắn cùng kỳ mỹ mạ rộ bây giờ lại tới một vị mạn trịch hữu trí hạ mà còn người đến vẫn là vị kia tại ạ c t sủ kỳ bên trong thần bí nhất ta kỳ mỹ mạ rộ xem ra chúng ta trốn không thoát da cờ xì c ạ bụ t ổ cười k h o e miệng treo đầy đ ắ n g chát trọng thương kỳ mỹ mạ rộ nhìn xem dạ cờ xì -si、ca bụ tô ánh mắt dường như tại hỏi đến cái gì da cờ xì -si、ca bụ tô hội ý nói ra yên tâm đi ta đã đem tình huống nơi này chuyển ra ngoài Ổ rồ xì、si、m à đại nhân sẽ không c h ú n g b â y giờ kỳ mị mạ rỗ nhẹ nhàng thở ra trên mặt khôi phục hờ hững hắn lúc này không những không có oán hận Ổ rồ xì mạt không có xuất thủ tương trợ ngược lại ở đáy lòng ẩn ẩn có chút áy náy cảm thấy là chính mình chúng ạ cà xù k ỳ q u ỷ kế suýt nữa đem Ổ rồ xì、si、m à dẫn vào ạ cà xù k ỳ cạm bẫy đến mức chính hắn sinh tử hắn cũng không thèm để ý mà liền tại hai người chuẩn bị kỹ cảng nên đón tử vong thời khắc thượng huyền nhất bỗng nhiên thay đổi mục tiêu thân hình l o i lên hướng về đứng ở đỉnh núi như thần linh nhìn xuống chiến trường ai nhau tới chuyện gì xảy ra ra ra cờ xị c g i ạ cờ xỉ c ả bụ tổ manh nhưng ý thức được cái gì trong đầu nhớ lại họ rổ xỉ mà lợi dụng làng âm thanh thân phận tại ngũ ảnh hội đàm bên trên lấy được một phần liên quan tới phố giải chi chiến báo cáo trong báo cáo nâng lên trận tiêu nguyên nhân gây ra cùng kết quả tất cả đều còn nghi vấn phố giải chi chiến t hư hư thực thực là ạ cà sủ kỳ nội bộ một tràng nội chiến nội chiến song phương chính là mắt đồng khắc chữ thần bí thượng v i ê n ạ cà sủ kỳ thành viên cùng thân mặc m ũ trùm mặt mang mặt nạ thần bí ả cà sủ kỳ thành viên chẳng lẽ đột nhiên dạ cờ xỉ ca bụ tổ đấy lòng dâng lên một tia sinh hy vọng thượng huyền nhất hiển nhiên cũng không thèm để ý giả cỡ xỉ cả bụ tổ trong đầu đang suy nghĩ cái gì tuyết vực bên trong cả người hắn như một đạo mánh hổ mang theo cấp tốc âm bạo nhất lên anh minh nào về phía đứng ở đỉnh núi xỉn di trên bao nhìn xuống nhìn xuống tất cả xỉn di còn lâu mới có được hắn nhìn qua như vậy r n g rừng hắn gương mặt dưới mặt nạ bên trên giờ phút này tràn đầy kinh ngạc bởi vì tại đến nơi này một cái trước mắt hắn liền nhận ra trước mắt cái này nào về phía chính mình thượng huyền nhất không phải người khác chính là cái mẹt thế giới bên trong vị kia khí vận sở trung nhân vật chính ca mạ đổ tảng giờ chỉ là lúc này tám giờ đã không có hắn nguyên bản sang sảng cùng ánh mặt trời khắc khuôn mặt là âm trầm đồng khổng bên trong càng là xuất hiện thượng huyền nhất chữ ai xin gì thần sắc tối xâm lại cái mách thế giới bên trong lại một vị người chính trực biến thành quỷ hơn nữa còn là mắt đồng bên trong có khắc thượng huyền chữ thượng huyền quỷ cái này rõ ràng cùng phía trước r è n gỗ cụ kỳ hụ dù dịu khác biệt lúc này thượng huyền nhất t ả n dở đã huy kiếm bọn tới xin gì trước mặt hắn nhảy lên thật cao p h ả n phất muốn một kiếm đem xin gì tinh cả đỉnh núi cùng một chỗ tích thành hai nửa thật mạnh dưới đỉnh núi dạ cờ xì cạ bụ tổ cùng kỳ mị mạ rỗ trố mắt đứng nhịn thượng h u ề n nhất chỉ b từ đầu đến cuối đều không có kết tấn thi triển qua bất luận cái gì n h â n thuật đây không thể nghi ngờ là võ sĩ phong cách tác chiến nhưng bọn hắn thực tế khó có thể tưởng tượng một vị võ sĩ vậy mà có thể mạnh đến loại này tình trạng mà l i ê n tại bọn họ cảm thấy đứng ở trên đỉnh núi a p h ả n phất muốn tính cả đỉnh núi cùng một chỗ bị thượng huyền nhất chặt đứt lúc đống nhiên oanh một tiếng một đạo to lớn thân ảnh theo vách núi đằng sau và ngược ra manh nào về phía thượng huyền nhất tầm ẩm rất nhanh đỉnh núi chỗ bạo phát một trận kịch liệt oanh minh g i a cờ xỉ ca bụ t ổ vội vàng đưa tay che chắn cuốn theo đông tuyết bốc lên s o n g khí theo giữa ngón tay hướng bên ngoài gió xét kinh ngạc phát hiện cái này đột nhiên sông r a to lớn thân ảnh đúng là một cái toàn thân đốt yêu dị l a m h ỏ a cự vật hai nhị vĩ hắn ngơ ngác một chút mới kịp phản ứng hiển nhiên cái này đỡ được thượng huyền nhất tích núi một kích toàn thân đốt yêu dị l a m h ỏ a cự vật chính là hoàn toàn hình thể trạng thái nhị vĩ nệ cổ mạ tạ nó cứ việc hình thể khổng lồ nhưng có cùng hình thể không tương xứng nhẹ nhàng xê dịch chằn trọc ở giữa hoàn toàn không có cự vật cổng kềnh sở dĩ mãi đến nó theo vách núi đằng sau hiện lộ ra thân ảnh. trên chiến trường dạ cờ xỉ cạ bụ tổ cùng kỳ mì mạ r ổ mới phát hiện nó tồn tại nhị vĩ dìn cờ di kỳ không phải đã dừng một chút dạ cờ xỉ cạ bụ tổ c h ợ t chú ý tới nhị vĩ con mắt đúng là xạ dìn g c n g răng dấp thế là đầy mặt kinh hãi cái này là n g m y nhị vĩ dìn cờ di kỳ n h ỉ hữu ghi tổ là một vị hoàn mỹ dìn cờ di kỳ sự tình nhận giới mọi người đều biết sở dĩ làm n h ỉ hữu ghi tô bị bắt lúc đi tất cả mọi người cho rằng n i h u g i t o thai kiếp khó thoát đây cũng là giới ca đệ tứ vội vã mở rộng nghị cách cứu viện hành động duyên c ớ bởi vì đồng dạng nghĩa thuật rất khó khống chế lại hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ tất cả mọi người cho rằng a cà sù kỳ tất nhiên sẽ chém giết n i h u g i t o không nghĩ tới a cà sù kỳ thủ đoạn cao siêu như vậy xem như hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ n i h u g i t o lúc này lại bị huyễn thuật điều khiển thể s á c tinh thần c h i t để biến thành a cà sù kỳ khôi lỗi trong c h ư ớ c mắt lấy n h ị vĩ hình thái xuất hiện n i h u g i t o cùng thượng h u y n nhất đã chiến thành một đoàn toàn bộ chiến trường bên trên đất dung phản phất một giây sau liền sẽ kinh thiên động địa tuyết lớn sụp đổ mà vượt qua kịch đấu chiến trường ra cờ xỉ ca bụ tổ cùng kỵ mị mạ d ộ nhìn phía vẫn đứng ở trên vách núi dừng dưng nhìn xuống chiến trường a trong lòng đùi ngùi mai thôi giờ k h ắ c này đứng ở trên sườn núi a tại bọn hắn đáy lòng của hai người khắt xuống một cái t h â m bất khả chắc cường đại hình tượng vậy sẽ nhị vĩ dìn cờ dị kỷ biến thành khôi lỗi cao siêu thủ đoạn cùng với xem cường hãn thượng huyền nhất vì không có gì thong don đạo định làm bọn hắn sâu sắc tin phục trên sườn núi xin dị gương mặt dưới mặt nạ bên trên tràn đây tất cả đều là ngưng trọng ủy hóa tàn dở thực lực, còn tại phía ô n g trước cùng xù nạ tiểu đội dây dưa cùng rèn gỗ cụ kỳ hữu dịu chiến đấu đều tiêu hao hắn không ít trả cớ dạ về sau hắn lại sử dụng xong toàn thể sợ san đủ tu tán g hổ đi đường hao phí đại lượng động lực lại thêm vài ngày không ngủ không nghỉ hắn thể lực tinh lực đều nhanh đến t i ự c hạng sở dĩ đối với người khác trong mắt nhìn xuống chiến trường thong dong rừng rừng hắn trên thực tế sớm đã là n ỏ mạnh hết đà tốt tại còn có nhị vĩ d ỉ n cờ gì kỳ n ì h ỉ ữ u ghi tổ có thể sử dụng giúp hắn giải quyết tình hình khẩn cấp bằng không mà nói hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép tiêu hao động lực liều chết đánh một chợ hắn thu liêm tâm tư một bên âm thầm khôi phục động lực vừa quan sát toàn bộ chiến trường trong lòng nghĩ ngợi nói họ rồ si maz không có tới sao hoặc không h ặ cùng c là nói, không cùng quá tại Trưng tới, tiếng t cùng Không dẫn xin gì HVM hò diễm. đem mà có cực xí xì đối. kỳ tại suy nghĩ của hắn bên trong nắm giữ các loại bí thuật cấm thuật lại kinh nghiệm phong phú họ rổ si m à d, g mới là ứng đối quỷ nhân tuyển tốt nhất lôi quốc cản c o n nơi này hắn chỉ an bài k ý mỹ mạ rộ một người chính là trông chờ họ rổ si m à d. g bất quá trời không toại lòng người chạy tới nơi này chỉ có k ý mỹ mạ rộ cùng dạ cờ si cả bụ tổ hai người kỳ thật hai người này thực lực tại nhận giới cũng không tín yếu chỉ là một cái còn tuổi nhỏ mà đổi thành một cái còn chưa nắm giữ tiên thuật bất luận là thực lực vẫn là kinh nghiệm cũng không trèo đến đ ỉ n h phong lúc này hai người tạm thời chỉ có thể tính r ồ n nhìn cấp độ ứng đối đồng dạng quỷ không có vấn đề gì có thể gặp gỡ quỷ hóa tàng h ắ n g i ờ vậy liền không đáng chú ý trên thực tế hai người bọn họ sống đến bây giờ còn sống đã có chút vượt quá xin gì dự liệu lại nhìn quanh chiến trường một vòng về sau xin gì phát hiện thủ vệ chỗ này ạn có quỷ tựa hồ chỉ có tản giờ một cái cũng đúng thượng huyền nhất xác thực có độc trông coi một đường tư cách、xác、nhận điểm này hắn trên mặt không những không có vui mừng ngược lại nổi lên sầu lo năm nơi ạn có bên trong hỏa quốc phong quốc thổ quốc ba khu đều đã bị cắt đứt còn lại cũng chỉ thừa lại lôi q u ố c nơi này một chỗ cùng xa tại thủy quốc cái kia một chỗ mà trước mắt hiện thân quỷ bên trong có thượng huyền nhất tàng lấn i ờ thượng huyền nhị cổ c ỡ s i bồ hư hư thực thực thượng huyền quỷ nạ kìm cùng với quỷ hóa rẻn gỗ cụ kỳ u du dịu thủ vệ thổ quốc cản có chính là người nào xin gì hiện nay còn không rõ lắm bất quá có thể được c ả dìn cùng nghệ di giải quyết nghĩ đến thổ quốc bên kia thủ vệ nên không quá đứng đầu mà bây giờ không xác định có hay không hiện thân thượng huyền quỷ có thượng huyền tam thượng huyền tứ chuẩn thượng huyền lục cái này b u n cái cùng với hư hư thực thực quỷ vương vị kia cải mát thế giới người đốt đèn đặc biệt là vị kia người đốt đèn xin dị kiêng kỵ nhất đối phương nếu như không có xuất hiện ở đây liền mang ý nghĩa đối phương rất có thể xuất hiện ở thủy quốc cái kia một chỗ ăn cò h ạ cu kia một bên xin dị âm thầm lo nghĩ cứ việc lo nghĩ bất an nhưng hắn vẫn là yên tĩnh đứng ở trên sườn núi một bên khôi phục động lực một bên quan sát chiến cuộc không có vội vàng hành động trên chiến trường nỉ hữu ghi tổ cùng tàn d ở kịch đấu còn tại kéo dài song phương đều không có lưu thủ hoàn toàn vĩ thu hóa nỉ hữu g h tổ vừa khai chiến liền lâm vào nội k u n g biên giới mỗi một lần công kích đều mang theo vô biên uy thế đem v i t h ú quần bạo cùng hung ác hiện ra không thể nghi ngờ mà xem như thượng huyền nhất quỷ hóa tàn dơ cũng không có m ề m tay hắn cái kia tinh xảo kiếm kỹ cùng với phảng phất có thể nhìn rõ trả cỡ dạ hai mắt làm hắn công kích đồng thời không kém hơn quần bạo v i thú chỉ là theo chiến cuộc duy trì liên tục không chỉ là trên sườn núi xìn di liền khoảng cách chiến trường không xa dạ cỡ xì cả bụ tổ cùng kỳ mỹ mạ rộ hai người cũng đều nhìn ra một số mánh khỏe tàn dơ kiếm kỹ xác thực bất phẩm đem hô hấp pháp vận dụng đến cực hẳn hắn, tốc độ nhanh đến để có màn trệ xạ dịn gẳng vĩnh cự xìn di bắt gi có thể hô hấp pháp lực phá hoại là có hạn mà quỷ lại không cách nào tinh luyện trả cờ dạ sở dĩ theo chiến đấu duy trì liên tục tàn dở dần dần rơi vào hạ phong cứ việc hắn mỗi một lần c h ắ n g kích đều có thể tinh chuẩn chặt tới nghỉ hữu gỉ tổ trên thân đồng thời mở ra một đạo sâu sắc vết thương nhưng ở vào hoàn toàn vĩ thu hóa lại bị vi thu trả cờ dạ áo khoác bao quanh nghỉ hữu gỉ tổ căn bản không để ý những ngày vết thương r a thịt mỗi lần là tàn dở mới vừa chạm phá một chỗ trong n g á y mắt vết thương liền tại vi thu trả cờ dạ giàu tập bên dưới cấp tốc khôi phục kỳ mị mạ rỗ những mày đối đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh thượng huyền nhất thời dạ cờ xỉ ca bụ tột thì nghĩ ngợi nói cái này thượng huyền nhất không cùng vi thú giao thủ kinh nghiệm sao như thế l i ề u mạng có ý nghĩa gì không cần phong ấn thuật lời nói căn bản không có khả năng thắng a xin dị mừng thầm nói quỷ gặp so với bọn họ có càng nhiều trạ c ơ dạ càng mạnh sức khôi phục quái vật về sau xem ra cũng không có cái gì biện pháp tốt à mừng thầm sau khi hắn lại lòng sinh cảm khái không thể nghi ngờ l i ê n tính quỷ hóa tan d i ờ thực lực mò tới cái mt thế giới hạn mức cao nhất nhưng đối mặt vi thú loại này chân chính quái vật lúc hắn vẫn như cũ biểu hiện vô cùng bất lực đây chính là thế giới giới hạn Kimex trên h ế giới sườn núi xin di lúc này có chút hít mắt lại t à m giờ đầu tiên là cùng kỳ mỹ mạ rộ giả cờ xị ca bụ tô ác đấu một tràng hiện tại lại cùng mỹ hữu g ỳ tô liên tục đại chiến trong cơ thể trạ cờ dạ đã khô kiện bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều đã rơi xuống đến hắn bình thường trạng thái lực phá hoại đã đại giảm mà không trả cờ dạ t ă n g phúc hắn hiển nhiên không phải ở vào nổi khủng biên giới nghỉ hữu ghi tổ đối thủ trong chốc lát hắn liền triệt để ở vào hạ phòng bị hoàn toàn vi thu hóa nghỉ hữu ghi tổ một trào đập vào đất tuyết bên trong kết thúc nhìn thấy một màn này da cờ sĩ c ả bụ tổ cùng kỳ mị mạ rộ đều cảm thấy thượng huyền nhất hẳn phải chết không nghi ngờ ba ba bá đột nhiên từng đạo kiếm quang múa lên cắt da n g ỉ u g h tổ đặt tại đất tuyết bên trong tự trào hoàn toàn vĩ thu hóa n g ỉ tổ bị đau n g o ô một tiếng vọt đến một bên đúng lúc này tàn dở theo đất tuyết bên trong vật ra đem trong cơ thể còn sót lại trả cờ dạ toàn bộ bạo phát ra cả người hóa thành một đạo sĩ diễm xông về đỉnh núi x i n di nhảy lên thật cao h ắ n theo trong miệng thốt ra một đạo khí vụ vung vẩy trên lưới kiếm mánh lấp lánh lên một mảnh trói lọi như là mặt trời chói trang chói mắt rực hồ mù ra trong lúc nhất thời dạ cờ xì c ả bụ tổ cùng kỵ mị mạ r ổ hai người tất cả đều nín thở bọn họ biết cái này tất nhiên là thượng huyền nhất tối cường cũng là một kích cuối cùng đối phương đã đập nổi dìm thuyền chỉ vì chạm tới cái tia đứng ở trên sườn núi từ đầu đến cuối đều chỉ là hờ hững nhìn xuống chiến trường th có công co thể thành công sao? Ánh mắt rụt ánh sao? Kỳ mì mạ dồ đối dạ cờ cạ si siết bụ tổ mặt nằm đấm. thượng bên trong ầ n cùng bí A t h huyền nhất ở giữa t huy ắ n vốn nên cùng bọn hắn hai không g bại, hai có q a n hệ, nhưng đối mặt như n hoàng h mực kích đỉnh núi thân ảnh vẫn như cũ đứng yên mà liền tại thượng huyền nhất sắp chém tới đỉnh núi s ẻ su nạ một đạo hắc viêm không tiếng động dâng lên chỉ một cái trước mắt liền đem thượng huyền nhất mất hết thượng huyền nhất liền cùng hắn trên lưới kiếm xí、si、diễm cũng tại hắc viêm bên trong cấp tốc tối đạm số dưới chương hai trăm linh hai sau cùng là cỏ nhìn xem thượng huyền nhất phóng tới núi cao lại mắt thấy thượng huyền nhất từ không trung rơi xuống bị một cỗ thần bí hắc viêm thối vệ giả cờ xị cạ bụ tổ cùng kỳ mị mạ d ộ tâm tình là phức tạp thượng huyền nhất thực lực bọn họ là tự mình trải nghiệm qua cứ việc trên người đối phương tồn tại quá nhiều bí ẩn quá nhiều cổ quái nhưng cái kia sắc bén kiếm thuật cùng với quái vật tốc độ cùng lực lượng, vẫn là làm bọn hắn hai tin phục không thôi nguyên nhân chính là như vậy khi thấy mãnh liệt như vậy thượng đế nhất tại đối mặt có m ạ n trệ c ủ xạ dìn gẳng a lúc là vô lực như vậy bọn họ phát ra từ nội tâm đối cái kia đứng ở núi cao bên trên từ đầu đến cuối đều chỉ là lạnh nhạt nhìn xuống chiến trường a cảm nhận được sợ hãi thật sâu ra cờ xỉ ca bụ t ộ tự lẩm bẩm đây chính là m ạ n trệ c ủ xạ dìn gẳng lực lượng sao kỵ mị mạ r ồ thì ánh mắt c h ấ p động giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình k í n h ngưỡng họ rổ xi mã vì sao lại đối ủ trí hạ nhất tộc màn trệ cũ xạ dìn gẳng như vậy nhớ mãi không quên núi cao phía dưới đột nhiên n g ã tại trong đống tuyết bị hát viêm thôn phệ tàn dơ vượt quá tất cả mọi người dự kiến đứng lên hắn t r o n g kiếm ánh mắt nhìn thẳng đỉnh núi hát viêm còn tại trên người hắn tiêu đốt hắn kiện kia hạ ảo dì đã bị thiêu đến thất linh bắt lạc toàn thân đều là cháy đen giống như theo trong địa ngục leo ra ác quỷ trên sườn núi xin gì khe nhũ mày nhìn ra được cho dù là nắm giữ nhật chi hô hấp tàn d ờ cũng đồng d ạ n g không cách nào miễn dịch a mạ tề d a r thiên chiếu công kích chỉ là cùng mặt khắc đụng một cái a mạ tề dars thiên chiếu liền biến thành cho bụi quỷ khác biệt tàn dơ vị này thượng huyền nhất đối a mạ tề d kháng tính rõ ràng hiếu thắng một mạng lớn nơi xa giả cờ xì cạ bụ tổ ánh mắt ngưng lại lấy hắn tại chữa bệnh nhân thuật bên trên tạo nghệ tự nhiên có thể một cái nhìn ra thượng huyền nhất tại hắc viêm tiêu đốt hạ biểu hiện ra khủng bố năng lực khôi phục loại này sức khôi phục rõ ràng vượt ra khỏi bình thường nghi giả cực hạ chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết hổ ca đệ nhất cũng không có khoa trương như vậy sức khôi phục thế là hắn thầm g i ậ n mình ả c t sù k ỳ bên trong những n à y thượng huyền thành viên đến tột cùng đều là thứ gì quái vật ta hung hăng chém tới trên mặt đất ngay sau đó kiếm thứ hai kiếm thứ ba kiếm thứ tư hán xin di xâm mặt lại vừa định có hành động dưới chân liền lắc lư ầm ầm chỉ ở mấy hơi ở giữa toàn bộ tuyết vực núi cao tuyết trắng mê mang p h ả n phất đang sống lấy t ả n dở dưới chân vị trí làm tâm điểm đ ỗ n g nhiên sao động đúng là tuyết lở thượng huyền nhất muốn mượn nhờ tuyết l ở thoát đi ra cờ xỉ cả bụ t ổ nháy mắt phản ứng lại quay người sách theo t h ụ thường càng nặng kỳ mị mạ rộ liền muốn trốn chỉ là hắn hai cái chân lại thế nào lao nhanh cũng đánh không lại quần quận lao nhanh tuyết lở dĩ không chờ hắn mang theo kỳ mị mạ rộ chạy bao、xa. liền bị thiên băng địa liệt buộc lên mà xuống tuyết lở mai một một tơ một hào phản kháng đều không có đến mức chế tạo trận này tuyết lở tảng ấn giờ càng là ngay lập tức liền biến mất tại tuyết lở bên trong cho dù là lấy x ì n h dị m à n chế xạ dìn g ẳ n g lĩnh cựu sức quan sát cũng không biết hắn đến tột cùng bị tuyết lở cuốn tới địa phương nào đi bởi vì là đứng ở đỉnh núi trôi núi cao bên trên sở dĩ trận này tuyết lở đối x ì n h dị ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ hắn trông coi dưới một mảnh trắng xóa chầm ngâm một chút sau đó thân hình l o i lên hướng về h n có vị trí tiến đến đến mức n ỉ h g h tổ giờ phút này cũng bị tuyết lở cuốn tới chân nú tuyết lợi uy thế mặc dù khó mà ngăn cản nhưng cũng không gây thương tổn được nàng mấy cái lên xuống về sau s h i n j i đi tới một chỗ khác núi tuyết đỉnh núi rất nhanh hắn liền thấy b ầ y ở trên đất năm khối phiến đá xem ra chỗ này ạn cò thật không có cái khác quỷ thủ vệ cho dù xác nhận bốn phía không có đ ị c h nhân s h i n j i cũng không có mạo hiểm tới gần mà là trực tiếp phát động sở sàn đủ tu tá năng hồ viễn trình hủy đi trên đất cái kia năm khối phiến đá đã thành công cắt đứt một chỗ ạn cò cảnh cáo vị diện hủy diệt đếm ngược bắt đầu một lần nữa ước định đến ngược mười k h o ả n khắc xin dì bên tai liền vang lên đèn thanh em nhắc nhở trong lòng hắn vui mừng đi theo âm thầm nhẹ nhàng thở ra hiển nhiên l à m cái này nằm ở lôi quốc thứ tư chỗ hạn co được thành công cắt đứt về sau còn sót lại một chỗ ạn cỏ đối vị diện ảnh hưởng yếu đi rất nhiều sở dĩ vị diện hủy diệt đến ngược đông nhiên bị kéo dài một mảng lớn đạt tới mười ngày trình độ mà cái này cũng mang ý nghĩa xỉn di phía trước mưu đồ đều là hữu hiệu, hiệu hắn cố gắng thu hoạch báo đáp thời gian mười ngày đầy đủ ta tiến đến t h ủ y quốc giải quyết cuối cùng một chỗ ạn cỏ nghĩ đến đây hắn lại nhìn lại một cái sau lưng tuyết lở lúc này tuyết lở đã dần dần lắng lại chỉ là bở vì tuyết, lở mà dâng lên tuyết sương ngủ như cũng bao phủ cái kia một mảnh tuyết vực sở dĩ tàn dở vết tích hắn đã không cách nào truy lùng mặc dù hơi có thiết đối nhưng kết quả như vậy hắn vẫn là có thể tiếp thu dù sao hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt không phải cùng bị quyết đấu sinh tử mà là mau chóng cắt đứt định vị nhận giới hạng cò mà còn theo lần hành động này hắn ẩn ẩn cảm giác cai mác thế giới vị kia người n ố t đèn cũng không phải là muốn cùng nhận giới đồng quy vu tận đối phương tựa hồ tại đánh lấy cái khác chủ ý chỉ là hắn không dám đi cược cho nên vẫn là chỉ có thể chức mau chóng cắt đứt năm nơi h n g cò sau đó lại nghĩ biện pháp làm rõ ràng âm hưu của đối phương đến mức đồng dạng bị tuyết lở cuốn đi dạ cỡ s ỉ cả bụ tổ cùng kỳ mi m ạ r ổ vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc giống lúc này theo tuyết lở bên trong tránh ra vi thu hóa nỉ hữu ghi tổ chạy trở về xỉn dì trước mặt xỉn dì tung người một cái rơi xuống vi thu hóa nỉ hữu ghi tổ c o n g lên bởi vì nhị vĩ n ệ cổ mạ tạ toàn thân trên giới đốt yêu dị lam sắc h ỏ a diễm sở dĩ xỉn dì nhất định phải mở ra sở san đủ tu tá năng hồ tài năng an toàn cưới tại nhị vĩ trên thân cái này mặc dù sẽ tiêu hao xỉn nhã lực nhưng so với dùng xong toàn thể hình thái sở san đ tu tá năng、hồ. đi đường phát động khô lâu hình thái s ở sàn đủ tu tá năng hồ cưới tại n h ị v ị trên thân đi đường rõ ràng muốn nhẹ nhõm bất việc một số đi đi thủy quốc phân p h ó một tiếng về sau xin gì không tại nói nhảm nhắm mắt dưỡng thần hoàn toàn vĩ thu hóa nỉ hưu ghi tổ âm u gầm thét một tiếng sau đó linh x ả o nhảy lên liền theo một cái đỉnh núi nhảy đến một cái khác đỉnh núi thủy quốc trên hải đảo ầm ầm liên tiếp bạo tạc đem vốn cũng không lớn đảo nhỏ nổ là lối loãm lúc này ba đạo thân ảnh phân biệt theo trong khói mù trôi ra rơi xuống trên mặt đất không thể nghi ngờ cái này ba đạo thân ảnh chính là tại trên tòa đảo này cùng thủy trụ tổ mì ổ c ả d ư hưới liên tục kịch đấu hạ cụ t ờ dù mì mẹ ấy k ỳ s ả n ba người duy trì liên tục đại chiến phía dưới hạ cụ sớm đã hể vài không chịu nổi quần áo trên người cũng tổn hại nghiêm trọng chật vật đến cực điểm t ờ dù m ì m ẹ cùng k ỳ s ả n cũng không có so hạ cụ tốt bao nhiêu toàn thân trên giới cũng đều là sâu cạn không đồng nhất với kiếm hô đột nhiên một trận gió biển thổi tan trên đảo bụi m ù hiện lộ ra bên trong thủy trụ tổ mì ổ c ạ d ư ợ thân hình chỉ thấy lúc này tổ mì ổ c ạ d ư ợ nửa người đều bị nổ không có chính một tay chống kiếm miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. thường đông mắt thấy nửa người nổ không có thủy trụ t ổ mì ổ cà dại lại lần nữa khôi phục tờ dù mì mệ có chút cùng loạt quát gặp quỷ cái này ra hỏa đến cùng là thứ quỷ gì quỷ d a o cũng âm mặt theo trên người đối phương trả cờ dạ hao hết đối phương sức chiến đấu kỳ thật đã không đáng sợ chỉ là này làm sao cũng giết không chết quỷ dị thân thể bất tử để bọn họ cảm thấy dị thường khó giải quyết tờ dù mì mệ ấy nói ra chỉ có thể dùng phong ấ n thuật quỷ d a o điểm phía dưới nhận đồng tờ dù mì mệ ấy phán đoán sau đó trên tay là một cái chỉ có tiểu đội thành viên có thể thấy rõ động tay tờ dù mì mệ ấy lướt qua sau đó rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt ủy giao động t á c tay rất đơn giản hắn muốn để tờ rủ m ỉ mệ tạm thời hấp dẫn đối diện thế công cho hắn sử dụng sờ n o r u t vây k h ố n đối diện sáng tạo cơ hội mà một khi dùng sờ n o r u t s k h ô n trụ đối phương lại n g h ị phong ấn liền đơn giản nhiều dù sao tốc độ của đối phương thực tế quá nhanh muốn trực tiếp đ ố i hắn thi triển phong ấn thuật căn bản là không thực tế chỉ là một cái động t á c tay lại thêm một lần ánh mắt g i a o hội tờ rủ m ỉ mệ cùng ủy giao liền hoàn thành chiến thuật sắp xếp sau đó hai người đồng thời động tờ rủ mỹ mệ ấy đầu tiên là một cái lắp mình một bên nào về phía tô mỹ âu ka một bên kết tấn quát dung độn ý cái nozuts u n g q á i chi thuật phân Thoáng chốc, một đại đoàn sền sệt d ị chiêu a theo trong út phương đánh phía ra, miệng nắng ra, đánh út về phía tổ mì i về tổ ca c Một này tổ mì ổ cà dử hư vừa rồi đã linh ra qua kết quả là tổn thất một đầu cánh tay sở dĩ lần này hắn không có đó nữa mà là tránh r a chính diện sau đó rút kiếm theo bên cạnh chém về phía tờ rủ mì m ẹ ấy tờ rủ mì m ẹ ấy lại lần nữa kết ấ n thi triển thủy đội bị sóng nước đẩy ra tổ mì ổ cà dử hư thân hình thoát một cái vừa mới chuẩn bị tiếp tục phát động công kích bỗng nhiên cảm thụ sau lưng có động tĩnh thế là quay đầu nhìn lên phát hiện hai cái quỳ dao một trước một sau nhào về phía chính mình kết quả là hắn trực tiếp một kiếm đâm hương cái thứ nhất quỷ dao đồng thời thân hình phía trước đột chuẩn bị thuận thế vung r a kiếm thứ hai toàn lực chém về phía cái thứ hai quỷ dao mỹ du bùn xin nozuts thủy phân thân chi thuật loại này cùng cả bùn xin nozuts ảnh phân thân chi thuật một dạng có thể hoàn mỹ lừa gạt đồng thuật kẹp tẩy g ầ n cái huyết kế giới hạn bùn xin nozuts hắn vừa mới cũng kiến thức qua sở dĩ cũng không có bởi vì nhiều ra một cái quỷ dao mà cảm thấy kinh ngạc nhưng lại tại hắn một kiếm chọn chúng đằng trước cái thứ nhất quỷ dao lúc hắn cảm giác được lưỡi kiếm phản hồi về lực đạo hoàn toàn không giống lập tức trong lòng r u lên ý th rơi vào phía sau ngược lại là quỷ dao thủy phân thân quỷ dao bản thể lúc này khỏe miệng một phát vốn là dị hóa trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn sau đó hai tay hung hăng cầm tổ mì ổ ca dữ thân kiếm cùng lúc đó rơi vào phía sau thủy phân thân thừa dịp tổ mì ổ ca dữ bị bản thể ngăn chặn khoảnh khắc hoàn thành kết ấn một tay ấn về phía tổ mì ổ ca dữ thủy đ ộ n sớ n o rút b ệ n h một đạo thủy lao lập tức tạo ra đem tổ mì ổ ca dữ trụt vào trong đ ắ thủ tờ dù mỹ mệ cùng hạ cù sắc mặt vui mừng bị sớ nó、no、rút hoàn toàn bao lại liền xem như cả cũng đồng dạng khó mà thoát thân sở dĩ bất luận trước mắt cái này quái vật bao nhiêu k h ó dây dưa chiến đấu đều đã tuyên bố kết thúc bởi vì liền tính đối phương có thân thể bất tử bọn họ hiện tại cũng có thể thông d o n g bố trí phong ấn nhưng vào lúc này thủy lao bên trong tô mì ổ c ả dữ hơi bỗng nhiên làm ra một cái rút kiếm động tác chật hắn nhẹ thở ra một hơi xịt phòm hợp ùn nựu chuyển t u y ể n qua ba m ư ba chỉ một sát tô mì ổ c ả dữ hơi thân thể giống như, như con thoi mánh mạnh xoay tròn mà theo thân thể của hắn chuyển động thủy lao bên trong dòng nước phảng phất cũng nhận ảnh hưởng ẩn ẩn có thoát khỏi quỷ dao trạ cơ g ạ khống chế dấu hiệu quỷ dao thần sắc biến đổi, làm sao có thể? hắn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể từ nội bộ phá giải s ở no rút xuống chi thi triển s ở no rút còn là hắn bản nhân tờ dù mỹ mệ ấy cũng lấy làm kinh hãi theo bản năng liền muốn kết ấn bởi vì lấy nàng phong phú kinh nghiệm nàng có thể phán đoán ra dựa theo cái này xu thế đối phương không bao lâu liền có thể theo quỷ dao s ở no rút bên trong thoát thân mà ra mà liền tại quỷ dao kinh hãi tờ dù mỹ mệ khiếp sợ tích tắc này thẻ xem xét một tiếng một cái đông lạnh ngưng tụ tiếng vang chuyển đến mấy người trong hai ngay sau đó bọn họ nhìn thấy quỷ dao sờ no rút lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đông kết theo sờ n o z u t đông kết ở bên trong chuyển động tổ mì ổ c ả dược vật tự nhiên cũng bị vội vã ngừng lại thân thể dần dần ngưng tụ đông lạnh rất nhanh liền người mang sờ n o z u t tất cả đều biến thành một cái lớn tảng băng tờ dù mỹ mệ quay đầu nhìn lên lúc này mới phát hiện là hạ cụ tại thời khắc nguy cấp thi triển băng đột đông cứng quỷ dao sờ n o z u t quỷ dao lúc này cũng nhìn phía hạ cụ trong mắt đã c o kinh ngạc cũng có một tia kiên kỵ băng đột khắc chế thủy đột đây là phi thường bình thường sự tỉnh nhưng cho dù là như vậy từ chính mình trả cờ dạ điều khiển thủy đột cũng không phải dễ dàng như vậy bị khống chế hạ cụ có thể tại trong nháy mắt đông lạnh ngưng tụ tự thân thủy đ ộ n chỉ nói rõ một việc vậy liền là hạ cụ tại t r ả cờ dạ trên sự k h ô n g chế đã không kém hơn chính mình loại này trong thôn nhìn tinh anh tờ dù mỹ mệ ấy đi tới tảng băng trước mặt nhìn xem bị phong đông cứng bên trong tổ mì ẩ ca dĩ hựa nói ra cuối cùng bắt được cái này ra hỏa Quỷ giao thu hồi giọ xét hạ cụ ánh mắt cũng đi tới tảng băng trước mặt chúng ta đem cái này ra hỏa làm sao bây giờ hắn hơn phân nửa là ạ cà sủ kỳ thành viên chúng ta tất nhiên bắt sống hắn vậy lần này hành động thất bại sự tỉnh đệ tứ nên sẽ không trách cứ chúng ta dừng lại tờ dù mỹ mệ thuốc dục nói kể bên này có lẽ còn có mặt khác gạ cà sủ kỳ thành viên không thích hợp ở lâu chúng ta mau chóng đem hắn mang về làng quỷ giao điểm một chút đầu nơi xa hạ cụ lúc này cũng thở hồn hển đi tới tờ dù mỹ mệ cùng quỷ giao lời nói hắn vừa rồi đều nghe được khi biết bọn họ muốn đem trước mắt cái này quỷ mang về làng sương mù về sau trong lòng hắn giật mình xem như xin gì người phục vụ hắn là biết quỷ có đủ ô nhiễm chuyện này sở dĩ một khi quỷ thân phận tại làng sương mù lộ ra ánh sáng cái kia ô nhiễm sẽ phi thường nghiêm trọng chỉ là hắn suy nghĩ một chút lại không có ngăn cản tờ rủ mỹ mệ cùng quỷ dao đem quỷ mang về làng sương ngủ lý do mà tờ rủ mỹ mệ cùng quỷ dao thực lực lại xa tại trên hắn liền tính đậu thủ hắn cũng vô pháp ngăn cản hai người đem quỷ mang về làng sương ngủ. l i ê n tại hắn âm thầm gấp thời khắc đột nhiên một vệ ánh sáng gạch phá sương ngủ, bắn tới trên người hắn hắn ngơ ngác một chút sau đó trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ ngày sáng lên liên tục kích đấu để hắn quên thời gian giờ phút này đợi đến luồng thứ nhất tia nắng ban mai hất tới trên thân về sau hắn mới hậu chi hậu giác nguyên lai、like、đã đến buổi sáng mà theo ánh mặt tr toàn bộ đảo nhỏ lập tức sáng ngợi lên đứng ở tảng băng bên cạnh tờ dù mì mệ cùng quỷ dao cũng tại sau đại chiến thưởng thụ lên tia nắng ban mai ấm áp Kits khá z -z hí z z z z nhưng vào lúc này tảng băng bên trong tổ mì ổ cạ dội vượt t r ậ t bắt đầu cháy rừng rực kinh biến phía dưới tờ dù mì mệ cùng quỷ dao theo bản năng xa xa tránh ra trơ mắt nhìn bị đóng băng tổ mì ổ cạ dội vượt dưới ánh mặt trời tại đóng băng bên trong biến thành cho bụi chương hai trăm linh bốn đến ngược đình chỉ đây là chuyện gì xảy ra tờ dù mỹ mệ trần chờ một chút trận đi tới lớn tảng băng trước mặt giờ phút này tảng băng bên trong chỉ còn lại một số còn tư tư rung động cho b ụ i cùng với đồng dạng dưới ánh mặt trời kịch liệt dì xét trường kiếm là ánh mặt trời quỷ dao h i ế p híp mắt có chút không xác định hạ cù thừa dịp tờ rủ mì mệ cùng quỷ dao đều bị bất thình lình dị biến hấp dẫn khoảng cách l ạ g yên đi tới chỗ kia lớn mỏm núi đá bên dưới tìm tới đồng thời hủy đi trôn giấu trong đó năm khối phiến đá đuổi kịp sao làm xong tất cả những thứ này về sau bạch tùng cầu khí bất luận thời gian qua bao lâu dù sao nhận giới hủy diệt cũng không có phát sinh sở dĩ tại hắn nghĩ đến chính mình hẳn là đổi kịp đẩy trong đầu nghi ngờ đem cả hòn đảo nhỏ kiểm tra một lần tại không có phát hiện cái khác nhân vật khả nghi về sau liền mang hạ cù quay trở về trên biển thuyền đánh cá tờ dù mỹ mệ ấy nói ra ạ c a t s u kỳ lần này khảo hạch vô cùng cổ quái ta lo lắng bọn họ có mục đích khác biết tất cả hạ cù chỉ có thể trầm mặc không nói ủy giao nhìn chằm chằm hạ cù nói ra nhiệm vụ thất bại ngươi trở về cổ n ổ hạ có lẽ sẽ có nguy hiểm không bằng liền theo chúng ta cùng một chỗ về l à n g đi hạ cù lắc đầu ta nên còn không có bại lộ tốt nhất đừng có dạng này may mắn tâm lý dừng lại tờ dù mỹ mệ ấy nói ra ạ katsu kỳ không thể theo lẽ thường suy đoán bọn họ lần này an bài nhất định có một loại nào đó cấp độ sâu dụng ý còn có vừa mới trên đ ả o cái kia võ sĩ thực lực mạnh không hợp thói thường không nói còn có bất tử c h i thân cũng không biết ạ cả sủ kỳ là từ chỗ nào chiêu mộ đến Quỷ d a o đ ỗ n g nhiên nói ra cái này quái vật có phải hay không là ạ cả sủ kỳ chế tạo ra tờ dù mỹ mệ ấy nghe vậy xứng sở chập nhữ lên đôi mi thanh tú ngươi nói là vừa rồi cái kia võ sĩ là ạ cả sủ kỳ lợi dụng thủ đoạn nào đó chế tạo ra binh khí hình người q y giao nhìn xem hạ cụ nói ra chính mình suy đoán một bên chiêu mộ có tiềm lực mục tiêu cho khảo hạch một bên thí nghiệm chính mình chế tạo ra binh khí hình người kiểm tra uy lực một công đôi việc bọn gia hỏa này quá điên cuồng tờ dù mỹ mệ không có nói ra chất vấn ngược lại cảm thấy quỷ g i a o phỏng đoán vô cùng có đạo lý bởi vì trong lòng của nàng ạ cắt xù kỳ là thật có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình dù sao liền g i c ca đệ tứ cũng dám phục kích tổ chức còn có cái gì không dám đ o n lấy nàng lại nghĩ lại nói ra nếu là như vậy sống uổng phí trở về có phải là liền mang ý nghĩa hạ cụ thông qua bọn họ khảo hạch hạ cụ vẻ mặt kinh ngạc há to miệng không biết nên nói cái gì cho phải hắn không nghĩ tới tờ dù mỹ mệ cùng quỷ dao có thể não bổ ra nhiều đồ như vậy tới hoa quốc ba ba ba. tại liên tục câm thanh xé gió bên trong lần lượt từng thân ảnh theo âm ú ũ k i ể m chế rừng rậm nguyên thủy bên trong vọt ra không cần nghi ngờ cái này từng cái chật vật không thôi thân ảnh chính là vài ngày trước đột nhập rừng rậm nguyên thủy kết hợp bộ đội chỉ là bọn hắn lúc này nhân viên thiếu một chút cuối cùng đi ra cảm thụ được chiếu lên trên người ánh mặt trời không ít người lòng sinh cảm khái lúc này giải ca đệ tứ doanh một quyền nện xuống đất đem mặt đất ném ra một cái hố to k h ắ p khuôn mặt là căm hận cùng không tấm lòng là ngây các nghỉ dạ xúm lại tại giải ca đệ tứ bên cạnh cũng đều mặt tâm trầm bị nghỉ h gỉ tổ trạ cờ dạ h lần này không những không cứu về ni h u g i t o ngược lại còn rơi vào ạ cà sủ kỳ c m bẫy dứt khoát kết hợp bộ đội đủ cường đại mới cứ thế mà đánh vỡ c m bẫy phá vây mà ra thượng huyền nhị một bên cả cà sĩ không có giống những người khác đồng dạng than thở mà là tại những mày suy tư điều gì đi qua lần hành động này về sau hắn có loại cảm giác đáng kia trong mắt có khắc thượng huyền trước người có lẽ cũng không phải thật sự là ạ cà sủ kỳ thành viên hắn ban đầu cho rằng nhóm này thần bí thượng huyền là ạ cà sủ kỳ căn cứ là phố giải chi chiến lúc cho n n cùng thượng huyền lục người khoác gạ cà sủ kỳ mang tính tiêu chí mây v à phục ó thể cái này có thể tính toán tính quyết định chứng cứ sa cạ cạ xì đáy l ò n g nổi l chi ê như n lầm Lần bầm. t r ớ c chi c phố h giải ế nhóm n này thượng huyền cùng hạ cát xù kỳ không phải cùng một bọn vậy lần này kết hợp bộ đội rất có thể chính là bị hạ cát xù kỳ có ý dụ dô đến thượng h u ề n địa bàn bên trên bị hạ cát xù kỳ mượn đao giết người mà chứng cứ chính là ngoại trừ xuất thủ thượng huyền nhị cùng núp ở chỗ tối phát động thời không gian nhận thuật cái kia cường giả bí ẩn bên ngoài cả t r a n g chiến đấu bên trong đều không có xuất hiện cái khác gạ c á t sủ kỳ thành viên nếu như đây thật là ạ c á t sủ kỳ tỉ mỉ an bài một lần cảm ấy vậy cái này cũng quá kỳ quái lúc này làng cắt c h ị a dô đi tới nói với dì dẻ ra không thể lại từ dẻ cả làm ẩu chúng ta nhất định phải nhanh rút lui dì dẻ ra nhẹ gật đầu trên thực tế sơ tại vài ngày trước kết hợp bộ đội liền đã thành công thoát đi vô hà thành chỉ là đi ra về sau mọi người lập tức phát hiện n g h ữ u gỉ tổ dùng bị d u a mạ vi thú ngọc h ủ y đi chỗ kia có dấu ả n cỏ sơn động xác thế là dẻ cả đệ tứ liền muốn cầu mọi người tại rừng rậm nguyên thủy bên trong tìm kiếm nghỉ hữ g tổ hạ lạ l nhưng mà mấy ngày bận rộn xuống mọi người lại không thu hoạch được gì đây cũng là cả c ả sĩ hoài nghi thượng huyền cùng hạ c t sù kỳ không phải người một đường một cái khác chứng cứ đó chính là bị hạ c t sù kỳ điều khiển nhi h u g i t o vậy mà dùng bị d u a mạ vi thú ngọc loại trình độ này công kích tập kích rõ ràng thuộc về thượng huyền cứ điểm rất nhanh làng cắt chia rồ c ô nộp hạ dị dạy dạ làng đá kỳ s ủ chia làng x ư ơ n g mủ dạ b ù dạ liên thủ hướng giải ca đệ tứ tạo áp lực đối mặt bốn nhà áp lực giải ca đệ tứ đành phải thỏa hiệp thế là kết hợp bộ đội bước lên con đường về thang quốc cưới tại nhị vĩ trên thân xin di đón tia nắng ban mai ánh sáng chính một đường hướng về thủy quốc vội vã đi đã thành công cắt đ ứ t một chỗ hạn có năm nơi ả n có đều đã bị thành công cắt đ ứ t vị diện hủy diệt đến ngược đ ỉ n h chỉ chúc mừng l i ê n tại hắn suy tư ư ứng đối như thế nào rất có thể chính canh dự ở thủy quốc chỗ kia ả n có cái m e t thế giới người đốt đèn lúc bên hai hắn trợt đến vang lên đèn thanh âm nhắc nhở hắn vội vàng để vĩ thu hóa nỉ h u ghi t ồ n ngừng lại sau đó cả người s ư ớ n g sốt kết thúc cho dù đã hướng đèn xác nhận qua có thể hắn vẫn có chút không dám tin một trang diệt thế nguy cơ cứ như vậy bị hắn chặn lại hắn ngắm nhìn thủy quốc phương hướng lẩm bẩm nói hạ cụ thành công sao bạch thân phía sau đi theo làng sương m ụ tờ dù mỹ mệ cùng quỷ dao điểm này hắn là biết rõ có thể thủy quốc cái kia một chỗ ạn cọ là sau cùng ạn cọ theo lý thuyết cái mắc thế giới vị kia người đốt đèn nên liền tại nơi đó c h ấ n thủ mới đúng mà cái mắc thế giới người đốt đèn sát xuất rất lớn là mới xạ dạ quỷ vương sở dĩ chỉ bằng hạ cụ cùng giống như ở hạ cụ sau l ư n g tờ dù mỹ mệ ấy quỷ dao đám người khẳng định là ứng phó không được giải thích duy nhất chính là cái mắc thế giới cái kia thần bí người đốt đèn cũng không có xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ ạn cò chương hai trăm linh năm bình xét cấp bậc ss quả nhiên là dạng này sao xin gì trên mặt ngoài ý muốn dần dần tiêu tán thay vào đó là thâm trầm nghiêm trọng tại phong quốc gặp phải rèn gỗ cụ kỳ u dù dịu lúc trong lòng hắn liền đã có suy đoán bởi vì hắn hiểu rõ viêm trụ rèn gỗ cụ kỳ u dù dịu biết đó là cái vô cùng chính trực kiếm sĩ sở dĩ nếu như lần này nguy cơ chỉ là cái mét thế giới vị kia người đốt đèn sau cùng c ù n g loạn không có chút ý nghĩa nào đồng quy vô tận lời nói cái kia lấy rèn gỗ cụ kỳ u dù dịu tính cách khẳng định là sẽ không tham dự nói cách khác có khả năng khởi động rèn gỗ cụ kỳ u dù dịu loại này người không tiết sa đ o ạ thành quỷ không tiết hủy diệt một cái thế gi đó chính là cứu vớt cải mãx thế giới chỉ có cứu vớt tài năng khởi động những n à y kiếm sĩ xâm lấn n h ậ n giới cái kêu hôn đ ả n nhất định tại thử nghiệm một loại nào đó tránh né bá chủ phương pháp phía trước xâm lấn cũng tốt lần này năm nơi ả n c ỏ cũng được cũng đều là hắn thử nghiệm xin gì trầm mặt xuống tiếp tục phân tích từ đối phương m ấy lần thủ đoạn đến xem đối phương một mực đang nỗ lực rút ngắn cải mãx thế giới cùng n h ậ n giới khoảng cách thậm chí không tiếc dùng ả n c ỏ định vị để hai thế giới đối mặt trùng điệp hủy diệt nguy hiểm chưa quét hình đến chiến lợi phẩm một lần nữa quét hình bên trong chưa quét hình đến chiến lợi phẩm b ỗ n nhiên đèn thanh â m nhắc nhở lại lần nữa tại hắn ngơ ngác một chút chợt phản ứng lại đèn không có quét hình đến chiến lợi phẩm điều này nói do phía trước bị hắn a mạ tê g i ả thiên chiếu chúng đích lại bị tuyết l ở n u ố t hết thượng huyền nhất t ả n dở cũng chưa chết đến mức vài ngày trước tại phong quốc cảng có chỗ giải quyết đi rèn gỗ c ủ kỳ h u dù dịu hắn không xác định là vì thời gian khoảng cách nguyên nhân vẫn là rèn gỗ c ủ kỳ h u dù dịu bản thân liền không có rơi xuống chiến lợi phẩm khen thưởng kết toán bên trong bình xét cấp bậc ss thu hoạch được nhận giới quà tặng đang lúc xin gì nghiêm túc lắng nghe đèn khen lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận ồn à o hắn vội vàng quay đầu nhìn một cái sau lưng ồn nào không phải người khác chính là đại đội làng mây ni ra hắn c ư ớ i nhị vĩ một đường tại lôi q u ố c rêu rao quá cảnh cái này hiển nhiên là không thể gạt được làng mây sở dĩ tại phát hiện hắn về sau làng mây cấp tốc triệu tập lực lượng một đường đi theo phía sau hắn phía trước bởi vì vội vàng đi thủy quốc giải quyết cuối cùng một chỗ ạn cỏ sở dĩ xỉn gì không có quan tâm hiện tại nguy cơ đã giải trừ lại tiếp tục như thế rêu rao hiển nhiên không phù hợp xỉn gì tính tình sở dĩ hắn lập tức vận dụng nhãn lực điều khiển nhị u g h tổ thối lui ra khỏi vi thu hóa trạng thái nhưng mà hai người riêng phần mình thu lại trà cớ dạ lặng yên chui vào một bên trong rừng cây h ò a quốc một chỗ trên núi cao một thân ảnh đứng ở đỉnh núi bình tĩnh nhìn qua nơi xa trên người hắn hất lên hạ học gì, bên hông treo một chiếc đèn và đúng lúc này thượng huyền nhị cổ c ỡ xí bộ rơi xuống trên sườn núi đối với đỉnh núi thân ảnh rất cung kính thi lễ một cái sau đó đứng hầu tại một bên một lát sau ô n t ỷ bà nạ kìm cũng chạy tới trên sườn núi đồng dạng hướng về thân ảnh kia thi lễ một cái lại qua một trận c h ú n tôi cùng thượng huyền lục cái gạ cụ cùng nhau mà tới phủ phục trên mặt đất hướng thân ảnh kia dập đầu không dám ngẩng đầu đợi đã lâu lại một đạo thân ảnh rơi xuống trên sườn núi hắn một thân chật vật toàn thân cao thấp đều là cháy đen vết thương theo lý thuyết quỷ vết thương là có thể khép lại nhưng không biết tại sao trên người hắn cái kia nhìn thấy mà giật mình bỏng cũng không có khép lại không thể nghi ngờ cái này một thân là tổn thương không phải người khác chính là lợi dụng tuyết l ợ theo x ỉ n gì trong tay thành công chạy trốn thượng huyền nhất t ả n dở đi tới trên sườn núi hắn đã không có giống như cổ cợ sĩ b ổ hướng thân ảnh kia hành lễ cũng không có giống cái gạ cụ như thế phủ phục dập đầu mà là đi tới một bên liễ qua vết thương chẳng trị tàn dở cổ khe như mày nói ra những người khác khó tránh cũng quá chậm đúng lúc này cái kia đứng ở đỉnh núi bên hông treo đèn thân ảnh lắc đầu không cần chờ bọn họ tới không được cô cờ s i bồ thần sắc trì trệ nạ kìm có chút như g i đầu cái gà củ s ư ớ n g sốt một chút tôi lấy làm kinh hãi chỉ có tàn dơ một mặt hở h ữ g phản p h ấ t không có nghe được tựa h ồ nghĩ đến cái gì cô cờ s i bồ trầm giọng nói đáng chết kiếm sĩ bọn họ nhất định là cố ý lấy bọn hắn thực lực làm sao có thể chết đi dễ dàng như thế cứ việc không thích r ẹ n gỗ củ kỳ hụ rụ c c n g tổ mì ẩu cát nhưng cô cờ xi bồ cũng không thể không thừa nhận hai vị này đem r i ê n phần mình hô hấp pháp tu luyện tới cực hạng kiếm sĩ Quỷ hóa phía sau thực lực đủ để liệt vị thượng huyền thậm chí là có thể khiêu chiến hắn tồn tại l i ê n tân tấn trần cùng thượng huyền lục mặt hàng này đều may mắn sống tiếp được bọn họ không có đạo lý sẽ chết trận bên hông đèn treo tường thân ảnh chậm rãi nói ra có lẽ không có đem hết toàn lực nhưng bọn hắn xác thực gặp phải rất mạnh đối thủ cụ cờ xì b ầ nghe vậy không tại lên tiếng quay đầu nhìn lướt qua xếp một hàng thượng huyền quỷ bọn họ đạo thân ảnh kia yếu ớt thở dài ta đối thủ kia vẫn là không có hiện thân a cụ cờ xì b ầ cúi đầu rất xin lỗi nạ kìm con người cãi gà cụ cùng tột đem thân thể phủ phục c à n xuống Hiển nhiên, bên hông treo đèn thân ảnh, chính là cái mess thế giới vị kia thần bí người đốt đèn hắn lần này an bài năm nơi ả n cỏ chính là muốn dùng đồng quy vô tận tình thế ép buộc nhận giới người đốt đèn lộ diện sau đó thông qua giới trướng lực lượng tới thăm dò nhận giới người đốt đèn sâu cạn chỉ là hắn t ố t một phen bố trí đổi lấy nhưng là kết quả như vậy hắn vốn cho rằng nhận giới người đốt đèn dưới trướng ạ kasuki lần này sẽ toàn thể xuất động không nghĩ tới đối phương chỉ phái ra hai tên thành viên liền phá giải hắn nước cờ này vừa nghĩ tới chính mình gần như vận dụng tất cả cấp giới mà đối phương chỉ phái ra hai cái cấp giới hắn liền nhịn không được cảm khái nhận giới nội tình vẫn là vượt qua chúng ta quá nhiều Cổ cờ bởi ù n vậy xuất phát từ kiên kỵ hắn mới nghĩ ra dùng năm nơi ạn có phân tán nhận giới người đốt đèn dưới chướng lực lượng chờ nhận giới người đốt đèn đích thân hiện thân về sau lại toàn lực tiêu trừ sách lược chỉ là hắn hiển nhiên không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là cái hiểu lầm l i ê n nhận giới người đốt đèn cùng hạ c ả sủ kỳ quan hệ đều là xỉn gì vì che giấu mình c ố ý tạo nên đến mà nhận giới người đốt đèn kỳ thật một mực dưới mí mắt của hắn b u ô n ba đến mức nhận giới người đốt đèn vì cái gì không cần đèn lực lượng cái kia thuần túy là bởi vì xỉn gì chỉ là cái sơ cấp người đốt đèn căn bản là không có nắm giữ đèn lực lượng canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương hai trăm linh sáu lựa chọn làng lá vội vàng đuổi về làng xỉn thay thế mấy ngày nay một mực giúp hắn n i ệ m hộ ảnh phân thân về sau nặng nề ngã tại trên giường cho đến giờ phút này nội tâm của hắn mới chính thức c an bình lại lại mở mắt lúc đã là ban đêm hắn trông cái lưng mỏi chậm rãi đi tới bên cửa sổ nhìn qua bên ngoài đèn đốt sáng t r ư n g cảnh đường phố khỏe miệng một phát lộ ra một cái mát mẹ đủ cười trên đường tiếng cười cười nói nói thương hộ bọn họ đang mua đi đám tình nhân tại d ạ phố đám trẻ con tại chơi đ ù a các thực khách đang thưởng thức thức ăn ngon hàng xóm láng giềng bọn họ tại nói chuyện p i ế m huyên nào trên đường tràn đầy ăn lành nơi này không có người biết liền tại đi qua mấy ngày nay nhận giới kinh lịch một tràng sinh tử tồn vào nguy cơ đồng dạng cũng không có người biết là xin dị bôn ba qua lại giải trừ tràng nguy cơ này cứu vớt nhận giới mặc dù như thế xin dị như cũ cười đến rất vui vẻ hắn cứu vớt thế giới không phải là vì người khác tán thưởng người khác biết không biết lĩnh không linh tỉnh hắn không quan tâm đột nhiên bụng hắn đụng n ụ c tê một tiếng a cười cười xin dị khoác lên một bộ y phục đi xuống lầu tìm nhà cửa hàng t h ị t nướng khao chính mình một phen về sau hắn một bên trên đường đi dạo thưởng thụ lấy một lát thanh nhàn một bên tìm đọc lên đèn nhắc nhở khen thưởng kết toán bên trong bình xét cấp bậc ss thu hoạch được nhận giới quà tặng trà cờ dạ lượng lớn tự nhiên năng lượng lực tương tác đại lượng cấp ss nghệ thuật ngẫu nhiên âm độn trà cờ dạ phẩm chất tăng lên rõ rệt mời lựa chọn một hạng đ ặ t tới cấp ss đánh giá có thể lựa chọn một hạng nhận giới quà tặng đồng thời kèm theo tặng một hạng ngẫu nhiên khen thưởng xin gì tìm cái địa phương ngồi xuống lấy tay nâng má lâm vào suy nghĩ bên trong lần này mặc dù không có thể thu được đến chiến lợi phẩm nhưng bởi vì hắn thành công cắt đức năm nơi ạ cỏ giải trừ nhận giới hủy diệt nguy cơ sở dĩ đèn lần này cho ra đánh giá rất cao đất cao nhẫn giới quà tặng cũng đạt tới xưa nay chưa từng có trình độ bất luận là lượng lớn t r ạ cờ dạ đại lượng tự nhiên năng lượng lực tương tác vẫn là cấp S nhân thuật âm lộn t r ạ cờ dạ phẩm chất rõ rệt tăng lên đều là xỉn dị vô cùng cần thiết ai chỉ có thể tuyển chọn một hạng hắn thở dài khen thưởng quá phong phú trong lúc nhất thời để hắn có chút khó mà lấy hay bỏ đây cũng là hắn không c ó tại đèn cho ra nhắc nhở ngay lập tức vội vàng quyết định mà là kéo tới hiện tại mới bắt đầu lựa chọn nguyên nhân trà cờ dạ tiên thuật nhân thuật nhãn lử dừng lại hắn một mặt xoắn suýt đến tột cùng tuyển chọn cái nào một hạng tốt đây trà cờ dạ không cần nhiều lời. tự nhiên năng lượng lực tương tác trên thực tế chính là tu luyện tiên thuật cánh cửa sở dĩ hạng thứ hai ước chừng tương đương tăng lên trên diện rộng tu luyện tiên thuật tỷ lệ thành công cấp S nhẫn thuật bên trong cũng có hì di xin n o rút phi lôi thần chi thuật âm p h o n g ấn chờ một chút một số xin dị cảm thấy hứng thú vô cùng cao dài nhẫn thuật đến mức âm độn trả cờ dạ phẩm chất tăng lên đối với thân là h trí hạ xin dị đến nói cũng có thể đơn giản hiệu thành nhãn lực tăng lên sở dĩ cái này bốn trong cộ bất luận cái nào một hạng đều vô cùng hương nhưng bây giờ chỉ có thể tuyển chọn một hạng sở dĩ xin dị nhất định phải làm ra lấy hay bỏ ta có thể dùng ma đ nếu bù bài tự thân trả trả một tiên thấp nhất, trước tiên có thể trừ nhất thuật. không hạng này n cờ cờ cái cấp có Cấp dạ dĩ dạ đủ, đi. sở S ưu như là ngẫu nhiên lời nói không xác định nhân tố quá nhiều nếu là r ú t chúng một cái không cần vậy liền t u a thật lớn sở dĩ cái này một hạng cũng bài trừ đi đi loại bỏ hai hạng về sau xin dí mạch suy nghĩ càng ngày càng lưu loát mắt giờ nhìn giới nguy cơ chỉ là tạm thời giải trừ cái mách thế giới cái kia người đốt đèn một ngày không yên tĩnh nhận giới liền một ngày không được các mình sở dĩ xin dí mục tiêu cuối cùng vẫn là tăng lên chính mình sinh mệnh cấp độ trước xung kích dìn n gẳng sau đó leo lên dì tự cấp một bước cuối cùng bước bước về phía thông hướng vĩnh sinh có thể du lịch trong vũ trụ huyết kế lưới bởi vậy lấy cái này đại mục tiêu là điều kiện tiên quyết vậy kế tiếp lựa chọn liền vô cùng dễ dàng làm Tiên thuật tăng trệ trên thực tế, là tồn tại trọng hợp. Sở Sanu, Tu Tá Năng Hồ, tồn tại, ở mức độ rất lớn đền bù hắn thể thuật, nhận thuật điểm. Tiên thuật mặc dù cũng có thể chiến chiến điểm. lên cùng hắn mản gìn gẳng vĩnh cung Sanu, Năng lớn đền hắn nhận nhược cũng đền hắn những hợp. Hồ, đấu, quốc cựu đấu, là sức sức Sở mức cấp mặc có độ bù dù bù xạ nhãn lực tăng lên lại khác biệt đối với đã có một đôi m ạ n g trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u x ỉ n gì đến nói hắn thiếu nhất chính là tăng thêm một bước chính mình âm n ộ n trả cơ giả phẩm chất thông thường thủ đoạn hắn đã đã dùng hết nhưng hắn âm n ộ n trả cơ giả phẩm chất khoảng cách s u ấ t xù kỳ in đỏ giả âm n ộ n trả cơ giả vẫn là tồn tại t r ê n l ệ n h nhất định mà cái này một phần t r ê n l ệ n h rất có thể trực tiếp quan hệ đến hắn có thể hay không tiến hóa ra dìn nghệ gắng sở dĩ còn lại cái này hai hạng kỳ thật không phải tiến hóa ra dìn nghệ gắng tương đối tăng lên tự nhiên năng lượng lực tương tác m có có a trong h khoảnh g lên luyện tu khắc xin dị cảm giác chính mình đột nhiên thất thần thân thể tựa như mất đi khống chế hoặc là chuẩn xác hơn chút nói là tinh thần lực theo trong cơ thể tràn ra lan tràn đến một phía có ngắn như vậy, ngắn vậy m ộ thường sát, ắ n bên n cảm giác g i có cây, châu ồ i thùng ấ t t cả đều à này n thân thể của mình một bộ phận. h thể một của Cảm giác c bộ vô cùng thần trong hắn chìm chỉ không hắn kỳ, để hắn đắm chìm trong đó, chỉ là không đợi là xin â m nhập t r ả gì h khôi phục i loại giác liền tiêu ệ m cảm cả tán, này dần dần tất b n thường. Thung thung, xin h gì bỗng nhiên c h á y mắt l i ệ n tại vừa rồi ánh mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một trận thay động trước mắt nháy mắt toàn bộ màu đen hoàn toàn đánh mất cảm quan g năng lực bất quá hắn cũng không có kinh hoàng mà là ngưng thần hai mắt nhắm nghiền theo từng đợt thai động bình phục ánh mắt của hắn rất nhanh khôi phục cảm quan năng lực mà theo con mắt công năng khôi phục hắn phát hiện thị lực của mình so trước đó càng tốt phải biết phía trước hắn trong hốc mắt có thể là một đôi mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u thị lực đã là nhận giới đứng đầu nhất cái kia một nhút nhỏ trước mắt hắn có thể cảm giác được thị lực của mình so trước đó có rõ ràng tăng lên đã nói lên hắn đôi này mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u nhãn lực tăng cường một mạng lớn loại cảm giác này hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình loại này tăng lên quá mức rõ rệt làm hắn nhất thời có chút khó thích ứng mà còn theo nhãn lực tăng lên một cỗ không hiệu tự tin xông rất nhanh hắn cười cười bình phục tâm cảnh c h ắ c không được x ả s ủ k ẹ mỗi một lần nhãn lực tăng lên về sau đều sẽ như vậy đắc chí loại này thực lực tràn đầy toàn thân cảm giác thật sự là để cho người mê m ộ i à. suy nghĩ viện vông c h i long chương hai trăm linh bảy quyền hạn tăng lên trở lại căn hộ về sau xin dị vẫn đâm chìm tại nhãn lực tăng lên trong hưng phấn lần này nhãn lực tăng lên biên độ gần như có thể so sánh lúc trước hắn phí hết tâm tư dung hợp mạn trệ của x ả d ì n gàng vĩnh c ử u một lần kia tăng lên mà liền xem như dạng này hắn cảm giác chính mình mạn trệ của xạ dịn gàng vĩnh cựu vẫn còn tại tăng lên không gian điều này nói do chỉ bằng vào một đôi màn t r ế có xạ dìn gắng vĩnh cửu trên thực tế không hề có đủ sung kích dìn nghệ gắng một nửa điều kiện c h ắ c không được n h ậ n giới ngàn năm xuống chỉ có ưu trí hạ mã đa dạng một người thành công mở ra dìn nghệ gắng ngàn năm qua n h ậ n giới thiên tài bối xuất có thể mở ra dìn nghệ gắng cũng chỉ có ưu trí hạ mã đa dạng một người đây chính là bởi vì muốn mở ra dìn nghệ gắng không chỉ cần phải một đôi màn t r ế có xạ dìn gắng vĩnh cửu còn cần xuất s ù kỳ ịn đỏ dạ chuyển thế thân thể phẩm chất cao âm độn trạ cơ g i dẫn đến mỗi một thời đại có đủ s u n g kích d ì n nghệ gàng điều kiện chỉ có số sủ kỳ in đỏ dạ chuyển thế thân thể một người đến mức mặt khác cụ chỉ hạ tục nhân liền tính may mắn dung hợp ra một đôi mạn g trệ c ủ a xạ d ì n gàng vĩnh c ử u cũng chỉ có thể dừng bước nơi này xin gì không rõ ràng mình bây giờ âm độn trả cờ dạ phẩm chất có hay không đạt tới số sủ kỳ in đỏ dạ chuyển thế thân thể trình độ nhưng liền tính k h ô n g bằng t r ê n lệch hẳn là cũng vô cùng nhỏ bé n g ẫ u nhiên khen thưởng tạo ra bên trong thu hoạch được điểm c ô n g hiến một trăm điểm tổng điểm cống hiến kết toán bên trong tổng điểm cống hiến một trăm bảy mươi chín điểm làm xin gì thân thể hoàn toàn tiếp thu nhận giới quà tạm về sau. Điền, âm thanh vang lên lần nữa. từ h ô giờ ngẫu n h trở đi ngài có thể triệu hóa đèn chủ động trinh sát không gian kẽ nứt tiến hành vị diện xuyên qua ngài người phục vụ số lượng tăng lên đến quý vị ngài có thể thông qua tiêu hao cho tàn phương thức loại bỏ cục bộ ô nhiễm điểm c ô n g hiến kết toán bên trong ngày còn lại điểm cống hiến vì bảy mươi chín điểm nghe xong đèn miêu tả xin gì sửng sốt một hồi lâu mới đưa đèn liệt kê ra đến tin tức chỉnh lý rõ ràng không hề nghi ngờ nắm quyền hạn tăng lên tới người đốt đèn cấp này cấp về sau xin gì cái này người đốt đèn mới tính chân chính trên ý nghĩa thủ hộ một giới người đốt đèn bởi vì trước đó hắn chỉ có thể làm bị động phòng ngự trừ phi là như lần trước như thế không gian kẽ nước trùng hợp xuất hiện ở nhận giới phụ cận hắn tài năng tiến hành không gian xuyên toa mà bây giờ lại khác biệt hắn có thể triệu hóm đèn trinh sát kẽ nước chủ động tiến hành vị diện xuyên qua bởi như vậy liền mang ý nghĩa hắn có vô hạn khả năng nghĩ đến cái này xin di suy nghĩ khéo động trở tay đem chính mình đèn kêu gọi ra cái này ngọn đèn đèn hắn không phải lần đầu tiên thấy phía trước xuyên qua lúc hắn liền thấy qua một lần chỉ là một lần kia quá mức vội vàng chưa kịp nhìn kỹ mà lần này hắn có thể chậm rãi quan sát đèn dáng dấp không có biến hóa bên trong cái kia hiện ra ẩn ẩn v ầ n g sáng cắt vàng cũng giống như lần trước ước chừng chỉ có đèn dung lượng một p h ầ năm n những này chính là cho tàn đi xin di nhìn chằm chằm đèn bên trong cắt vàng nếm thử thôi động sau đó hắn phát hiện những này tên là cho tàn cắt vàng quả nhiên có thể bị hắn điều động bất quá hắn hiện tại quyền hạn chỉ có thể đem cho t dùng để loại bỏ ô nhiễm, mà không cách nào làm những chuyện để loại làm bỏ ô cách khác. mà k ế trong quả chiếu muốn là, lên, làng, hắn ánh nhìn chút đèn, dùng đèn đem một một dơ cái t trước h hay không ô nhiễm. ô ô n tồn có tại t o mắt toàn bộ làng lá liền bị trong tay hắn đèn bên trên ánh đèn chiếu k h ắ p cả mà theo ánh đèn bao trùm trong thôn một số khu vực bên trong xuất hiện từng đoàn từng đ o à n sương mù màu đen những này khói đen tại ánh đèn hạ vô cùng dễ thấy đứng ở bên cửa sổ xìn di một mặt n g h i ê trọng đã bị ô nhiễm nghiêm trọng như vậy theo ô nhiễm khu vực đến xem trong thôn bị ô nhiễm cá thể chỉ ít có mấy chục người nhiều mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là làng lá bên trong nếu như phóng nhãn toàn bộ nhân giới nhận đến ô nhiễm cá thể chỉ sợ sẽ c à n g nhiều ai đi qua ban đầu khiếp sợ về sau xỉn gì thở dài tinh tế suy nghĩ một chút cái này kỳ thật cũng hợp tình hợp lý cái mt thế giới xâm lấn như vậy thường xuyên mà còn tại cái mt thế giới vị kia người nốt đèn t i ể m h ộ bên dưới có chút xâm lấn xỉn gì thậm chí đều không có phát giác sở dĩ gặp qua quỷ nghe nói qua quỷ nhận giới sinh linh tuyệt đối không phải số ít xỉn gì khi đó thế đơn lập bạc quyền hạn cũng có hạn chỉ có thể giải quyết chuyện trước mắt căn bản là không có cách loại bỏ tất cả ô nhiễm nghĩ tới những thứ này ô nhiễm sẽ từ từ rút ngắn nhận giới cùng c kimet thế giới khoảng cách xin dị vội vàng hướng đèn hỏi ước định một cái nếu như những n à y ô nhiễm tiếp tục kéo dài nhận giới còn lại bao nhiêu thời gian ước định bên trong căn cứ trước mắt ô nhiễm tăng giá trị tài sản tốc độ nhận giới sẽ tại 78 năm về sau cùng dị thế giới chạm vào nhau 78 năm nghe đến cái số này về sau xin dị chợt nhẹ nhàng thở ra những n à y ô nhiễm mặc dù phiến p h ứ c nhưng ít ra sẽ không lập tức t r ô n vùi nhận giới mà 78 năm đầy đủ xin dị trưởng thành bất quá cân nhắc đến cài mệt thế giới vị kia người đ ố t đèn rất có thể còn sẽ có b ư ớ c kế tiếp hành động sở dĩ hiện nay ô nhiễm giá trị rất có thể sẽ không dựa theo đèn ước định phát triển sách theo đèn xin gì do dự một chút cuối cùng đem đèn để xuống đồng thời giải trừ lối đèn triệu hoán lần trước xuyên qua lúc hắn được đến một cái trọng yếu tin tức đó chính là đèn bên trong chứa cho tàn tại vị diện rơi vào nguy cơ lúc có thể giúp vị diện chỉ hoan thời gian lúc ấy tráng hắn vị diện đã nhận đến bá chủ trực tiếp công kích có thể bá chủ cuối cùng vẫn là tại tráng hắn đèn bên trong cho tàn hao hết về sau mới chính thức xâm nhập vào vị diện bên trong sở dĩ cho tàn giá trị phi thường cao tại thời khắc mấu chốt là có thể cứu vớt một cái vị diện hiện tại nhận d ư ớ i ô nhiễm nhất thời khó mà loại bỏ không nói chỉ cần cái mép thế giới vị kia người n ố t đèn còn sống ô nhiễm liền sẽ liên tục không ngừng sở dĩ lúc này tiêu hao quý giá cho tàn đi loại bỏ ô nhiễm trên thực tế ý nghĩa không lớn đem ô nhiễm sự t ì n h tạm thời bỏ qua một bên về sau xin gì lại suy tính tới người phục vụ người n ố t đèn người phục vụ số lượng từ phía trước hai vị tăng lên đến bốn vị nói cách khác xin gì có thể lại chiêu mổ hai tên mới người phục vụ mở rộng thực lực chỉ là nghĩ tới nghĩ lui xin gì nhưng lại không biết nên chiêu mộ người nào tương đối tốt hiện nay nhân tuyển kỳ thật chỉ có nệ gì một cái nhưng nệ gì tiềm lực khó mà nói nếu như có thể giác tỉnh tẹn s ợ i gẳng như vậy nệ gì thực lực đem khó mà tính ra nhưng nếu như giác tỉnh không được tẹn s ợ i gẳng nệ gì nhiều nhất chính là một cái nhìn tinh anh liền cả cấp cấp độ này đều rất khó chạm tới c ả n h thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử n g u y ê n phiếu suy nghĩ viện vông c h i long chương hai trăm linh tám liên hoan cửa hàng thịt nướng bên trong nạ dù tổ ngươi thật bị ạ cả xù kỳ trói đi rồi sao cộ gì trong miệng ngai lấy thịt nướng một miệng không rõ hỏi Mà theo hắn đặt câu hỏi xung quanh m ọ gì n ổ môn sinh tất cả đều ngừng bữa cùng nhau nhìn phía đồng dạng từng ngụm từng ngụm nhai lấy thịt nướng nạ dù tổ mặc dù ở đây đều vẫn là trường nị dạ học sinh nhưng trong đó đại đa số đều là xuất thân nị dạ thế gia có rất nhiều hết u y kế gạo u m ọ n có rất nhiều bí thuật gia tộc sở dĩ từng cái thông tin linh thông n ạ dù t ô bị ạ cắt sủ kỳ trói đi một chuyện đối bình thường thôn dân đến nói vẫn là cái bí mật nhưng bọn hắn bên trong không ít người cũng đã nghe nói chỉ là còn chưa xác nhận sở dĩ giờ phút này nghe cộ di hỏi mọi người tất cả đều nhìn về phía nạ dù tổ n ạ dù tổ tha cái bù thêm vì cái gì đều nhìn ta. được rồi được rồi là có như thế chuyện quan trọng á s a cù dạ tò mò hỏi ta nghe nói ạ cà s ù kỳ bên trong đều là cấp ép tội phạm truy nã bọn họ vì cái gì muốn bắt cóc người nhà ta nào biết được nạ dù tổ nhất miệng mặc dù hắn rất hưởng thụ bị mọi người quan tâm nhưng bị trói đi chuyện này cuối cùng vẫn là có chút thẻ t h ù n g mà còn hắn cũng xác thực không rõ lắm sự tình m ọ i n g ư ợ n mãi đến được cứu trở về làng hắn đều không có làm rõ ràng phát sinh cái gì một mực không có cắm vào lời nói sẩn lúc này dỗi lên tay ta biết ta biết mọi người lại cùng nhau nhìn về phía sẩn ạ cà xù kỳ trói đi nạ dù tổ a nhưng thật ra là vì ví thú ra vẻ cao thâm sẩn hai tay ôm ngực nói tiếp đây chính là gỗ cả đại hội bên trên bí mật ta chỉ nói cho các ngươi nha nghe sân lời nói trên ghế không ít đồng học đội sắp mặt như có điều suy nghĩ nhìn phía nạ rủ tổ trong thôn một mực lưu truyền các loại liên quan tới nạ rủ tổ cùng hồ yêu nghe đồn có nói nạ rủ tổ là hồ yêu c h i tử cũng có nói nạ rủ tổ trong cơ thể cất giấu một cái hồ yêu sở dĩ cho dù không biết vĩ thú là cái gì nhưng rất nhiều đồng học vẫn là liên tưởng đến cái tin đồn này đương nhiên cũng không ít người tỉnh tỉnh mê mê dốc ly chính là một cái trong số đó hắn mở mịt hỏi vĩ thú đó là vật gì nha cùng nạ rủ tô có quan hệ gì sao vĩ thú đương nhiên chính là sân sửng sốt một chút phát hiện chính mình cũng không biết vĩ thú đến t ộ n cùng là cái gì gặp sân nghe lời k ẹ n ân c ư ờ i nói ngươi không thể nào không biết ta ta ta đương nhiên biết bất quá đều là bí mật ta không thể nói cho các ngươi sân thở phì phò lại ngồi xuống kỳ thật có thể được gỗ ca đại hội lấy ra thảo luận đề tài thảo luận liền đã không coi là cơ mật sân chỉ là nghị khoe khoang một chút mà thôi căn bản không tồn tại cái gì vấn đề tiết lộ bí mật hừ xa xù kệ lúc này khẽ hư một tiếng ánh mắt lạnh lùng quét mắt toàn trường một vòng v ị thu không phải là các ngươi cấp độ này cần hiểu rõ đồ vật chưa cần thiết phải biết quá nhiều s a k u dạ cùng ý nộ liền ăn xả s ù kẹ một bộ này trong mắt lập tức bước lên ngôi sao si ca mắt hỏi s a s ù kẹ nghe nói lần này ngươi đi cũng tham dự nghị cách cứu viện cuối cùng vẫn là ngươi đem nạ dù tổ cứu trở về ân s a s ù kẹ khoe miệng d ư ơ n g lên khoe khoang nhẹ gật đầu dưới tầm mắt ý thức quét về xỉn di kỳ mỹ mạ rô cùng n ệ di mấy người không hề nghi ngờ lần này mọi gì n ổ sinh tụ hội không những vừa mới trở về làng nạ dù tổ xả xù kẹ tham gia liền xỉn di kỳ mỹ mạ rô n ệ di hạ cụ cả dìn những n à y đồng d ạ n g thông qua các loại con đường lạng yên trở về là người n g cũng nhất nhất tham dự đi vào sở dĩ như vậy hắn mục đích chính là vì che giấu phía trước mấy ngày lặn ra làng sự thật kỳ thật bọn họ lặn ra làng lúc bọn họ thế lực sau lưng đều kịp thời làm y ể m hộ, an bài thế thân tiến hành lâm thời thay thế chỉ là nạ rủ tổ ở trong thôn bị hạ cá s ụ kỳ bắt cóc một chuyện dẫn đến cổ n ổ hạ nội bộ bắt đầu một vòng nghiêm khắc thẩm tra sở dĩ bọn họ không thể không công khai tham gia hoạt động lấy giảm bớt cổ nộ hạ đối tự thân hoài nghi nếu không vừa mới lẻn về làng bọn họ là không nguyện ý tới tham gia loại tụ hội này mà bọn họ cẩn thận cũng không phải không có đạo lý bởi vì liền t ạ i cách nhau một bức tường bên cạnh giờ phút này liền có hai tên ám bộ tại bí mật giám thị điều này nói rõ làng đã đem nạ r ụ tổ bên người mò gì nổ sinh cũng xếp vào giám sát bài tra phạm vi bởi vì theo nạ r ụ tổ bị bắt cóc một chuyện bên trên có thể suy đoán ra người bắt cóc hết sức quen thuộc nạ r ụ tổ sinh hoạt q u y t í c h sở dĩ nạ r ụ tổ bên người vô cùng có khả năng tồn tại một cái ạ cà sủ kỳ bí mật cơ sở ngầm Sakuza Satsuke hỏi vội, nhưng có g trên g nói. thực n u ra m tế mặt n bằng vào xì có su mị ạ cụ thi cất mạch cường đại sức khôi phục cùng với giả cờ xì cạ bụ tổ chữa bệnh nhân thuật hắn phía trước thương thế đã sớm khôi phục hắn sở dĩ cảm giác được n g ự c gần ẩn đau ngầm ngầm vẫn là lần này lôi q u ố c chuyến đi để lại cho hắn ấn tượng thực tế quá sâu thượng huyền nhất cường đại làm hắn tin phục không thôi mà cường đại như thế thượng huyền nhất tại đối mặt r a lúc bất lực càng là làm hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có rung động cái này cũng làm hắn đối xạ dìn gẳng đánh giá có biến hóa mới đồng dạng bị xạ dìn gẳng ba chữ tác động tâm thần còn có nề gì lần này thổ quốc chuyến đi hắn thấy được c ả dìn cái kia gần như hoàn toàn thân thể to lớn sợ sàn đù tu tá năng hồ cả người đều n â y dại hắn không cách nào tưởng tượng chỉ dựa vào hỉ ga nhất tộc l ụ quyền làm như thế nào đối kháng có loại này đồng thu sở dĩ trở về đoạn đường này cả người hắn đều ngơ ngơ n g ắ c ngác c ả dìn không hề biết n g h ề gì đ â m chiêu suy nghĩ nàng núp ở nơi hẻo lánh điệp thấp a n đồ vật phía trước thủ quốc đại chiến nàng bởi vì hoảng hốt sở dĩ bị bảy quỷ tạm thời b ư ớ c lui có thể theo n ệ gì thành công hủy đi ả n cỏ về sau bảy quỷ lập tức chạy tư tứ tán nàng thế là lại lần nữa quay trở về ả n cỏ vị trí sơn động đồng thời thôi động sở san đủ tu tán năng hồ đem sơn động triệt để sân bằng sau đó nàng mới tại chỗ không người thay đổi hạ cà xủ ký mây đỏ phục tìm tới đến tiếp sau tiếp ứng nàng làng cỏ tiểu đội một đường quay trở về cổ nộ hạ đồng dạng tại nơi hẻ khắp khuôn mặt là nụ cười hắn lần này thủy quốc chuyến đi toàn thân trên giới bị thương mười mấy nơi lại không có kỳ mị mạ rỗ cái kia thân thể cường h ã n tố chất nếu không có cả g ì n điều trị hắn lúc này sợ rằng đã lộ tẩy bất quá hắn đối với cái này cũng không có câu t o á n h lợi nào bất kể nói thế nào nhẫn giới được cứu vì điểm này bất luận trả giá bao lớn đại giới trong mắt hắn đều là đằng giá đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt xin di rất bình tĩnh tiếp tục ăn thịt nướng đến mức x ả sủ kẹ kỳ m ị mạ r ồ nạ rủ tổ những thứ này hoặc là thực lực còn không có đạt tới không đủ để ứng đối quỷ hoặc là trung thành không chiếm được bảo đảm có thể sẽ tiết lộ thông tin tóm lại tạm thời đều không thích hợp vẫn là lại nhìn xem đi xin gì âm thầm lắc đầu hắn chuẩn bị chờ nghệ gì tế bào dung hợp thí nghiệm có tiến một bước kết quả về sau lại đến quyết định có cho hay không nghệ gì một cái người phục vụ danh lệch dù sao coi hắn người phục vụ cũng không phải cái gì chuyện tốt nếu như thực lực không đủ lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng cộ dĩ hỏi một câu a cắt xù kỳ thật có lợi hại như vậy sao s i c ả m a r s m ô i nói cần ngũ đại làng n h ỉ dạ liên thủ bằng vào điểm này liền biết ạ c á t sủ kỳ có cỡ nào khó giải quyết á ta là từng trải qua dù sao các ngươi nếu là đ ủ ợ phải đừng nghĩ đến độc thủ mau trốn mới là thật kỳ bạ dùng một bộ lòng có dư quý biểu lộ nói xong h i ệ n nhiên hắn nhớ tới phía trước đoạt về xạ Sủ kẽ lúc gặp phải những cái kia ạ c á t sủ kỳ thành viên hừ ta nhất định sẽ vượt qua bọn họ xạ Sủ kẽ hừ một tiếng nghệ dị nghĩ đến lần này tại thổ quốc gặp phải ạ cà sủ kỳ bê cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm kẽ lần chú ý tới nề dị dạng nhỏ giọng hỏi nề dị ngươi thế nào nệ dì lắc đầu ta không có việc gì đúng lúc này trong đầu đồng dạng đang nhớ lại a cùng thượng huyền nhất kim mỹ mạ rồ rốt cuộc nhẫn nhịn không được cái này nhàm chán liên hoan đứng dậy nói ra ta còn có việc đi về trước sân vội và nói g n kim mỹ mạ rồ liên hoan còn không có kết thúc đâu cụ dạ mạ dạ cụ m ọ nhỏ giọng nói đừng để ý tới hắn hắn gần nhất như bị đ i ê n tu luyện cũng không biết là bị cái gì kích thích nệ dì cũng đứng dậy theo xin lỗi ta cũng có chút sự t ì n h cáo từ trước tẹ g ầ n thấy thế vội vàng lôi kéo dốc ly cùng một chỗ đi theo nệ dì rời đi si cá mạ một mặt bất đắc dĩ các thiên tài đều đang cố gắng chúng ta xem ra cũng không thể nhàn rỗi đi thôi đi tu lượt đi nghĩ đến trong nhà t r ư ở n g bối cảnh cáo cô di ý n o kiba h i n o đám người tất cả đều lần lượt đứng dậy chỉ chốc lát sau trong phòng cũng chỉ còn lại xạ số kẹ nạ du tổ xạ cụ dạ tổ này xìn di hạ cụ cá dìn tổ này cùng với triệu tập mọi người liên hoan sân cùng giống như sần cùng tổ cụ dạ mạ dạ cụ mò sần hai tay t r ố n g cằm v ư ợ n bực ngắn ngẩm thật vất v ả mới ước chừng đủ mọi người liên hoan một lần cụ dạ mạ dạ cụ m ọ nhổ nước bọc nói ngươi cho rằng tất cả mọi người giống ngươi rảnh rỗi như vậy à xin d ì lúc này gác lại nhanh nói ra ta cũng ăn xong sần cảm ơn chiêu đãi nhìn xin d ì đứng dậy một bên hạ cũ cùng c ả dìn cũng liền vội vàng đi theo đứng dậy lần trước trường nhị i ả thi cuối kỳ lúc phân tổ một mực tiếp tục kéo dài mọi người hiện tại gần như đều là lấy tiểu tổ hình thức hoạt động cái này đã có lần trước phân tổ vốn chính là lẫn nhau phù hợp mọi gì nổ môn sinh chính mình tổ đội nguyên nhân cũng có mọi người vụn trộm kìm nén một hơi nghĩ lại đ ỏ sức một lần nhân t ố ở bên trong sần không cao hứng nết lên miệng xin dị cơi sau đó quay người rời đi cửa hàng thịt nướng chỉ chốc lát sau xa xù kẹ liền đổi tới gọi lại xin d ì để hạ c ủ cùng c ả d ì n trước đi sân luyện tập về sau xin d ì cùng xạ s ủ kệ hai người trên đường đi dạo đi sau một lúc một mực trầm mặc xạ s ủ kệ đột nhiên mở miệng nói xin d ì ta biết ngươi rất ghen tị ta thức tỉnh xạ d ì n gẳng nhưng ta cho ngươi biết chỉ là xạ d ì n gẳng cấp ba căn bản không thay đổi được cái gì tại trước mặt màn trệ cụ xạ d ì n gẳng ta liền năng lực hoàn thủ đều không có nha xin d ì lên tiếng xạ sủ kệ nói tiếp sở dĩ ngươi không cần ghen ghét ta ta cũng chỉ là một cái kẻ thất bại ây xin dị có chút im lặng xạ xù kệ nắm chặt lại quyền lần này ta lại cảm nhận được loại kia cảm giác bất lực n g ư ơ i biết không c h ó i đi nạ rủ tổ chính là ạ cắt xủ kỳ bên trong cái kia danh hiệu a mạn trịch cử tri hạ đối phương c h ó i đi nạ rủ tổ mục đích là cái gì ta không rõ ràng nhưng ta biết đối phương lần này căn bản là không có nghiêm túc nạ rủ tổ có thể được cứu trở về vẹn vẹn chỉ là vận khí mà thôi xin gì s ư ớ n g sở a hắn một mặt một b ư ớ c không biết đây là ai bàn cho hắn danh hiệu xa xù kẻ cảm xúc dần dần kích động ngươi có lẽ không cách nào tưởng tượng a thực lực mạnh bao nhiêu hắn sở sa đủ tu tá năng hồ không người có thể địch liền tính là ít t r i cái kia hỗn đạn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn ta có thể tưởng tượng mà còn ta cũng không có ngươi nghĩ mạnh như vậy xin gì ở đấy lòng tự nói một câu hắn ngược lại là không nghĩ tới xạ xù kệ cho hắn đánh giá như thế cao vậy mà cảm thấy chính mình sẽ mạnh hơn ị chia s ợ dĩ nói xong xạ xù kệ giữa bất chi bất giác mở ra chính mình xạ gì g ắ n g ta cũng nhất định phải có một mạn trẻ cũ xạ g ì n cắn xạ g ì n cắn xin gì nhẹ nhàng gật đầu ân xạ xù kệ lắc phía dưới sau đó nhìn chăm chú lên xỉn gì xỉn gì ngươi không có minh bạch ta y tứ xin gì nhữ mày lại cái gì xạ xù kệ rời đi ánh mắt lạnh lùng nói ngươi tốt nhất mau chóng g i á c tỉnh x à g ì t gẳng trở thành một cái hữu dụng ngụ trí hạ nếu không nếu không sẽ thế nào vì báo thù ta có thể từ bỏ tất cả ở trong đó cũng bao gồm ngươi nếu như ngươi không thể đổi u theo bước tiến của ta ta sẽ không chút lưu tỉnh giải quyết đi ngươi tựa hồ để ấn chứng chính mình lời nói xạ xù kệ hung ác nhìn xin gì một cái sau đó bước chân không ngừng bay người rời đi xin gì x ứ n g s ở tại nguyên chỗ một hồi lâu mới kịp phản ứng tiểu tử này là đang uy hiếp ta sao không đúng rồi dạng này uy hiếp cũng quá ngu xuẩn đi suy nghĩ một cái về sau hắn bông n h i ê n cười rõ ràng xạ xù kệ là biết được tự tay giết chết chính mình trí chí thân hoặc trí hữu liền có thể mở ra mạn g trệ c ủ a xạ dịn gẳng một chuyện như vậy theo lý thuyết xạ xù kệ nếu như quyết định làm như vậy nên sẽ không nói cho chính mình xạ xù kệ nếu như không nghĩ làm như thế cũng sẽ không nhiều dư nói cái gì mà xạ xù kệ vừa mới nhưng lại lấy uy hiếp giọng điệu đem chuyện này nói ra điều này nói do hắn cũng không muốn động thủ thật mà là muốn lấy loại phương thức này cho chính mình áp lực để chính mình mau chóng dắt tỉnh xạ dịn gẳng xin di lắc đầu hướng về sân luyện tập phương hướng đi hắn ngược lại là hy vọng xạ xù kệ có thể hung áp một điểm không từ thủ đoạn giác tỉnh mạn trệ c ủ xạ gì g ẳ n g bởi vì chỉ cần xạ sủ kẻ thức tỉnh mạn trệ c ủ xạ gì g ẳ n g vậy hắn liền có thể lợi dụng trong tay ưu c h í hạ p h ủ gạ c ủ cái này mạn trệ c ủ xạ gì g ẳ n g để xạ sủ kẻ so vốn là thời không sớm hơn có một đôi mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng vĩnh cựu đến lúc đó hắn liền tương đương với phục chế một cái ưu c h í hạ mã đã dạ liền có thể dùng ưu c h í hạ mã đã dạ đồng dạng phương pháp thu hoạch được một đôi dìn mẹ gẳng bên kia ta làm sao lại dùng tên kia nói cho ta biết phương pháp thu hoạch được mạn trẻ cũ xạ dị gẳng xạ xù kẻ trơ mặt thầm nghĩ nhất định còn có những biện pháp khác. Chương 210, vẫn như cũng là cái kia hội t r ư ở n g vẫn như cũng là những người kia chỉ là lần này gỗ cả đại hội bầu không khí so trước đó buồn bực rất nhiều cho dù là tính tình táo bạo nhất giữa cả đệ tứ cũng không có lại thế nào thế nào lần hành động này ngũ đại làng n h ì dạ phái ra đội hình xa hoa kết hợp bộ đội không những không công mà lui mà còn nhân viên còn tổn thất to lớn như làng sương ngủ tiểu đội càng là chỉ có giã b ù ra một người may mắn thoát khỏi còn lại thành viên toàn viên chết trận kết quả như thế liên phía trước vẫn muốn nhìn làng mây làm trò cười cho thiên hạ sủ chi cả đệ tam cũng không khỏi rơi vào trầm tư thương n g ê n nhị cũng bởi vậy tiến vào ngũ đại làng n h i dạ tấm mắt t hô i ê u động ca ả cái i k mẫn cảm mà yếu cả đệ tam gặp bầu không khí không đúng nói ra mọi người thương nghị một thương nghị đi dù chỉ c ả đệ tam quét tham dự hội nghị mọi người một vòng ạ ca sủ kỳ cái kia thượng nhị n thật có như vậy khó giải quyết sao tham gia kết hợp bộ đội mấy vị lĩnh đội trao đổi ánh mắt lẫn nhau một phen về sau cả c ả s ì đứng dậy thực lực của đối phương mạnh mẽ phi thường căn cứ chúng ta ước định cho dù có tính nhắm vào chuẩn bị cũng ít nhất cần bốn đến tám tên rộn n h ì n tài năng địch đổi cả ca xì vừa dứt lời làng nghĩ nhỏ chỗ ngồi bên kia lập tức chuyển đến một trận ồn ào nghị luận không ít người châu đầu ghé thai xì xào b à tán tại có tính nhắm vào chuẩn bị xuống còn cần bốn đến tám vị r ồ n nhìn tài năng đ ị ệ h n ổ i cái này không thể nghi ngờ nói rõ đối phương là r ồ n nhìn bên trong người nổi bật là đạt tới cả cấp nhân vật cường hãn mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái thượng huyền nhị dựa theo đã lộ diện thượng huyền lục đến xem ạ cắt xù ký bên trong chi ít có sáu vị thượng huyền thành viên mà còn tại thượng huyền nhị phía trên vẫn tồn tại một cái còn chưa lộ diện thượng huyền nhất một cái thượng huyền nhị chính là cả cấp tường giả chỗ kia có thượng huyền thành viên cộng lại thực lực chi khủng bố quả thực khó có thể tưởng tượng sở dĩ cũng không trách làng n h ị giả nhỏ cảm thấy sợ hãi dù chỉ ca đệ tam lại hỏi đối kia không chế t gia cả cả、si so、với gian gia có, có, có thể động viên mấy vạn nghỉ dạ liên quân ngũ đại làng n h ỉ dạ đến nói đó căn bản không tính là cái gì nhưng tên kia nắm giữ thời không gian nhận thuật thần bí ạ cà sù kỳ thành viên liền không đồng d ạ n g bởi vì chỉ cần tên kia ạ cà sù kỳ thành viên tồn tại chiến cuộc liền sẽ tồn tại biên số tựa như lần này hành động kết hợp bộ đội thực lực tổng hợp xa tại thượng huyền nhị bên trên lại bởi vì đối phương cái kia quỷ dị thời không gian nhẫn thuật dẫn đến kết hợp bộ đội bị từng cái chia cắt suýt nữa bị thượng huyền nhị tiêu diệt từng bộ phận ạ cà sù kỳ thực lực sợ rằng so với chúng ta phía trước tưởng tượng còn muốn cường đại dừng một chút hô ca đệ tam tiếp tục nói liền tại kết hợp bộ đội rời đi đêm đó ạ cà sù kỳ a liền lẻn vào chúng ta cộ nấu hạ trói cựu ở đây mấy vị cả tất cả đều lấy làm kinh hãi hồ cả đệ tam hai tay hướng phía dưới lăng không ấ n xuống mời chư vị yên tâm đi qua chúng ta cổ nội hạ cố gắng đã thành công đem cựu vĩ dìn cờ dị k ỳ nghị cách cứu viện trở về đệ tứ mỹ dục thích mắt bọn họ quả nhiên là hướng về phía vi thú đến nếu như nói phía trước làng mây nhị vĩ dìn cờ dị k ỳ bị bắt đi còn không cách nào xác thực chứng minh ạ cà sủ kỳ mục tiêu là vi thu lời nói vậy lần này cựu vĩ dìn cờ dị ký bị bắt cóc ạ cà sủ kỳ mưu đ ổ liền vô cùng xác thực không thể nghi ngờ nghe lấy đệ tứ mỹ dục nói nhỏ mấy vị khác cả tất cả đều rơi vào trầm Vi cho u đối dù tại làng đá hai vị dìn cờ di kỳ cũng là trọng yếu chiến lược là uy hiếp mặt khác mấy làng nì dạ lớn chủ yếu thủ đoạn không thể sai sót sở dĩ một khi xác nhận ạ cà sù kỳ mục tiêu là vi thú về sau ngũ đại làng nì h dạ cùng ạ cà sù kỳ liền không tồn tại hòa giải khả năng thậm chí liền làng n h í ra nhỏ bên trong có vị thú làng thắng nước lúc này cũng không có đường lui giải c ả đệ tứ đột nhiên hỏi hồ ca các ngươi là thế nào cứu trở về cựu vĩ dìn c ờ dị kỳ chẳng lẽ các ngươi đánh bại a hồ ca đệ tam đem nghĩ cách cứu viện nạ r ụ tổ quá trình giản lược nói một lần sau đó thở dài ai cuối cùng vẫn là để a chạy thoát rồi kết hợp bộ đội tốn công vô ích cô nộp hạ n g h ĩ cách cứu viện hành động cũng không thể bắt được bất luận một vị nào hạ cả s ù kỳ thành viên cái này liền mang ý nghĩa cho tới bây giờ ngũ đ ạ i làng n h ì dạ vẫn không có nắm giữ đến ạ cà sủ kỳ hạch tâm tình báo đệ tứ mỹ dục quan sát bốn vị khác cả một phen về sau ánh mắt buông xuống ở đ ấ y lòng tính toàn nói xem ra vẫn là chúng ta làng sương ngủ chiếm được tiên cơ hắn đã nhận được tờ dụ mỹ mệ hoàn chỉnh hành động báo cáo biết được khảo hạch địa điểm chỉ có ạ cà sủ kỳ an bài một cái thần bí võ sĩ tờ dụ mỹ mệ cùng q ị giao mặc dù tại hành động bên trong h i â n thân nhưng bọn hắn tại hiện trường cũng không có phát hiện mặt khác ạ cà sủ kỳ thành viên chỗ lấy hạ cụ vẫn là có lẫn vào ạ cà sủ kỳ khả năng làng cổ đại biểu cũng động lên tâm tư mặc dù bọn họ đợt thứ nhất p h ả i đi hiệp trợ hương lăng nị dạ toàn bộ từ trận nhưng đến tiếp sau tiểu đội vẫn là tiếp ứng lên cả dìn mà căn cứ cả dìn miêu tả ạ cà sủ kỳ khảo hạch chính là nàng có thể hay không tại truy sát bên trong còn sống sót nàng sống tiếp được đã nói lên có khả năng thông qua ạ cà sủ kỳ khảo hạch chỉ cần cả dìn may mắn thông qua khảo hạch tiến vào ạ cà sủ kỳ nội bộ cái kia làng cỏ liền tương đương với nắm giữ ạ cà sủ kỳ hạch tâm bí mật bên kia ngụy trang thành làng âm thanh đại biểu họ rỗ si mạt ngầm lấy cười khóe miệng có chút bên trên trọn xem như đã từng ạ cà cà sủ kỳ một thành viên, sở dĩ khi thấy danh chấn nhận giới gỗ cả vì hạ cắt xù kỳ tình báo mặt ủ máy cho lúc hắn lòng sinh của cợt bất quá nghĩ lại nghĩ đến giả cờ x i ca bù tổ báo cáo hắn lại lập tức rơi vào trầm tư bên trong vừa rồi tại mọi người thảo luận thượng huyền, Nhĩ lúc, hắn thì nghĩ đến thượng huyền nhất sự t ì n h đối người khác đến nói thượng huyền nhất chưa hề lộ diện là g i ấ u ở màn tre bên trong nhân vật thần bí có thể hắn biết thượng huyền nhất tình báo không những như vậy hắn còn biết thượng huyền nhất vừa mới cùng hạ cắt xù kỳ bên trong vị kia a đại chiến một chàng không địch lại bại trận mà nghe hồ ca đệ tam liên quan tới cổ nộ hạ lần này nghĩ cách cứu viện nạ rủ tổ miêu tả về sau đ ấ y l ò n g của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái nghi vấn hắn không hiểu hạ cá sủ k ỳ vị kia a là thế nào tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong theo phong quốc sa mạc chạy tới lôi q u ố c núi tuyết trong hội trường rất nhiều người hốt ngụm khí lạnh lông tơ đứng thẳng ở đây đều l à ní dạ cướp đoạt thi thể hủy hoại thi thể nghiên cứu thi thể các loại cái này một số không coi là gì sự tình mọi người trên cơ bản đều l à g qua chỉ là không có người sẽ vì trả cơ dạ mà đi ăn thi thể cái này vẹn vẹn chỉ là nghe lấy liền khiến người cảm giác được tà ác hội trường bên trong đ ỗ n g nhiên có người nói cái này có phải hay không là một loại bí thuật chưa nghe nói qua có loại bí thuật này ừ hơn phân nửa là ạ cà s ù kỳ làm ra một loại cấm thuật đúng vậy a những người điên kia cái gì cũng dám làm trong hội trường nghị luận âm ý gỗ cả cũng đều dùng ánh mắt trao đổi một phen sau đó khẽ lắc đầu bày tỏ chính mình làng không có tà ác như vậy thật u như có điều suy nghĩ họ r ổ xì mãs đột nhiên lấy làng âm thanh đại biểu thân phận hỏi thượng huyền nhị thật có bất tử c h i thân sao cả cả si nhìn về phía họ r ổ xì mãs đắp hiện nay còn không cách nào phán đoán đối phương đến tột cùng dùng chính là thủ đoạn lợi gì bất quá thượng huyền nhị xác thực có một loại vượt mức bình thường năng lực khôi phục cho dù đem hắn cánh tay chặt đứt cũng có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục rất nhanh giữa sân có người hướng làng thác nước đại biểu đặt câu hỏi nghe nói thôn các ngươi có một loại không chết bí thuật thượng huyền nhị dùng chính là bọn ngươi làng bí thuật sao làng thác nước đại biểu vội vàng phủ nhận thượng huyền nhị cùng chúng ta làng thác nước tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào thôn chúng ta cái kêu bí thuật tên là e adgurut địa bàn ngu đã bị cạ cụ rủ đánh cắp lại có người nói nói ạ cà sủ ký bên trong không phải có một cái gọi là hì đạn g i a hỏa cũng có bất tử c h i thân sao thang nhẫn thôn người không muốn trốn tránh đứng ra nói rõ ràng thang nhẫn thôn đại biểu đành phải nói ra chúng ta cũng không biết hì đạn là thế nào thu hoạch được bất tử tri thân dù sao thôn chúng ta là không có loại này thuật ngươi cảm thấy chúng ta có tin hay không rất nhanh trong hội trường liền d ù n bên thành một đoàn bước lên cái đề tài này họ r ồ simaz giờ phút này lại trở mặt lại hắn sở dĩ bước lên cái đề tài này là vì thông qua kỳ mỹ mã rô ra cờ s ỉ ca bụ tổ cùng thượng huyền nhất trận trên kia hắn biết được thượng huyền nhất cũng có kinh khủng năng lực khôi phục nói rõ năng lực khôi phục cũng không phải là thượng huyền nhị độc nhất rất có thể ạ cả xù kỳ bên trong tất cả thượng huyền thành viên đều có loại này khủng bố đến khiến người hâm mộ bất tử tri thân mà loại này bất tử tri thân chính là họ rô s i m a theo đuổi đồng dạng trầm mặc vẫn là cỗ nỗ hạ cùng làng sương mù xa xù kệ cũng không có che giấu cái gì tại trở về làng về sau lập tức đem a cùng dẹn gỗ củ kỳ hữu rụ g i cái kia một tràng k ị chiến hướng làng báo cáo d u nạ tiểu đội cũng đem bọn họ cùng bảy quỷ chiến đấu báo cáo nộp lên cho văn phòng hồ ca sở dĩ lúc này hồ ca đệ tam vô cùng rõ ràng thượng n g u y ê n nhị loại này bất tử chi thân cũng không phải là ví dụ mà là có cả một cái quần thể đều có đủ loại này bất tử chi thân làng sương mù cũng là như thế tờ dù mỹ mệ b y ba người cùng tổ mỹ ổ ca dành luật chiến đấu báo cáo cũng đã sớm bày tại đệ tứ mỹ giục tán đài bên trên đồng thời tờ r ù mỹ m ẹ còn đem chính mình đối tổ mỹ ổ cạ dựa suy đoán cũng cùng nhau viết vào báo cáo bên trong tại báo cáo bên trong nàng nâng lên trên đảo thần bí võ sĩ có thể là ạ cả sủ kỳ một hạng thí nghiệm kết quả thậm chí còn đem những này thí nghiệm kết quả khả năng e ngại ánh mặt trời suy đoán cũng thêm đến báo cáo cuối cùng cổ nội hạ cũng tốt làng sương ngủ cũng được hiện nay cũng không có đem những tin tình báo này cùng hưởng đi ra tính toán theo hồ cạ đệ tam cùng hưởng cơ bản tình báo không gì đáng trách nhưng hạch tâm tình báo vẫn là muốn nắm giữ ở trong tay chính mình để tại ngũ ảnh hội đảng bên trên tranh thủ đến quyền chủ động mà đối với đệ tứ mỹ dục đến nói hạ c ú bản thân chính là bị hắn phái đến cổ nộ hạ gián điệp thân phận không cách nào công khai lần này hạ c ú lại bị hạ cà Sủ kỳ coi trọng trở thành bọn họ làng x ư ơ n g mù đánh vào hạ cà Sủ kỳ một bước trọng yếu cờ loại tình huống này bọn họ liền càng không khả năng đem hạ c ú bị hạ cà Sủ kỳ khảo hạch sự tình nói ra cãi nhau kéo dài sau một hồi cuối cùng tại hồ c ả đệ tam can thiệp bên d ư ớ i lắng xuống đi qua vừa mới tranh luận mọi người ít nhất đạt tới một cái chung nhận thức đó chính là hạ cà xù kỳ thực lực vượt xa bọn họ mong muốn về sau tất cả cùng hạ cà xù kỳ có liên quan hành động, đều phải càng thêm cẩn thận. mà cái này tổng cộng nhận thức cũng báo trước ngũ đại làng nì dạ đã bỏ đi mau chóng nghĩ cách cứu viện nhị vĩ dìn cờ gì kỳ nì u g h tổ tính toán đối với cái này giải ca đệ tứ cũng không thể nói gì hơn dù sao lần này nghĩ cách cứu viện hành động không những không thể cứu trở về nì u g h tổ ngược lại còn để kết hợp toàn thể bộ đội lâm vào hiểm cảnh nếu như ạ cà sủ kỳ tăng thêm nhân viên toàn lực đối phó kết hợp bộ đội hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi cũng nguyên nhân chính là như vậy liền tính giải ca đệ tứ lại thế nào không tình nguyện hắn cũng không thể không tiếp thu trong ngắn hạn sợ rằng không cách nào cứu trở về nì u g h tổ sự thật này tốt tại căn cứ làng mây truyền về thông tin nỉ ưu g i t o hiện nay tựa hồ bị ạ cà sủ kỳ a dùng h u y ễ n thuật khống chế được thoạt nhìn trong thời gian ngắn không có lo lắng tính mạng sở dĩ có lẽ còn có cơ hội đem nỉ ưu g i tổ cứu trở về hội đàm kết thúc phía sau hồ c ả đệ tam đem tham gia kết hợp bộ đội cùng nghị cách cứu viện bộ đội dị dạ dạ dù nạ cà cà si mấy người gọi tới văn phòng hồ c ả hút một hơi thuốc đệ tam nhẹ nhàng dập đầu đập cái tẩu nhìn cục thế đến so mong muốn càng thêm phức tạp phía trước gạ cà sủ kỳ hiện lộ ra thực lực sợ rằng chỉ là sẽ bận ị cà cù dị dạ nói ra nếu là như vậy chúng ta nhất định phải nhanh liên hệ đến cái dù n a đưa ra chất vấn hắn có thể tin được không đệ tam trầm ngâm chỉ chốc lát nói ra xạ x ủ kệ còn tại trong thôn không hề nghi ngờ gì dạ dạ cùng xù n a chỉ hắn chính là gia nhập hạ cà x ủ kỳ h t r ì hạ i t chia mà đệ tam ý tứ cũng không cần nói cũng biết đó chính là xạ x ủ kệ còn tại trong thôn có cái này còn tin tại i t chia hẳn là vẫn là đáng tin đúng lúc này cả cà s ì đột nhiên nói ra hồ cà đại nhân ta có một cái phỏng đoán bao quát đệ tam ở bên trong trong phòng làm việc mấy người tất cả đều nhìn về phía cả xi cả xi cân nhắc một chút tìm tử ta cảm giác thượng huyền cùng hạ cà xù kỳ rất có thể không phải cùng một bọn đệ tam cũng không có kinh ngạc mà là nói ra nói một chút người lý do cả c ả sĩ đem phân tích của mình nói một lần sau đó lại bổ sung xà xù kẹt tại phong quốc gặp phải cái kia thần bí võ sĩ tại năng lực cùng phong cách tác chiến bên trên đều cùng thượng h u y ề n nhị giống nhau mà hắn tại gặp phải ạ cà xù kỳ A về sau liền cùng phía trước gần thượng h u y ề n lục mở dạng lập tức bạo phát xung đột sở dĩ thượng h u y ề n cùng ạ cà xù kỳ không những không phải cùng một bọn thậm chí có thể là quan hệ t h ù địch gô ca đại hội sự tỉnh xin gì không có ngoài định mức đi hỏi thăm cũng không cần đi làm như thế bởi vì chỉ cần đem sân hẹn ra đi dạo phố sân liền sẽ đem tự mình biết tin tức một mạch tất cả đều cùng hắn nói biết được ngũ đại làng nhị dạ đem đám kia thượng huyền quỷ cũng làm thành ạ cà sủ kỳ một thành viên xin gì có chút im lặng bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp hiện tại ạ cà sủ kỳ đã biến thành so vốn là thời không bên trong c ă n g mạnh thần bí hơn tổ chức khủng bố ngũ đại làng nhị dạ gần như đến nói ạ cà sủ kỳ biến sắc tình trạng mà nghĩ lại hắn lại cảm thấy dạng này cũng rất không tệ bất luận là tự cho là nằm trong tay toàn cục nạ gà tô Vẫn là dù sao xin gì trước mắt mười tám tuổi hắn còn cần thời gian trưởng thành cũng không muốn hạ cà sủ kỳ quá nhanh hoàn thành thập vi phục sinh bước lên chiến tranh nhận giới lần thứ tư thô sơ giản lược hiểu rõ một giờ nhìn giới tình thế về sau xin dĩ lại lần nữa đem ý nghĩ thả tới chính mình sự t ì n h bên trên đầu tiên theo lần này quyền hạn tăng lên hắn đã có thể chủ động triệu hóa đèn đồng thời lợi dụng đèn tiến hành vị diện xuyên qua hắn biết năng lực này vô cùng nguy hiểm hơi không chú ý liền có khả năng xuyên qua đến không biết hiểm đ ị a hoặc là dẫn tới ba chủ chú ý lý trí nói cho hắn tốt nhất vẫn là vốn có dìn nghệ g ặ n g về sau lại tiến hành thử nghiệm nhưng nhìn lấy đèn nghĩ đến không gian xuyên toa lưu lạc từng cái vị diện đại biểu vô hạn khả năng hắn liền có chút kìm nén không được lòng hiếu kỳ thế là tại buổi tối hôm nay hắn cẩn thận từng ly từng tý thử một cái kết quả để hắn th cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra không hề nghi ngờ đèn cũng không thể tùy ý tiến hành vị diện xuyên qua nó nhất định phải trinh sát đến cái nào đó không gian k ẽ nước về sau mới có thể trợ giúp xìn dị xuyên qua đến k ẽ nước chỗ kết nối vị diện mà đi qua một đêm thử nghiệm hắn phát hiện không gian k ẽ nước cũng không phải là một loại rất phổ biến hiện tượng cần nhất định vật lý mới có thể gặp được không thể nghi ngờ vị diện xuyên qua cũng không phải là một chuyện dễ dàng mỗi cái vị diện đều là bảo tàng đồng thời mỗi cái vị diện cũng đều là một tòa thành lũy điểm này cũng để cho hắn sáng hạ cụ vì cái gì chỉ có cải mèt thế giới người đốt đèn sâm l ầ n đến nhận giới mà không có thế giới khác người đốt đèn sâm lần tới tất nhiên trinh sát không đến không gian kẽ nước xin gì cũng liền hết hy vọng tạm thời đẻ xuống vị diện xuyên qua suy nghĩ một lòng một dạ suy nghĩ tăng lên chính mình thực lực sự tỉnh sáng sớm hôm sau hắn liền đi đến chính mình vị tia tại chữa bệnh ban phòng thí nghiệm bởi vì kết hợp bộ đội cùng cứu viện bộ đội lần này thương vong không nhỏ duyên cớ lúc này c ổ nổ hạ chữa bệnh lớp học hạ vô cùng bận rộn mà xin dĩ bởi vì không phải chữa bệnh ban thành viên chính thức lại tự thân lại làm mẫn cảm h chỉ hạ người sống sót sở dĩ không có bị làng an bài đi ra điều trị những thôn khác thương binh ngược lại trở thành chữa bệnh trong lớp thanh nhàn nhất một người ở trong phòng thí nghiệm xin dĩ một bên lật lên thí nghiệm ghi chép một bên tính toán kế hoạch lần này các đức t ả n g có hành động bởi vì liên quan đến nhận giới an uy hắn gần như vận dụng bên cạnh tất cả có thể vận dụng lực lượng điều này dẫn đến tất cả tham dự lần hành động này người đều nhận lấy khác biệt trình độ giám thị suýt nữa bị trói đi nạ dù tổ liền không cần phải nói đã trở thành cỗ nổ hạ trọng điểm bảo vệ đối tượng liên đối. xem như nạ rủ tô bị trói lúc đi người chứng kiến xạ xú kè cũng nhận thẩm tra cùng giám sát cá dìn bởi vì bị xin dì tiếp nhận tiến vào mọi gì nổ n sinh vòng quan hệ lại xem như lần trước nạ rủ tô bị tập kích người chứng kiến cũng khó thoát làng bài cha lại thêm sau lưng nàng làng có còn gửi hy vọng nàng có thể lẫn vào ạ cắt xú kỳ cũng tại trong bóng tối chú ý nàng sở dĩ xin dị tại vài ngày trước liền đã vì cá dìn đổi về chính nàng con mắt đồng thời tạm thời gác lại để cá dìn khôi phục cặp kia toàn tồn mạn trệ cũ xạ dìn găng kế hoạch hạ cụ cũng bởi vì đồng dạng lý do đang tiếp thụ làng bài cha bên trong phía sau hắn làng sương ngủ càng đem quan tâm trọng điểm đặt ở trên người hắn để hắn trước mắt mọi cử động nhận lấy hạn chế liền xin gì cùng hắn tại luyện tập tràng đối luyện thể thuật cũng có thể cảm giác được có người tại phủ cận nhìn t r ộ n xem như mọi gì nổ sinh vòng quan hệ một thành viên lại là làng sương ngủ xì có x u m ì ạ cụ thi q u có mạch dư nhiệt g ký mỹ mã rô tình huống cũng kém không nhiều chịu nạ dù tô bị bắt cóc sự kiện ảnh hưởng hắn cũng khó thoát bị làng thẩm tra n ê n gì tình huống hơi tốt một chút nhưng bởi vì hắn đem lần này hành động báo cho hỉ ga nhất tộc sở dị hắn lúc này bị hỉ ạ xỉ pháy người mọi thời tiết giam k ố n g mọi người không phải tại bị thẩm tra chính là tại bị trước mặt hắn c tổng cộng bày biện ba cái cớ nhỏ hộp dinh dưỡng mà bên trong trang không phải cái gì khác tất cả đều là từng đôi mắt Bọn họ từ trái đến phải, theo thứ tự là ẩn chứa cần bên trái nam cái kia mạn trệ củ xạ dìn gắng xạ dìn gắng toàn tổn cái kia mạn trệ củ xạ dìn gắng xạ g ì n gắng cùng với theo số sủ kỷ phân ra trong tay đoạt đến cặp k i a cao độ tinh khiết bị ả ạ cựu gẳng đông đông đông ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn toàn tổn mạn chế khôi phục kế hoạch tạm thời liền mang ý nghĩa lấy cả dỉn làm chủ thân thể dỉn nghệ gẳng kế hoạch bị ép tạm dừng kỳ m ị mạ r ổ cùng nghệ dỉ tế bào dung hợp kế hoạch tạm dừng cũng liền mang ý nghĩa tèn xấy gẳng kế hoạch bị ép tạm dừng mà cần tạm dừng bao lâu hắn không thể nào phán đoán sở dĩ thời gian này hắn lãng phí không lên không thể cứ như vậy trở lấy thời gian đối với, với hắn đến nói giống như là toàn bộ nhận giới sinh bệnh hắn không thể cứ làm như vậy hao tổn. Có thể cả gìn, kỳ mỹ m ạ c dù nghệ dị ba người bị nghiêm mật giám sát một chuyện hắn lại không cách nào thay đổi thế là hắn chỉ có thể bắt tay vào làm tăng lên chính mình thực lực gìn nghệ gẳng hắn lại nghĩ tới gìn nghệ gẳng hiện tại hắn đã có một đôi màn trệ c a xạ gìn gẳng vĩnh cửu mà còn đi qua lần này âm độn t r ả cờ dạ phẩm chất tăng lên hắn cảm giác chính mình đôi này màn trệ c a xạ gìn gẳng vĩnh cửu đã tiếp cận xung kích gìn nghệ gẳng điều kiện nếu như ta lại lợi dụng cần bên trái tôn cây đèn khống chế một đôi mắt có lẽ ta màn trệ cư xạ gẳng vĩnh cửu liền có thể triệt để đạt tới xung kích gìn nghệ gẳng điều kiện ngh trước đó hắn cần bên trái tôn cây đèn vẫn luôn tại khống chế xạ dìn g ặ n g sở dĩ cần bên trái tôn cây đèn một số đặc tính hắn cũng không có tìm tòi rõ ràng mãi đến hắn k h ô n g chế cặp kia cao độ tinh k h i ế t bị hạ cựu g ặ n g về sau hắn mới phát hiện cần bên trái tôn cây đèn một cái bí mật chương hai trăm mười ba cái khác đồng t h u ậ t k ẹ t cây gần cái huyết kế giới hạn tại thức t ỉ n h chính mình mạn t r ế cuối lúc hắn liền đã ý thức được cần bên trái tôn cây đèn tiềm lực mà tại khống chế b ủ chỉ hạ p h ủ gạ cụ cái kia mạn chế củ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng về sau hắn liền đối với cần bên trái tôn cây đèn tiề mặc dù không thể làm hắn đ ồ n g lực trực tiếp gấp b ộ i nhưng cho hắn đ ồ n g lực tăng lên cùng với ngoài định mức đồng thuận đều để hắn tạ i về sau chiến đấu bên trong thay đổi đến không chút phí s ứ c nhưng mà coi hắn dung hợp ra một đôi m ạ n trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu phía sau hắn phát hiện lại dùng cần bên trái tôn cây đèn khống chế một m ạ n trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng cho chính mình đ ồ n g lực tăng lên liền vô cùng có hạn mà còn theo chính hắn m ạ n trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu đ ồ n g lực càng ngày càng mạnh khống chế bình thường màn trệ cũ xạ dìn gẳng mang tới động lực tăng lên ngược lại thay đổi đến càng ngày càng yếu ớt vẹn vẹn chỉ có thể thu hoạch được hắn cho rằng đây là bởi vì hai cặp con mắt đ ồ n g lực t r ê n lệch quá lớn đưa đến nhưng khi hắn ở trên mặt trăng bất đắc dĩ k h ô n g chế cặp kia bị ạ k i ệ u gẳng về sau hắn phát hiện dùng cần bên trái tôn cây đèn k h ô n g chế bị ạ k i ệ u gẳng phía sau cung cấp đ ồ n g lực tăng lên lại so khống chế một mạn trệ củ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng được đến đ ồ n g lực tăng lên còn m u ố n cao mà còn cao không ít cứ việc đôi này bị ạ k i ệ u gẳng không hề bình thường là đến từ trên mặt trăng s ụ ấ t xù kỷ phân ra cao độ tinh kết h i bị ạ k i ệ u gẳng nhưng liền đ ồ n g lực mà nói đôi này bị ạ tiệu g ẳ n hiển nhiên là không bằng một mạn trệ củ xạ d ì gẳng ạ d ì gẳng nhưng đồng dạng là dùng cần bên trái tôn cây đèn khống chế một đôi bị hạ cựu gẳng mang tới đ ồ n g lực tăng lên chính là so mạng trệ cũ xạ dịn gẳng mang tới đ ồ n g lực tăng lên cao hơn cái này liền không thể không khiến xỉn di cảm thấy nghi ngờ mà theo hắn về sau nhiều lần thử nghiệm nhiều lần thí nghiệm hắn ẩn ẩn phát giác cần bên trái tôn cây đèn một cái bí mật đó chính là khống chế khác biệt đồng thuật k ẹ c cây gần cái huyết kế giới hạn mang tới đ ồ n g lực tăng phúc muốn xa xa cao hơn khống chế cùng một loại đồng thuật các cây gần cái huyết kế giới hạn mang tới động lực tăng phúc phát hiện này để hắn đôi cần bên trái tôn cây đèn tiềm lực có mới ước định bởi vì loại này khống ch huyết kế giới hạn mang đến cao tăng phúc tỷ lệ trên thực tế là một loại bù đắp năng lực thể hiện nói cách khác cần bên trái tôn cây đèn có thể lấy sở trường các nhà hấp thu mỗi một loại đồng thuật c á c cấy gần cái huyết kế giới hạn đặc điểm c u n g n h ư thế lấy đặt tới đồng thuật tăng phúc tối đại hóa đây cũng là vì cái gì dùng cần bên trái tôn cây đèn khống chế một đôi b ì hạ i ự u gẳng hiệu quả muốn rõ r à n g trội hơn một mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng nguyên nhân bởi vì xin gì chính mình cặp kia mạn trệ cũ xạ d ì gẳng vĩnh cựu cơ hộ là có đủ xạ d ì gẳng tất cả tin tức cùng phẩm chất riêng mặt khác bình thường mạn trệ c sở dĩ theo x ỉ n dị m ạ n trệ của xạ dìn gắng v ĩ n h cựu đ ồ n g lực tăng lên khống chế bình thường m ạ n trệ của xạ dìn gắng cung cấp đ ồ n g lực ngược lại càng ngày càng ít ngược lại bị hạ cựu gắng cùng xạ dìn gắng là tồn tại nhất định khác biệt khống chế nó có thể được đến m ạ n trệ của xạ dìn gắng v ĩ n h cựu không có tin tức cùng phẩm chất riêng sở dĩ dùng cần bên trái tôn cây đèn khống chế một đôi bị hạ cựu gắng được đến đ ồ n g lực tăng lên cũng muốn rõ ràng vượt qua khống chế một m ạ n trệ của xạ dìn gắng được đến tăng lên phía trước bởi vì đồng thời tiến hành dìn nghệ gắng kế hoạch cùng tên sởi gắng kế hoạch xin trước mắt hai cái này kế hoạch bị ép tạm dừng hắn ngược lại có thể thật tốt nghiên cứu một chút cần bên trái tôn cây đèn hắn vớt ve lên cái cằm mắt dở nhìn giới đồng thuật kẹt cấy gần c á i ngoại trừ xạ dị gẳng bị ạ i ệ u gẳng dị nệ n gẳng kèn sậy gẳng bên ngoài còn có những cái k i a đâu mặc dù nhận giới tất cả đồng thuật đều là từ ra toa cô sổ sủ kỳ bị ạ i ệ u gẳng phát nguyên đi ra nhưng tại ngàn năm diễn biến quá trình bên trong bởi vì các loại đột biến đen vẫn là diễn biến ra không ít cái khác đồng thuật c á c cấy gần cải huyết kế giới hạn ngoại trừ phổ biến đồng thuật c á c cấy gần cải huyết kế giới hạn b huyết long nhãn hai loại khả năng là từ xạ dìn gẳng đột biến sinh ra đồng thuật c á c cày gần cái huyết kế giới hạn a cày gẳng cái này đồng thuật c á c cày gần cái huyết kế giới hạn đã từng thuộc về làng xương mù một cái huyết kế gia tộc m ả n h tương đối kỳ thật a cày gẳng năng lực phi thường tương đại nó không những có đủ bị ạ t i ể u gẳng thấu thị năng lực còn có một loại nào đó kỳ diệu năng lực nhận biết có thể dự cảm nguy hiểm cùng với phạm vi nhỏ dự phán càng thân kỳ là nó có đủ một loại chế tạo huyễn tượng năng lực mà loại năng lực này vừa lúc có thể làm quấy nhiễu bị ạ tiệu gẳng nhìn rõ sở dĩ ạ cày g ẳ n lại được xưng vì bị ạ tiệu gẳng cắt tinh chỉ là bởi vì tại vốn là thời không bên trong làng xương m ù ạ cậy gẳng gia tộc bởi vì tham dự huyết k ê gia tộc phản loạn bị làng xương m ù tiêu diệt duy nhất ra sân nhân vật là một cái tên là dàn ma d ạ n tàn tật thiếu niên sở dĩ ạ cậy gẳng lực lượng bị nghiêm trọng đánh giá thấp dù sao liền dàn ma d ạ g cái này không có nhận qua huấn luyện liền nghĩ ra đều không tính thiếu niên bày ra ạ cậy gẳng năng lực quyết không kém hơn đồng dạng bị ạ tiểu gẳng hoặc câu nọc xạ gì gẳng sở dĩ ạ cậy gẳng cực hạn ở đâu có hay không có tiềm lực có thể đóng m c hiện nay ai cũng nói không tốt cùng ạ cậy gẳng một dị gẳng huyết long nhãn cái này ít lưu ý đồng bất ê n trong cũng ra sân không nhiều. ra b quá liền bày tỏ hiện lực để nói kết dị gắng huyết long nhãn cũng là biết tròn biết méo vốn là thời không bên trong x à s ủ kệ liền từng tao nộ qua có kết dị gắng huyết long nhãn chỉ t r ọ kẻ nhất tộc chỉ t r ọ kẻ nhất tộc chỉ trổ còn lợi dụng kết dị gắng huyết long nhãn huyết thuật năng lực cùng x à s ủ kẻ tiến hành qua một tràng huyết thuật đ ỏ c xước mặc dù cuối cùng là chỉ t r ộ thua nhưng đừng quên đối thủ của nàng là xem như sụt x kỳ ị đỏ dạ chuyển thế thân thể xa xù kẻ sở dĩ cái gì gắng huyết long nhãn tại huyết thuật bên trên năng lực hẳn là không kém hơn bình thường câu ngọc xạ dịn gẳng đồng thời Kết gì gẳng huyết long nhãn còn có đủ một loại điều khiển huyết dịch năng lực thần kỳ chỉ cần kết gì gẳng huyết long nhãn người sở hữu nguyện ý bọn họ có thể dùng chính mình đặc biệt trả cờ dạ dẫn nổ huyết dịch của người khác từ đó chế tạo kinh khủng huyết bụi o long m À kết、găng. Kết găng, huyết gặng. gì gặng, nhãn. h bom ạ i cùng c với số sụ kỳ kỳ một nháy g t ậ mắt xin g ì quyết định được chủ ý động lực tăng lên mãi mãi đều không chế nhiều ưu c r í hạ mạ đạ dạ dắt tỉnh dìn nệ gẳng hoa không sai biệt lắm thời gian mấy chục năm trong này khả năng là mạ đạ dạ sử dụng qua doãn tà cái tia kỳ nguyên nhân cũng có thể là mã đạ dạ động lực không đủ nguyên nhân sở dĩ xin gì nếu như không muốn giống như h trí hạ mã đạ dạ như thế chịu khổ mấy chục năm đi s ú n g kích g ì n n h gẳng liền nhất định phải tận khả năng tăng lên động lực trên một điểm này là càng nhiều càng tốt ngoài ra hắn cũng rất tò mò dùng cần bên trái tôn cây đèn khống chế cái khác đồng thuận k ẹ c h cày gần cải huyết kế giới hạn có thể hay không mang đến ngoài định mức năng lực chương hai trăm mười bốn tiền thưởng thảo quốc một chỗ chợ đen bên ngoài một cái lén lút thân ảnh ở bên ngoài nhìn trộm rất lâu cuối cùng ngượng cảnh đêm n h i hộ thân hình l o i lên lẫn vào ngụy trang thành phòng ca múa trong chợ đen xuyên qua náo nhiệt sân n g h ệ cái kia lén lút thân ảnh đi tới một cái cửa ngầm phía trước gõ cửa một cái trong môn rất nhanh t r u y ề n ra một đạo q u á t nhẹ người nào lén lút thân ảnh nắm cúng họng độc nhãn long giới thiệu quả đến một lát sau cửa bị mở ra chợ đen lão bản nhìn thoáng qua ngoài cửa thân ảnh sau đó nghiêng người tránh ra một vị trí vào đi vào phòng chợ đen lão bản một bên tinh tế d o xét vừa nói gần nhất sinh ý khó thực hiện ngũ đ ạ i làng n ì giả c ũ n g như bị điên khắp nơi điều tra chúng ta sở dĩ chợ đen treo thưởng đã tạm dừng muốn kiếm tiền ngươi vẫn là đi địa phương khác đi lén lút thân ảnh nói ra ta là đến cho các ngươi đ chợ đen l á o bản nhự nhữ mày đưa tiền ta muốn mua tình báo tình báo chợ đen l á o bản có chút chần chờ nói ra nếu như là liên quan tới ạ cà s ủ kỳ vậy cũng chớ mở miệng hiện tại ai không biết ạ cà s ủ kỳ không thể t r ọ n g ta bây giờ thấy xuyên mây đỏ phục chân đều đang run lén lút thân ảnh tựa hồ có chút đ ắ c ý sau đó nói ra yên tâm không có quan hệ gì với ạ cà s ủ kỳ ta nghĩ mua chính là liên quan tới ạ tẩy gẳng tình báo chợ đen lão bản nhữ mày ngươi là làng xương mù người lén lút thân ảnh vội vàng lắc đầu ta không phải cái kia ngươi vì cái gì muốn tìm những tên kia dừng lại chợ đen lão bản nói ra từ khi chạy ra làng sương ngủ về sau những tên kia cũng rất ít lộ diện hỏi thăm tin tức của bọn hắn nguy hiểm cũng không nhỏ ta viên này đầu cũng không muốn nửa đêm bị g i ọ t vạ gì cho chém lén lút thân ảnh tò mò hỏi g i ọ t vạ gì là ai nhóm người kia thủ lĩnh liền kêu g i ọ t vạ gì là cái có ạ c ẩ y gẳng người điên chợ đen lão bản cười cười đầu này không tính người tiền nghe đến có ạ c ẩ y gẳng thông tin lén lút thân ảnh lập tức tới hào hứng biết cái này g i ọ t vạ gì ở đâu sao thu tiền chợ đen lão bản tại trên địa đồ chỉ chỉ, chính là vùng này có người nhìn thấy bọn họ tại chỗ này hoạt động lén lút thân ảnh nhìn chằm chằm bản đồ nghiêm túc ghi xuống nhóm này ra hỏa thật không đơn giản làng sương mù mấy lần phái người tiêu diệt toàn bộ đều vô công mà trở lại không quản ngươi muốn làm cái gì tốt nhất cẩn thận một chút dừng lại chợ đen lão bản đ ỗ n g nhiên đổi bộ mặt quy củ ngươi hẳn phải b i ế ta t ra khỏi nơi này về sau chúng ta lẫn nhau không quen biết lén lút thân ảnh xua tay ta hiểu ta hiểu làng lá sân luyện tập bên trong bành bành tại liên tiếp quyền c ư c tấn công chầm đục sau đó xin g ì chịu hai quyền chúng ba cước cả người bị đánh lui đi ra hạ cụ ngừng thế công ân cần hỏi han xin g ì đồng học ngươi không sao chứ hô xin g ì thở hát ra lắc đầu hắn thể thuật mặc dù đã tiến bộ rất nhiều nhưng cùng hạ cụ so ra đặc biệt là tại không cách nào mở ra xạ dìn gẳng dưới tình huống liền rõ ràng không đủ bất quá ngày trước đang luyện tập với nhau lúc hạ cụ là sẽ không như thế nghiêm túc sở dĩ tràng diện bên trên thường thường là xin g ì chiếm cứ lấy thượng p h ò n g hôm nay cũng không biết vì cái gì hạ cụ thế công đột nhiên lăng lệ rất nhiều thợ đều đặn về sau xin dị nói ra ngươi vừa mới hạ cụ vội vàng nói ra vừa rồi nhất thời có chút thất thần đi một chút thần xin gì có chút im lặng hạ cụ tại đột nhiên thất thần t r ả thái đem chính mình đánh bại điều này nói rõ chỉ riêng thể thuật mà nói giữa hai người tranh lệch không phải bình thường lớn hạ cụ ý thức được nói sai một mặt tay nấy rất xin lỗi vừa mới hắn s ắ c thực thất thần trở về làng trong mấy ngày này cùng thủy trụ tổ mì ổ cạ d h ợ c ở trận kia k ị c h đấu tại trong đầu hắn một mực quanh quần không đi hiển nhiên thủy trụ tổ mì ổ cạ dược ở cái kia lăng lệ phong cách chiến đấu cùng với đôi nước thành thạo vận dụng làm hắn mỗi lần nghĩ đến đều sẽ có thu hoạch vừa rồi đối luyện lúc chính là bởi vì hắn nghĩ mê mẩn theo bản năng đem xin d i nhìn thành tô mì âu ca dự hướng, sở dĩ thế công mới sẽ đột nhiên thay đổi đến lăng lệ không có việc gì lại đến xin d i biết chính mình nội tình mỏng kinh nghiệm ít sở dĩ hắn chưa từng vô lễ mà còn thể thuật tu luyện vốn là buồn thẻ không thú vị thậm chí là tự ngược đối với thiếu hụt chiến thuật thiên phú hắn đến nói muốn rèn luyện ra nhạy cảm chiến đấu trực giác cũng chỉ có thể bị từng lần một đánh sử dụng màn chế xạ dìn cảm vĩnh cửu n i ế n ép cục là rèn luyện không g a loại này chiến đấu trực giác sau một hồi kết thúc đối luyện xin dì quay trở về nhà ch nghe lấy rầm rầm tiếng nước chạy hắn cắn nát chính mình ngón tay bắt đầu chấm dứt ấn thông linh thuật và ảnh theo một trận khói trắng dâng lên một thân ảnh từ bên trong đi ra xin dì sắc mặt cứng đ ở n g ư ơ i n g ư ơ i lây l à bị thông linh tới than nắm chính mình dạo qua một vòng sau đó hướng về xin dì nháy mắt ra hiệu nói thế nào thế nào xin dì mắt đen lại hắn không biết than nắm đột nhiên lên cơn điên gì mặc trên người một kiện mê ngươi bản ạ cà xù kỳ mây đ ỏ p h ụ vẫn là bó sát người k h o ả n cái chủng loại kia gặp than nắm còn tại chỗ ấy hốn qua hốn lại hắn nói ra ngươi tìm đường c h ế c ta than nắm ngồi xổm ở trên mặt đất hừ hừ n g ư ơ i sự tỉnh đừng cho là ta không biết ta chuyện gì than nắm một bên liếm lắp chính mình móng ướt vừa nói n g ư ơ i gia nhập hạ cát sủ kỳ đúng không h ừ đừng quên n g ư ơ i mây đỏ phục đều là ta cho n g ư ơ i làm bất quá các n g ư ơ i hạ cát sủ kỳ cũng quá keo kiệt liền chế phục cùng mặt nạ đều không phát sao xin gì bất đắc dĩ không nên nói lung tung ta cùng hạ cát sủ kỳ không có bất cứ quan hệ nào ta hiểu ta hiểu than nắm cười hì hì nói các n g ư ơ i hạ cát sủ kỳ hiện tại uy phong như vậy đem ngũ đại làng n h ỉ dạ tất cả đều trêu chọc một lần ngươi khẳng định không thể thừa nhận nha xin gì khai gắt một cái người tốt nhất đừng rêu dao cẩn thận mèo khó giữ được tính mạng than nắm thở dài đem trên thân mèo bản mây đỏ phục thời g a ai ta cũng liền chỉ dám ở trước mặt ngươi mặc một chút tại trong nhà ta cũng không dám tùy tiện xuyên sợ bị người đánh chết biết l i ề n tốt ngũ đại làng n h ì dạ không đối phó được gạ cả sủ kỳ còn không đối phó được ngươi một con mèo à. xin dì cười cười hắn biết lấy than nắm nhát gan cá tính khẳng định không dám c h ư ơ n g dương than nắm lúc này tiến tới xin dì trước mặt nhỏ giọng nói xin dì ngươi thật là ạ cả xù kỳ a sao ta nghe bên ngoài nói ngũ đại làng n h ỉ dạ liên quan tới ngươi treo thường đã đạt tới một ước ngươi biết một ước là bao nhiêu không? Một than nắm nắm chặt lấy vớt mèo khoa tay nửa ngày cuối cùng vẫn là từ bỏ nói ra tóm lại chính là rất nhiều rất nhiều l i ê n cung cấp ngươi hữu hiệu tình báo đều có thể tùy tiện đổi đến hơn ngàn vạn xin gì ngơ ngác một chút vớt cảm nhiều tiền như thế cầu phiếu đề cử nguyên phiếu chương hai trăm mười lăm tình báo sinh ý than nắm liên tục gật đầu đúng vậy à ta kém một chút nhịn không được liền bán đi ngươi xin gì chừng than nắm một cái than nắm ngượng ngùng cười một tiếng ta đây không phải là còn không có bán sao kỳ thật xin gì xoay chuyển ánh mắt nói ra cái này có thể bán a xin gì nhất miệng ta đều tiền đều cho ngươi hiện tại ta liền ăn cơm đều nhanh không ăn nổi cái kia vậy chúng ta liền bán than nắm con mắt tỏa ánh sáng xoa xoa vớt mèo ngươi cứ yên tâm ta nhất định có thể bán ra một cái giá tốt nhìn xem than nắm một mặt tham tiền dạng xin gì gõ gõ đầu của nó trước nói chính sự ta bàn giao ngươi làm sự tình thế nào than nắm liền vội vàng đem chính mình tại chợ đen hoa năm trăm vạn mua về tình báo nói một chút không hề nghi ngờ phía trước tại thảo q u ố c chợ đen bên trong cái kia lén lén lút lút thân ảnh chính là sử dụng biến thân thuật biến thành hình người than nắm nhìn xem than nắm đưa tới bản đồ xin gì hơi nhữ lên lông mày trên bản đồ họa siên địa phương nằm ở thang quốc cùng thủy quốc giáp giới một chỗ trên bán đảo nơi đó nổi danh địa hình phức tạp không chỉ có núi có nước còn có rất nhiều suối nước nóng cùng dưới mặt đất hang động đá vôi đích thật là một cái ẩn thân nơi đến tốt đẹp than nắm nói ra giọt hạ gì nhóm người này bên trong không ít đều là làng sương mù nhì dạ phản bội sở dĩ làng sương mù đối với bọn họ mở rộng qua mấy lần vây quét nhưng đều không có thành công xin gì một bên nghe lấy một bên nhẹ nhàng gật đầu vốn là thời không bên trong ạ c ậ gẳng ầ n như tề tích duy nhất ra sân qua nhân vật vẫn là một cái tên là dạn mạt thân thể tàn tật thiếu niên Mà này cái thời không bởi vậy ì đệ tứ trước t mị rục h ờ ạ n cậy m q gàng gia tộc cũng cùng vốn là thời không bên trong khác biệt tại phản loạn thất bại phía sau trốn ra không ít tộc nhân đồng thời tránh thoát làng sương mù mấy lần bế quét than nắm dò thăm cái này dò bạ gì chính là một cái trong số đó mà cùng bình thường hạ c ẩ y gẳng tộc nhân khác biệt giọt bạ gì là cái giã tâm bừng bừng ra hỏa bên cạnh tụ tập số lớn dân l i ề u mạng làm ra không nhỏ thanh thế cho nên mới sẽ bị chú ý tới như vậy cũng tốt sắp nhận tình báo về sau xin di thở phào một cái hắn kỳ thật không nghĩ đánh cái kia tên là dạn mà dạ cậy gẳng tàn tật thiếu niên chú ý dù sao loại này cướp đoạt kẻ yếu con mắt sự tình do mặt mùi hắn ít nhiều có chút không n h ì n được tốt tại giọt bạ gì xuất hiện tránh khỏi hắn khó xử sở di hắn mới thở phào nhẹ nhõm bởi vì hắn biết rõ nếu như không có cái này giọt bạ di hắn vì tăng cao thực lực cuối cùng chỉ sợ vẫn là sẽ đối mà căn cứ chợ đen cung cấp tình báo cái này giỏi bọn họa gì bên người tựa hồ còn có cái khác gạ c ẩ y gẳng t ộ c nhân sở dĩ chỉ cần bố trí thỏa đáng xin gì có lẽ có thể thu hoạch không chỉ một đôi ạ c ẩ y gẳng gặp xin gì một mặt trinh trọng than nắm tò mò hỏi xin gì ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì nha lập tức liền tốn năm trăm vạn đây xin gì không có quá nhiều giải thích chỉ là khen ngợi nói than nắm lần này ngươi làm không sai hh ắ c ắ cười c cười than nắm nói ra ta cũng là ạ cả s ù k i một thành viên đấy chút chuyện nhỏ này căn bản không làm khó được ta xin gì con mắt hơi chuyển động phía trước bán ta sự tỉnh không là bán tình báo ta sự tình ta cảm thấy thật có thể thử một lần bởi vì lần này tại trên chợ đen mua sắm dọc vạ gì tình báo xin gì phía trước theo làng chỗ ấy được đến tiền trợ cấp đã tiêu hết bây giờ đừng nói là mua dụng cụ cùng thí nghiệm tài liệu liền cuộc sống tương lai sinh hoạt thường ngày đều là cái vấn đề sở dĩ hắn sắc thực phải nghĩ cái biện pháp lợi ít tiền than nắm cũng tới hào hứng bán thế nào bán thế nào người trước tiên nói một chút trên thị trường đều là giá bao nhiêu than nắm vội và nói a tình báo đáng tiếc nhất bên ngoài đều đang đồn a khả năng chính là a cả xù kỷ thủ lĩnh thứ nhì chính là b hữu hiệu tình báo cũng là ngàn và cấp đến mức x ê vậy liền tiện nghi một chút đâu mấy trăm vạn đi lại sau đó chính là thượng huyền nhóm người kia thượng huyền nhất cùng thượng huyền nhị cùng với thượng huyền trung nắm giữ thời không gian nhận thuật người tình báo đáng t i ế n nhất cũng là ngàn vạn gốc xin gì không khỏi cảm khái và、wow, đây đều là tiền a than nắm mắt bước m ô i sao liên tục gật đầu đúng vậy a đúng a xin gì hỏi đúng rồi làm sao mới tính hữu hiệu tình báo danh tự dung mạo bối cảnh năng lực các loại những này đều tính toán hữu hiệu tình báo dừng lại than nắm bỗng nhiên n h ữ mày bất quá thật giống như hai chúng ta liền tính mua đối phương cũng sẽ không lập tức trả tiền mà là muốn xác minh về sau mới sẽ trả tiền dừng a xin di lại gắt một cái hắn nghe xong liền biết đây là ngũ đại làng nghi dạ tại câu cá chấp pháp trước mở ra một cái giá trên trời treo thưởng Dù d ỗ tình báo con buôn tới cửa chỉ có muốn người cung cấp tình báo bọn họ liền n có thể trước lấy xác minh tình báo làm lý do ổn định đối phương sau đó bí mật triệu tập lực lượng bắt giữ đối phương cậy mở đối phương miệng đem đối phương biết rõ tình báo toàn bộ khảo vấn đi ra bất quá cái này cũng không làm khó được xin di chỉ cần trước cho ra một cái chân thật tình báo không lấy tiền cái kia tiếp theo đầu tình báo liền có thể trực tiếp yêu cầu ở trước mặt trả tiền đến lúc đó tại đại khí t h ô n g ngũ đại làng nì h dạ vì thu hoạch được g ạ cà sủ kỹ nội bộ tình báo rất có thể liền sẽ nắm l ô mũi nhận đến tột cùng nên bán cái nào tình báo đâu xin dì bắt đầu cân nhắc hắn khẳng định không nghĩ tùy tiện bán mình tình báo cho dù là không trọng yếu tình báo nếu như giao cho ngũ đại làng ní h dạ cũng có khả năng bị phân tích ra rất nhiều thứ tới sở dĩ ổn t h o ạ nhất vẫn là buôn bán thượng huyền tình báo nhưng thượng huyền tin tức bản thân liền đại biểu cho ô nhiễm buôn bán tình báo của bọn họ trên thực tế chính là tại chủ động khuyết tán ô nhiễm do dự một chút về sau hắn quyết định trước cầm hạ c ủ cùng c ả dìn tình báo thăm dò sâu cạn than nắm lúc này nhăn nhăn nho nhó nói xin gì ta cũng coi là các ngươi ạ cà xù kỳ một thành viên a a ta chính là tùy tiện hỏi một chút chúng ta ạ cà xù kỳ có chợ cấp sao xin gì liếc than nắm một cái ngươi nhìn ta cái này giống như là có chợ cấp bộ dạng sao chật chật than nắm lắc đầu nói ra ai liền biết các ngươi ạ cà xù kỳ cũng không dễ dàng rõ ràng danh khí như thế lớn làm sao lẫn vào thảm như vậy đâu xin gì nói ra đừng nói nhảm lần này nếu là tình báo sinh ý làm rất tốt ta cho ngươi chia hoa hồng bất quá ngươi phải cẩn thận một chút mua tình báo rất có thể là ngũ đại làng lý dạ ngươi nếu như bị nắm lấy ta cũng không cứu được ngươi than nắm trùng điệp nhẹ gật đầu sợ chết hắn hiển nhiên là nghe lọt được đòn lấy hắn lại hỏi cần ta đi than quốc giúp ngươi tìm g i ọ n bạ gì sao giá tiền có thể tiện nghi một chút ta xin gì lắc đầu đối phương có ạ cậy gẳng ngươi cái kia gà mở thấu đột ở trước mặt hắn không dùng được vẫn là ta tự mình đến đi chương hai trăm mười sáu t r ạ cờ dạ tin tức ba ba bá, bá tại một trận âm thanh xé gió bên trong bốn vị cỗ nộ hạ, hạ bên ngoài tường rào một chỗ không đáng chú ý trong rừng cây dẫn đầu một người hỏi là nơi này sao một người trong đó nhẹ gật đầu tân kết giới ban bên kia chuyển đến tin tức chính là chỗ này ngươi mau nhìn mới vừa có người đi qua nơi này bốn người rất nhanh đi tới một cái dấu chân phía trước cái này dấu chân rất nhẹ hiển nhiên dấu chân chủ nhân đang tận lực tránh cho lưu lại vết tích nếu không phải trên mặt đất có chút r ê u xanh cái này dấu chân là lưu không được lại thăm dò bốn phía một vòng phát hiện ngoại trừ cái kia ngoài ý muốn lưu lại dấu chân bên ngoài trong rừng cây không còn có cái khác vết tích đến mức dấu chân chủ nhân sớm đã không thấy tung tích dẫn đầu ám bộ lại phẫn nộ v ớ i bất đắc dĩ đáng ghét lại để cho tên kia chạy thoát rồi không hề nghi ngờ bốn tên ám bộ xuất hiện ở đây cũng không phải là một lần trùng hợp mà là ám bộ cùng kết giới ban thiết kế tỉ mỉ một lần hành động bắt giữ mục tiêu của bọn hắn chính là gần đoạn thời gian thường xuyên ra vào làng nhân vật thần bí cựu vĩ dìn cơ dị kỳ ở trong thôn bị a cà sù kỳ bắt đi một chuyện còn tại lên men bên trong vì loại bỏ thai hoa n g ẩ m ngăn chặn những chuyện tương tự lần thứ hai phát sinh cỗ nộ hạ mở rộng một lần trước nay chưa từng có nội bộ lớn bài tra kết quả a cà sù kỳ gián điệp không có bắt được một cái tới mặt khác mấy cái làng xếp vào tại cỗ nộ hạ gián điệp ngược lại tại lần này hành động bên trong bị cỗ nộ hạ bài tra đi ra không í t cân nhắc đến ngũ đại làng nhì d a hiện nay đang ở tại hợp tác trạng thái sở di cỗ nộ hạ rất điệu t h ấ p x ử lý c h u y ệ n này không có đại khai sát giới mà là hòa bình điều về những gián điệp này mà liên tại lần này thanh tra hành động bên trong kết giới ban ngoại ý muốn phát hiện có một cái nhân vật thần bí thường xuyên xuyên qua làng lá kết giới đúng vậy toàn bộ làng lá đều tại một cái cảm giác trong kết giới trên lý luận bất kỳ cái gì xâm lấn cỗ nộ hạ định nhân đều không thể trốn qua kết giới ban cảm giác sẽ tại ngay lập tức bị phát hiện bất quá lý luận cuối cùng chỉ là lý luận biết cổ nộ hạ kết giới tin tức mật mã người tại nhận giới không tính sỗi bên trong còn có họ rổ xi m à dù trị hạ ít chiến h ữ n g này n ì dạ phản bội sở dĩ kết giới tin tức lộ ra ngoài một chuyện liền kết giới ban chính mình cũng lòng dạ biết rõ bất quá thay đổi kết giới chi phí quá mức to lớn tốn thời gian phí sức không nói một khi vận hành mới kết giới đồng dạng khó đảm bảo tin tức lộ ra ngoài sở dĩ làng mới chậm chạp không có thay đổi kết giới trên thực tế cho dù là cũ kết giới kết giới ban cũng không phải tại mọi thời tiết không g á n đoạn duy trì lấy chỉ có tại đặc thù thời kỳ ví dụ như phía trước thời kỳ chiến tranh cùng với lập tức toàn thôn lớn bài tra bên trong kết giới ban mới sẽ mọi thời tiết duy trì kết giới vận chuyển cũng nguyên nhân chính là như vậy bọn họ mới trong lúc vô tình phát hiện cái kia thường xuyên xuyên qua kết giới nhân vật thần bí đem rừng cây nhỏ triệt để lục soát một lần xác nhận không có bất kỳ cái gì thu hoạch về sau dẫn đầu ám bộ hỏi kết giới ban bên kia có tin tức sao đối phương xuyên qua nhiều lần như vậy kết giới trả cờ dạ tin tức nên sớm đã bị bắt giữ phân tích qua đi một tên khác á n bộ lắc đầu ta nghe n ó n g kết giới ban hình như trực tiếp đem báo cáo đưa đến văn phòng hộ cạ cái gì dẫn đầu ám bộ một mặt ngoài ý、muốn. kết giới ban làm như vậy hiển nhiên là phát hiện cái gì nhưng đối phương không có thông báo á n bộ mà là trực tiếp hồi báo cho hồ ca đệ tam cái này không thể nghi ngờ nói rõ sự t ì n h sợ rằng không đơn giản văn phòng hồ ca hồ ca đệ tam buông xuống trong tay báo cáo một mặt â m trầm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt kết giới rõ rệt dài người muốn nói cho ta thường xuyên xuyên qua kết giới là một cái sớm đã chết đi vong hồn cái này kết giới rõ rệt dài lau trùi đi mồ hôi bất đắc dĩ nói hồ ca đại nhân căn cứ giữ lại hồ sơ so với chúng ta bắt được người thần bí kia vật trạ cờ dạ t i tức xác thực cùng tử vong ủ chỉ hạ phụ gạ cụ trả cờ dạ tin tức mười phần đ n khớp ai thở dài về sau đệ tam xua tay đuổi đi kết giới rõ r ệ t dài sau đó hắn nhìn thoáng qua trong thôn rỗ nhìn rõ r ệ t dài nạ dạ xỉ cạ cụ cùng với tình báo phân tích rõ r ệ t dài dạ mạ nạ cạ y nổi chia hỏi các ngươi thấy thế nào dạ mã nạ cạ y nổi chia nói ra ta đã xác minh qua ủ chỉ hạ phụ gạ cụ xác thực chết rồi thi thể còn tại mật khố bên trong tuần phóng đệ tam đứng dậy đánh lên gác tay cái này liền có ý tứ mỗi người trả cờ dạ tin tức liền cùng tròng đen hoặc vân tay một dạng là độc nhất vô nhị nhẫn giới bên trong cũng là không phải nói không có ngụy trang trạ cờ dạ tin tức bí thuật chỉ là đệ tam không nghĩ ra người thần bí kia vì cái gì muốn ngụy trang thành n g chỉ hạ phụ gạ cụ trạ cờ dạ tin tức xì cạ c ụ lúc này nói ra chúng ta ngay tại phân tích hắn hành vi quen thuộc hiện tại đã có chút mặt mày không bao lâu nữa là có thể đem hắn tìm đến hồ cạ đệ tam nhẹ gật đầu chuyện này phải nhanh một chút xử lý sân luyện tập bên trong vừa mới cùng hạ cụ đối luyện một chàng xin gì đi tới bên sân nhận lấy cạ g ì n đưa tới khăn mặt lau mồ hôi sau đó g ơ lên chén nước uống cùng đầu đầy mồ hôi xin gì khác biệt một chàng xuống hạ cụ chỉ là có chú bất quá hắn cũng đi tới bên sân một bên uống nước vừa nói xin g ì đ ồ n g học lập tức liền muốn khai giảng á ân thời gian trôi qua thật nhanh xin g ì vuông xuống bình nước trường nghỉ ra hai tháng kỳ nghỉ chỉ c h ư ớ c mắt đã sắp qua đi hồi tưởng đến vừa mới đi qua hơn mười ngày hắn một bên nghĩ mà sợ một bên vui mừng nghĩ mà sợ chính là hắn đánh giá thấp làng bài tra cường độ theo một vòng lại một vòng bài tra không ít những thôn khác gián điệp đều bị bài tra đi ra trong đó thậm chí bao gồm phụ trách cùng cả dìn c h ấ p nối cái kia làng cỏ gián điệp tất tại cá dìn ha cu kim ỹ mạ rộ những gián điệp này đều là bọn họ thế lực sau l ư n g bà bối sở dĩ bỏ xe giữ tướng sách l ư ợ c bên dưới bọn họ bình yên vô sự vượt qua làng lần này bài c h a xin gì vui mừng chính là hắn đầy đủ cẩn thận sớm hơn đình chỉ cùng cá dìn kỵ mị mạ dồ, n ệ gì có liên quan thí nghiệm tránh thoát lần này phong ba gần nhất mấy tuần này hắn tâm tư toàn bộ tại thu thập mặt khác đồng thuật cắt cậy gần cái huyết kế giới hạn bên trên một mực tại dùng ảnh phân thân lặn ra làng tìm kiếm liên quan tới dọc bạ gì tình báo không thể nghi ngờ làm cho làng nghi thần nghĩ quỷ sức đầu mẹ chán nhân vật thần bí chính là xin gì bất quá chính hắn đối với cái này không hề biết rõ hắn hiện tại phi não là dọc bạ gì quá mức rào hoạt n h ẹ bén hắn ảnh phân thân lục soát khắp thang quốc đều không thể tìm tới đối phương chỗ ân thân ngũ đ ạ i làng nghĩ dạ hiện tại lùng bắt dạ cả s ù kỳ lùng bắt như thế nghiêm không có nghĩ dạ phản bội dám ở lúc này nhảy ra rêu dao ai có thể trốn qua làng sương mù mấy lần tiêu trừ ra hỏa quả nhiên không phải cái gì ngu xuẩn đến tột cùng làm sao mới có thể tìm được tên kia đâu thang quốc xa số gì đánh giá trước mặt toàn thân giấu ở dưới hắc b à o thân ảnh nói ra dọc bạ gì người áo đen nhẹ gật đầu sau đó một mặt đề phòng mà hỏi các ngươi ạ cả xù kỳ tìm ta làm cái gì giữa chúng ta cũng không có cái gì khúc m chương hai trăm mười bảy khảo hạch d ấ u ở hì rủ cỗ bên trong xạ số gì, đung đưa cái đôi chúng ta đều là ngũ đại làng n ý dạ truy nã cho phạm chớ khẩn trương giọt phạ gì khẽ h ừ một tiếng đừng đem chúng ta cùng các ngươi nói nhập là một nếu như là muốn để ta đi đối phó ngũ đại làng n ý dạ vậy ngươi vẫn là kịp thời tắt tâm tư này à chúng ta mới không muốn chịu trước đây dừng a một bên ấy đã dạ khẽ gắt một cái thân s ắ c tràn đầy khinh thường cảm thấy bị khinh thị giọt phạ gì lập tức nổi giận bất quá vừa nghĩ tới đối phương là ạ cả xủ kỳ thành viên hắn đành phải cưỡng chế lựa giận trong lòng s a s ô g ì sử dụng thanh âm khàn khàn nói ra ngươi cảm thấy ngươi có cự tuyệt tư cách sao giọt họa dì n h ư mày các ngươi đến cùng muốn làm gì đừng khi người h n quá đáng yêu cầu của chúng ta rất đơn giản ngươi chỉ cần làm được chúng ta liền tha cho ngươi một mạng dừng một chút s a s ô i dì nói yên tâm không phải cho ngươi đi đối phó ngũ đại làng n g dạ chỉ là cho ngươi đi giúp chúng ta bắt đi mấy cái trường học n g dạ làng lá đệ tử n g h e xong mục tiêu chẳng qua là nhịn trường học đệ tử giọt họa dì nhẹ nhàng thở ra bất quá nghĩ đến đưa ra yêu cầu chính là akasuki mà có thể làm cho nhóm người này để ý hiển nhiên cũng sẽ không là bình thường đệ tử thế là hắn hỏi cái gì đệ tử ta âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ là đặn gì hoặc là con rắn nhỏ viên trường nghĩ ra lại lần nữa khai giảng nghe nói một lần kia khảo thí vẫn là tự do tổ đội lớn l ý tại vây quanh thao trường chạy vòng cho nên chúng ta vô cùng sợ h a i xình dị sẽ vứt bỏ chúng ta tìm kiếm đồng đội của ta dù sao bởi vì gián điệp thân phận nguyên nhân chúng ta cũng là dám đem chính mình thực lực hoàn toàn biểu hiện ra ngoài Giọt do a gì thần sắc biến ảo là định nơi g ư đây có thể được đến cái gì lựa chọn sáng u ố t u chị hạ nói ra thì dù c ậ muốn là thức tỉnh xạ dịn càng ấy đã ra hắn cho dọc là một cái có giác tỉnh xạ dìn gẳng thường thiện dũng đại quỷ hắn là sẽ thật muốn làm cái gì kích thích mở mắt thí nghiệm à? xin g ì hướng chúng ta vẫy vây tay xin g ì nói ra ân bọn họ đâu nhìn lướt qua thao trường ta phát hiện tất cả vẫn là như cũ nhìn xem giọt hạ g ì thân sắc xa xô g ì nói tiếp hắn hẳn là cũng n g ậ p mờ bậy cạ là khả năng thời gian dài dừng lại tại làng lá làng lá lại là tử vong xâm lâm hạ cù cùng cá dìn cùng nhau nhẹ nhàng thở ra giọt hạ g ì không thể kìm được để ta đi cộ nộ hạ trói đi ủ trí hạ các ngươi có phải hay không nổi điên lần sau tại bên ngoài tử vong xâm lâm giã bên trong sinh tồn suýt nữa liền xảy ra chuyện một lần kia là biết trường nghi dạ làm cái quỷ gì lại muốn ăn bài đi tìm tử vong xâm lâm xin gì nói ra ta tại tu luyện cái gì nhận lấy tài liệu nhìn lên giọt v a di sắc mặt ngưng lại ưu trị hạ bảy ca hội đàm còn chưa bắt đầu ngưng lại bên trên xa xô gì nặng cười nói bảy ca tại vài ngày sau liền còn không có bí mật quay trở về r i ê n g phần mình làng xa xô gì cười nói ngươi chỉ là tại thi hành thủ lĩnh mệnh lệnh ta đúng là để các ngươi toàn lực hiệp trợ hỷ dù có sao xa xô gì đặc sắc đáp khẳng định hắn có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ kia ngươi sẽ để cử hắn gia nhập tổ chức trở thành các ngươi một thành viên khẳng định hắn đồng ý ngươi đem hắn chế thành k h ô i lỗi gia nhập vào ngươi cất giữ bên trong xa xô gì nói thử một chút thì biết thằng hắn nói ngươi bây giờ đối xạ g ì n gẳng cũng sinh ra hứng thú nông hậu xin gì cười cười bọn họ nhìn ngươi làm cái gì các ngươi đúng là đã sớm tổ hỏng đội sao giữa trưa xin gì đi tới thao trường bên dưới hưởng công đến cùng phía sau xin di đông học hắn nhìn thấy thông báo sao trường h ĩ dạ muốn tổ chức một lần khai giảng thảo thí địa điểm hiện tại lần sau từ vòng xâm lâm bên ngoài giọt tọa gì cao giọng gầm hết lên đây là làng lá mà còn cái này bên ngoài ngay tại tổ chức bảy c ả hội đàm lúc kia đi cái này bên ngoài chói người đúng là tự tìm cái chết là cái gì Sà su sức Shinji, Sần, sinh chuyên trú tu luyện. Gặp Shinji, Haku, Kuja, Kuja kẻ, ký kia, mi mạ mình chiếm một tam một xem một tám mô mạ mấy nam một Di riêng cái cái tại Di hỏi, cái Ino, cái ngồi li đoạt rồ, trú ra Nê phần gìn đứng cùng Nê lần vẫn là bọn hắn tám cái mô tổ. Sun, lớn Kusa, Ino, Kusa thứ vân mấy cái nam sinh ngồi cùng góc, Gặp hết chỗ, thứ chỗ, cả tổ. là xả chính h ỏ n g không thể kiểm tra vừa lên các ngươi kỳ nghỉ mấy tháng kia thực lực không có không có tăng lên chờ đi ra giọt họa gì ẩn thân chỗ phía trước ủ trí hạ đối xạ s ổ g ì hỏi thủ lĩnh phân phó các ngươi tạm thời ở nút các ngươi như thế làm là sẽ không có sao chứ ừng cả dì nói đi tha thiết nhìn về phía xin dì con mắt bên ngoài tràn đầy chờ mong gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m xạ s ổ dì cùng ủ trí hạ giọt họa dì nghiêm túc cân nhắc một phen phía trước nói ra hỏng ngươi đáp ứng hắn đối hai chúng ta đến nói xin dì xin dì tiếp nhận là hai chúng ta tại cổ nộ hạ gián điệp cuộc đời bên trong duy nhất nhìn sao hẹ nân cười, cười. Các n g ư ơ i cũng đồng di nói g gì đây. Sà ế c cụ c tiếp mà còn cổ nộ hạ vừa mới hoàn thành một lần nội bộ bài tra căng thẳng căn này dây cung chính hơi không có bưng lỏng sở di đó là hắn một cái cơ hội xa xôi di nhẹ nhẹ gật đầu xa xôi di nói thấy rõ ràng mục tiêu của ngươi chỉ là một cái còn không có g i t c tỉnh xạ dìn gẳng bốn tuổi đại quỷ làm sao đều là đồng thuật k á t t ẩ y gần cái huyết kế giới hạn hắn liền một cái ấy đã dạ bốn tuổi đại quỷ đều là giám đốc thủ u chi hạ thầm nói ấy đã dạ bọn ra hòa này có thể là là xấu trọng ừ n nạ dù tổ thì đi theo c ổ gì kỳ bạ x ỉ ca mát mấy cái phía trước chơi đùa đùa dỡn hoàn toàn quên là lâu dài phía sau bị bắt đi mạo hiểm u chi hạ bị khơi gợi lên học kỳ uy thật không thể thông qua kích thích khiến ấy đã dạ tộc nhân giác tỉnh xạ dìn gần sao khi đó hạ cụi xa số di cùng u chi hạ quay người rời đi lớn xạ cụ dạ nói ra đều là đồng học sợ cái gì nha đúng xa xù k ẹ gần nhất cũng tại rất khắc khổ tu luyện à, bọn họ nếu là là lớn tâm lời nói lần kia nhìn sao nhìn sao các ngươi á sân lắc đầu ngươi cũng là quá mập mờ h ọ n giống g như là thể thuật à, là qua lại là rất giống là thể thuật nghe đến nghệ di lời nói sân vội văn g nói xin gì, nghệ di bọn họ lần kiết nhưng muốn lớn tâm á kỳ mị mạ dô tại kỳ nghỉ bên ngoài tựa như như bị điên mỗi ngày đều ở tu luyện liên tại khi đó nghệ di kẹn lần hai người đi tới giọng b gì rất muốn hỏi một câu hắn là thế nào biết do nhưng cân nhắc đến đối phương là vì danh h i ề n hách liền bảy làng nghị dạ nhỏ đều có so kiên kỵ ạ kasuki ta đành phải đem câu nói kia nuốt trở vào xa số gì vung ra một phần tài liệu về tới xa lạ sân trường n g h e giảng dưới đường lao sư giảng bài cùng với hêm t hai c h u n g vào học câm thanh xin gì bỗng nhiên cảm giác về sau nhận giới nguy cơ là như thế chính là rõ ràng một bên cụ g i ạ mạ tứ vân vội và ngăn cản sần sần là muốn nói đừng quên các ngươi cùng chúng ta là đối thủ chương hai trăm mười tám cho phép công kích lẫn h a tử vong xâm lâm hàng rào bên ngoài từng hàng trường n h ị gia đệ tử chính liệt đội tại đội ngũ phía trước ngoại trừ trường nghỉ dạ lao sư bên ngoài còn x ú g lại một đám cổ nộ hạ dồn nhìn xem như trường nghỉ dạ lao sư đại biểu doãn lỗ thẻ đi tới đám kia dồn nhìn trước mặt khách khí nói tiền bối lần này làm phiền các ngươi cả cạ s ỉ xô tay bày tỏ không k h á c h khí một bên ạ xù mạ thì phàn nàn nói một lần bình thường khai giảng khảo hạch mà t ô i cần thiết đến loại địa phương này tới sao ý t h ỉ cụ hệ này cũng phụ họa một câu loại địa phương này đối trường nghỉ dạ các học viên đến nói khó tránh cũng quá nguy hiểm đi doãn lỗ thẻ có chút bất đắc dĩ rất xin lỗi cho chư vị tiền bối thêm phiền phức lần này khai giảng khảo hạch là trưởng lão đoàn chỉ、thị. chúng ta cũng không có biện pháp cả cạ xì lười biếng ngáp một cái người đi mau đi chúng ta cũng chỉ là thuận miệng phản n ả n một cái mà thôi doãn lỗ thẻ thi lễ một cái sau đó lui xuống đi bắt đầu công tác chuẩn bị chờ doãn lỗ thẻ đi rồi ạ xù mạ nhỏ lẩm bẩm một câu không có nghe lao đầu tự nói qua nhà chẳng lẽ là cái nào trưởng lão lâm thời ăn bài cả cạ xì tự h ồ nghĩ đến cái gì sắc mặt phát nặng hai tay cắm tại bên trong cả bụ tổ mì tạ dạ xì ẳng cổ chú ý tới cả cạ xì biểu lộ làm sao vậy có cái gì không thích hợp sao cả, cả xì lắc đầu ạ xù mạ vô vô cả cạ xì bà vai sau đó dùng miệng hướng nơi xa rừng cây liệu dịu liệu dịu yên tâm đi ngươi nhìn bên kia mọi người nhìn sang phát hiện trong rừng còn có tốt hơn một chút tám bộ thân ảnh hiển nhiên cao tầng đối lần này trường nị dạ khai giảng khảo hạch tính an toàn đã làm toàn diện ước định đồng thời an bài đầy đủ bảo hiểm biện pháp Si dùn có chút im lặng cần thiết hay không cụ hễ nơi n h ì n về phía không xa đệ t ử đội hình sát cánh nhau cười nói ngươi có thể không cần coi thường những này tiểu quỷ bên trong nhưng có không ít quái vật đội n u ồ n gốc áp quái vật xì、si、dùn cũng nhìn về phía đệ từ đội hình sát cánh nhau trong mắt tràn đầy g i xét rất nhanh nàng liền nhũ phát hiện một số m á n h khỏe chỉ thấy đệ tử trong phương trận có mấy vị học viên khí chất hạc giữa bầy gà dù chỉ là yên t ĩ n h đứng ở đó đều sẽ để người ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn tới u c h ị hạ xạ sù kè、si、xì dùn cái thứ nhất chú ý tới chính là đã mở ra xạ dìn gắng cấp ba ánh mắt lạnh l e o hai tay ôm ngực xạ sù kè giờ khắc này liền bên cạnh cựu vĩ dìn cơ di kỳ đều thành hắn vật làm nền kỳ mị mạ rồ đón lấy xì、si、dùn ánh mắt bị hai tay tự nhiên rủ xuống đứng yên kỳ mị mạ rồ hấp dẫn ánh mắt của hắn đạm lãnh đạm thậm chí có mấy phần mất cháy xém phảng phất cũng không có đem ý nghĩ để ở chỗ này nhưng để cho người không tự chủ cảm thấy kiên kỵ h i gạ nệ gì ánh mắt lướt ngang s i dùn ánh mắt lại chuyển hướng hỉ gạ nệ gì cái này trên thân tổng lộ ra một cỗ gợn sóng u buồn gờ ùn mòn thiếu niên chỉ l ạ như trước kia khác biệt lúc này nệ gì phảng phất so trước đó nhiều hơn một phần lăng lệ liếc nhìn qua đệ từ đội hình sát cánh nhau s i dùn thu hồi ánh mắt ủ chị hạ cùng nhà hỉ gạ hai cái kia tiểu quỷ s ắ c thực không bình thường còn có làng xương ngủ thiếu niên kia cũng đáng được thật tốt chú ý cả gạ xi、si、gợn sóng nói ngươi đã bỏ sót một người xi、si、dùn hiếu kỳ hỏi một câu, lộ người nào? chỉ chỉ đệ t ử đội hình sát cánh nhau một góc bên trong chính cùng hạ cụ cùng cạ dìn nói đùa xỉn g ì cạ cạ xỉ nói ra hắn mới là lần trước đệ nhất nghe nói dừng lại xì dùn nói ra bất quá cái này ủ chị hạ xỉn g ì còn giống như không có g ắ á c tỉnh xạ dìn g ặ n g à. hắn là thế nào đánh bại ủ chị hạ xạ xù kẻ cạ cạ xỉ nói mặc dù thành phần có vật khí, nhưng cái này tiểu quỷ ngoại trừ không có g ắ á c tỉnh xạ dìn g ặ n g bên ngoài cái khác không thể bắt bẻ cho nên đừng coi nhẹ hắn đi a xùn mạ cười cười xem ra lần này khai giảng khảo hạch không như trong tưởng tượng nhàm chán như vậy đệ từ đội hình sát cánh nhau phía trước. d o õ n lỗ thẻ đứng vững hồ mọi người chú ý hiện tại để ta tới tuyên bố lần khảo hạch này quy tắc t h ờ i co vẹo nào đệ từ đội hình sát cánh nhau lập tức yên tĩnh trở lại d o õ n lỗ thẻ tuyên bố lần này khảo hạch vẫn như cũ kéo dài lần trước ba người tự do tổ đội nguyên tắc lấy tiểu đội hình thức đến tiến hành khảo hạch phía trước mọi người trước tiên có thể tiến hành tự do tổ đội một khi tổ đội hoàn thành tiểu đội thành tích đem thay thế cá nhân thành tích sớm có nghe thấy các học viên vẫn như cũ yên tĩnh bởi vì cái này quy tắc trường nghị dạ đã trước thời hạn mấy ngày công bố sở dĩ mọi người đã sớm hoàn thành tổ đội trên thực tế hiện đại đa số người vẫn là kéo dài lần trước tiểu đội đội hình chỉ có số rất ít tiểu đội thay đổi thành viên thấy không có người đưa ra chất vấn doãn l ô thẻ tiếp tục nói khảo hạch nội dung rất đơn giản từ nơi này xuất phát tiến về nằm ở tử vong xâm lâm trung tâm viên tháp trước hết nhất đến tiểu đội đem đạt được thắng lợi nơi xa xỉ dùn g h e xong nói ra chỉ là như vậy sao còn rất đơn giản nha tử vong xâm lâm bên trong n g uy hiếp chủ yếu thể hiện tại các loại sinh hoạt tại rừng rậm nguyên thủy hoàn cảnh hạ rắn côn trùng chuột kiến cùng cỡ lớn manh thú vật nhưng nếu như chỉ là đi đường lời nói cho dù là trường n h ị gia đệ tử hẳn là cũng có thể miễn cương ứng đối cả cạ xì nói ra tiếp tục nghe tiếp quả nhiên doãn lỗ thẻ lời nói xoay chuyển đột nhiên nói ra có một chút cần nhắc nhở các người trước khi đến trung tâm viên tháp trên đường sẽ có trường nhị dạ an bài chặn đường tổ những n à y chặn đường tổ là do trong thôn ưu tú nhị dạ lâm thời diễn viên phụ các ngươi một khi gặp phải bọn họ liền bị sẽ không khác biệt công kích đệ tử trong phương trận lập tức sao động s ì c a m a nhấc t a y h ỏ i doãn lỗ thẻ lao sư chặn đường tổ nhị dạ là giờ nhìn sao doãn lỗ thẻ lắc đầu không thể trả lời sika、sì、maz n h í c miệng thấp giọng nói nguy rồi một bên cộ di hỏi cái gì nguy rồi y nô cũng đưa tới Sikamaz, n g ư ơ i phát hiện cái gì sao sikamaz b u ồ n bực nói cái này cái gọi là chặn đường tổ hiển nhiên không phải vì chúng ta chuẩn bị bọn họ hẳn là trường nhị dạ chuyên môn vì khảo hạch kimi mã rỗ sasuke sinzi nệ gì bọn họ chuẩn bị a cô gì cùng ý nổ cùng nhau kinh hô lên nếu như chặn đường tổ là vì khảo hạch trường nhị dạ bên trong những quái vật kia vậy bọn hắn những này bình thường đệ tử chính là bị thai bay vạ gió bởi vì lấy những quái vật kia thực lực bình thường giờ nhìn căn bản không được khảo hạch tác dụng sở di chặn đường tổ thành viên chỉ sợ đều là chùng nhị mà đồng dạng đệ tử tiểu đội nếu như gặp phải lấy trùng nhìn tạo thành chặn đường tổ cái k i a hạ chẳng có thể nghĩ nghĩ tới chỗ này hiển nhiên không chỉ xì ca mà một người doãn lỗ thẻ l ã o sư có thể tập kích học viên khác tiểu đội sao l i ê n tại đệ tử trong phương trận nôn náo h rỗ rành đoàn người liên tục không ngừng phàn nàn lúc đột nhiên một thanh âm làm cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy phát ra tiếng không phải người khác chính là nâng một cái tay ưu trí hạ xù kẻ. kẻ khi thế gần như không có đệ tử dám cùng đối mặt ánh mắt hơi chút ra thoa liền tại đối phương đỏ tươi xạ dịn gẳng nhìn kỹ bãi xuống chờ tới doãn lỗ thẻ tựa hồ có chỗ dự liệu gật đầu bất đắc dĩ đệ tử tiểu đội ở giữa cho phép công kích lẫn nhau chương hai trăm m ư ơ i chín lên đường đi doãn lỗ thẻ lời nói lập tức để đệ tử đội hình sát cánh nhau lại lần nữa tao động mọi người lẫn nhau nhìn chăm chú đề phòng lẫn nhau nếu như nói phía trước doãn lỗ thẻ nâng lên chặn đường tổ là ở đây tất cả đệ tử cùng chung định nhân mọi người chỉ là tại phản nàn khảo hạch độ khó như vậy theo doãn lỗ thẻ tuyên bố cho phép đệ tử công kích lẫn nhau về sau mọi người liền lập tức biến thành c h i sợ cánh quang bởi vì một khi tiến vào tử vong xâm lầm như vậy ngoại trừ bên người hai vị đồng đội bên ngoài liền không còn có mặt khác người có thể tin được cơ hồ là đưa mắt đều địch đặt câu hỏi xạ xủ k ẹ lại v u ô n g xuống tay khoe miệng cười mịn cuối cùng có chút ý tứ kỳ mị mạ dô nhìn xạ xủ k ẹ một cái mất cháy xém ánh mắt trở sáng người lên bên kia n g ệ dị cũng nhìn phía xạ xủ k ẹ cùng kỳ mị mạ dô trên mặt hiện ra chiến ý cảm nhận được kỳ mị mạ dô cùng n g ệ dị băng tới ánh mắt xạ xủ kẹ còn tốt chiến ý mười phần có thể bên cạnh hắn xạ cụ dạ liền tê cả ra đầu đi lên nhỏ giọng nói nguy rồi nguy rồi kỳ mị mạ dô cùng n ệ dị đều để mắt tới chúng ta kỳ mị mạ dô bên người sân vén cánh tay ha <cười> b ả giả giả nhìn lần xem chiến hiện y rào rạt giả c mọi dị nộ môn sinh hạ cụ có chút lo lắng đối xin gì hỏi xin gì lần này khảo hạch xem ra có chút phiền phức à tất cả mọi người nghiêm túc cá dìn có chút lo lắng chúng ta lần trước cầm thứ nhất những người khác lần này có thể hay không nhằm vào chúng ta à xin gì gọn xong nói có ta ở đây nghe xin gì lời nói không biết tại sao hạ cụ cùng c ả dìn lo nghĩ cảm xúc lập tức làm dịu không ít lại giao phó một chút khảo hạch quy tắc về sau doan lô thẻ mở ra thông hướng tử vong xâm lâm hàng rào sắt nói ra nơi này chính là lối vào khảo hạch bắt đầu theo hàng rào sắt chi chi nha nha bị mở ra ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn phía hàng rào sắt bên trong cái k i a thâm thúy rừng rậm lối vào đang ở trước mắt ba ba bá mọi người ở đây ngao ngoe muốn động chuẩn bị vượt lên trước xuất phát chiếm được tiên cơ lúc theo một trận âm thanh xé gió lên bốn đạo thân ảnh rơi xuống lối vào mọi người đầu tiên là lấy làm kinh hãi chậm nhìn chăm chăm h ú nhìn、lên. phát hiện ngăn tại lối vào bốn người đều mang theo mặt nạ một thân ám bộ trang phục trước ngực cùng cóng lên còn dán vào chặn đường hai chữ không cần nghi ngờ đây chính là trường n h ị dạ vì lần này khai giảng khảo hạch a n bài chặn đường tổ vừa nghĩ tới chặn đường tổ thành viên rất có thể là trong thôn trùng nhìn các học viên không những không có vượt lên trước xuất phát suy nghĩ ngược lại có không ít người g i ú p về phía sau co lại phải biết t r ù n g nhìn đã là có thể lĩnh đội chấp hành các loại nhiệm vụ tiểu đội t r ư ở n g cho dù là cổ n ổ hạ dạng này là nghị dạ lớn trung t ầ n cốt cắn cũng là từ từng vị trùng nhìn tạo thành dù sao dỗ nhìn số lượng cứ như vậy nhiều mà ở đây đệ tử nghiêm trình mà nói liền n g dạ đều không tính chỉ có thể miễn cưỡng xưng là quân dự bị n g dạ sở dĩ đối mặt trong thôn xem như trung tầng cốt cán trung nhìn rất nhiều người liền tới ý chí chiến đấu đều không có nơi xa thấy cảnh này xì、si、dùn c a o mày nói để một chi t r u n g nhìn tiểu đội đến đảm đường chặn đường tổ cái này có thể hay không quá mức hỏa hiện nay dùng s g đến n g h e sách â m thanh nhất toàn bộ dùng tốt nhất áp tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ siêu một trăm loại âm sắc càng là ủng hộ họ phờ lìn mọc trượm một đạo kinh phong s ạ s ù kệ thi triển s ù n x i n n o rút thuấn thân thuật đi đầu một bước sông về lối vào nào về phía bốn vị chặn đường tạo thành nhân viên bên trong một vị hắn thật đúng là dám bất luận là trường ý g i ả các lao sư vẫn là một bên d ộ nhìn bọn họ giờ phút này đ ấ y lòng đều sinh ra cảm thắn như vậy bành bành bành nhưng mà không đợi mọi người cảm thắn xong s ạ s ù kệ liền ba chiêu hai thức đánh bại trước mặt chặn đường tạo thành nhân viên sau đó cũng không quay đầu lại sông vào tử vong xâm lâm cái này mọi người tất cả đều lấy làm kinh hãi không ít người đều biết rõ đã mở ra xạ dìn gẳng cấp ba xạ xù kệ thực lực sợ rằng đã bao trùm tại đồng dạng trùng n h ì n bên trên chỉ là bao quát cả c ả s ỉ ở bên trong ai cũng không nghĩ tới xạ xủ kẻ có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại một tên trùng nhìn dạng này tiến bộ quả thực khiến người không thể tưởng tượng mà liên tại mọi người còn khiếp sợ tại xạ xủ kẻ biểu hiện lúc kỵ mị mạ rồ cũng xông ra đệ từ đội hình sát cánh nhau nào về phía tử vong xâm lâm lối vào tìm tới một cái chặn đường tạo thành nhân viên hai chiêu giải quyết về sau cũng nên ngang rời đi ngay sau đó nghệ gì không cam lòng lạc hậu chọn chúng một cái chặn đường tạo thành nhân viên một bộ hư thực giao nhau nô quyền nhẹ nhóm đem hắn đánh bại sau đó gọi tẹn ẩn dốc li một tiếng xông vào tử vong xâm lâm cho đến lúc này xa xù kẹ cùng đội xạ cụ dạ cùng nạ d ụ tổ kỵ mị mạ d ộ cùng đội sần cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò mới kịp phản ứng cũng đi theo vọt vào tử vong xâm l â m ngăn tại lối vào một tên sau cùng chặn đường tạo thành nhân viên cũng không có ngăn cản mấy người bọn hắn mà là gắt gao nhìn chằm chằm đệ t ử đội hình sát cánh nhau mặc dù mang theo mặt nạ nhưng hắn khẩn trương cùng nổi nóng vẫn là biểu lộ đi ra chính mình trung niên đ ồ n g đội bị mấy cái trường nghị dạ đệ tử giống đánh cọc gỗ đồng dạng nhẹ nhõm đánh bại dạng này bế k u ấ t quả thực khó mà mờ miệng nơi xa xì run lúc này một mặt một bức nàng là trước đây không lâu mới cùng xù n sở dĩ mặc dù nghe nói không ít liên quan tới những n à y trường nị dạ thiên tài nghe đồn nhưng đ ấ y lòng cũng không có đem những tin đồn này quá coi ra gì dù sao cùng loại nghe đồn nhận giới mỗi một giới đều sẽ có không ít cho tới giờ khác này nhìn thấy xạ xú kẹ kỵ mị m ạ rô n ê n gì mấy người nhẹ nhõm giải quyết chung nhìn về sau nàng mới ý thức tới mấy cái này thiên tài rất không tầm thường mà lúc này dẫm chân tại chỗ các học viên cùng nhau nhìn phía đội hình sát cánh nhau nơi hẻo lánh bên trong xin di từng cái dùng ánh mắt ra hiệu xin di thúc giục hắn nhanh lên độc thủ rõ ràng mọi người đã đem lối vào cái kia vị cuối cùng chặn đường tổ thành viên nhìn thành là xin d dù sao xin gì nếu là không động thủ lời nói bọn họ liền bất động để bọn họ đi đối cứng một vị trùng nhìn hơn nữa nhìn bộ dáng rõ ràng vẫn là một cái sinh khí trùng nhìn bọn họ mới không dám đây đừng nói là những học viên này liền trường nhị dạ các lao sư cùng với bên cạnh dô nhìn bọn họ cũng đều nhìn về phía xin gì chấp nhận cái cuối cùng chặn đường tạo thành nhân viên là hắn cảm thụ được ánh mắt mọi người hạ cụ xoay người lại đối xin gì hỏi chúng ta làm sao bây giờ xin gì nhút bay bất đắc gì nói lên đường đi nói đi cả người hắn biến mất ngay tại chỗ tắt sau một khắc, hắn xuất hiện ở một tên sau cùng chặn đường tạo thành nhân viên sau lưng chặn đường tạo thành nhân viên sợ hãi cả kinh vừa định quay đầu liền cảm thấy chỗ cổ tê dần sau đó cả người mất đi ý thức ngã xuống đất xin gì hướng tất cả đệ tử vây vây tay uy mọi người còn thất thần làm gì chương hai trăm hai mươi thanh tràng bọn họ mãi đến cuối cùng một tổ học viên thân ảnh dần dần biến mất tại tử vong xâm lâm lối vào xì、si、dùn đều không có hoàn toàn tỉnh táo lại nàng không cách nào tưởng tượng bốn tên từ chung n h ì n tạo thành chặn đường tổ cứ như vậy bị bốn cái trường n h ị dạ đệ tử một loại trò đùa bị đánh bại ảng cổ cũng liễu lơi không thôi đám này tiểu quỷ a su mạ liếc qua cả ca si t h ầ n sắc có chút phức tạp mấy người bọn hắn so cái trước học kỳ tiến bộ thật nhiều cả ca si nhẹ gật đầu một mặt nghiêm túc cho dù là hắn tại loại này niên kỷ chỉ sợ cũng liền loại này thực lực kỳ thật dỗ nhìn bọn họ không phải kinh ngạc tại trường nhị dạ đệ tử đánh bại trùng nghìn loại sự tình này chân chính làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là xạ xủ kẻ mấy người có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại trùng nghìn điều này nói rõ bọn hắn thực lực đã rõ ràng vượt ra khỏi trùng nghìn cấp độ mà mấy cái này bên trong lứa tuổi như kỳ mị mạ rỗ cũng bất quá mười tuổi tuổi nhỏ như xạ xù kẻ mới vừa vặn tám tuổi mà thôi cụ hệ lại đi thôi chúng ta theo sau xem một chút đi y n o hỏi vì cái gì đây nếu như nói phía trước bọn họ cảm thấy là một đám trường n ì h ỉ dạ học viên khai giảng khảo hạch hộ giá hộ tống là một kiện vô cùng chuyện nhàm chán như vậy hiện tại bọn hắn ý nghĩ đã thay đổi gặp bảy tuần có người kẹ nân kiềm chế là ở hỏi nghề gì các ngươi vì cái gì muốn tập kích ta đệ tử à? đối thủ của các ngươi đúng là xì s a s u k e k i mị m a rồ chúng ta sao đặc biệt là s a s u k e k i mị m a rồ nghề gì xin gì cái này bốn cái trường n ì h ỉ dạ quái v ậ t rõ ràng có cạnh tranh với nhau tính toán sở dĩ bọn họ hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ lần này khai giảng khảo hạch đến tột cùng ai có thể đoạt giải nhất dựa theo quy tắc một khi kích phát tín hiệu cầu cứu đạn liền tính khảo hạch thắng lợi đồng thời giáo viên tổ sẽ lập tức chạy tới sẽ bị đào thải đệ tử nguy hiểm hộ tống gia tử vong xâm lâm bị đánh bại m ỏ i gì nổ sinh nhỏ giọng phàn n ằ n nói xả s ú kẹ các ngươi chỉ là đi qua m à thôi vì cái gì muốn công kích các ngươi à. bởi vì lần này khảo hạch cho phép lẫn nhau công kích sở dĩ các học viên vừa lui vào tử vong xâm lâm liền bậy tàn ra nạn d tổ cũng vào đầu đúng vậy a t i ể u ra đều là đồng học a có nghi lại không có một tổ đệ tử bị người đào thải đi cô dì lại hỏi cái này hắn vì cái gì cảm thấy chặn đường tổ nhất định sẽ tại mấy cái kia địa phương đâu cô dì cũng cười nói đúng vậy à chỉ cần có thể thông qua khảo hạch về nhà hẳn là sẽ bị lão mụ đánh si ca ma nhẹ gật đầu đúng khoảnh khắc một cái đạn tín hiệu chạy đến thiên hạ nổ tung hoa n ệ dì có hay không trả lời chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương si nổ khe nhữ mày xem ra chúng ta tại không có ý loại bỏ ta đại tổ các ngươi nhất định phải đ ư ờ n vòng kỳ mị ma dô xa xù kẹ hai tay ôm ngực đối với dưới mặt đất tám cái mỏ dì nổ sinh nói ra bọn họ liền ngoan ngoan tại cái k i a bên ngoài nằm đi y nổ cùng cộ dị bột miệng nói ra cắt nói ra một cái tên kỵ bạ lớn tiếng hỏi làm sao vậy xin nổ giải thích một câu vừa mới gửi tốt trùng nói cho ngươi đằng sau không có người tại chiến đấu các ngươi sợ rằng muốn đường vòng hiu tại tiếng rít bên trong trên không lại lần nữa nổ tung một đoá tín hiệu hỉ b ạ n ạ liếc qua tại trên không nổ tung đạn tín hiệu n ệ dị vội và nói g n bên thắng chỉ có thể là các ngươi bảy cái bên trong một cái sở dĩ tiểu ra đều sẽ trước lựa chọn thanh chẳng là chờ nệ dị trả lời chỗ gần lại chuyển tới một tiếng đạn tín hiệu lên không tiếng vang y nổ lập tức thở hạnh hỏng không có hắn chạy nhanh bên trong xì nổ đột nhiên ngừng đi lên đưa tay nắm tay ra hiệu trước người kỳ bạ cùng h í nạ t ạ g ngừng đi lên xì、si、cá m a trung điệp gật đầu khẳng định chỉ tính toán thẳng tắp khoảng cách đúng là xa nhưng đừng quên ý rủ cả lao sư vừa mới nói qua tham gia lần kia khảo hạch chặn đường tổ có thể là dừng một tổ xì、si、cá m a nhìn chằm chằm chính mình tại dưới đất họa bản đồ đơn giản nghiên cứu vừa lên c h ậ t dùng cành cây tại dưới đất móc ra mấy vòng ngươi nếu là chặn đường tổ hẳn là sẽ tại mấy cái kia địa phương bố trí mai phục cộ gì vẫn là không có chút mộng, có ý tứ gì ý nổ nói ra đúng là đến mức đi mấy vị r ô nhìn vui vẻ gật đầu khi nạ tạ lắc đầu đúng là lớp các ngươi đệ tử si cá m a cầm cành cây chỉ chỉ, bọn họ nhìn đó là các ngươi hiện tại vị trí mà bên kia không phải lần kia khảo hạch chỗ cần đến trung tâm v i ế n tháp y nộ gõ gõ cỗ gì đầu đồ đần cái kia đều nhìn là đi ra sao si cá m a r đại họa tử vong s â m lâm bản đồ b à n h một bên hạ lớn xạ cụ dạ cường cường nói xạ xú kẹ các ngươi như thế biết một chút là quá sâu à. y nộ không có chút lo lắng này làm sao xử lý các ngươi có thể là xạ xú kẹ xin gì chúng ta nếu là gặp chặn đường tổ các ngươi nếu như thông qua là còn không có nghề gì cùng xin gì thở dài sikamaz c ó n lại núi bay sở dĩ một lần kia khảo hạch chủ yếu nhằm vào không phải chúng ta bảy cái mà các ngươi duy nhất có thể thông qua khảo hạch phương pháp không phải phân tích ra chặn đường tổ tuần tra quy tích lớn tâm tránh đi xa su k ẹ hư nặng một tiếng hắn nên vui mừng đây chẳng qua là một t r à n g khảo hạch người đúng là chiến trường chân chính hắn cảm thấy địch nhân sẽ nghe hắn phản nạn sao c ô gì nói ra thoạt nhìn cũng là xa lớn xạ cụ dạ cùng nạ rủ tổ vội vàng đi theo xa su kệ nói một câu phía trước thân hình l o a lên tiếp tục hướng về trung ương viên tháp tiến đến sikamaz ino cô dì t a m c á i trốn tại một chỗ thưa tất h trong bụi cỏ vây thành một đoàn xạ xù kẻ thu hồi ánh mắt nhìn phía trung ương viên tháp phương hướng lần kia khảo hạch sẽ chỉ không có một tổ kẻ thất bại đây không phải là các ngươi xì ca m à dứt lắc đầu trầm mặt nói ra có như thế phức tạp đừng quên một lần kia khảo hạch là không thể công kích lẫn nhau sở dĩ ngoại trừ chặn đường tổ học viên của ta tổ cũng là địch nhân của các ngươi khẳng định là lớn tâm đụng phải xạ xù kẻ chúng ta các ngươi cũng sẽ xong đời thử vong xâm lâm bên trong xạ xù kẻ theo một tiếng văng trầm một thân ảnh ngã bay ra ngoài bởi vì gần n g n g lại bên trên shika m a nói ra mấy cái kia khu vực là thông hướng trung tâm viên tháp gần nhất mấy đầu lộ tuyến người đoán các ngươi bên trong ai sẽ có chỗ cố kỵ đi thẳng tắp thì nạ ta nghe xong lập tức nhẹ nhõm bên trên ý thức mở ra bị hạ cựu gẳng quan sát vừa lên phía sau c h ậ t thất thanh nói là nghệ gì ca ca chúng ta shika m a giải thích nói chặn đường tổ bên ngoài đều là trùng nhìn ngoại trừ mấy cái này quái vật đại đội ta đại đội một khi gặp phải căn bản có hay không khả năng thông qua sở dĩ tất nhiên tồn tại ta đại đội cũng có thể tới mục đích phương pháp nếu không lần kia khảo hạch đối hắn chúng ta liền hào có ý nghĩa lớn xạ cụ dạ là dám lại khuyên đành phải đi tới bị đánh bại tám cái mỏ di nổ sinh cùng về sau đem chúng ta dưới thân tín hiệu cầu cứu đạn kéo ra bị đánh bại đệ tử hỏi nề di h ắ n tại sao muốn đối các ngươi bắt đầu a gặp sika mad tại dưới đất toto vẽ vẽ cô di hỏi sika mad hắn tại vẽ cái gì a hưu dưới chiến trường nề di nhìn xem bị đánh bại tám cái mỏ di nổ sinh nói ra chính bọn họ kéo ra tín hiệu cầu cứu đạn đi y nổ nói ra không phải nói ta đại đội chỉ cần đầy đủ ngu dốt là không thể dự đoán chặn đường tổ vị trí dùng cái này đến tránh đi chặn đường tổ kỳ bạn nói ra ngươi liền biết ngoại trừ chúng ta mấy cái quái vật chúng ta có thể là dám thận trọng khai chiến đúng nghề gì tại cùng người nào độc thủ giải quyết tám người phía trước nghề gì đại đội tiếp tục làm sao hugh cái này tám tên đệ tử có lại đành phải kích phát dưới thân tín hiệu cầu viện đạn chương hai trăm hai mươi mốt gặp phải hugh hugh hugh nhìn xem liên tiếp tại trên không nổ tung đạn tín hiệu dạ bước tại từ vòng xâm lâm bên trong xín di trên mặt s á c thực có chút im lặng liên cái tín hiệu này đạn lên không tần số hiển nhiên không phải chặn đường tổ làm sở dĩ có thể tưởng tượng các học viên ở giữa cũng đã bắt đầu đại quy mô đối kháng Có lẽ, đây cũng là trường lẽ, là đây trường n hạ ị n tín bản hiệu hì ạ, cù ả gìn gần miếng rừng bận nhất, bọn bên này chính có chút cách có cây, họ thôi, tâm. bất trăm mét Bởi mấy mà mấy vài vì quá là lẽ đạo đ thì đối xin gì hỏi xin gì đ ồ n g học chúng ta cứ như vậy đi từ từ thật không có vấn đề sao xin gì xua tay yên tâm chỉ cần có thể đến trung ương viên tháp liền tính thông qua đến mức thứ tự nhà ngươi rất để ý sao hạ cù lắc đầu ta là không quan trọng cả dìn vội và nói ta ta cũng không quan trọng sao lại không được nha cười cười xin j i nói ra kỳ thật n h a ta là một tên chữa bệnh lý dạ chém chém giết giết gì đó ta căn bản không am hiểu đúng lúc này trong b ụ i cỏ thoát ra một tổ đệ tử hạ cù cùng c ả dìn thấy thế lập tức để phòng rồi lên không tốt là xin j i mà đang lúc hạ cù cùng c ả dìn cho rằng đối phương muốn phát động công kích lúc đối phương mấy người xem xét trong là xin j i lập tức giống bị kinh sợ thỏ đầu cũng không dám về chui vào b ụ i cỏ c h ạ y mất xin j i nói ra nhìn thấy đi mọi người đều biết ta là chữa bệnh lý dạ sẽ không động thủ với ta hạ cù cùng cạ dìn hai mặt nhìn nhau một cây đại thụ trên chợ cây xì、si、dù nỡ thân tây ngắm nhìn nơi xa không nghĩ tới sẽ như vậy kịch liệt cái này mới bao lâu vậy mà đã có nhiều như thế tổ bị đào thải ảng c ô nói ra ân xem ra cuối cùng có thể thuận lợi đến trung ương vi ê n tháp chỉ có mấy cái k i a tiểu quỷ vị trí đội ngũ ạ xù mạ quay người đối cùng lên đến ý dù ca hỏi các ngươi tổng cộng an bài mấy chi chặn đường tổ ý dù c a đáp tính đến lối vào cái k i a một chi chúng ta tổng cộng an bài năm chi chặn đường tổ bọn họ sẽ lẫn nhau hợp tác càng là tiếp cận trung ương vi tháp bọn họ xuất thủ sát xuất lại càng lớn ạ xù mạ nói ra nói cách khác hiện tại bên trong tử vong xâm lâm còn có hai mươi tên c h ụ n h ì n a mấy cái kia tiểu quỷ có nhận không hề nghi ngờ dựa theo ý rủ cả thuyết pháp càng là tiếp cận trung ương viên tháp chặn đường tổ chặn đường cường độ liền sẽ càng lớn cuối cùng thậm chí có thể sẽ xuất hiện mấy chi chặn đường tổ đồng loạt ra tay tình huống một đối một những cái kia tiểu quỷ có lẽ có thể đánh bại dễ dàng một tên trùng nhìn chỉ khi nào chúng nhìn thành quy mô lẫn nhau phối hợp lẫn nhau cái kia đừng nói là mấy cái trường ní dạ tiểu quỷ liền ạ xù mạ loại này dồn nhìn đều sẽ cảm thấy khó giải quyết thử vong xâm lâm c h ố sâu đem mấy người bọn hắn xử lý tốt ghi nhớ không muốn giết người dọc pa di một bên đổi lại c h ặ n đường tổ trang phục mặt nạ một bên hướng bên người ba tên cấp dưới phân phó hắn ba tên cấp dưới vội vàng đem đánh choáng váng bốn tên c h ặ n đường tạo thành nhân viên c h ó i tốt giấu vào một cây đại thụ bên trong hốc cây sau đó cũng đổi lại c h ặ n đường tổ trang phục sau đó một tên cấp dưới đối dọc pa di hỏi lão đại mục tiêu của chúng ta lần này là cái gì đã đổi lại chặn đường tổ trang phục dọc pa di mặt đen lại nói ra là một cái còn tại trường học n h ĩ dạ u trí hạ cái gì là u trí hạ sợ cái gì chỉ là một cái trường n h ĩ dạ tiểu quỷ đúng vậy a cũng không phải là u trí hạ sĩ Nghe đến nhỏ dọng tranh luận. giọt gì hạ, họa mục mấy cái cấp tiêu trì dưới là ủ bởi vì lúc t r ư ớ c phụ trách cổ nộ hạ cùng làng x ư ơ n g ngủ bên biên giới là ủ trì hạ xì xì sở dĩ i ọ n h a gì thủ hạ những người này hoặc là cùng xì xì từng quen biết hoặc là nghe nói qua xì xì huy danh đối xì xì vô cùng e ngại g i ọ n h a gì x a tay ngăn cản các bộ hạ tranh luận mục tiêu lần này chỉ là cái không có mở ra xạ dìn gặng ủ trì hạ thiếu niên chỉ cần cẩn thận một điểm nên không có vấn đề gì bất quá các ngươi nghe kỹ cho ta nơi này là cổ nộ hạ địa bàn không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không cần giết người minh bạch bắt đến người chúng ta liền lập tức rời đi nơi này dừng lại giọt v a gì hướng các bộ hạ vây vây tay xuất phát rầm rầm rầm nghe đến phía trước tiếng nổ phi nhanh bên trong xạ xù kẹ dừng bước trên mặt không có lo lắng ngược lại tràn đầy tất cả đều là hưng phấn xạ cù i ạ nói ra xạ xù kẹ động tính phía trước không nhỏ có phải hay không là chặn đường tổ liền xem như chặn đường tổ lại có cái gì phải sợ khẽ h ừ một tiếng xạ xù kẹ nói ra hai người các ngươi nếu là sợ có thể ở lại chỗ này ta một người đi qua là được rồi nói đi cũng không đợi xạ cú dạ nạ rủ tô đáp lại hắn liền thân hình nói lên hướng về phía trước chiến trường và o tới u i sa suke ngươi cái tên này thật đáng ghét chúng ta làm sao lại sợ chứ ngươi chở chúng ta một chút nha nạ dù tô một bên thì thầm một bên đuổi theo Saku dạ theo ở phía sau lo lắng nói ra nạ dù tô ngươi cái đồ đần nhỏ giọng một chút hiu đúng lúc này phía trước trên chiến trường dâng lên một đạo tín hiệu cầu viện đạn không thể nghi ngờ lại có một tổ người bị đào thải một lát sau làm nạ dù tô Saku dạ chạy tới chiến trường lúc trên chiến trường chỉ còn lại bốn tên bị đánh ngã xuống đất chặn đường tạo thành nhân viên cùng đứng yên ở trên sân xạ suke s a k u z a vội vàng tiến tới s a x u k e trước mặt sa su k e đây là có chuyện gì sa su k e nhất miệng đám này đ ồ vô dụng bị kỳ mị mạ rộ một người đánh bại n a n u t o mở to hai mắt nhìn cái kia vừa rồi tín hiệu cầu việt đạn sa su k e chỉ chỉ trên đất chặn đường tổ đạn tín hiệu hẳn là bọn họ n a n u t o một mặt ngoài ý m u ố n cái gì bị đào thải chính là chặn đường tổ s a k u z a thì càng n h ẹ cảm một số cái này nhanh như vậy theo chiến đấu buộc phát đến kết thúc nhiều lắm là cũng liền mấy phút mà thôi hiện trường là như vậy tình huống vậy đã nói rõ kỳ mì mạ r ỗ tiểu đội chỉ tốn mấy phút thời gian liền đánh bại chặn đường tổ bốn vị trùng nhìn suy nghĩ thêm đến kỳ mì mạ r ỗ tiểu tổ bên trong sần cùng ăn ngã sấp cù mò đều là góp đủ số vậy thì phải ra một cái rất đơn giản tin tức kỳ mì mạ r ỗ lấy một đ ị c h bốn nhẹ nhõm chiến thắng s a su kẹ một mặt khinh thường thôi đi vẫn là cái gì t r ù n g nhìn liền tiêu hao kỳ mì mạ r ỗ đều không làm được sao s a cu ra khuyên bảo s a su kẹ kỳ mì mạ r ỗ bọn họ khả năng ngay ở phía trước muốn hay không, không chúng ta quân cái đường đi nói đùa cái gì chừng xa cu ra một cái về sau s a s ù k ẹ chân vừa đạp lại lần nữa hướng về trung ương viên tháp tiến đến s a c ú g i ả cùng nạ rủ tổ đành phải lại lần nữa một bên phần nàn một bên đi theo nhưng mà không bao lâu ba người bọn hắn liền gặp một tổ đồng dạng phi nhanh bên trong chặn đường tổ s a s ù kẹ đứng ở một cây đại thụ trên chặt cây một tay chống n ạ n h ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới chặn đường tổ không nghĩ tới chính các người đưa tới cửa kỳ mị mạ rầu càng không dễ chọc phía dưới ngụy trang thành chặn đường tổ dập bạ dị mấy người nhìn thấy xa xù kẹt r o n g hốc mắt đỏ tươi xạ dìn gắm cấp ba hô hấp lập tức dồn dập mấy phần canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấc tay xin nhờ mọi người á chương hai trăm hai mươi hai giao thủ nhìn c h ă m c h ă m xạ s ủ kẻ trong hốc mắt cái kia dễ thấy xạ dìn g ẳ n g cấp ba giọt vạ gì mấy người đều có chút trở tay không kịp u trí hạ bị d i ệ t t ộ c một chuyện bọn họ đã sớm nghe nói biết toàn bộ cổ n ổ hạ u trí hạ cũng chỉ còn lại u trí hạ xạ sủ kẻ u trí hạ xỉn gì hai cái này thiếu niên mà bọn họ mục tiêu lần này chính là u trí hạ xỉn gì đến mức làm sao phân biệt thật đơn giản thức tỉnh xạ dìn cẳng thiên tài là u trí hạ xạ xù kẻ một cái khác không có giác tỉnh xạ dìn cẳng dĩ nhiên chính là sở dĩ khi thấy xạ s ủ k ẹ xạ dìn gẳng nháy mắt bọn họ liền biết được xạ s ủ k ẹ thân phận bảy tuổi liền mở ra xạ dìn gẳng cấp ba h u tri hạ thiên tài sao giọt p ạ di gương mặt dưới mặt nạ bên trên tràn đầy xoắn suýt mục tiêu là h u tri hạ xin di kết quả lại đâm đầu vào thanh danh không nhỏ h u tri hạ xạ sủ k ẹ cái này gọi hắn cảm thấy khó khăn vô cùng mấy tên cấp dưới thì cùng nhau nhìn phía giọt p ạ di chờ đợi mệnh lệnh của hắn trên trái cây xạ cu gia nói ra xạ xù kệ thật muốn động thủ sao đối phương có thể tất cả đều là trùng nhìn a xạ xù kệ khoe miệm trau lên hai tay cắm vào bên h không cần lo lắng ta sẽ rất nhanh kết thúc chiến đấu tiểu quy này xạ xù kẹ thái độ khiến giọt vạ dì có chút nổi nóng sau đó hắn ánh mắt trực tiếp vượt qua xạ xù kẹ nhìn về phía xạ xù kẹ sau lưng rừng cây bởi vì vừa rồi k ý mị mạ r ồ ở nơi đó đào thải một chi chặn đường tổ đồng thời kích phát chặn đường tổ tín hiệu cầu v i ệ n đạn sở dĩ tại hắn ạ cậy gẳng trong tầm mắt có một chi cổ nộ hạ tiểu đội ngay tại thần tốc tiếp cận bên trong d vừa chuyển động ý nghĩ giọt vạ dì không nói nhảm mà là trực tiếp chào hỏi cấp dưới quay người rút lui a nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ lấy làm kinh hãi không nghĩ tới chặn đường tổ vậy mà lại không đánh mà lui s ạ s ù k ẻ t h ì n ế t lên khoe miệng có chút đắc ý bất quá hắn không hề chuẩn bị dừng tay dù sao kỳ mị mạ rộ vừa mới giải quyết một chi chặn đường tổ hạ chịu tình nguyện người về sau thế là hắn không cùng bên cạnh nạ rủ tổ s ạ cụ dạ chào hỏi trực tiếp thân hình nói lên đuổi theo giọng ặ p sà sù kẻ một p h ạ di một tên cấp dưới nói ra l ã o đại chúng ta vì sao phải t r ố n à? một cái tiểu quỷ mà thôi liền xem như thiên tài thì thế nào đây giọng pha di c ư ờ i đừng nóng vội chúng ta tìm nơi thích hợp giải quyết hắn đều là ủ tri hạ c một, một đuổi một chạy ở giữa song phương rất nhanh liền cách xa kỳ mì mạ rổ cùng chặn đường tổ giao thủ khu vực kia đi tới từ vòng xâm lâm chốt sâu dùng hạ cậy gẳng xác nhận phụ cận không có nghi dạ làng lá về sau dọc hạ dị ngừng lại chấm dãi quay người x à xù kẹ mang theo pha phong gào thét theo sát phía sau rơi xuống trên mặt đất thử cuối cùng không trốn sao giọt vạ g ì hơi nghi hoặc một chút tiểu quỷ ngươi cũng quá khoa trương đi chờ ngươi nằm trên mặt đất liền biết ta vì cái gì như thế khoa trương nói xong x à xù kẹ liền trực tiếp đem hai tay đưa đến bên hông nhẫn cụ trong túi lấy ra mấy chi củ nải hướng về giọt vạ g ì ném đi ra sau đó hắn một bên hai tay kết ấ n một bên nhảy lên thật cao nhảy tới trên một cây đại thụ trên cao nhìn xuống hòa đột gào các cửa nozuts hào hòa cầu chi thuật một đoàn hỏa cầu thật lớn theo xạ s ủ kẹ trong miệng phun ra bọc lấy sóng nhiệt k h í t h ế hung hăng nào về phía dọc bạ di mấy người hoàn thành tất cả những thứ này xạ s ủ kẹ không có rừng tay tiếp lấy lại hai tay trụt tới mạnh hướng phía sau kéo một cái chi chi lập tức trong rừng vang lên tơ kim loại kéo căng tiếng vang nguyên lai xạ s ủ kẹ vòng thứ nhất ném đi ra cụ nải đằng sau tất cả đều bước lên đi qua đặc thù xử lý tại ưu ám hoàn cảnh hạ cực khó phát hiện tơ thép hắn đến tiếp sau hỏa đột công kích cũng tất cả đều là vì hiểm hộ đợt thứ nhất cụ nải bình hương nghĩ ra vòng thứ nhất công kích thường thường chỉ là thường chỉ là thăm dò có thể hắn lại phương pháp trái ngược. vòng thứ nhất công kích chính là sát chiêu phía sau thế công ngược lại là hiệp h ộ sát chiêu hư chiêu chờ g à o gấp gấp hư nó、no、r ụ t h à o hỏa cầu chi thuật kích thích khói đặc dần dần tàn đi về sau đập vào xạ s ù kẹt tầm mắt chính là bị hắn tơ thép một mực t r ó i tại trên cành cây giật bạ g ì mấy người thấy tay xạ s ù kẹt chậm rãi bung ô xuống hai tay trên mặt đắp y chậm rãi dập dần mở bành bành bành b ỗ t nhiên bị tơ thép t r ó i lại giật bạ g ì mấy người tại một trận khói trắng bên trong biến thành từng đoạn từng đoạn thô thân cây thay thế thân thuận xạ xù kẹt lấy làm kinh hãi、bánh. đúng lúc này phía sau hắn vang ý thức được gì đó hắn đầu tiên là ánh mắt trì trệ trật rút ra cung i quay người vung chém toàn bộ động tác không có nửa điểm dây dưa dài dòng nhưng mà phản kích của hắn vẫn là chậm nửa nhịp trong tay vung chém cú nái bị đối phương ngăn cách không nói ngực còn hung hăng chịu m ộ t quyền cả người theo trên cây rớt xuống đi xuống đáng ghét rơi xuống bên trong xạ xù kẹ trong hốc mắt xạ dịn g ă n g cấp ba tả hữu chuyển động chỉ bằng hai bên khỏe mắt q có nhìn liền phát hiện mặt đất đã có mấy thân ảnh khóa chặt chính mình rơi xuống đất vị trí một khi hắn rơi trên mặt đất tất nhiên sẽ gặp phải liên tiếp đà kích thế là hắn tại hạ xuống nửa t r h n g không cấp tốc kết tấn cả bùn xìn no rút ảnh phân thân chi thuật và ảnh thoáng chốc khói trắng bên trong xuất hiện một bộ ảnh phân thân x à xù kẹ nằm lây cơ hội một chân dâm tại chính mình ảnh phân thân bên trên mượn phản tác dụng lực chạy đến một chỗ không xa trong bụi cỏ mà hắn ảnh phân thân rơi xuống mặt đất về sau quả nhiên bị mấy thân ảnh đồng thời công kích trong chốc lát liền tại một tiếng vang nhỏ bên trong hóa thành khói trắng đã mượn bụi cỏ h ể m hộ chuyển rời đến cách đó không xa một cây đại thụ phía sau xả xù kẹ trong lòng tinh nghi không chừng cái này một chi chặn đường tổ thực lực rõ ràng vượt ra khỏi hắn mong muốn. l một một đồng thời hắn ba tên cấp dưới nhộn nhịp lộ rõ thân ảnh đem xạ xù kẻ vây ở trung ương xạ xù kẻ lúc này sắc mặt vô cùng khó xử hắn làm sao cũng muốn không hạ cụ, đối phương là thế nào phát hiện chính mình giọt pạ di lắc lắc trên lưới lao máu nói ra nghe khẩu khí của ngươi còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây nguyên lai、like、chỉ có loại trình độ này đúng vậy à còn tưởng rằng là ủ trí hạ s i s i như thế quái vật đâu ta vừa rồi tay đều đang run rồi đấy phải cẩn thận một chút bằng không mất ủ chia chết hắn cũng không tốt bàn giao giọt họa gì mấy cái cấp dưới cũng n ộ n nhịp trêu chọc các ngươi bọn g i a hòa này xa xu kẹ nghiến răng nghiến lợi h ứ việc hắn đã ẩn ẩn cảm giác được trước mặt chặn đường tổ có điểm không đúng nhưng mãnh liệt lòng tự trọng để hắn không cách nào cho phép vì thất bại kiếm cơ chính mình dù sao kỷ mỹ mạ dỗ mới vừa vặn gọn gàng giải quyết một chi chặn đường tổ chương hai trăm hai mươi ba thú vị dầm dầm dầm. nghe lấy phía trước tiếng nổ không chỉ là có chút nhát gan xạ c u d a liền trước sau như một tùy tiện nạ dù tổ cũng khẩn trương bất quá mặc dù như thế bọn họ vẫn không có d ừ n g bước lại mà là kiên trì hướng về tiếng nổ chuyển đến phương hướng tiến đến xạ c u ra hỏi nạ dù tổ xạ xù kẹ một người không có sao chứ nạ dù tổ v ô v ô bộ ngực yên tâm đi nếu như xạ xù kẹ một người không giải quyết được ta sẽ ra tay giúp hắn chỉ bằng ngươi xạ c u ra liếc nạ rủ tổ một cái sau đó lại lần lo lắng nhìn phía, phía trước chỉ chốc lát sau hai người bọn họ cuối cùng xuyên qua một mảnh nồng đậm bụi cỏ đi tới trên chiến trường mà một màn trước mắt làm bọn hắn giật n ả y cả mình chỉ thấy x ạ xù k ẹ d ự a một cây đại thụ miệng lớn thở hồn hển không nói trên thân còn trải rộng vết thương nửa người đều bị máu nhuộm đỏ x ạ cú dạ cái nào gặp qua trường hợp như vậy trực tiếp h á hét lên một tiếng sau đó thẳng tắp té xịu ở trên mặt đất nạ dù tổ cũng bị dọa cho phát sợ x ạ xù k ẹ ngươi không sao chứ x ạ xù k ẹ nói ra một chút vết thương nhỏ mà thôi mặc dù thoạt nhìn vô cùng do người nhưng hắn xác thực chỉ chịu một điểm vết thương ra thịt sâu nhất một chỗ vết thương chính là phía trước dọc bạ dì xuyên qua đại thụ đâm thương bả vai hắn cái kia một cái còn lại toàn bộ đều là quẹt làm bị thương. dù sao giật thọ gì mấy người là muốn bắt sống hắn nhìn xem nạ dù tổ giật thọ gì sắc mặt ngưng lại thông qua ạ cẩy gẳng quan sát hắn đã phát hiện nạ dù tổ trong cơ thể cựu vĩ biết trước mắt cái này tóc vàng thiếu niên là cổ nộ hạ cựu vĩ dìn cờ dì kỳ hắn cũng không muốn tại ạ cà sủ kỳ cùng ngũ đại làng nhì dạ đánh đến vô cùng tàn nhẫn nhất trong lúc mấu chốt cùng cổ nộ hạ dìn cờ dì kỳ n h ấ t lên quan hệ gì thế là vội vàng hướng các bộ hạ ra lệnh đều thất thần làm gì còn không mau đem cái này tiểu quỷ cầm xuống giật thọ di ba tên cấp dưới không nói nhảm lúc này nào về phía xa su kè xa su kè cắn răng nhìn xem bị vây công xạ sủ kẻ lại nhìn một chút ngăn tại trước mặt mình g i ọ t c ọ a gì, nạ dù tô một cử động nhỏ cũng không dám hắn nắm chặt n ắ m đấm đang ghét động nha nhanh động nha bởi vì mất m á u nguyên nhân xạ sủ kẻ trạng thái tại cấp tốc trượt đáy lòng của hắn là vừa sợ vừa giận trải qua dâng lên kéo vang trên thân tín hiệu cầu viện đạn suy nghĩ lại bị hắn cưỡng ép ép xuống g i ọ t c ọ a gì mấy người rõ ràng lưu thủ muốn bắt sống cử động của hắn làm lẫn lộn phán đoán của hắn mặc dù hắn đã sớm cảm thấy không thích hợp nhưng vẫn là không có hoài nghi đối phương chặn đường tổ thân phận s a s ù kẹ phần bụng hung hăng chịu một quyển cả người bị đánh đến cong lại không đợi hắn trốn tránh một đôi bàn tay lớn liền tóm lấy hắn đầu đem hắn vặn uy tiểu quỷ không phải mới vừa thật khoa trương sao s a s ù k ẹ quát ngươi dám n ụ c nhà ta ba một tiếng giọt hạ dì một cái cấp dưới cho s ả s ù k ẹ một bàn tay cho ta thành thật một chút s a s ù kẹt bông c h ố c bị đánh hôn mê sừng sốt một trận mới kịp phản ứng lập tức giận không nhịn nổi ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i giọt hạ dì phân phó nói nhanh để tiểu từ này mờ miệng tên kia bắt lấy xả xù k ẹ giọt hạ dì cấp dưới vội vàng một cái sống bàn tay đánh vào xạ s ủ kẻ chỗ cổ đem hắn kích trắng phía sau vác ở trên bà vai thấy thế giọt hạ d ì cuối cùng nhìn lướt qua không biết làm sao nạ dù tổ cùng với ngã trên mặt đất xạ cú dạ sau đó lập tức xuất lính tiểu đội rút đi mãi đến giọt hạ d ì mấy người mang theo hôn mê xạ s ủ kẻ rời đi nạ dù tổ mới b ấ t đau run nhẹ nhẹ thân thể phảng phất khôi phục t r í giác ta ta vậy mà trơ mắt nhìn bọn họ mang đi xạ s ủ kẻ vừa nghĩ tới chính mình bị hạ cả s ủ kỳ bắt đi lúc xạ xủ kẻ một đường cứu viện nạ dù tổ liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi thế là hắn chiến thắng đáy lòng nhắc đem xạ cụ dạ đỡ đến một bên kéo ra xạ cụ dạ trên thân tín hiệu cầu viện đạn về sau cấp tốc hướng về giọt bạ di đám người thoát đi phương hướng đuổi theo đến tay phía sau giọt bạ di cũng không có tại tử vong xâm lâm bên trong loạt hoàn hắn có thể mấy lần trốn qua làng sương ngủ vây quét ngoại trừ hắn thực lực bản thân cùng với ạ cậy cẳng các cây gần cài huyết kế giới hạn bên ngoài còn phải nhờ vào hắn đầu vóc tỉnh táo hắn biết càng là tiếp cận trung ương viên tháp ly d i ã làng lá mật độ liền càng cao sở dị hắn xuất đội tránh đi nối thẳng trung ương viên tháp đường lớn cô ý hướng về đệ tử tiểu đội xuất phát phương hướng t i m hành bởi vì cái này thời điểm theo khảo hạch tiến hành bất luận là tham gia khảo hạch đệ tử tiểu đội vẫn là phụ trách chặn đường chặn đường tổ hay là phụ trách lục soát cứu giáo viên tổ tổ chức bệnh v v giờ phút này nên đều tại hướng trung ương viên tháp phương hướng tụ lại tỉnh táo phân tích lại thêm hắn ạ cẩy gẳng điều tra để hắn thuận lợi đến t ử vòng xâm lâm bên ngoài ven đường chỉ gặp phải mấy chi tiến độ chậm chạp đệ tử tiểu đội mà những học viên này tiểu đội hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn tất cả đều bị tiểu đội của hắn nhẹ nhõm kích trắng liền kích phát đạn tín hiệu cơ hội đều không có ô ô xa xù kẽ lúc này đã mơ màng tỉnh lại, phát hiện chính mình không những t liền miệng đều bị một cái vải cho chặn lại lập tức cảm nhận được không ổn xác nhận nhóm này chặn đường tạo thành nhân viên có vấn đề nhìn xem ra sức dễ rủa xạ xuống kẹ giọt pa di một tên cấp dưới cười cười sau đó đôi giọt pa di hỏi lão đại không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy ân giọt pa di nhẹ gật đầu vốn cho rằng lần này chui vào cổ nổ hạ bắt người sẽ phi thường nguy hiểm kết quả liền chính hắn đều không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi mà đến nơi này không sai biệt lắm đã tiếp cận t ử vòng xâm lâm dọc theo nên sẽ lại không gặp phải đệ tử tiểu đội hoặc n h ị dạ làng lá mà chỉ cần ra từ vòng xâm lâm bọn họ liền có thể vượt qua t ư ngoài xông ra cổ n ổ hạ đến lúc đó liền tính bị cổ n ổ hạ phát hiện bọn họ cũng có đầy đủ thời gian trốn về thắng quốc hướng hạ các xù kỳ báo cáo kết quả l i ê n tại giói bạ dì quy hoạch đ ả o vong lộ t u y ế n lúc đông nhiên cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng bước chân hắn ngẩng đầu nhìn qua phát động hạ cậy gẳng thấu thị trận một mặt cổ quái nghĩ ngợi nói làm sao nơi này còn có đệ tử tiểu đội chẳng lẽ mới xuất phát giói bạ dì trong tiểu đội một tên khác có hạ cậy gẳng thành viên cười cười đối bên người đồng liêu nói ra không có việc gì chỉ là một chi đệ tử tiểu đội mấy cái này tiểu quỷ cũng quá lời nhác khảo hạch cũng bắt đầu lâu như vậy vậy mà mới đi như thế điểm lộ trình bị chống chọi trên vai xạ sú k ẹ nghe đến đến gần chỉ là đệ tử tiểu đội vừa mới dâng lên hy vọng lại rớt xuống trở về hắn rõ ràng cái này bốn cái giả mạo chặn đường tổ ra hỏa mạnh bao nhiêu bình thường đệ tử tiểu đội đừng nói là cứu hắn liền tự cứu đều làm không được đúng lúc này b ù i cỏ bị đ ẩ y ra ba đạo thân ảnh từ bên trong đi ra giọt thọa gì mấy người nhìn sang mới vừa từ trong b ù i cỏ đi ra ba người cũng nhìn sang hai nhóm người cứ như vậy nhìn nhau Ô ô ô mà nhìn thấy theo trong đùi cỏ đi ra ba người lúc đầu không ôm hy vọng x ả sủ kẹ đ ỗ n g nhiên lại ra sức giấy ruộng trong miệng m ồ t miệng không rõ thì thầm không hề nghi ngờ theo trong đ ổ i có khoan thai đi ra ba người không phải người khác chính là từ khảo hạch bắt đầu liền một đường t à n bộ x i n gì hạ c ủ cả dìn ba cái thấy rõ x i n gì r i á n dấp giọt pa g ì bỗng nhiên nở nụ cười thú vị mà nhìn thấy bắt cóc x ả sủ kẹ giọt pa g ì mấy người x i n g ì cũng cười thú vị c ả n h thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấc tay xin nhờ mọi người á chương hai trăm hai mươi bốn mượn tay kết ấ n giọt pa dì cảm thấy chính mình lần này vẫn khí thật sự không tệ vừa lên đến gặp ủ c h ì hạ xả sủ kẻ không nói tại rút lui trên đường vậy mà còn ngoài ý muốn gặp chuyến này mục tiêu chân chính ủ c h ì hạ xin gì chỉ cần lại trói đi ủ c h ì hạ xin gì vậy hắn chuyến này liền viên mãn cho dù là đối mặt tạ c t su k i đối phương cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì so sánh với g i ọ c bạ gì xin gì kinh h ỉ càng lớn hơn lấy cảm giác của hắn năng lực tự nhiên đã sớm phát hiện cách mình không xa g i ọ c bạ gì mấy người đồng thời trước thời hạn phát động đồng thuật quan sát một cái đúng lúc hắn dùng sở xạ nụ giãn vụ khống chế một đôi bị hạ cự gẳng sở dĩ tại quan sát lúc hoán đổi đến bị hạ cự gẳng hình thức mà cái này xem xét không được hắn phát hiện cái kia bốn cái mặc chặn đường tổ trang phục n ý d a không những mang theo vết thương chẳng trị xạ x ù kẻ mà còn trong đó hai người lại đều có hắn một mực tại bí mật tìm kiếm ạ cậy g ẳ n g ạ cậy g ẳ n g cũng không phải cổ nộ hạ đồng thuật cắt cậy g ầ n cái huyết kế giới hạn sở dĩ chỉ một điểm này hắn liền có thể phán đoán ra trước mặt cái này bốn cái chặn đường tạo thành nhân viên là giả dối thế là hắn giải trừ đồng thuật dừng dưng hướng bên này đi tới bị người gánh tại trên vai xạ xú kẻ giờ phút này lại vạn phần kích động hắn ra sức dậy rồi lấy hô xin di những người này không phải chân chính chặn đường tổ nhanh kích phát đạn tín hiệu a không có thời gian nhưng mà bởi vì bị vải trói lại miệng hắn phát ra cũng chỉ có ô, ô ô âm thanh người khác căn bản là không có cách nghe rõ không hề nghi ngờ đi qua vừa rồi kịch đấu x a xù kẹ biết trước mắt ngụy trang thành chặn đường tổ trong bốn người này chí ít có một người là dồn nhìn còn lại ba người thực lực cũng đều tại trùng nhìn bên trên rất có thể là tổ quẹp nhìn đối mặt loại này đội hình địch nhân hắn thua sở dĩ hắn cảm thấy x i n gì khẳng định cũng đối phó không được sở dĩ duy nhất hy vọng cũng chỉ thừa lại kích phát tín hiệu cầu viện đạn gọi tiếp viện mấy phương suy nghĩ đều tại trong trước mắt rất nhanh d ọ h ọ a dì liền đối các bộ hạ phân p h ó nói bắt lấy cái này trên quần áo c o i u trí hạ tộc huy tiểu quỷ cái khác đánh ngất xỉu ngoại trừ khiêng xạ s ủ kẹt ê n kia cấp dưới bên ngoài d ọ h ọ a dì mặt khác hai tên cấp dưới lập tức hướng về x ỉ n dì đi theo bọn hắn nghĩ l i ề n có xạ dìn g ặ n g cấp ba ưu trí hạ xạ s ủ kẹ đều bị bọn họ bắt lấy chỉ là một cái không có mở mắt ưu trí hạ tiểu quỷ căn bản không nói chơi nhìn thấy hai người hướng chính mình tới gần x ỉ n dì nghiêng đầu hạ cụ người đến giải quyết đi hạ cụ có chút ngoài ý mới bất quá không có chất vấn xin dì quyết định đứng dậy dọc pa dì cơ cười nhà bị đánh tại trên vai xạ sủ kẹ gặp xin g ì mấy người p h ấ t lờ phản p h ấ t không có phát giác cái này bốn cái giả dối chặn đường tạo thành nhân viên về sau lập tức khẩn trương đồ đ ầ n bọn họ đều đem ta đánh thành d ạ n g này các ngươi còn chưa phát hiện gì thường sao không cần bạch bạch chịu chết nhanh kích phát tín hiệu cầu viện đạn nha xin g ì thì cười hướng xạ sủ kẹ vây vây tay xạ sủ kẹ ngươi trước chờ một hồi chúng ta lập tức liền đem người cứu được xạ sủ kẹ càng gấp hơn không ngừng hướng xin g ì nháy mắt ra hiệu vu vù, vù đúng lúc này giọc ba dì hai tên cấp dưới đồng thời xuất kích nào về phía xin dì hạ cù không chút do dự lập tức xin d ĩ là vì dùng bị hạ cựu găng lén lút quan sát qua đối phương sở dĩ trước thời hạn biết được thân phận của đối phương mà hạ cụ thì thuần túy là thông qua bị trói xạ sú kẹ cùng với d i ọ t ạ dị mấy người cử động khắc thường phát giác đối phương không phải chân chính chặn đường tạo thành nhân viên bất quá hắn không có nói rõ mà là âm thầm đề phòng đem đối phương trở thành k i n h địch nguyên nhân chính là như vậy song phương vừa mới giao thủ ngu sao mà không vẹn vẹn không có ăn thiệt thòi ngược lại bởi vì đối phương có chút khinh địch nháy mắt chế trụ hai người liền ở hạ cụ nghĩ đến chính mình có phải là biểu hiện quá mức có cần hay không điều chỉnh một chút lúc xin dị thừa dịp ở đây lực chú ý của mọi người đều bị hạ cụ kia một bên chiến đấu hấp dẫn tới nháy mắt phát động sùn x ì n no r ụ t t h u ố n thân thuật lập tức chống đỡ gần đến giọt bạ gì cái kia chính khiên xạ xủ kẹ cấp dưới trước mặt cái gì giọt bạ gì cấp dưới lấy làm kinh hãi bởi vì một cái tay chính nắm lấy xạ xủ kẹ không cách nào hai tay kết tấn sở dĩ theo bản năng liền muốn phía sau tránh không chỉ là hắn liền trên vai hắn xạ xủ kẹ cũng hung ác lấy làm kinh hãi lúc này xin dị bỗng nhiên đưa ra hai tay tay trái của hắn bắt lấy khiên xạ s ủ kẻ tên kia giọt ọ ạ di cấp dưới còn lại tay tay phải thì hướng về phía trước tìm tòi bắt lấy đối phương gánh tại trên vai xạ sủ kẻ thoáng chốc bất luận là khiên xạ s ủ kẻ tên kia giọt ọ ạ di cấp dưới vẫn là bị khiên xạ sủ kẻ ánh mắt tất cả đều bị x ỉ n di tay trái hấp dẫn lấy bởi vì x ỉ n di vậy mà thông qua tay trái bắt lấy đối phương tay lợi dụng đối phương cái tay kia tại trong khoảnh khắc hoàn thành hai tay k ế t ấn đồng thời lập tức bung ra đối phương sở dĩ thân hình của hắn đã nhảy đến nửa t r ố n g không không chỗ mượn lực mà hoàn thành kết ấ n đồng thời đoạt lấy xạ s ù kẹ xỉn gì, thuận thế phun ra một cái h ỏ a diễm chính giữa vọt giữa không trúng tên kia dọc bạ gì cấp dưới vê anh cùng với trầm thấp tiếng nổ chỉ là một cái đối mặt xỉn gì không những đoạt lấy xạ s ù kẹ hơn nữa còn mượn đối phương tay cùng trả cỡ dạ đưa cho đối phương một cái gạo gako nozuts hào h ỏ a cầu chi thuật phù phù theo một tiếng văn g trầm phả ra khói xanh một thân mùi khét lẹt dọc bạ dị tên kia cấp dưới liền ném xuống đất dê n dị theo xín dị xuất thủ đến kết thúc toàn bộ quá trình chỉ một hai cái hô hấp công phu đừng nói là xạ xú kẻ liền xem như d ộ n nhìn lại có hạ cấy gẳng đồng thuật k ẹ t cấy gần cái huyết kế giới hạn giỏi pa gì, đều không có kịp phản ứng liền đã phân ra thắng bại người tiểu quỷ này giỏi pa gì ánh mắt ngưng lại trong mắt có mấy phần kiên kỵ hắn không những bị xín dị cái kia một tay mượn người khác tay cùng trả cờ dạ kết tấn thi thuật kỹ xảo tú đến càng là bị xín dị đối với thế cục phán đoán nhạy cảm cảm nhận được kinh ngạc tại trong đầu dư vị một cái xín dị vừa mới xuất thủ hắn phát hiện cái này liền xạ d ị gẳng đều không có giác tình đủ trí hạ thi theo thời cơ xuất thủ đến chiến thuật lựa chọn cùng chấp hành tất cả đều vô cùng tinh diệu quả thực không giống như là một cái tám chín tuổi thiếu niên xin dì thuận tay buông xuống một mặt đờ đẫn xạ s ù kẹ ánh mắt chuyển hướng giọt tạ gì, cười cười kế tiếp chính là ngươi nhà giọt tạ gì sắc mặt lập tức âm ú không chừng hắn vốn là đối hạ cả s ù kỳ vì cái gì muốn hắn bắt đi một cái không có rác tỉnh xạ dìn gẳng ngụ trí hạ thiếu niên cảm thấy nghi hoặc không hiểu bây giờ thấy xin dì biểu hiện hắn lập tức chắc chắn đối phương nhất định thức tỉnh xạ dìn gẳng chỉ là không có giống n trí hạ xù kẹ như thế biểu hiện ra ngoài có thể được gạ cả xù kỳ quan tâm làm sa có ý nghĩ này về sau giọt vạ dỉ tỏa ra thoái ý sau đó hắn lập tức lách mình đi tới tên kia bị bỏng cấp dưới bên cạnh đem h ắ n kiêng sau đó đối cái khác hai tên cấp dưới ra lệnh lui không đợi các bộ hạ lên tiếng trả lời hắn liền dẫn đầu hướng về sau lưng rừng rậm bỏ chạy đối phương quả quyết để x i n gì lập tức sửng sốt u cái này c ầ u phiếu đề cử nguyện phiếu chương hai trăm hai mươi lăm mượn một vật đi theo giọt vạ dỉ chui vào c ổ nổ hạ đều là thân kinh bách chiến lý dạ sở dĩ bọn họ không trần trờ chút nào lập tức bỏ chính giao thủ hạ cụ gọn gàng đi theo giọt vạ dỉ rút lui còn muốn như thế nào tài năng không bại lộ thực lực hạ cụ nhẹ nhàng thở ra đi tới x ỉ n d ì trước mặt x ỉ n d ì bọn họ lạ ai biết được luôn cảm giác là lạ nhún vai về sau x ỉ n d ì còn nói thêm ta đuổi theo xem một chút đi b ạ c h nói đi x ỉ n d ì thân hình nói lên đuổi theo hạ cụ lúc này lột xuống xạ s ủ kẹ trong miệng b à i hỏi xạ s ủ kẹ đồng học ngươi không sao chứ c ả dìn cũng b u lại cần điều trị sao được giải ra xạ s ủ kẹ bất c h ấ p n h ữ n g t h ứ k h á c vội vàng đứng lên nhanh nhanh đi giúp xin gì cái kia bốn cái hỗn đạn không phải chặt đ ư ờ n tổ bọn họ là dạ trang t ta, ta hắn c l rất gấp không chỉ là bởi vì hắn biết dọc bạ gì mấy người rất mạnh xin di một người truy kích vô cùng nguy hiểm càng là bởi vì hắn không quan tâm hắn không những bị đánh thảm như vậy bị dọc bạ gì trói đi trên đường đi còn bị rất nhiều mỏ di nổ sinh nhìn thấy để hắn mất hết thể diện xin di lại nhẹ nhõm đánh bại đối phương một người mà còn thủ đoạn còn cao minh như vậy để hắn cho tới bây giờ dư vị đều cảm thấy khiếp sợ sở dĩ hắn nhất định phải tự tay đòi lại mặt m ũ i nhưng lại tại x ả sủ kẻ chuẩn bị khởi hành truy kích thời khắc bình một tiếng vừa mới đuổi theo ra đi xin gì lại trở về trở về x ả sủ kẻ lấy làm kinh hãi người tại sao trở lại xin gì thuận miệng nói ra a đối phương trốn đến quá nhanh không đ ổ i kỵ vốn nghĩ mượn dọc bạ gì nhóm người này cùng xin gì phân cao thấp x ả sủ kẻ sau khi nghe xong tựa như ăn phải con r ồ i một dạng khó chịu muốn khóc bà ba, ba ba đột nhiên cùng với từng đạo âm thanh xẻ gió mấy đạo thân ảnh rơi xuống một phía xin di ngầm đầu nhìn lên phát hiện chạy tới đúng là cả cà xì -sì, ạ s ù mạ chờ một đám r ồ n nhìn cùng với hồng vành mắt nạ dù tổ nguyên lai nạ dù tổ đang truy kích giọt b ạ di trên đường trùng hợp gặp cả cà xì -sì、r ồ n nhìn tiểu đội khi biết xạ s ù kẹ bị một chi chặn đường tổ bắt đi về sau cả cà xì -sì、lập tức ý thức được không thích hợp thế là liền mang nạ dù tổ một đường đuổi đi theo nạ dù tổ cái thứ nhất nào h tới xạ s ù kẹ trước mặt xạ s ù kẹ ngươi không sao chứ ta không có việc gì xạ s ù kẹ lắc đầu cả cà xì -sì、đi tới một bên trên dưới dò xét xạ xù kẹ t h ư n thế một bên nói xạ xù kẹ đến cùng xảy ra chuyện gì xạ xù kẹ nghiến răng nghiến lợi ta bị mấy cái ngụy trang thành chặn đường tổ ra hỏa án toán án toán c ó c mày cà cà xỉ hỏi trên người ngươi những n à y tổn thương cũng là nhóm người kia làm nhìn xem vết máu phần phật một thân chật vật chính mình xạ xù kẹ càng là giận không chỗ phát tiết v ư ợ n b ự c nhẹ gật đầu lúc này mấy vị k h á c r ồ n nhìn cũng đều xông tới xem như chữa bệnh n h ì dạ xỉ dùn vì xạ xù kẹ kiểm tra một chút c h ậ t nói ra còn tốt đều chỉ là một số vết thương da thịt mục đích của đối phương hẳn không phải là giết người cho nên mới lưu lại hắn một cái mạng xạ xù kẹ mặt đen lại nói ra không thể để cho đám kia hôn đặt chạy ta có thể nhận ra bọn họ để ta gia nhập truy kích bộ đội đi cả cạ s ỉ không có đáp ứng mà là quay đầu hướng xỉn di tiểu đội hỏi thăm một chút tình huống biết được xỉn di không n h ữ n g cứu xạ xù kẹ còn một cái đối mặt liền đả thương đối phương phía sau một người cả cạ s ỉ n h ì n xỉn di một cái sau đó đ ố i ạ xù mạ mấy cái nói ra thủ lĩnh của đối phương hẳn là một vị tổ q cập nhìn ba người khác tỷ lệ lớn là tư thâm trùng nhìn ạ xù mạ nhẹ gật đầu ân cùng ta đoán không sai biệt lắm xạ xù kẹ vội và nói không đối phương dẫn đầu tuyệt đối là một tên g i nhìn ta cùng hắn giao thủ qua hắn cho ta cảm giác rất kỳ quái ta hoài nghi hắn có một loại nào đó đồng thuận có thể nhìn thấu ta công sự che chắn dự phán động tác của ta mặt khác mấy cái hẳn là cũng đều là r ồ n h ì n rất mạnh mọi người nghe vậy tất cả đều nhìn về phía xạ x ủ kẹ vậy mà lúc này xạ x ủ kẹ không chỉ có chút tức hồn hẹn còn máu me khắp người xương mặt xương núi sở dĩ để hắn lời nói ra hoàn toàn không có tin phục lực đang vì xạ x ủ kẹ điều trị xì r ù n càng la nhịn không được nói ra ngươi biết một cái có đồng thuận cách tầy g ầ n cái huyết kế giới hạn r ồ n h ì n là dạng gì thực lực sao ngươi biết một chi dỗ nhìn tiểu đội là cái gì thực lực sao? đối phương nếu quả thật như lời ngươi nói ngươi bây giờ làm sao có thể được cứu vớt cảm thụ được mọi người ánh mắt hoài nghi xạ s ủ kệ vội vàng hướng xin gì hỏi xin gì ngươi cùng bọn họ nói biết nội tình xin gì giờ phút này có chút bội phục xạ s ủ kệ phán đoán mặc dù bị đánh không nhẹ nhưng xạ s ủ kệ không những đã đoán được đối phương đại khái thực lực thậm chí liền đối phương có đồng thuật cắt cậy gần cái huyết kế giới hạn một chuyện đều đoán đi ra đây cũng không phải bình thường chiến đấu trực giác bất quá làm ộ t đám rỗ nhìn trước mặt hắn hiển nhiên không tiện nói gì đành phải lắc đầu mập mờ suy đoán nói ta không cùng thủ lĩnh của đối phương giao thủ mà còn cứu xạ xù k ẹ lúc cũng là đánh lén sở dĩ không đoán ra được cái gì hạ cụ cũng cho phép biết một số đi hạ cụ vốn là nghĩ đến che giấu mình thực lực tự nhiên không có khả năng làm một đám rộ nhìn trước mặt nói ra đối phương chân thực thực lực sở dĩ x u ố t tay ta cũng không có làm sao cùng đối phương giao thủ cảm giác đối phương không t h ế nào mạnh hẳn là trùng nhìn hoặc là dợn nhìn xạ xù k ẹ khẩn trương làm sao có thể là dợn nhìn đâu các ngươi nhìn xem ta ta sẽ thua bởi một đám rợn h ì n sao hạ xù mạ lắc đầu cụ hệ l ạ có chút biểu mày ảng bộ thì thở dài h i ệ n nhiên tất cả mọi người không quá tin tưởng xạ xủ kẻ phán đoán bởi vì nếu như xạ xủ kẻ lời nói là thật cái kia xỉn dị cùng hạ cụ cái này một cái không có giác tỉnh xạ gì gẳng một cái tại trường nỉ dạ lớp học xếp hạng trung hạ du đệ tử liền không khả năng đem xạ xủ kẻ cứu được cả c ả x ĩ đẻ xuống xạ xủ kẻ bà v a i ta biết ngươi rất gấp tỉnh táo một điểm đối phương có thể là ạ cặt xủ kỳ phái ra mồi nhử chúng ta không thể mù quáng hành động tín hiệu đã sớm phát ra ngoài lục soát bộ đội đã bắt đầu hành động bọn họ trốn không thoát、Vành. xa xù k ẹ một quyền đánh vào bên cạnh trên đại thụ chờ bắt đến những tên khốn kiếp kia các ngươi liền biết ta nói đều là lời nói thật một chỗ khác tại tử vong xâm lâm bên trong lao nhanh giọt thọa gì mấy người bỗng nhiên ngừng lại lúc này trước mặt bọn hắn không xa một cây đại thụ đằng sau đi ra một đạo hất lên mây đỏ phục mang theo mặt nạ thân ảnh không hề nghi ngờ vừa mới gấp trở về đi chỉ là xin gì ảnh phân thân mà h ắ n bản tôn đã đổi lại ả c t s ù kỳ trang trí một đường đổi kịp giọt thọa di ngươi là a giọt thọa di thần sắc nghiêm trọng h ắ n cũng không có bởi vì đối phương là ả cà xủ kỳ thành viên liền buông l xin gì thản nhiên nói vì cái gì muốn bắt cóc cụ c h i hạ giọt thọa gì cẩn thận nói ra đây không phải là các ngươi ạ cả sủ kỷ phân phó sao thật sao cười cười xin gì nói ra vậy chúng ta đổi một cái chủ đề à ta có thể hướng các ngươi mượn một vật sao canh thứ hai dâng lên tháng này cuối cùng hai ngày n g u y ệ t phiếu lại không ném liền muốn lãng phí sở dĩ còn có n g u y ệ t phiếu đồng học đừng quên bỏ phiếu nhà chương hai trăm hai mươi sáu móc mắt giọt thọa gì lập tức khuôn mặt nghiêm một chút ạ cậy găng ngoại trừ có cùng hạ cù mắt cùng loại năng lực nhìn xuyên tường bên ngoài còn có một loại vô cùng hề l ề n diệu khó mà miêu tả năng lực đó chính là đối nguy hiểm cảm giác loại cảm ứng này không hề tinh chuẩn cũng vô pháp chủ động thi triển nhưng có khi lại sẽ đột nhiên tới nếu như nhất định muốn hình dung một cái lời nói tựa như là tâm huyết dân g trào lúc này giọt vạ di liền có loại cảm ứng này hắn cảm thấy nguy hiểm xâm nhập đây là lần trước bị ạ cà sủ k ỳ xạ sổ dị cùng ấy đạ dạ tìm tới lúc cũng chưa từng có cảm ứng mọi người cẩn thận cảnh báo về sau giọt vạ di lập tức bông xuống thủ thương cấp dưới làm tốt chiến đấu chuẩn bị hắn mặc khắc hai tên cấp dưới thì chậm rãi tàn ra mở rộng chiến đấu trận hình xin gì khẽ mỉ cười tất nhiên ngươi không muốn cho mượn vậy ta liền tự mình lấy thoáng chốc xin di đ ậ u hắn không để ý đến g i ậ p bạ gì hai tên cấp dưới trực tiếp thi triển sùn xin nozuts thuấn thân thuật nào về phía chính giữa g i ậ p bạ gì. động thủ cơ hồ là tại xin di xuất thủ đồng thời g i ậ p bạ gì q u á t to một tiếng nhưng mà chính hắn cũng không có giống trong miệng hắn kêu như vậy xuất kích mà là thừa dịp hai bên hai tên cấp dưới nào h về phía xin di thời điểm mạnh hướng trên mặt đất ném ra một cái bong khói sau đó mượn quần c u ộ n khói cũng không quay đầu lại hướng sau lưng bỏ chạy không hề nghi ngờ tại gặp phải xin di đồng thời cảm ứng được nguy hiểm một sát hắn liền đã làm ra từ bỏ tất cả cấp dưới một mình chạy trốn quyết định cũng chính là hắn trước sau như một như vậy quả quyết mới để cho hắn lần lượt đào thoát làng sương mù vây bắt đáng chết bị ạ cắt xủ kỳ những tên k h ố n kiếp kêu b ả y một đạo thơm mắng một câu về sau giọt vạ d ì quay đầu nhìn phía sau lưng nghĩ ngợi nói liền tính a lại thế nào mạnh hai người bọn họ hẳn là cũng có thể chỉ hoãn một hồi húng chi nơi này vẫn là cộ n ổ hạ địa bàn a khẳng định không dám chính tính toán làm sao thoát thân hắn đột nhiên sửng sốt bởi vì ở phía sau hắn một đạo màu vàng khô lâu hư ảnh manh theo trong sương khói vọt ra không những như vậy cái kêu kim sắc khô lâu hư ảnh hai cánh tay còn đều cầm lấy h hắn làm sao dám giọt tọa di cảm thấy châm xuống hắn vốn cho rằng tại cổ n ổ hạ địa bàn bên trên a bao nhiêu sẽ có cố kỵ lại không có nghĩ tới a hoàn toàn không theo s á o lộ ra bài vừa lên đến liền phát động gần nhất tại nhận giới bị người nói chuyện say x ư a mạn trệ cũ xạ dìn gẳng đồng t h u ậ t sở xạ đủ tu tán năng hồ mà còn đối phương tựa hồ sớm đã xem thấu hắn muốn hy sinh cấp giới một mình chạy trốn kế hoạch hoàn toàn không có bị khói mê hoặc liên tại hắn c h â n chờ, có hay không muốn chủ động náo ra động tính lớn hơn đem nhị dạ làng lá bọn họ hấp dẫn tới gây ra hỗn loạn tốt thoát thân lúc đột nhiên hắn cảm thấy mình hai chân chuyển đến một trận bức dứt kịch liệt đau nhức đ ó lấy cả người hắn liền một cái lảo đảo hung hăng ngã đến trên mặt đất túi đầu nhìn lên lúc này mới phát hiện hai chân của mình không biết vào lúc nào đã lấy dính hát viêm u chi ha a m a tê g a s thiên chiếu giọt tọa gì mở to hai mắt nhìn chỉ cảm thấy hoang đường hắn thậm chí nhìn không được bắt đầu hoài nghi chính mình có phải là cùng a có cái gì khúc mắc nếu không hắn thực tế không nghĩ ra a vì cái gì muốn chặn giết chính mình hơn nữa còn không tiếp động lực vừa lên đến liền dùng sợ sạn đủ tu tán đ n g hồ cùng a mã tê g i á thiên chiếu như vậy mạn trệ cũ xạ dìn g ặ n g đồng thuận cái gì thù cái gì oán a đi t ớ i giọt họa gì trước mặt xin gì giải trừ sở s a n đủ tu tán ă n g hồ dập tắt tạ mạ tây ra thiên chiếu sau đó giọt họa gì hai tên cấp dưới ném tới trên mặt đất giọt họa gì dãy ruổi lấy chống người lên ngươi ngươi đến cùng muốn mượn cái gì ta cho ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể nói sớm dạng này không phải tốt sao xin gì chỉ chỉ giọt họa gì cùng với bên cạnh hắn một tên cấp dưới nói ra chỉ cần các ngươi hai cái lấy xuống chính mình ạ cậy cẳng ta liền thả các ngươi một con đường sống cái gì giọt họa ì lấy làm kinh hãi xem như một tên đồng t h u ậ t huyết kế n ý dạ, hắn ạ cậy gẳng huyết kế một mực bị thế lực khắp nơi mơ ước chỉ là hắn không nghĩ tới đồng dạng có đồng t h u ậ t k ẹ t cậy kế gần cái huyết kế giới hạn hơn nữa còn là có được đồng lực bao trùm trên mình mạn g trệ cụ xạ dìn gẳng á sẽ ngấp ngẽ h chính mình ạ cậy gẳng giọt pa g ì tên kia có ạ cậy gẳng cấp dưới cũng lấy làm kinh hãi k h ắ p khuôn mặt là hoảng sợ đối với bọn họ những này ni dạ phản bội đến nói mất đi hai mắt gần như sẽ cùng tại mất đi sinh mệnh xin dị nói ra không chịu sao vậy vẫn là chính ta động thủ đi giọt pa dị vội vàng đưa tay chờ một chút ngươi thật sẽ bỏ qua chúng ta xin dị trong tay bịch một cái xuất hiện một cái hiện ra hàn quan giao phẫu thuật cân nhắc một chút giọt t ạ gì từ bỏ chống cự t ố t ngươi không phải muốn mượn sao ta đem con mắt cho ngươi mượn xin d ì liếc giọt t ạ gì một cái như cũng không nói thêm gì mà là lấy xuống giọt t ạ gì mặt nạ gọn gàng tháo xuống giọt t ạ gì một đôi ạ cầy gẳng đ ó lấy hắn nhìn về phía bên cạnh cái k i a đồng dạng có ạ cầy gẳng giọt t ạ gì cấp dưới mất đi ạ cầy gẳng gần như tương đương mất đi sinh mệnh nhưng nếu là phản kháng vậy liền một điểm sinh cơ hội cũng không có sở dĩ dọc hạ dì tên kia cấp dưới cũng cưỡng chế phản kháng bản năng thuận theo bị xìn dì lấy xuống hạ c ấ y gẳng đem hai cặp hạ c ấ y gẳng bỏ vào mang theo người cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng về sau xìn dì thân hình l vẽ lên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ hô phát hiện xìn dì quả thật rời đi dọc hạ dì mấy người thở phào một cái sau đó dọc hạ dì lập tức lấy ra băng v ả i xử lý lên chân của mình tổn thương bởi vì lúc trước xìn dì kịp thời dập tắt tạ mạ tệ g i ả thiên chiếu sở dĩ hai chân của hắn chỉ là bị nghiêm trọng bỏng cũng không phải là triệt để tê liệt tại hơi chút xử lý về sau đã có thể miễn cưỡng hành、động. không có bị đào đi con mắt tên kia cấp dưới lúc này hỏi lão đại chúng ta bây giờ làm sao bây giờ giọt tọa gì không dám do dự trầm giọng nói lui rất nhanh ba người liền bất chấp những thứ khác dắt dịu nhau hướng làng lá chạy ra ngoài ba ba b a l i ê n tại giọt tọa gì mấy người rời đi về sau một lát cả c ả xỉ chờ một đám d ồ n nhìn cùng với khăng khăng muốn theo tới x ạ sú kẹ rơi xuống nơi này có mùi máu tươi ân nơi này nên buộc phát qua chiến đấu theo dấu chân bên trên phán đoán nhóm người kia là hướng phía đó thoát đi t h o t nhìn trong bọn họ nên có người bị thương đều đối được mấy vị r ồ nhìn chỉ là nhìn lướt qua liền đem tình huống hiện trường thăm dò ra bảy tám phần xa su kẹt vội v à nói ra vậy còn chờ gì đám tiêu da hỏa vô cùng nguy hiểm nếu như học viên khác gặp bọn họ giữ nhiều len ít kc nhẹ gật đầu xuất l í n h mọi người lần theo vết tích lại lần nữa mở rộng truy kích thử vong xâm lâm bên trong tại tiếp cận trung ương viên tháp trong một rừng c â y kỳ mị mạ r ồ tiểu đội cùng n ệ d ì tiểu đội đối diện trì mở ra bị hạ cựu gặng n ệ d ì hỏi kỳ mị mạ r ồ ngươi giải quyết mấy đội kỳ mị mạ rỗ gợn xong nói một chi chặt đường tổ bốn chi đệ tử tiểu đội ngươi đây n ệ dị nói ra ta cũng vậy nghe lấy nệ gì cùng k ý mỹ mạ rồ đối thoại một bên sẩn cụ dạ mạ dạ cụ mò kẹn ẩ n dốc ly bốn người đều vô cùng khẩn trương trận này đọ sức song phương chờ mong đã lâu không thể t r á n h n ẽ dù ai cũng không cách nào n g ă n cản mà liền tại bầu không khí áp chế đến cực hạn song phương lúc nào cũng có thể động thủ thời khắc một bên trong b ụ i cỏ đột nhiên thoát ra ba tên dắt r ị u nhau chặn đường tạo thành nhân viên chương hai trăm hai mươi bảy nội sát chặn đường tổ thoáng chốc k ý mỹ mạ rồ nệ dị hai chi tiểu đội ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn không thể nghi ngờ cái này xâm nhập rằng có ba tên chặn đường tạo thành nhân viên không phải người khác chính là trước đây không lâu gặp phải xin di bị đào hạ cẩy gẳng giọt vạ di ba người bởi vì có hạ cẩy gẳng hai người đều bị xin di đào đi con mắt mất đi viễn trình điều tra năng lực lại thêm trốn đến hoảng hốt sở dĩ bọn họ không có t r ư ớ c thời hạn phát hiện ngay tại trong rừng rằng c ó kỳ m ì mạ r ổ nệ gì hai chi tiểu đội một đầu đục vào là một đám tiểu quỷ duy nhất không có bị móc mắt tên kia giọt vạ di cấp dưới đem tình huống báo cho giọt vạ di biết được gặp phải chỉ là một đám trường ni a đệ tử về sau giọt vạ di nghiêm nghị nói mặc kệ bọn hắn tiến lên theo giọt vạ dị ra lệnh một tiếng ba người bọn họ có xếp theo hình tam giác vọt thẳng hướng về phía giữa sân ngay tại r ằ n g c ó kỳ mì mạ rỗ cùng n g h dị cho dù bị đào đi hai mắt cho dù trên chân có tổn thương xem như một tên kinh nghiệm phong phú rồn nhìn giọt vạ dị như cũ không có đem một đám trường nghỉ dạ đệ tử để vào mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện đồng thời lập tức đánh tới chặn đường tổ một bên sẩn cụ dạ mạ dạ cụ mò tèn lẩn róc ly bốn người nhất thời ngẩn ra mắt c ù n g ký mỹ mạ rỗ n g dị khác biệt bốn người bọn họ tại đối mặt từ trung n h ì n đảm đương chặn đường tổ lúc vẫn có chút e ngại thống chi lần này chặn đường tổ mặc dù chỉ có ba người, nhưng không biết tại sao bọn họ cảm giác đối phương khí thế hung hung đồng dạng nhìn xem đánh tới chặn đường tổ kỳ mị mạ rồ nói với nệ di cái này một chi chặn đường tổ tính to n ta bởi vì do bạ g ì mấy người đã một lần nữa đeo trở về mặt nạ sở dĩ ở đây ngoại trừ nệ di bên ngoài những người khác cũng không có ngay lập tức phát hiện dị dạng liền kỳ mị mạ rồ cũng không ngoại lệ có bị hạ cựu gắng nệ gì mặc dù chú ý tới do bạ g ì cùng một người khác dưới mặt nạ cái tia đen ngòm sổ dạ viền mắt nhưng nhìn xem kỳ mị mạ rồ xông tới hắn cũng không nguyện l ạ hậu vội vàng đi theo cảm thụ được khí lưu phun trào cho dù mất đi hai mắt giọt hạ g ì cũng đã đoán được trước mắt tiểu quỷ nên hướng chính mình lập tức tức giận một đám tiểu quỷ cũng dám đến tìm cái chết vậy ta liền thành toàn người đi một nháy mắt hắn xuống sát tâm giọt hạ g ì s á t ý k ỳ mị mạ dầu ngay lập tức liền cảm nhận được bất quá hắn cũng không thèm để ý mà là trực tiếp vung v ẩ y cốt nhận đâm đi lên thương thương thương k h o ả n khắc giữa sân vang lên liên tiếp tiếng kim loại va chạm giọt hạ g ì lấy làm kinh hãi t h ầ m hô không ổn hắn rõ ràng liền tính mất đi hai mắt đối phó đồng dạng trường nhị dạ đệ tử cũng là dễ như chở bàn tay mà trước mặt cái này tuyệt không phải bình thường trường nhị dạ đệ tử kết quả là hắn lập tức hai tay kết tấn chuẩn bị thi triển n h ấ t thuật tốc chiến tốc thắng thấy đối phương có kết tấn ý đồ kỳ mị mạ dô lúc này mở ra bắt môn đột giáp đệ nhất môn tốc độ đột nhiên tăng lên một đoạn trong tay cốt đao đối diện chém xuống Bệnh. sau một khắc giói phạm dì s ư n g sờ ngay tại chỗ chuẩn bị kết tấn hai tay chán nản rơi xuống sau đó trên thân phun ra một cột u máu cả người phù phù một tiếng ngã trên mặt đất kỳ mị mạ dô cũng ngơ ngác một chút hắn không nghĩ tới chính mình chính diện một kiếm đối phương lại không có phòng ngự bị chính mình trực tiếp một kiếm chém giết bên kia giói phạm dị hai tên cấp dưới nóng lòng thoát thân sở dĩ xuất thủ lại hung lại hung ác nghệ gì hoàn toàn bất đắc dĩ đành phải toàn lực xuất kích nhu quyền phối hợp bị ạ k i ự u gẳng chỉ một cái trước mắt liền đánh c h ú n g trên người đối phương nhiều chỗ đại h u y ệ t đem hai người đánh ngã trên mặt đất không có động tĩnh lần này toàn trường đều tĩnh lặng lại sần che miệng kỹ mỹ mạ rồ ngươi ngươi làm sao đem bọn họ d ế t đi cụ dạ mạ dạ cụ mò cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi lần này nguy rồi t ẹ nần thì chạy tới kiểm tra một chút bị nghệ gì đánh ngã hai người thần sắc có chút sốt ruột không tốt nghệ dị ngươi đánh trúng bọn họ muốn hại dốc li nói gấp làm sao bây giờ muốn kích phát tín hiệu cầu viện đạn sao ký mì mạ rồ trầm nghỉ đầy đắc bất Từ dĩ. đối ư nghỉ theo hai đạo dồn dập âm thanh xé gió lên rất nhanh trên không liền trước sau nổ tung hai đạo tín hiệu pháo hoa ba ba ba. một lát sau lần lượt từng thân ảnh rơi xuống giữa sân cái này chạy tới chính là cả cà si, xả sủ kẻ đám người nhìn thấy cả cà si đám người chạy tới nghệ dĩ vội và nói g n nhanh nhanh điều trị một cái lại không điều trị bọn họ liền có nguy hiểm s ầ n kẽ ngân mấy cái cũng díu ra dịu d í t nói không ngừng nhìn xem ngã tại trong sân ba tên trên người mặc chặn đường tổ trang phục người cả cà si hỏi đến cùng phát sinh cái gì đây là có chuyện gì nghệ dĩ liền vội vàng đem quá trình đơn giản miêu tả một cái sau đó nói, ta cùng ký mỹ mạ dồ cũng không nghĩ tới bọn họ như thế yếu cho nên mới nhất thời vô ý cả cả si một mặt cổ quái nhìn về phía s a s ù kẻ hỏi phía trước tập kích ngươi là bọn họ sao s a s ù kẻ tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra giọt bạ gì mấy người chỉ là nhìn xem ngã trên mặt đất sớm đã khí tuyệt bỏ mình giọt bạ gì, cùng với đồng dạng sống chết không rõ hai tên giọt bạ gì cấp dưới hắn liền cảm thấy vô cùng nổi nóng đặc biệt là nghe lấy sẩn thẹn l n mấy người vì kỳ m i mạ rộ n g ệ di làm chứng nói trên đất chặn đường tạo thành nhân viên yếu không hợp t h o i t h ư ờ n g kỳ m i mạ rộ cùng n g ệ di nhẹ nhàng đụng một cái sẽ chết rồi loại hình lời nói hắn càng là toàn bộ hành trình mặt đen lại một câu đều nói không ra ngoài mà nghe l sân t o mò hỏi s ạ s ù kẹ bọn họ phía trước tập kích ngươi cụ dạ mạ dạ cụ mò nhìn từ trên xuống dưới s ạ s ù kẹ ngươi làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này à k ẹ n lần bổn một đau không phải là bị mấy người này đánh a jokly c nói ra làm sao có thể chứ bọn họ như thế yếu làm sao có thể bị thương đến s ạ s ù kẹ đây s ạ s ù kẹ nhìn xem mọi người quăng tới ánh mắt sắc mặt càng lúng túng hơn nơi xa thông qua bị hạ t ệ u gẳng xác nhận r à bọn bạ di mấy người hạ tràng về sau xin gì bất đắc di lắc đầu hắn sở di không có lựa chọn diệt khẩu không phải hắn mềm lòng mà là có cái khác cân nhắc vừa đến l thứ, thứ ba ả n hắn â n h còn tồn lấy mượn cổ n ổ hạ chi thủ điều tra rõ ràng dập tạ dị mấy người vì cái gì chui vào cổ nộ hạ muốn bắt cóc xạ xù kẻ cùng chính mình chỉ là hắn không ngờ đến dập tạ dị vận khí sẽ như vậy kém lại đâm đầu vào kỳ mị mạ rổ cùng nế di còn trực tiếp động lên tay tính toán dù sao hai cặp hạ cậy g ẳ n g tới tay vừa nghĩ tới trong túi hai cặp hạ cậy g ẳ n g xin dì tâm tư liền đã tại địa phương khác chương hai trăm hai mươi tám xa xù kè ngươi không sao chứ mượn điều tra cái cớ xin dì cùng mình ảnh phân thân lại lần nữa hoàn thành thay thế quay trở về tới hạ c ụ cùng cạ dìn bên cạnh hạ c ụ tiến lên hỏi xin dì đ ồ n g học tình huống thế nào thế cục cũng đã bị khống chế lại dừng một chút xin dì nói ra cho dù có chuyện gì cùng chúng ta cũng không có quan hệ tiếp tục khảo hải đi cạ dìn có chút chăn trở còn muốn tiếp tục cũng không thể bỏ dở nửa t r ư n g đi cười cười xin dị tiếp tục hướng về trung ương viên tháp phương hướng tiến đến hạ cù cùng c ả dìn liếc nhau một cái mặc dù còn không thể xác nhận đến tội c ù n g phát sinh cái gì nhưng có người chui vào tử vong xâm lâm tính toán trói đi xạ xủ kệ đây là không thể nghi ngờ bất quá xin dị tất nhiên quyết định tiếp tục khảo hạch bọn họ cũng đành phải đi theo mà đoạn đường này lạ thường thuận lợi đều nhanh nhìn thấy trung ương viên tháp đừng nói là bị chặn đường tổ liên đ ệ t ử tiểu đội đều không có gặp phải một chi hỏi không nói chẳng lẽ tất cả mọi người thông qua khảo hạch cạ dìn ó i câu hẳn là chúng ta tiến độ chậm đi xin dị giơ tay lên thứ tự gì đó không quan trọng chỉ cần thông qua liền được ân hạ cu cùng c ả j i n cùng nhau gật đầu hai người bọn họ thân phận đặc thù cũng không nguyện tại trường nhị ra ra cái gì danh tiếng cuối cùng xuyên qua một mảnh rừng rậm về sau trung ương viên tháp đập vào ba người tầm mắt đồng thời tiến vào tầm mắt còn có hai chi ngay tại trong lúc r ằ n g c o đệ tử tiểu đội một phe là sĩ k a m a z ino c ô gì tiểu đội một bên là sino kiba khi nạ tạ tiểu đội sĩ k a m a z tại phân tích ra lần khảo hạch này tầng dưới chót lo dip về sau trực tiếp đi vòng một cái xa hơn đường một đường hữu kinh vô hiểm đến trung ương viên tháp phía dưới sino kiba khi nạ tạ tiểu đội thì là bởi vì đồng thời có ký cạ Bị ạ đoạn, cựu cảng lực điều điều những này điều tra thủ đoạn, đem điều tra năng thủ đem tra tra khi é o căng, sở dĩ t ô trốn đông n trốn trốn mắn đến n g qua may Tây, ơ này. Hai thấy ố n k ô n gian, sở dĩ vừa vận đụng vào nhau, đồng thời, mọi người cũng đều nghĩ dẫn đầu tiến vào trung ương viên liền Xin g gì? ít thời thời, tháp, thế t chỉ. Khi h mọi đối với vừa sở dĩ vào vào đều đầu là từ trong rừng rậm đi ra chính là xin gì lúc hai tri đội ngũ mọi người cùng nhau lấy làm kinh h ả i bọn họ vốn cho rằng lấy xin gì thực lực nên đã sớm đến trung ương viên tháp không nghĩ tới vậy mà còn rơi xuống phía sau của bọn hắn a thật là đúng dịp xin dị vừa đi một bên chào hỏi s ì cà maz bất đắc dĩ đối bên cạnh i n o c ô d ì như b a i sau đó lui về một bên cho xì dị nhường ra một con đường i n o cùng c ô d ì không nói gì cũng đều đi theo s ì cà maz nhường qua một bên đối mặt x i nổ bọn họ s ì cà maz ba người còn có lòng tin một trận chiến có thể đối mặt xì dị bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua đồng dạng kỵ bạ h o à n trách một câu cũng lùi về phía sau mấy bước mà x i nổ cùng hí nạ tạ thậm chí ngay cả phản n à n đều không có gọn gàng lui ra xì dị cũng không già m ồ m trực tiếp xuất đội vượt qua xì cà maz xì nổ bọn họ đến trung ương viên tháp y dù cả cùng mỹ dù kỷ mấy vị trường nhị dạ lao sư Đã sớm chờ ở cửa ở ra vào, vào, vào g ân xin di gì ngơ họ ngác một chút không chỉ là hắn một bên hạ cụ cùng cả dìn cũng khó nét kinh ngạc ánh mắt tất cả đều nhìn về phía sớm đã đến viên tháp trong đại sành những học viên kia mỹ dù kỳ giải thích nói bọn họ đều đã kích phát tín hiệu cầu việt đạn mất đi khảo hạch tư cách Các nghe ư i mới t ậ t s lấy à đội thứ h n t tử. đến không nói, Hỏi các học viên phàn nàn hạ cụ cùng cạ dìn hai mặt nhìn nhau không hề nghi ngờ viên trong tháp những học viên này tất cả đều là bị xả xù kẹ kỳ mỹ mạ r ồ nệ di bọn họ đào thải đến mức nguyên nhân hơi chút suy nghĩ liền hiểu c ả dìn yếu tớt n h ấ t tay vậy cái kia kỳ mỹ mạ r ồ đồng học cùng nệ di đồng học đâu sở dĩ không hỏi xạ xú kè là vì c ả dìn phía trước đã nhìn thấy bị đánh đến da mặt xanh x ư n g máu me khắp người xạ xú kè mà nghe đến c ả dìn vấn đề ở đây các học viên cũng đều giật mình rối d í c h nói đúng n h a kỳ mỹ mạ r ồ xạ xú kè nệ di mấy cái kia quái vật làm sao còn chưa tới y dù cả lúc này thần sắc ngưng trọng nói ra xạ xú kè kỳ mỹ mạ rô nệ di bọn họ ba cái tiểu đội đều đã bị đào thải cái gì cái này sao có thể chẳng lẽ chẳng lẽ là s h i n j i mọi người cùng nhau nhìn phía s h i n j i liền vừa mới ở bên ngoài cùng với giải cùng một chỗ tiến vào viên tháp xì ca mạt xì nô bọn họ cũng không ngoại lệ tại mọi người trong suy nghĩ nếu như nói có ai có thể đào thải k i m i mã rổ s a s u k e nệ di mấy cái này quái vật vậy cũng chỉ có đồng dạng trong lòng bọn họ thuộc về quái vật một hàng s h i n j i s h i n j i giang tay ra bày tỏ chính mình không biết rõ y d k a vội vàng giải thích bỏ bất đi dọc bạ gì mấy người chỉ nói lạ dù tổ kích phát tín hiệu cầu viện đạn sở dĩ s a s u k e cái tiêm một đội bị đào thải mà sần cùng tệ nần cũng riêng phần mình kích phát tín hiệu cầu viện đạn dẫn đến kỳ mị mạ rỗ tiểu đội cùng n ệ gì tiểu đội cũng bị đào thải cuối cùng ý dù cả nhìn về phía xin dì sikamaz xin nỗ đám người chúc mừng các ngươi thông qua lần này khảo hạch sikamaz cùng xin n hai đội người tất cả đều mắt tròn váng không nghĩ tới lần này khai giảng khảo hạch vậy mà chỉ có bọn họ ba cái tiểu đội thông qua nói cách khác ngoại trừ thứ nhất đúng vậy xin dì tiểu đội bên ngoài bọn họ lấy được thứ hai cùng thứ ba thành tích tốt lần này có thể trở về nhà báo cáo kết quả trong lúc nhất thời s i k a m a mấy người trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy liền tâm tình cũng thay đổi đến đặc biệt vui vẻ đệ nhất lại là s h i n j i sao s h i n j i đã cầm tới hai lần đệ nhất ta s h i n j i ta có thể gia nhập ngươi tiểu đội sao s h i n j i ngươi suy tính một chút ta đi các học viên n ộ n nhịp vây lên s h i n j i s h i n j i một mặt bất đắc dĩ hắn lần này cố ý rơi vào đằng sau chính là không muốn ra danh tiếng không nghĩ tới trời xui n ấ t khiến không những ngoại ý muốn làm đến hai cặp hạ cực gẳng còn chẳng biết tại sao lại lần nữa lấy được khảo hạch đệ nhất lại lần nữa trở thành mọi người tiêu điểm hạ cụ cùng cá d ị liền càng thêm khóc không ra nước mắt lúc này dô n h ì n bọn họ mang theo x ạ s ủ kè, ki mi m ạ r o nè d ì ba c á i tiểu đội thành viên đến trung ương vi ê n tháp. Viên trong tháp các học viên cùng nhau n h ì n qua, sau đó l ự c c h ú ý nháy mắt bị b ă n g v ả i c u ố n c h ó i cùng cái s á c g ớ c m ộ t dạng, x ư n g mặt sưng m ũ i x ạ s ủ kè hấp dẫn. b ị x ạ s ủ kè đào thai các học viên, c à n g l à c ư ờ i trên nôi đau của người khác mà hỏi, x ạ s ủ kè, n g ư ơ i không sao chứ. t h á n g đầu, cầu một cái n g u y ệ t phiếu. Chưng hai trăm hai mươi chín, a thân phận. văn phòng h ồ c ạ Cạ c ạ sĩ đem một phần thẩm vẫn báo cáo giao cho hô ca đệ tam, hô ca đại nhân, đây là cha hỏi bộ vừa mới sửa sang lại tình báo. đệ tam nhận lấy báo cáo xác nhận thân phận của những người đó sao ân đã xác nhận nhẹ gật đầu cà cả cà s ì nói ra thủ lĩnh là làng sương mù nì dạ phản bội ạ cây gẳng nhất tộc dô nhìn và ba di còn lại ba tên thành viên thành phần tương đối phức tạp có làng sương mù nì dạ phản bội cũng có thang nhận thôn nì dạ phản bội bất quá thực lực đều không yếu không sai biệt lắm tiếp cận tổ quẹp xìn cấp độ đệ tam khẽ nhữ mày nghiêm túc lật xem lên báo cáo cà cả cà s ì tiếp tục báo cáo nhóm người này tại thang quốc cái kia khu vực rất nổi danh làng sương mù đối với bọn họ mở rộng mấy lần vây quét cuối cùng đều vô công mà trở lại bắt có củ chi hạ xì di đệ tam ngẩng đầu liếc mắt gà ca si nói ra đây chính là bọn họ chui vào làng mục đích gà ca si nhẹ nhàng gật đầu ta đã liên tục xác nhận qua bọn họ hàng đầu mục tiêu đích thật là ủ t r ì hạ xỉ di đệ tam hỏi vậy làm sao giải thích bọn họ tập kích đồng thời bắt cóc x ạ xù kẹ gà ca si đáp trùng hợp đây là giải thích của bọn hắn đệ tam không có dây dưa cái giờ này tiếp tục lật xem báo cáo một lát sau hắn buông xuống báo cáo nói cách khác g ạ ca xù kỳ bên trong xạ x ổ dị cùng ấy đã ra thuê dọc ba di để hắn chui vào làng trói đi ủ trị hạ xỉ di sau đó ả cãi xù kỳ bên trong a tại t ử vòng xâm lâm bên trong tập kích hắn đồng thời cướp đi hắn cùng hắn một tên cấp dưới hai cặp ả cẩy g ẳ n g là chúng ta kiểm tra d ọ ỏ i ạ gì thi thể hắn không những ả cẩy g ẳ n g bị t h á o xuống chân cũng có bị nghiêm trọng b ỏ n g vết tích tất cả đều cùng lời khai tương xứng cả cà s ì gật đầu đệ tam trầm giọng nói ả đâu phát hiện tung tích của hắn sao so sánh với d ọ ỏ i ạ gì cái này một nhóm nhị dạ phản bội hắn hiển nhiên càng để ý là vẫn tiềm phục tại bên trong thôn a cả cà s ì bất đắc dĩ lắc đầu nói tiếp ta có một cái hoài nghi a có lẽ một mực g á m thị bí mật xạ xù k cả cạ s ì đem lần trước xạ sủ kẹt h e o a trong tay cứu trở về nạn rụt tổ cùng với lần này xạ sủ k ẹ bị tập kích a lập tức xuất thủ sự tình liên hệ ở cùng nhau phân tích nói sở dĩ ta hoài nghi a rất có thể một mực đang giám thị xạ sủ k ẹ hoặc là nói là bảo hộ lấy xạ sủ k ẹ đệ tam ý thức được cái gì người đang hoài nghi cả cạ s ì gật đầu ta hoài nghi a khả năng chính là ủ ữ u tri hạ ít triệu ngụy trang ít triệu vẫn luôn giấu ở trong thôn a cạ sủ kỳ đột nhiên b ư ớ c lên nhiều như thế m ạ n trệ c ủ tri hạ vốn là vô cùng khiến người hoài nghi sở dĩ theo cả cạ xì mạch suy nghĩ một suy nghĩ đệ tam cảm thấy thật có mấy phần đạo、lý. nếu như a là ít t r i a một thân phận khác vậy liền có thể giải thích thực lực cường đại như thế a vì cái gì phía trước một mực vắng vẻ vô danh cũng tương tự có thể giải thích a vì cái gì có thể thần không biết q u ỷ không biết tiềm phục tại trong thôn bởi vì vì ít t r i a không những đối làng vô cùng quen thuộc hơn nữa còn tại a bù nhậm chức qua hiểu rõ làng điều tra thủ pháp nếu như là ít t r i a lời nói tránh đi ám bộ lần lượt bài tra cũng không phải là không có khả năng vậy bây giờ vấn đề cũng chỉ có một cái liền là ít chia vì cái gì tình nguyện ngụy trang thành a cũng không nguyện cùng làng chấp nối đến mức ít chia vì cái gì muốn đào đi giỏi t gì ạ cẩy g ẳ n những nghi vấn này ngược lại thay đổi đến không quan trọng cửa hàng thịt nướng hoàn thành khai giảng khảo hạch m ò i di nộ môn sinh lại lần nữa tụ tập một p h ò n g khách lần này bởi vì thu được thứ hai thành tích tốt mời khách người biến thành cô di có chút buồn bực kỳ mị mạ r ổ cùng n g h di vốn là không định thăm ra bất quá nghe nói xạ xủ kẹ cùng xịn gì đều sẽ thăm ra sở dĩ cũng liền theo tới thừa dịp đồ ăn không có dân đủ xạ xủ kẹ lập tức tuyên bố mấy tên khốn kiếp kia thân phận đã bị tra rõ ràng cụ thể là ai ám bộ bên kia không có nói cho ta bất quá đối phương là do nhìn điểm này đã được đến chứng thực lần này các ngươi nên tin tưởng lời của ta đi sân thâm nói dỗ nhìn sao làm sao cảm giác như thế yếu nàng lần này rất buồn mực cũng là bởi vì k i m i mạ dô giết lầm d ọ t bà di dẫn đến nàng bất đắc di kích phát tín hiệu cầu viện đạn mất đi khảo hạch tư cách Kẻ n ầ n cũng phụ hòa nói đúng vậy a có thể hay không sai lầm xa xù kẻ đứng lên á m bộ làm sao lại lầm đây bọn họ chính là dỗ nhìn bằng không ta cũng sẽ không thua trên tay bọn họ gặp xa xù kẻ mặt đỏ tới mang thai giải thích n ê n gì nói ra mấy người kia trả cờ dạ s á t thực không bình thường ta cùng k i mì mạ dô có thể thắng chủ yếu là bởi vì bọn họ lúc ấy đều bị thương kỳ mì mạ dô gật đầu sau đó hắn biết dập tạ gì sở dĩ chẳng biết tại sao chết tại trên tay của hắn hoàn toàn là bởi vì mất đi hai mắt nguyên nhân đều nghe được đi xa x u kẹt h ở phào một cái khẩu khí này hắn nhẫn nhịn thật lâu thật tốt một chàng khảo hạch chẳng biết tại sao bị một m n g đánh muốn báo thù thời điểm kết quả cựu nhân bị đối thủ của mình kỳ mị mạ r ổ cùng n ệ dị ba chiêu hai thức giải quyết cái này gọi hắn khó chịu muốn khóc càng chết là lần này xấu mặt là tại tất cả mọi gì nổ sinh trước mặt nếu biết do hắn bây giờ để ý nhất chính là vinh dự của gia tộc sở dĩ lần này hắn không để ý tương thế chuyên môn tới tham gia liên hoan chính là vì đem sự tỉnh giải thích rõ ràng hắn còn lớn tiếng hơn nói cho tất cả mọi người hắn là bị một nhóm rồ nhìn đánh bại sân chưng mắt nhìn tỉnh tỉnh mê mê mà hỏi vì cái gì xin gì cũng đánh bại nhóm người kia chẳng lẽ xin gì gặp phải bọn họ thời điểm bọn họ liền đã thụ thương đó là đương nhiên là nói được nửa câu x à xu kẹt lại bởi vì hắn rất xác định tại gặp phải xin gì lúc giọt b a gì mấy người cũng không có thụ thương mà xin gì chính là tại đối mặt dưới trạng thái bình thường giọt bạ dị mấy người lúc cứu hắn đồng thời hắn lại nhớ lại xin dị mượn địch nhân tay cùng trà cờ g i kết tấn chỉ là một cái đối mặt đem hắn cứ đều xem trọng đả thương địch thủ người thao tác trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp k ỳ xảo như vậy hắn đừng nói thao tác liền không chút suy nghĩ qua mọi người tại đây lúc này đều nhìn phía s h i n j i chờ đợi câu trả lời của hắn s h i n j i xua tay đám kia ra hỏa căn bản không có đem chúng ta để vào mắt cho nên chúng ta tài năng đánh l é n đến tay ha cu đúng không ha cu vội vàng gật đầu đúng đúng chúng ta chỉ là may mắn cứu xả sủ kẻ đánh lui những người kia y nổ mắt b u ố t ngôi sao nhìn chằm chằm xin gì cái kia cũng rất lợi hại nha không hổ là xin gì liền d ỗ nhìn đều có thể đánh bại sân cũng nói đúng vậy a đúng vậy a vẫn là xin dị lợi hại k ẹ n ẩ n cũng đi theo phụ hòa nói xin dị lần trước chính là thứ nhất lần này lại được thứ nhất thật sự là ghê bớm nghe lấy mọi người đối xin dị khích lệ giải thích nửa ngày x ả s ú k ẹ cảm giác chính mình giải thích cái tịch mịch đành phải buồn buồn ngồi trở lại đến chỗ ngồi lẩm bẩm nói đám kia ngu xuẩn làm sao như thế không trải qua đánh quá đáng ghét canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu tháng đầu a trong tay có phiếu phiếu các bạn học ủng hộ một chút a chương hai trăm ba mươi khống chế hạ tịch đằng mang thức ăn lên về sau tất cả mọi người ăn như hồ đói có lẽ là vì ban ngày khảo hạch tiêu hao quá nhiều thể lực lần này mọi người đồ ăn đặc biệt nghiêm túc liền một mặt khó chịu x ả s ù kệ đều không ngoại lệ qua rất lâu mọi người mới ngủ lại đến đánh lên ở một cái ăn uống no đủ mọi người t ố t năm top ba nói chuyện hiếm các nam sinh trò chuyện lên hôm nay khảo hạch các nữ sinh trò chuyện các loại hàng ngày nghệ gì không có tham dự trong đó mà là quay đầu đối xin gì hỏi một câu xin gì, nghe nói ngươi hôm nay mượn địch nhân một cái tay hoàn thành kết tấn nghe đến nghệ dị đặt câu hỏi lúc đầu nào phòng riêng lập tức yên tinh trở lại xạ xù kệ lẽ mắt kỳ mị mạ rổ d ư ơ n mắt trong đó đệ tử cũng đều nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía xin gì ở đây mặc dù đều vẫn là trường lý gia đệ tử nhưng trong đó không ít người đều có ra thế bối cảnh không phải h u y ế t kế gạo u m ọ n chính là bí thuật gia tộc cơ bản tầm mắt đó là không thể nói nguyên nhân chính là như vậy bọn họ rất rõ ràng xin gì hôm nay cái này thao tác đến tột cùng có nhiều khó khăn thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng nổi ân xin gì tùy ý nhẹ gật đầu lúc ấy hắn chỉ là nhất thời ngớ nghề muốn nếm thử một cái sở dĩ không có gì gánh nặng trong lòng lại thêm đối phương không có phòng bị tài năng một lần hành động thành công hiện tại nếu để cho hắn lại xuất hiện lại một lần chính hắn sợ rằng đều không làm được s ợ gì hắn cũng không có quá đem loại sự tình này để ở trong lòng chỉ là hắn bộ này tùy ý gián g dấp rơi ở trong mắt người ngoài liền có kiểu khác ý vị nghệ dĩ yên lặng thở dài ở đáy lòng thầm nghĩ xin gì liền xạ dìn găng đều không có mở ra liền có thể làm ra chuyện như vậy hắn quả nhiên mạnh hơn ta nhiều có thể liên tục đệ nhất không phải may mắn xa xu k ẹ nằm đấm mấy lần buông ra lại mấy lần nắm chặt so sánh với người khác tin đồn hắn nhưng là thân lịch lúc đó một màn kia xin dị một tay cứu người một tay kết tấn không những tại trong khoảnh khắc liền cứu chính mình còn lợi dụng đối phương một cái tay hoàn thành nhân thuật trọng thương đối phương cho dù là hiện tại hồi tưởng lại hắn cũng không nhịn được đập án tán dương thế là âm thầm hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định muốn thật tốt tu luyện một chiêu này kỵ mị mạ rồ thì thu hồi ánh mắt so sánh những người khác hắn tâm tư muốn đơn thuần một số hoặc là nói thuần túy một số hắn không hề quá coi trọng loại loại hơn kỹ ngược lại hắn càng thích thượng huyền nhất cái kia lăng lệ nhanh chóng m á n h phong cách tác chiến sĩ cả m a nói ra ta chưa từng có nghe nói qua loại kỹ xảo này xin g ngươi làm sao lại muốn đến một chiêu này sấn vô tay đúng nha xin g một chiêu này n g u y ê n là thế nào nghĩ tới a xin di nhìn một chút xạ x ù kẻ một chiêu này linh cảm chính là nguồn gốc từ vốn là thời không xạ x ù kẻ dù sao vốn là thời không bên trong xạ xù kẻ miễn kỹ lẳng lơ thao tác có thể là không ít mà theo xin di nhìn hướng xạ x ù kẻ những người khác cũng đều nhộn nhịp nhìn sang xạ xù kẻ vội và nói có cái gì tốt ngạc nhiên đây đối với chúng ta ủ chi hạ nhất tộc đến nói không đáng kể chút nào không đợi mọi người phản ứng hắn đứng dậy nhìn xin di một cái sự tình hôm nay cảm ơn bất quá lần tiếp theo khảo hạch thứ nhất nhất định là thuộc về ta nói đi hắn trực tiếp rời đi xin dị cười cười lúc đầu hắn cảm thấy sự tình hôm nay rất im lặng nhưng nhìn thấy xạ s ù k ẻ bị kích thích không nhẹ đ ỗ n g nhiên ý thức được dạng này kích thích một chút xạ s ù k ẻ cũng rất tốt nói không chính xác lúc nào liền để xạ s ù k ẻ mở rộng tầm mắt đo lấy kỹ m ỉ mạ rồ cũng đứng dậy hướng mọi người cáo từ đối với liên hoan tụ hội loại này hoạt động hắn luôn luôn h ứ n g t h ú không lớn nếu không phải vì chấp hành ỏ rồ xì mà mệnh lệnh nhìn chằm chằm xạ s ù k ẻ hắn căn bản sẽ không tới sân đều thì thầm một câu hai người bọn họ cũng quá mất hứng kỳ bạ có chút im lặng ăn xong liền chạy hai người bọ không phải là chuyên môn đến cỏ thịt nướng đồ ăn đi. xin nộ gợn s ó n g nói người khác là đi tu luyện cùng ngươi không giống v y ngươi nói cái gì rất nhanh mọi người lẫn nhau chơi g ẹ o buổi tối kết thúc liên hoan xin di quay trở về căn hộ tại trên đường trở về hắn có thể rõ ràng cảm giác được có người đang giám thị chính mình hiển nhiên theo dọc vạ gì mấy tên cấp dưới xa lưới làng cũng đã điều tra ra một chút cái gì cho nên mới sẽ phái người giám thị bí mật bảo vệ hắn phát hiện điểm này xin di không có biểu hiện ra cái gì dị dạng đàng hoàng trở về đi ngủ thời gian n h o á n một cái một tuần đi qua cái này một tuần xin d ì t ự a n h ư bình thường trường nhị d a đệ tử đồng dạng đến trường tan học ngoại trừ thỉnh thoảng đi chữa bệnh ban phòng thí nghiệm làm chút thí nghiệm bên ngoài không có làm ra bất luận cái gì khả nghi hành vi mà đi qua hắn một tuần quan sát hắn phát hiện bị giám thị không chỉ hắn một cái xạ xù kẹ cũng nhận giám thị mà còn trình độ xa tại trên hắn cái này một tuần sau làng giám thị đối với hắn giải trừ nhưng đối xạ xù kẹ giám thị còn tại duy trì liên tục có thể thấy được làng trọng điểm quan tâm vẫn là xạ xù kẹ hắn chỉ là một cái vật kèm theo theo giám thị giải trừ hắn bắt đầu chính mình hoạt động một ngày này buổi tối hắn lưu lại một bộ ánh phân thân tại căn hộ bản tôn thì mượn cảnh đêm n m h i ệ p lặng yên không tiếng động đi tới tử vong xâm lâm bên trong tại dùng cần bên trái tôn cây đèn k h ố n g chế một đôi bị hạ i ể u găng về sau hắn viễn trình điều tra năng lực c h ọ n vẹn tăng lên một cái cấp bậc sở dĩ hắn nhẹ nhõm tránh đi làng tại bên trong tử vong xâm lâm lưu lại mấy chỗ c h ạ m gác n g m tìm tới một chỗ không người sơn động không nghĩ tới sự tình đều đi qua một tuần làng vậy mà còn bố trí ở chỗ này c h ạ m gác n g m lắc đầu hắn nghĩ ngợi nói xem ra khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút âm thầm nhắc nhở chính mình một câu về sau xin dị theo tùy thân nhẫn cụ trong túi lấy ra tốt hơn một chút cái cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng những n à y cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong có chút là t r ố n g không có chút thì nổi lơ lửng con mắt ngồi xếp bằng đến trên mặt đất xin dị cầm lên trong đó một cái hộp dinh dưỡng cẩn thận tường tận xem xét cái này dinh dưỡng vại trung trang chính là từ dọc vạ d ì trong hốc mắt lấy xuống cái kia một đôi ạ cậy g ắ n g trước không chê xem một chút đi kiềm chế một tuần xin dị sớm đã có chở không nổi sở dĩ hắn rất nhanh mở ra màn trệ cỡ xạ dịn gàng vĩnh cựu đồng thời phát động sở xạ đủ tu tán năng hồ tho b i ế không m à hề nghi ngờ ư lúc này hắn ba cặp trong hớp mắt từ trên xuống dưới theo thứ tự là chính hắn mạn chếch xạ dìn gẳng vĩnh cửu phụ gạ cù mạn chếch cùng với đến từ ổ xô xù kỳ phân ra bị ạ cựu gẳng không chăn trở xin dì lập tức phát động gần bên trái tôn cây đèn giải trừ đối phụ gạ cụ cái k i a mạn trệ cụ xạ dìn gẳng cùng hạ cụ mắt k h ô n g chế đồng thời đem hai cặp con mắt trước sau lấy xuống cẩn thận thả lại đến chống không hộp dinh dưỡng bên trong sau đó hắn mở ra trang d i ọ t bạ dị cặp k i a màu đỏ hộp dinh dưỡng đem cặp k i a hạ cẩy gẳng nâng ở trong lòng bàn tay lại lần nữa phát động cần bên trái tôn tây đèn đem lòng bàn tay bên trong hạ cẩy gẳng hấp thu vào đến sở san đủ tu tá năng hồ chống không trong h ố c mắt chương hai trăm ba mươi mốt dung hợp hạ cẩy gẳng loại cảm giác này hoàn thành đối hạ cẩy gẳng khống chế về sau xị tinh tế phẩm vị một dùng sở s ạ nụ đủ dạng cụ không chế ả cây g à n g hiệu quả xa so với dùng sở s ạ nụ đủ dạng cụ không chế một m ạ n trệ cụ s ạ dìn càng hiệu quả mới tốt cứ việc dập h ạ gì đôi này ả cây g à n g bản thân nhãn lực kém xa phủ gạ cụ cái kia m ạ n trệ cụ s ạ dìn càng s ạ dìn càng nhưng k h ố n g chế đôi này ả cây g à n g cho xin gì mang tới nhãn lực tăng lên chính là so k h ố n g chế phủ gạ cụ cái kia m ạ n trệ cụ s ạ dìn càng mang tới nhãn lực tăng lên phải hơn rất nhiều suy đoán của ta là đúng chỉ có không chế khác biệt chủng loại đồng t ậ n nhãn lực tăng lên tài năng đạt tới tối l ạ i hóa xin dị mặt lộ vẻ vui mừng theo hắn cái suy đoán này bị liền mang ý nghĩa hắn nắm giữ một loại có thể chân thực tăng lên trên diện rộng nhãn lực thủ đoạn mà thủ đoạn này chính là thu thập các loại khác biệt đồng thuận cắt cày gần cái huyết kế giới hạn lúc này xin gì ánh mắt lại chuyển hướng bày ở trước mặt hắn một cái khác cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng cái kia hộp dinh dưỡng bên trong là hắn lấy được một cái khác s o n g hạ c ậ y gẳng suy nghĩ một cái hắn lại lấy ra cái này một đôi hạ c ậ y gẳng sau đó lại lần phát động s ở sạn đủ giàn phụ đem đôi này hạ c ậ y gẳng cũng khống chế mà theo thành công k h n g chế lúc này hắn sợ sạn đủ tu tán ă n g hồ ba đôi trong hớp mắt ngoại trừ con mắt của mình bên ngoài m cảm thụ một phen về sau hắn bông nhiên nhữ nhữ mày bởi vì hắn phát hiện theo hắn không chế thứ hai song hạ tẩy gẳng hắn nhãn lực lại lần nữa được đến rõ ràng tăng lên lần này tăng lên hiệu quả mặc dù không có không chế đệ nhất song hạ tẩy gẳng lúc như vậy rõ rệt nhưng cũng rõ ràng vượt qua không chế phủ gạ củ cái k i a m ạ n trệ củ xạ dìn gẳng hiệu quả vì cái gì không chế thứ hai song hạ tẩy gẳng cũng có thể có như thế rõ ràng tăng lên hắn vớt ve lên cái cảm không chế đệ nhất song hạ tẩy gẳng hiệu quả so không chế màn trệ củ xạ dìn gẳng mạnh hắn còn có thể lý giải có thể không chế thứ hai song hạ tẩy gẳng tăng lên cũng mạnh hơn khống chế m ạ n trệ c ủ a xạ dìn gẳng cái này liền làm hắn hơi nghi hoặc một chút thật chẳng lẽ chính là bởi vì ta tự thân m ạ n trệ c ủ a xạ dìn gẳng v ĩ n h cửu nhãn lực quá mạnh sở dĩ lại khống chế bất luận cái gì xạ dìn gẳng nhãn lực cũng sẽ không có rõ ràng tăng lên nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này tương đối hợp lý nếu là như vậy vậy nói do cái này hai cặp hạ tẩy gẳng đều không có đạt tới hạ tẩy gẳng có khả năng đạt tới nhãn lực cực hạ sở dĩ ta khống chế hai cặp nhãn lực vẫn có rõ ràng tăng lên xin gì ánh mắt sáng lên cái này cùng hắn phía trước lấy màn trệ cũ xạ dìn gẳng rõ ràng khống chế chính là đồng dạng con mắt nhưng nhãn lực tăng lên lại hết sức rõ ràng mà khi hắn mản trệ củ xạ dìn gẳng tiến hóa thành mản trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u về sau lại khống chế bất luận cái gì xạ dìn gẳng hiệu quả đều có chút ít còn hơn không nghĩ đến đây hắn lại lần nữa tinh tế phẩm vị lên bị khống chế cái kia hai cặp hạ c ẩ y gẳng chỉ riêng nhãn lực mà nói cái này hai cặp hạ c ẩ y gẳng đều ở câu ngọc xạ dìn gẳng cấp độ trong đó g ọ c hạ dì cái kia một đôi hạ cậy gẳng nhãn lực rõ ràng muốn cao hơn một cái khác song rất nhiều mà tại khống chế hạ cậy gẳng về sau hắn phát hiện hạn hạ cậy gặng không những tại thấu thì khoảng cách bên trên tại rõ ràng độ bên trên a cây g ẳ n g cũng rõ ràng kém bị a k i ể u g ẳ n g có điểm giống bị a k i ể u g ẳ n g thấp phối bản tại sức quan sát bên trên a cây g ẳ n g cũng rõ ràng không bằng xạ gì n g ẳ n g mặc dù cùng là đồng thuận kẹt cây gần c á i huyết kế giới hạn nhưng đối với chiến đấu lực t ă n g phúc a cây g ẳ n g kém xạ gì n g ẳ n g một cái cấp độ nhưng a cây g ẳ n g cũng có bị a k i ể u g ẳ n g cùng xạ gì n g ẳ n g không có năng lực đó chính là a cây gắng có thể điều khiến a cây gắng trả cớ dạ tạo dựng một cái trả cớ dạ huyết tượng mà lấy xin gì bây giờ đối đồng thuận các cây gắng trả cớ dạ ạ o dựng một cái trả cớ dạ huyết tượng mà lấy xin g y nên còn có đào móc tiềm lực có lẽ làm ạ cẩy gẳng cường đại đến trình độ nào đó về sau loại này đối trả cờ già tạo dựng liền không vẹn vẹn chỉ là một loại xem như t r ư ớ n g nhãn pháp huyết tượng bất quá cái này trung quy chỉ là xin di suy đoán bởi vì ạ cẩy gẳng nhất tộc cũng là truyền thừa rất nhiều đ ờ i h u y ế t kế gạo u mòn lịch đại ạ cẩy gẳng người sở hữu bên trong khẳng định không thiên thi tài cũng không có một cái ạ cẩy gẳng khai h á n l o t h độ đ i ề ạ cẩy gẳng khai phá đến loại trình độ kia điều này nói do ạ cẩy gẳng khai phá đến loại trình độ kia điều này nói do ạ cẩy gẳng bản thân khẳng định tồn tại một loại nào đó thiếu tiếp tục nghĩ ngợi nói ta nếu là dùng sở s ạ nụ dạng phủ cưỡng ép đem hai cặp hạ cậy g ẳ n g dung hợp thành một đôi có thể hay không xuất hiện một loại nào đó đột phá đâu hắn sở dĩ sẽ sinh ra ý nghĩ này là vì hắn sở s ạ nụ dạng phủ tổng cộng cũng chỉ có ba cặp viên mắt trong đó một đôi viên mắt còn cần tiếp nhận chính hắn m ả n chệch s ạ dìn g ẳ n g vĩnh cửu sở dĩ hắn không có khả năng đem còn lại sổ dạng viên mắt toàn bộ lấy ra không chế hạ cậy g ẳ n g mặt khác theo hắn m ả n chệch xạ dìn gạng vĩnh cửu n h ã lực lần lượt tăng lên hắn có lòng tin lợi dụng sở xạ nụ dạng p h năng lực thử vượt xa khỏi hai cặp hạ cậy gẳng nhãn lực tổng cộng liền tính cưỡng ép dung hợp lúc ra cái gì đừng rẽ hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối ấp ủ một cái về sau xin di bắt đầu thử nghiệm d u n g s ở sa nụ giản g h ụ dung hợp con mắt cũng không phải lần đầu tiên sở di hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái phát động đồng thuật b á theo hắn phát động đồng thuật bao phủ hắn s ở sa n đủ, tu tá năng hồ đống nhiên kim quang đại thịnh dung hợp bắt đầu nhưng mà rất nhanh xin di liền cảm nhận được dung hợp lực cản đây là hắn lần trước dung hợp huyết mạch liên kết mạn trệ cụ xạ dìn gắn lúc chưa từng cảm thụ qua biên cố có thể thấy được hạ cậy gẳng cùng dưới tình huống bình thường là không có dung hợp lẫn nhau năng lực nhìn từ điểm này s a dìn găng đúng là vô cùng đặc thù một loại đồng thuật k ẹ t cây g ầ n cái huyết kế giới hạn hơi chút do dự xin dĩ liền quyết định không để ý lực cản tiếp tục phát động sở s ả nụ đủ d ạ n t h ủ cưỡng ép thôi động hai cặp hạ cây gẳng dung hợp mà khi hắn đem nhãn lực liên tục không ngừng ném vào đến sở s ả nụ đủ d ạ n t h ủ về sau dung hợp lực cản bắt đầu dần dần tan g ã xin dĩ ánh mắt ngưng lại đối với chính mình mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cựu cường đại lại có nhận thức mới hai cặp hạ cây gẳng dung hợp lực cản lớn kỳ thật v ư ợ xa tưởng tượng Hắn sợ có theo ể đ nhãn lực duy trì liên tục truyền vào dùng hợp lực càng, càng ngày càng nhỏ dần dần tiêu thất vô tung mà lúc này bao phủ xin dị sở sàn đủ tu tá năng hồ trên mặt một đạo lửng lánh ánh sáng đỏ lên nó thứ hai đôi cùng thứ ba đúng viền mắt ngắn ngủi trùng điệp ở cùng nhau sau đó cấp tốc tách rời mà tách rời về sau thứ ba vừa ý vành mắt bên trong hồng quang biến mất không còn một mảnh lại lần nữa biến thành đen ngòm sổ dạ về mắt cùng lúc đó nguyên bản thứ hai vừa ý vành mắt bên trong hồng quang so trước đó yêu dị rất nhiều cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu chương hai trăm ba mươi hai ta nghĩ trở thành một tên chân chính lý dạ tại cương đại nhãn lực thôi động bên dưới hai cặp hạ cậy gẳng bị sở xạ đủ dạng thủ cỡng ép hòa làm một thể trở thành một đôi hạ cậy gẳng quá trình này nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực tồn tại cực lớn nguy hiểm cũng chính là xin di loại này có một đôi mạn trệ có xạ d ị gẳng vĩnh cựu hơn nữa còn nắm giữ sở s ạ nụ dạng c ủ cái này đặc thù đồng thuận người có thể tùy ý làm vậy nếu đ ổ i những người khác cho dù điên cùng như họ rộ x i m a chỉ sợ cũng không dám tùy tiện thử nghiệm loại chuyện này hô thở dài nhẹ nhõm về sau xin gì không để ý tới nghỉ ngơi lập tức ngưng thần cảm thụ lên đôi này vừa mới dung hợp đi ra hạ cẩy gẳng đầu tiên hắn quan tâm chính là nhãn lực tăng phúc hiệu quả khống chế đôi này hoàn toàn mới hạ cẩy gẳng đạt được nhãn lực tăng lên so trước đó khống chế hai cặp ạ cẩy gắn l c ũ n g cao hơn ra một mạng lớn có thể thấy được dung hợp hiệu quả rất tốt hai cặp ạ cẩy gẳng nhãn lực tại dung hợp lúc không những chưa từng xuất hiện hao tổn ngược lại thu được tăng lên không nhỏ phía trước hai cặp hạ cậy gẳng quả nhiên không có đạt tới hạ cậy gẳng cực hạ xin dì xác nhận phía trước suy đoán cho dù là xem như d ộ n nhìn d ọ ó hạ g ì cũng không có đem chính mình hạ cậy gẳng khai phá đến cực hạ đương nhiên nguyên nhân trong đó có thể là d ọ ó hạ g ì tự thân thiên tư không đủ cũng có thể là hạ cậy gẳng bản thân liền tồn tại một loại nào đó thiếu hụt tại không có xâm nhập điều tra nghiên cứu phía trước dù ai cũng không cách nào cho ra đáp án chuẩn xác sau đó xin dí lại phát động sợ sạn đủ giặc vụ hoán đổi đến hạ cậy gẳng trạng thái tiến một bước trải nghiệm lên đôi này dung hợp phía sau Cái nếu à y như nói phía trước dập tạ gì ạ c ậ y gắng sức quan sát ước chừng ở vào xạ dìn gắng cấp hai cấp độ vậy cái này song dung hợp phía sau ạ c ậ y gắng sức quan sát liền không sai biệt lắm là cấp ba cấp độ chỉ riêng đồng thuật cách c ậ y gần cải huyết kế giới hạn phương diện xin gì tuyệt đối là đại sư cái này không chỉ là bởi vì hắn có một đôi mạn g trệ của xạ dìn g à n g vĩnh cửu càng là bởi vì sở xạ nụ dặn cùng nguyên nhân để hắn có cơ hội thể nghiệm các loại khác biệt đồng thuật cắt cấy gần cái huyết kế giới hạn sở dĩ ở phương diện này phán đoán của hắn tuyệt đối là tinh chuẩn không thích hợp nha dung hợp phía sau rõ ràng nhãn lực tăng lên rõ ràng như vậy vì cái gì thấu thì c ũ n g biết được tăng lên lại như thế có hạn đây nhãn lực tăng lên rõ ràng như vậy nói do dung hợp vẫn là thành công có thể thấu xem năng lực cùng sức quan sát tăng phúc như vậy nhẹ nhàng cái kia nhãn lực tăng lên thể hiện tại địa phương nào đâu ý thức được không thích hợp x i n gì lập tức bình phục vội vàng sao động cảm xúc tiến tính xuống tâm tới không đi quản năng lực nhìn xuyên tường cùng sức quan sát những biểu tượng này năng lực chỉ căn cứ nhãn lực vì bình phán tiêu chuẩn phía trước dọn vạ gì hạ tầy gẳng nhãn lực trình độ cùng xạ dìn gẳng cấp ba hoặc bình thường bị hạ cựu gẳng ngang hàng liền tính lẫn nhau tồn tại phân chia mạnh yếu nhưng cũng đại khái ở vào một cái cấp độ bên trên mà dung hợp về sau hạ tầy gẳng chỉ riêng nhãn lực mà nói rõ ràng vượt ra khỏi xạ dìn gẳng cấp ba hoặc bình thường bị hạ cựu gẳng cấp độ lấy xín gì phong phú kinh nghiệm phán đoán đại khái ở vào màn trệ cũ xạ dìn mặc dù còn không đạt tới màn trễ c ủ xạ dìn găng cấp độ nhưng đôi này d u n g hợp phía sau hạ cậy găng tại nhãn lực phương diện trên thực tế đã có thể nghiền ép nhận giới rất nhiều đồng t h u ậ t huyết kế lý giả nếu biết rõ có thể cùng màn trễ c ủ xạ dìn găng làm sự so sánh chuyện này bản thân liền đã vô cùng đáng giá t i ê u ngạo sở dĩ đôi này d u n g hợp phía sau hạ cậy găng biểu hiện quyết không nên như vậy nó nhất định ẩ n giấu đi một loại nào đó xin dị hiện nay còn chưa phát hiện năng lực lại thử sau một hồi xin dị vẫn không thu hoạch được gì thế là lắc đầu cảm khái nói xem ra đôi này hoàn toàn mới hạ cậy găng còn cần thích ứng một đoạn thời gian tài năng đào móc ra nó ẩn tàng năng lực、ra. lấy hắn đ ô i đồng thuật cắt cậy gần cải huyết kế giới hạn hiểu rõ biết nhiều khi không thể gấp tại cầu thành thú chi đôi này ạ c ẩ y gẳng là bị sở sản đủ dạng h ủ cưỡng ép dung hợp rất khó nói hiện tại trạng thái có hay không ổn định sở dĩ thông qua k h ô n g chế thích ứng một đoạn thời gian là lựa chọn tốt nhất thế là trầm ngâm chỉ chốc lát hắn đem sở sản đủ dạng h ủ có thể k h ô n g chế ngoài định mức hai cặp con mắt xác nhận vì dung hợp phía sau ạ c ẩ y gẳng cùng với phủ gạ c ủ cái k i a m ạ n trệ cũ xạ dịn gẳng xạ dịn gẳng sở dĩ không có lựa chọn bị ả t i u gắng chủ yếu vẫn là bởi vì ả cẩy gắng bao nhiêu cũng có đủ một số thấu thị điều tra năng lực mà phủ gạ c ủ cái kêu mạn trệ c ủ xạ dìn gắng ẩn chứa a mã tê gia thiên chiếu cùng ý ra nassacus đều là dùng tốt phi thường đồng thuận sở dĩ hắn mới tạm thời từ bỏ bị ả t i u gắng thu thập xong tất cả thân hình hắn nhoáng một cái rời đi sơn động trở lại căn hộ thay thế chính mình ảnh phân thân về sau xin di bụng đột nhiên t r u y ề n ra một trận đủ cục tiếng vang hắn sờ lên bụng nhanh như vậy liền bói bụng quả nhiên là đang tuổi lớn a ra cửa hắn trên đường chạy suốt nghĩ đến ăn cái gì lại phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc chính ngồi một mình ở công viên thiên thu bên trên nhẹ nhàng đung đưa xin gì đi tới sân đêm hôm khuya khát làm sao một người tại chỗ này sân ngầm đầu xin gì n g ư ơ i ta làm sao vậy sân lắc đầu nhỏ giọng nói lầm bầm ta cũng không thể nói rõ vì cái gì chính là ngươi cho ta cảm giác hình như hình như lại mạnh lên a xin gì trên mặt không hiện đáy lòng lại run lên chính mình vừa mới khống chế một đôi hoàn toàn mới ạ tệ cẳng nhãn lực tăng lên rõ ràng âm độn trả cờ dạ phẩm chất lại lần nữa tăng lên thực lực xác thực mạnh lên điểm này không thể nghi ngờ nhưng loại này tăng cường cũng không phải mắt t h ư ờ n g thậm chí không phải đồng thuận c ắ c cày gần cái huyết kế giới hạn có thể đoán được hắn không hiểu sân vì cái gì liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này thật sự là quá không hợp t h o i t h ư ờ n g l i ê n tại xin gì tâm thần động đáng thời khắc sân lại thu hồi ánh mắt túi t h ấ p đầu núp ở đu dây bên trên xin gì dăn xuống đáy lòng nghĩ hoặc ngồi xuống bên cạnh một cái khác đầu đu dây bên trên không vui đã xảy ra chuyện gì sao sân n h ỏ giọng nói ngươi dạng n à y thiên tài là sẽ không hiểu nói một chút ta kỳ thật biết tất cả mọi người cảm thấy ta là có n g ẻ là dính kỳ mị mạ dỗ ánh sáng tài năng tại trong lớp đứng hàng đầu nói xong sần siết chặt đu dây dây thừng ta biết rõ những này ta tất cả đều là biết rõ xin gì không nói gì chỉ là yên tĩnh nghe lấy ta cũng muốn m ạ n h lên ta cũng muốn dựa vào bản thân năng lực thu hoạch được mọi người tán thưởng mà không phải nghe người khác nói ngươi chỉ cần làm tốt một cái vu nữa là được rồi như vậy sần nắm lấy xin gì cánh tay trên mặt nước mắt chảy xuống xin gì, ta nghĩ giống như ngươi trở thành một tên chân chính lý dạ cầu phiếu đề cử nguyện phiếu chương hai trăm ba mươi ba phục sinh nhìn xem sần xin di nói khẽ lý dạ như thế hấp dẫn ngươi sao sân nhẹ gật đầu Trước tại thời ta thân tất ta tôn ta cũng không thích. Đến tới ta thức người nhưng hưu, ngươi, mới quốc cả cùng cũng chính cho đây điểm, đối đến bởi mọi Mãi giao quỷ phận, kính, không mà bằng vì vũ vô nữ làng lá, ta mới chính thức giao cho hưu, mà ngươi, xin gì, ngươi là ta người bạn thứ nhất. Xin là ta thứ gì cười cười rất vinh hạnh tựa hồ là nghĩ đến cái gì sắn trong mắt lõe lên hướng tới ánh sáng ta không biết nị dạ là cái gì nhưng ta biết chỉ có giống như ngươi trở thành nị dạ ta tài năng giao đến bằng h ư u tài năng không còn cô đơn nữa ta không nghĩ lại trở lại quý quốc làm cái tượng bùn đồng dạng p h nữ ta nghĩ cùng các ngươi một dạng tự do tự tại truy đuổi m ộ n tưởng xin dị dùng chân trống một cái tại đu dây bên t r ê n đảng hắn vẫn luôn sáng hạ c ủ sân muốn không phải làm cái gì n ý dạ sân muốn chính là làm bạn một cái tiểu nữ hải sinh ra liền muốn tiếp nhận bảo vệ một quốc trấn áp tà ma trách nhiệm đổi là ai đều sẽ cảm thấy h o à n g hốt cùng cô độc xem như thủ hộ nhận giới người đất đèn hắn sao lại không phải như vậy chính là bởi vì cái này một phần lý giải sở dĩ hắn không có khuyên bảo sân mà là cười cười uy ta xem trọng ngươi nha sân ánh mắt sáng lên cái gì xin gì thu lại tiểu ý t h ẳ n n h i n ó i nói không chính xác tương lai ngươi sẽ trở thành đứng tại nhận giới đỉnh phong cường đại lý g i nha xin gì ngươi sân sững sờ nhìn qua s h i n j i nàng vốn cho rằng s h i n j i chỉ là tại nói đùa an ủi mình nhưng đối đầu với s h i n j i ánh mắt về sau nàng đột nhiên cảm giác được s h i n j i tựa hồ là nghiêm túc xem như trường nhí dạ siêu cấp thiên tài s h i n j i hắn hắn thật công nhận ta tài năng sao hắn cũng cảm thấy ta có thể trở thành một tên hợp cách ly ra sao trong lúc nhất thời sân ấy lòng tràn đầy đều là cảm động s h i n j i hiển nhiên không có ý thức được đồng dạng một câu lời an ủi tại khác biệt người trong miệng nói ra hiệu quả là ngày đêm khác biệt nếu như câu nói này là đồng dạng xem như con ghẹ nạ rủ tổ trong miệm nói ra sân sẽ chỉ cảm thấy đối phương đang an ủi chính mình nhưng nếu như là liên tục hai lần khảo hạch đệ nhất xin di trong miệng nói ra hiệu quả kia liền hoàn toàn khác nhau ở cục l i ê n tại sân muốn tiếp tục cùng xin di thổ lộ hết lúc xin di bụng lại lần nữa không hăng hái kêu lên sờ lên bụng xin di cười nói chúng ta nghĩ dạ con đường trước theo nhét đầy cái bao tử bắt đầu đi ta mời ngươi ă n mẹn Tốt. sân nhảy dựng lên nguyên khí trần đầy dẫn sân đi tới quán m ì sợ i ý chi cả xin di nói ra hai phần vị tằn g mẹn rất nhanh ý c h ỉ căn đ ạ i thuốc liền bưng lên hai phần mẹn bởi vì xin g ì là khách quen ý c h ỉ căn đ ạ i thuốc còn vụng trộm tại d mẹn bên trong tăng thêm vài miếng giam đông người d ẹ n mùi thơm sân lập tức khẩu vị mở rộng một bên run rẩy mặt vừa nói cái này một nhà mùi vị không tệ à. đó là đương nhiên nhẹ gật đầu xin g ì thuận miệng hỏi đúng rồi vừa rồi ngươi vì cái gì nói ta thực lực lại mạnh lên ngươi là thế nào nhìn ra được sân lắc đầu ta cũng không biết chính là cảm giác đi dù sao ngươi vừa tiếp cận ta bản năng liền cảm thấy có chút có k ắ p cảm giác xin dì như có điều suy nghĩ trả cờ dạ là tất cả căn mỹ nạ mô t ổ sân có thể cảm ứng được xin dì âm độn trả cờ dạ phẩm chất tăng lên chỉ nói rõ một việc đó chính là sân tự thân trả cờ dạ phẩm chất cũng vô cùng cao xem như vũ nữ cái này kỳ thật rất bình thường chỉ là sân hiện nay còn ở vào bị phong ấn trạng thái theo lý thuyết cảm giác của nàng không phải như thế nhạy cảm mới đúng nghĩ đến đây xin dì xác nhận nói kiện tia t r ô n g pháp k ý ngươi còn mang ở trên người a ân ứng. sân hình như hoàn toàn bị mẹn mỹ vị hấp dẫn đáp ứng thời điểm đều không quên run rảy mặt xin dị lại hỏi vậy ngươi gần nhất có cảm giác được gì hay không, không thích hợp không thích hợp sao từng ngụm từng ngụm u ố n g xong tất cả mì nước về sau sân mới nghiêm túc suy nghĩ lên xin gì vấn đề t r ợ t đáp không có cái gì không thích hợp a a nghĩ tới ước chừng hơn một tháng trước ta cảm giác năng lực cảm giác của mình đột nhiên trở nên mạnh hơn một chút một tháng trước xin gì xoay chuyển á n h mắt nói ra một cái thời gian hỏi là một ngày này sao đúng đúng chính là một ngày này À, xin gì làm sao ngươi biết sân có chút hiếu kỳ chuyện này nàng rõ ràng không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua sở dĩ không biết xin gì vì sao biết rõ ràng như vậy xin gì không có trả lời mà là yên lặng ăn lên mẹn hắn mới vừa nói thời gian A sân h lấy làm kinh hãi ma vật gì một mực là trong lòng nàng ác ngộng không biết bao nhiêu lần nàng đều bởi vì mơ tấm gì mà từ trong ngộng giật mình tỉnh lại xin gì nói ra còn nhớ rõ dây ca đệ tứ bị hạ cà sủ kỷ phục kích sự kiện kia sao chính là một lần kia di tại hôn chiến bên trong bị tiêu diệt chuyện này ta đương nhiên nhớ tới có thể gô ca đại hội bên trên gô ca không có nói gì bị tiêu diệt ta sân vẫn có chút không dám tin ta cũng là nghe người ta nói h ả m hồ qua loa một câu về sau xin di nói ra ngươi cùng di là một người có hai bộ mặt nó có hay không bị tiêu diệt ngươi kỳ thật nên rõ ràng nhất di có hay không bị tiêu diệt xin di kỳ thật cũng không xác định bất quá hắn biết rõ lúc ấy xuất xù kỳ phân r a láo giả lợi dụng cử hình t h n xảy gắn năng lực hấp thu bắt vĩ dìn cờ di dì kỳ nb trên thân tất cả trà cớ dạ thả ra một kích đem toàn bộ hồ nước đều bốc hơi dì cái kia t à ác trạ cớ dạ cũng là tại một kích kia về sau biến mất vô ảnh vô tùng sở dĩ hắn mới hoài nghiêm dị bị tiêu diệt sân nghiêm túc nhớ lại một cái chậm nhẹ nhàng g ậ t đầu nghe ngươi kiểu nói này ta gần nhất hình như xác thực không có làm sao thơi ác mộng xin dĩ nói ra vậy chuyện này hẳn là thật sân lập tức vui vẻ quá tốt rồi ta cuối cùng không cần lại đối mặt cái kia ma vật xin dĩ lại lắc đầu không ngươi cao hơn g quá sớm dĩ kỳ thật cũng là vũ nữ một bộ phận chỉ cần ngươi còn sống dĩ liền sẽ không bị triệt để tiêu diệt có lẽ rất nhanh nó liền có thể một lần nữa phục sinh cái gì sân nụ cười trên mặt nháy mắt h ư n g kết nhìn xem ngồi tại thiên thu bên trên cầm mặt sần xin dị bỗng nhiên ý thức được cái gì a đột nhiên sần ô m đầu thống khổ kêu một tiếng xin dị vội vàng đỡ sần ngươi thế nào sần khuôn mặt nhỏ n h ắ n tràn đầy sợ hãi run âm thanh nói ra nó nó trở về xin dị cũng không có ngoài ý m u ố n bởi vì lấy sần cường đại như vậy cảm ứng nàng hôm nay tâm tình đột nhiên xa suốt rất có thể chính là ma vật gì phục sinh đề báo cánh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương hai trăm ba mươi bốn cụ dạng mạ nó trở về nó trở về ngăn cản sân nhất thời thất thần trong miệng không ngừng lặp lại nói nhỏ ai xin gì thở dài vũ nữ cùng gì là một người có hai bộ mặt chỉ cần vũ nữ vẫn còn gì chính là bất tử bất diệt sở dĩ một màn này tất nhiên phát sinh không thể ngăn cản nhưng cho dù là như vậy nhìn xem nho nhỏ sần rất được hoảng hốt trả tấn xin gì đáy lòng vẫn còn có chút khó chịu sờ lên sân đầu xin gì nói ra đừng sợ có ta ở đây đây k h ắ p khuôn mặt là nước mắt sần m á n h ngẩng lên đầu ngơ ngác nhìn phía xin gì, xin gì, ngươi sẽ một mực làm bạn với ta đúng không ngăn cản、Ấn. xin dì cười cười sân ôm xin dì lại khóc lại cười như cái hai tử dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt chỉ trỏ xin dì vội và nói g n được rồi đừng khóc ca ngươi lại tiếp tục như thế khóc đi xuống mọi người còn tưởng rằng ta đang ức hiếp nơi g ư đây sân lau lau nước mắt vậy ta không khóc cân nhắc một chút xin dì chậm rãi nói ra dì kỳ thật cũng không phải không thể đối phó chỉ cần tìm được cơ hội cũng là có biện pháp phong ấn nó chỉ là sân vội vàng hỏi chỉ là cái gì ngăn cản xin dì gợn sóng nói ra chỉ là liền tính thành công đưa nó phong ấn cũng là chị ngọn không chị gốc phong ấn luôn có bông lòng thời điểm nó cuối cùng sẽ thoát khốn mà ra tựa như lần này đồng dạng chẳng lẽ liền không có triệt để biện pháp tiêu diệt nó sao sân có chút được trí xin di nhìn xem sân không có bởi vì nó chính là ngươi một bộ phận duy nhất để nó biến mất phương pháp chỉ có một cái đó chính là ngươi một lần nữa tiếp nhận nó sân chưng to mắt tiếp nhận nó ân xin di nhẹ gật đầu giải thích nói chính là ngươi cùng nó một lần nữa hợp hai là một m trở thành hoàn chỉnh vũ nữ sân ra sức lắc đầu ta ta mới không muốn cùng loại kia quái vật hợp hai là một đây ngăn cản xin di không có khuyên bảo chỉ là lại lần nữa thở dài sân cùng nạ dù tô xa xù kẽ một giới niên kỷ so hắn đều muốn nhỏ hơn một tuổi để hai tử như vậy đi nhìn thẳng vào gì cái này trùng ma v ậ t s á c thực quá không có nhân đạo mà còn vũ nữ cùng dị d u n g hợp không phải là không có nguy hiểm d u n g hợp lúc nếu làm gì chiếm cứ thượng phong cuối cùng rất có thể sẽ xuất hiện một cái có hoàn chỉnh vũ nữ thực lực siêu cấp ma v ậ t nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy nhất giới sợ rằng liền muốn sinh linh đ ổ thán sở dĩ liền tính sân hiện tại dám đi đối mặt gì xin dĩ cũng không muốn bốc lên nguy hiểm như vậy dù sao thời gian tại sân bên này theo thời gian trôi qua sân vũ nữ lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh đến lúc đó sân muốn làm sao đối phóng di liền có thể làm sao đối phóng di ngăn cản dù sao vũ nữ cùng d ì trận này kéo dài mấy trăm năm tranh đấu d ì một lần cũng không có thắng nổi suy nghĩ một cái xin d ì ngược lại nói ra nếu như ngươi nguyện ý bắt đầu từ ngày mai ta có thể vì ngươi tiến hành đặc hấn sân ánh mắt sáng lên đặc hấn xin d ì nhẹ nhàng gật đầu ân trở thành nghị dạ đặc hấn sân sợ xin d ì sẽ đổi ý bận rộn đáp ứng xuống tốt nhìn xem sân vui vẻ bóng lưng rời đi xin di gạt gạt khoe miệng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt phía trước quỷ quốc một nhóm sân vì cứu hắn liền tùy thân chung pháp khí đều giao cho hắn phần ân tình này hắn một mực không quên ngăn cản sở dĩ sau này hắn sẽ giúp sần triệt để giải quyết dị cái này thái họa mà vì sau này dung hợp lúc sần có thể vững vàng chiếm t ư ợ n g phong hiện tại liền có thể bắt đầu rèn luyện sần năng lực ngày thứ hai xin dị giống thường ngày đến trường tan học chỉ là buổi chiều sau khi tan học hắn không có đi chữa bệnh ban phòng thí nghiệm mà là đi tới cùng sần hẹn xong một chỗ sân luyện tập bên trong chờ trong chốc lát sần liền tới bất quá sần cũng không phải là một người tới đi theo bên người nàng còn có một người đó chính là các nàng cái kia một tổ cụ dạ mạ dạ cùng xa xa vậy vây tay về sau sân tiến tới xỉn g ì trước mặt xỉn g ì cụ dạ mạ nghe nói ngươi muốn cùng ta đặc hấn sở dĩ cũng muốn tham dự vào có thể chứ ngăn cản xỉn g ì nhìn phía cụ dạ mạ đ ỗ n g nhiên hắn t h ầ n sắc biến đổi tựa hồ là bị xỉn g ì biểu lộ dọa cho phát sợ chính hướng đi xỉn g ì cụ dạ mạ dạ cụ mỏ mánh ngừng lại k h ắ p khuôn mặt là c â u g n ệ sân l ắ c l ắ c xỉn g ì cánh tay xỉn g ì van cầu ngươi ngươi liền đáp ứng đi tỉnh táo lại xỉn g ì lập tức thu lại trên mặt dị sắc cười nói tốt ta bất quá ta đặc hấn rất nghiêm khắc cũng không phải chơi nhà t r ò rượu sân nắm chặt nắm đấm ta không sợ. cụ dạ mạ dạ cụ mò cũng vội và nói ta ta cũng không sợ trước hoạt động một chút thân thể chúng ta theo cơ sở nhất thể thuật bắt đầu giao phó một câu xin dĩ lại thuận miệng hỏi đ ú n g rồi các ngươi vì cái gì không đi tìm kim i mạ g ồ i đ â u ngăn cản sân một bên hoạt động thân thể một bên quyết lên miệng đừng để cập tên kia hắn chỉ lo chính mình tu luyện căn bản là không quản ta cùng cụ dạ mạ ta còn tốt chỉ là cụ dạ mạ nàng nói xong nói xong sân đột nhiên ý thức được chính mình nói l ỡ miệng vội vàng ngừ miệng khu khu, khu. cụ cụ dạ mạ thần sắc tối sầm lại làm nóng người biên độ lại càng lúc càng lớn càng ngày càng dùng sức mãi đến kịch liệt khó khăn sân vội vàng đi qua đỡ cụ da mạ cụ dạ mạ ngươi không sao chứ cụ dạ mạ quật cường lắc đầu ta không có việc gì vừa mới vừa mới chỉ là không cẩn thận sập đến một bên xin gì đem tất cả xem tại trong mắt lắc đầu cụ dạ mạ thân thể của ngươi xảy ra vấn đề nếu như ta không có đoán sai ngươi bây giờ chỉ cần thoáng dùng sức p h ổ i liền sẽ đau rắt đúng không ngăn cản cụ dạ mạ sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn phía xin gì ngươi ngươi làm sao sẽ biết sân thì cầm cụ da mạ nói một mặt quan tâm cụ dạ mạ ngươi không phải nói với ta thân thể chỉ là đã xảy ra một ít vấn đề sao vì sao lại dạng này thân thể của ngươi đến cùng làm sao vậy xin gì gợn xong nói lấy ngươi bây giờ trạng thái thân thể đừng nói là trở thành lý dạ dù chỉ là liền giống như người bình thường sống đều sẽ rất cố hết sức sở dĩ ta đặc hấn không những đối ngươi không có chút ý nghĩa nào ngược lại sẽ tổn thương đến thân thể của ngươi sở dĩ ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi đi Cú có chút lạc phách, cũng dạ mạ thất hồn xin gì, ghét xin gì đầu, thật, ngươi lớn, gì, bỏ ta chỉ là muốn trở thành một tên lý dạ vì cái gì tất cả mọi người muốn ngăn cản ta sân ở một bên bị dọa đến không biết làm sao ngăn cản xin gì từng chữ từng câu nói bởi vì bọn họ muốn để ngươi sống l i ê n tính không có ngươi trợ giúp ta cũng sẽ trở thành lý dạ cụ dạ mạ căn bản không nghe xin gì giải thích quay người rời đi sân luyện tập nhìn xem cụ dạ mạ lúc rời đi cô đơn bóng lưng sân nói ra xin gì ngươi không nên nói như vậy nàng ngươi không biết nàng tiếp nhận bao lớn áp lực nàng cần chúng ta trợ g i ú p ngươi rất nhàn sao đặc h ứ n còn không có kết thúc đây xin gì xoay người qua khoe miệng có chút nâng lên một cái đường cong chương hai trăm ba mươi lăm cái này rất khó sao thối xin gì đần xin gì ngăn cản sân một bên tại luyện tập trong t r à n g tiến hành cơ sở huấn luyện thân thể một bên ở trong miệng nhỏ giọng nhỏ thầm thì xin gì ngoảnh mặt làm ngơ đứng ở một bên giám sát sân huấn luyện bởi vì trường nghị giã đột nhiên thực hiện ba người tiểu tổ khảo h ạ c h chế dẫn đến các học viên áp lực tăng gấp bội bởi vì không có người muốn trở thành tiểu tổ bên trong cản trở cái kia sở dĩ áp lực so trước đó càng lớn trực tiếp nhất ảnh hưởng c h í n h là tất cùng ả t r ư người mới xuất đầu t hiện m lớp lớp vụ trì hạ nhất tộc sánh vai cùng ngăn cản chỉ là cùng người mới xuất hiện lớp lớp vụ trì hạ nhất tộc khác biệt đỉnh phong sau đó tộc cụ dạ mã bởi vì nhân tài không người kế tục cấp tốc suy sụp đến cụ dạ mạ dạ cù mò phụ thân đời này đã từng danh chấn nhất thời gạo U mòn nghị bồi dưỡng được một tên rộn nỉn đều thay đổi đến vô cùng khó khăn mà cụ dạ mạ dạ cụ mọ chính là tại cái này dưới bối cảnh mang theo tộc cụ dạ mạ tất cả tộc nhân chờ mong giáng sinh nhưng mà vận mệnh lại cho cụ dạ mạ dạ cụ mọ mở cái nhỏ vui lừa nàng vừa ra đời liền có tộc cụ dạ mạ đáng tự hào nhất cường đại u y ệ n thuật thiên phú là gần vài chục năm nay tộc cụ dạ mạ bên trong sinh ra tối cường thiên tài có thể đồng thời nàng vừa ra đời liền người yếu nhiều bệnh thân thể căn bản không duy trì nổi nàng trở thành một tên lý g i từ một loại nào đó trình độ đi lên nói nàng cùng xạ xủ kẹ một dạng trên vai đều gánh vác lấy chấn hương gia tộc trách nhiệm chỉ tiết trưởng thành theo tuổi tác nàng người yếu m a bệnh không những không có đạt được làm dịu ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng bây giờ thậm chí đã nguy hiểm đến nàng khỏe mạnh trên thực tế tại xin nhờ sần giúp đỡ nói hộ đồng thời đi tham gia xin dĩ đặt hơn phía trước cụ dạ mạ phụ mẫu liền đã khuyên qua nàng nhiều lần yêu cầu nàng theo trường học nghĩ ra nghỉ học chỉ là nàng nhất định không chịu song phương tạm thời cứng đờ ngăn cản thu hồi suy nghĩ xin dĩ liền nghĩ tới vừa mới nhìn thấy cụ dạ mạ mà một mặt kia hắn lúc ấy sở dĩ đột nhiên sắc mặt đại biến là vì hắn nhìn thấy cái kia vẫn giấu kín tại cụ dạ mạ cụ dạ mạ dạ cụ mỏ trong lòng cất giấu một cái tên là doan độ quái vật xỉn gì là biết rõ cái này quái vật có chút cùng loại vũ nữ cùng dị quan hệ thuộc về cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tại vô ý thức bên trong từ áp lực thật lớn hoặc tâm tình tiêu cực tạo ra được đến quái vật có thể đơn giản lý giải thành là nàng âm u mặt cụ tượng hóa mà bởi vì cụ dạ mạ dạ cụ mỏ có đủ tộc cụ dạ mạ cái tia kinh khủng v ậ n b è o hiện thực h u y ễ n thuật thiên phú sở dĩ cái này tên là doan độ quái vật cũng có đủ loại này quáy nhiều hiện thực năng lực đây đều là vốn là thời không bên trong phát sinh qua sự tỉnh chẳng có gì lạ ngăn cản chân chính khiến xin dị cảm thấy không hiểu là hắn vì cái gì có thể liếc mắt liền thấy dấu ở cụ già mạ dạ c ụ mỏ đáy lòng d o a n độ bởi vì theo lý thuyết d o a n độ nên tồn tại ở cụ già mạ dạ c ụ mỏ tâm linh thế giới bên trong xin dị liền tính có màn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu tại không xâm nhập cụ già mạ tâm linh thế giới phía trước cũng hẳn là không thể nhận ra cảm giác đến d o a n độ tồn tại đây không phải là màn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu năng lực bài trừ đi chính mình màn trệ của xạ d ì gẳng vĩnh cửu cùng phủ gạ cụ cái kia màn trệ cụ xạ d ì gẳng xạ d ì gẳng bề sau khả năng duy nhất cũng chỉ thừa lại cặp kia vừa mới d ừ n g một chút s h i n j i tiếp tục phân tích nói nó có đủ xem thấu tâm linh thế giới năng lực vẫn là có đủ nhìn rõ tràn đầy ác ý linh năng lực doãn độ tại một loại nào đó cả cụ dù bên trên cũng có thể xem là một loại linh thể sở dĩ s h i n j i hiện nay còn không cách nào phán đoán đôi này bị hắn dùng cần bên trái tôn tây đèn cưỡng ép dung hợp ạ cậy gẳng đến tột cùng có đủ chính là loại nào năng lực ngăn cản bất quá có một chút hắn có thể xác nhận đó chính là đôi này ạ cậy gẳng tựa h ồ có đủ một loại nào đó xạ dịn gẳng cùng hạ cù mắt không có đặc thù sức quan sát trong đêm tập cụ da mạ tông ra đại trạch cụ a mạ từ bỏ đi t h cụ dạ mạ lớn tiếng kêu khóc vì cái gì các ngươi cũng không chịu tán thành ta ta rõ ràng đã cố gắng như vậy cụ dạ mạ nói mụ dạ cụ mò thở dài dù n a đại nhân đã nhìn qua ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo cụ dạ mạ tha thiết mà hỏi kết quả thế nào lấy dù n a đại nhân năng lực nhất định có thể trị hết ta đúng không cụ dạ mạ m ũ giả cụ m ỏ cùng cụ dạ mạ ụ rổ cổ cùng nhau lắc đầu dù n a đại nhân nói ngươi người yếu là trời sinh cho dù hậu thiên điều dưỡng cũng cần thời gian rất dài sở dĩ không đề nghị ngươi tiếp tục ở tại trường học n lý dạ theo sau cùng hy vọng vỡ vụn cụ dạ mạ cả người dần dần thất thần cụ dạ mạ phụ mẫu vừa định tiếp tục gã đuổi nữ nhi lại phát hiện nữ nhi trong miệng đột nhiên tràn ra một đại cộn h ư có thực chất trạ cơ dạ mà càng làm bọn hắn hơn kinh hồn táng đảm là cỗ này trả cờ dạ tràn đầy tà ác cảm giác dù chỉ là mặt đối mặt cảm thụ một chút tinh thần của bọn hắn thân thể đều sẽ như bị kim chân mở dạng cảm thấy d ù n g mình ngăn cản nguy rồi cụ dạ mạ thức tỉnh loại lực lượng kia lang mau trốn xem như tộc cụ dạ mạ tộc trưởng đương nhiệm cũng là tộc cụ dạ mạ hiện nay chỉ có một vị dồn h ì n cụ dạ mạ m ù dạ cụ mỏ nháy mắt minh bạch trước mắt trả cờ dạ linh thể chính là nữ nhi của mình giác tỉnh doan độ tại tộc cụ dạ mạ trong lịch sử đã từng có vài vị tộc nhân giác tỉnh qua độc thuộc về mình doan độ mà đ ề cụ dạ bối, độ, độ, lực, độ, giả mạ mù dạ cù mỏ rất rõ ràng chính mình chỉ là một cái rổ nìn căn bản không có khả năng ngăn cản ron độ sở dĩ hắn ngay lập tức liền đều thê tử chạy trốn có thể trốn một cái là một cái cụ dạ mạ d o n độ hiển nhiên sẽ không cho cụ dạ mạ mù dạ c ụ mỏ cùng cụ dạ mạ ủ rổ cổ cơ hội đào tàu cùng với một trận không chút kiên kỵ cười thoải mái nó phát động nghệ thuật nháy mắt liền đem cụ dạ mạ mù dạ cụ mỏ cùng cụ dạ mạ ưu r ầ cổ kéo vào trong đó mà liên tại nó chuẩn bị tại h u y ễ n cảnh trung điểm lên một mảnh đại hỏa thiêu chết cụ dạ mạ mù dạ cụ mỏ cùng cụ dạ mạ ưu r ầ cổ thời khắc đột nhiên một đạo hất lên mây đỏ p h ủ mang theo mặt nạ thân ảnh từ trên trời rán g xuống rơi xuống doan độ trước mặt ngăn cản ngươi là ai c h ầ n chờ một chút doan độ phản ứng lại kinh hai nói không đúng ngươi vì cái gì có thể xâm nhập ta viễn cảnh người kia cười cười cái này rất khó sao chương hai trăm ba mươi sáu ngài có biện pháp giúp ta một chút sao gặp hất lên mây đỏ p h ụ mang theo mặt nạ người thần bí tùy tiện xâm nhập chính mình sáng tạo viễn cảnh một mực cùng hưởng cụ dạ mạ dạ cù mỏ cảm giác cùng ký ức doán độ lập tức thần sắc nghiêm một chút ngươi ngươi là ạ cà sủ kỳ thành viên ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây không cần nghi ngờ cái này đột nhiên xâm nhập vào doán độ viễn cảnh bên trong không phải người khác chính là t ạ i xế triều liền phát giác được cụ dạ mạ dạ cù mỏ không thích hợp xịt gì hắn một bên đánh giá doán độ sáng tạo cái này viễn cảnh một bên hướng về cụ dạ mạ dạ cù mỏ đi tới cụ dạ mạ mụ dạ cù mỏ ngăn tại thê tử cụ dạ mà ủ tổ cổ trước người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện đi tới xin di ngươi là a cả sủ kỳ a ngươi chui vào chúng ta cụ dạ mạ nhà đến tột cùng muốn làm gì xin di ánh mắt ngưng lại cùng với p h ủ phù hai tiếng cụ dạ mạ dạ cụ mọ phụ m â u trước sau mất đi ý thức ngã trên mặt đất sau đó xin di chầm rãi quay đầu nhìn về phía doan độ xạ di gẳng doan độ bị dọa đến lui một bước bởi vì ngay tại vừa rồi một sát nàng xuyên thấu qua xin di mặt nạ lỗ thủng nhìn thấy dưới mặt nạ cái kia hiện ra yêu dị hồng quăng xạ dị gắng ta nên xử lý như thế nào ngươi đây xin di gợn sóng nói xong khí nghe tới p h ả n phất là đang thương lượng doan độ lập tức hô nhưng g ư ơ i k ô n g đ ợ c qua đây. Xem h ư củ i giả, giả củ mò trong thức lòng vô vật, ý thức sinh ra quái doãn độ thu hoạch được tin tức nơi phát hoạch được nơi rất a t cả đều d không không rõ ràng cụ dạ mạ mụ dạ cụ mọ mặc dù thiền tư có hạn nhưng dù sao cũng là tộc cụ dạ mạ đương thời tộc trường là một cái nắm giữ tộc cụ gia mạ u y ễ n thuật dồn h ì n đối phương có thể sử dụng h u y ễ n thuật tùy tiện chế phục cụ gia mạ mù dạ cù mò thực lực có thể thấy được chút ít xin dì dùng chính mình màn trệ xạ dìn gẳng vĩnh cựu quan sát đến doan độ lẩm bẩm ân phẩm chất rất cao âm độn trạ cơ da gặp xin dì giống dò xét một cái vật phẩm đồng dạng dò xét chính mình doan độ lập tức giận dữ đối với xin dì phát động h u y ễ n thuật khoảnh khắc một cỗ đại hỏa đột nhiên tạo ra bao phủ xin dì liếc qua bốn phía mánh mạnh thiêu đốt đ ạ i hòa xin dì có chút vật lông mày hắn đã xem thấu những này đại hỏ tất cả đều là hắn vẫn cảm thấy bốn phía nhiệt độ đang lên cao kiểm tra một chút linh thể của mình hắn cảm khái nói ta không có bị nàng huyễn thuật khống chế là ta ngũ g i á c bị lừa dối rất lợi hại huyễn thuật ta tổng thể không đến tộc cụ già mà năm đó có thể cùng ngũ chi hạ nhất tộc đánh đồng xạ dìn gẳng bản thân liền có đối kháng huyễn thuật năng lực húng chi xỉn gì trong hớp mắt vẫn là một đôi mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu sở dĩ theo lý thuyết dán o độ huyễn thuật nên đối hắn không có hiệu quả mới đúng có thể tình huống thực tế nhưng là dán độ huyễn thuật thiết, thiết thực thực ảnh hưởng đến hắn hoặc là nói là vượt qua linh thể của hắn lừa dối hắn ngũ rác rõ ràng bốn phía không có hỏa lại làm cho thân thể của hắn nghĩ lầm ham tại trong lửa từ đó sinh ra các loại tương ứng đắp kích phản ứng đại khái trải nghiệm một cái d o ó n độ huyễn thuật về sau xin gì không nói nhảm trực tiếp phát động chính mình xạ dìn gàng huyễn thuật thoáng chốc không gian bốn phía bắt đầu v n mẹo tất cả đều sơ hồ doan độ b ồ i rối nhìn bốn phía sau đó hoảng sợ phát hiện không chỉ là cảnh vật bốn phía liền chính nàng thân thể cũng đi theo bậm mẹo lại n h ó á n g một cái thần đại t r ạ c h không thấy bốn phía một mảnh trống trải chỉ còn lại đỉnh đầu một vòng lửa lãnh eo dị hồng quang mặt trăng đón lấy doan độ đồng khổng mánh co g i t lại bởi vì nàng phát hiện đỉnh đầu cái kia vòng h ư n g nguyện vậy mà là xạ dịn lúc này xin gì thân ảnh xuất hiện ở doãn độ trước mặt như thế phẩm chất cao âm độn trả cờ dạ đều để ta có chút không nghĩ hủy đi nghe lấy xin gì lời nói doãn độ run lẩy bẩy đối phương một khi phát động m i ê n thuật nàng phát hiện chính mình căn bản không ngăn cản được mặc dù chỉ là dao phong ngắn ngủi nàng liền đã thất bại thẳng hại xin gì thì tinh tế cảm giác doãn độ trả cờ dạ không thể nghi ngờ doãn độ trả cờ dạ là phi thường tạ ác là loại kia sẽ khiến người bản năng cảm thấy không thoải mái trả cờ dạ nhưng đây thật ra là phù hợp phẩm chất cao âm độn trả cờ dạ, dạ bản thân liền đại biểu cho tinh thần lực là cảm xúc thể hiện mà càng là cực đoan cảm xúc liền càng có thể thúc đẩy sinh trưởng cường đại âm độn trả cơ dạ sở dĩ thông qua cảm xúc lực lượng đến để thăng âm độn trả cơ dạ ní dạ đều không ngoại lệ đều sẽ cho người một loại tà ác âm lánh cảm giác đang do dự xin di nhìn về phía một bên trong hôn mê cụ dạ mạ dạ c ụ mò thế là suy nghĩ k h ẽ động phát động đồng lực tướng nàng tỉnh lại tới cụ dạ mạ dạ c ụ mò rủi rủi con mắt đây là địa phương nào xin di không nói gì chỉ là yên tĩnh đứng thẳng mà nhất tại xin di uy thế doãn độ cũng nhu thuận đứng ở một bên dần dần lấy lại tinh thần cụ dạ mạ dạ cù mò đầu tiên là nhìn thấy một thân mây đỏ phục xin di giật này mình Trật lại thấy đ ư ợ cụ c dạ mạ nhớ t lại một cái từ từ suy nghĩ lên vừa mới cùng phụ mẫu tranh chấp cùng với không kiềm chế được nỗi lòng về sau bị doán độ khống chế thân thể một màn xin dị nói ra yên tâm đi phụ mẫu ngươi không có việc gì cụ dạ mạ đã sớm biết doán độ tồn tại cho nên nàng rất rõ ràng thả ra doán độ sẽ tạo thành cái dạng gì ác quả thế là đối xin gì hỏi là ngươi ngăn cản nàng tại sao phải giúp ta ngươi không phải bị làng truy nã ạ cả xù kỳ thành viên sao ta chỉ là trùng hợp đi qua nhìn thấy chuyện thú vị nói xong xin gì cố ý trên giới quan sát cụ dạ mạ một phen đáng tiếc thiên phú tốt như vậy lãng phí cụ dạ mạ nghe xong t h ầ n s ắ c lập tức nhưng lại dối trí số dưới một bên doán độ thì hận hận nhìn xem xin gì giận mà không dám nói gì xem như cụ dạ mạ vô ý thức thân thể nàng đ ồ n g dạng thống hận người k h á c khinh thường cụ già mạ từ bỏ đi ít nhất còn có thể sống được nói đi xin dì xoay người chuẩn bị rời đi đã sớm nghe nói qua ạ cắt xủ kỳ thần thông quảng đại cụ già mạ vội vàng gọi lại xin dì ngài ngài có biện pháp giúp ta một chút sao ta không dám hy vọng xa vời quá nhiều chỉ là muốn trở thành một tên bình thường n ý dạ. trở thành bình thường n ý dạ. cười cười xin dì nói ra cái này ta có thể không giúp được ngươi nếu như ta xuất thủ vậy ngươi liền nhất định phải trở thành đứng đầu nhất lý g i chương hai trăm ba mươi bảy phương pháp khi nghe đến xin dì nửa câu đầu cụ dạ mạ một bộ quả là thế t h ầ n sắc hỏi ra lời lúc nàng liền không có ô n quá lớn hy vọng bởi vì nàng sớm thành thói quen thất vọng có thể nghe đến xin di nửa câu sau nàng sửng sốt ngài ngài có biện pháp giúp ta xin di nhẹ nhàng gật đầu ân bất quá có hơi phiền thoái cụ dạ mạ nhạy cảm phát g i á c xin di trong lời nói tin tức lập tức mừng rỡ như điên thật sao ngài thật có thể giúp ta xin di hoán đổi đến ạ cậy gẳng thấu thị trạng thái lại lần nữa xét lại cụ dạ mạ thân thể một phen về sau nói ra thân thể ngươi khí quan cùng kinh mạch bởi vì tiên tiên không đủ trưởng thành không hề hoàn toàn đây là dẫn đến người, người yếu nhiều bệnh nguyên nhân chủ yếu cụ dạ mạ liên tục gật đầu xin gì tiếp tục nói nếu như chỉ là đơn thuần điều trị cho dù là cụ nổ hạ s u nạ sợ rằng nhất thời cũng không thể nào hạ thủ chữa bệnh nhân thuật là điều trị gặp phải giống cụ dạ mạ loại này trời sinh người yếu gần như tàn tật tình huống chữa bệnh nhân thuật không phải hoàn toàn không có cách nào nhưng thấy hiệu quả khẳng định rất chậm loại tình huống này cần chính là cực hạn dương đột trạ cờ dạ mang tới năng lực tái sinh đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp chính là vì cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cây ghép hyzo z tế bào thông qua hyzo z trong tế bào ẩ n chứa dương đột trạ cờ dạ cùng thần thụ đặc tính phát cụ xin dị đột nhiên lời nói xoay chuyển sở dị nhận giới ngoại trừ ta không có những người khác có thể giúp ngươi chỉ là ta tại sao phải giúp ngươi đây cụ dạ mạ xứng sở ở đấy lòng tâm nghĩ đúng vậy à ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông trường mi dạ đệ tử à ca su kỳ tại sao phải giúp ta đây xin dị tiếp lấy nhìn sang bên cạnh dối nộ cười nói mà còn ngoại trừ thân thể vấn đề bên ngoài ngươi tựa hồ còn có những chuyện khác cần xử lý đi cụ dạ mạ nghe vậy ánh mắt nhìn về phía doan độ trên mặt thần sắc có chút phức tạp cảm giác được nguy hiểm doan độ h ồ cụ dạ mạ ngươi không muốn nghe hắn chỉ có ta là thật tâm quan tâm ngươi cụ dạ mạ chậm rãi lắc đầu thật xin lỗi ngươi quá nguy hiểm ta nhất định phải tiêu diệt ngươi doan độ la to đừng a ta chính là ngươi nha ngươi nếu là g i ế t t a ngươi cũng không sống được xin di âm thầm cười một tiếng doan độ đúng là cụ dạ mạ một bộ phận quan hệ của hai người cùng loại với sân cùng dị quan hệ nhưng cũng không phải là không thể tiêu diệt bởi vì trạ cơ dạ không có đạt tới tầng thứ nhất định là sẽ không có đủ bất tử tính có thể toàn bộ nhận giới bên trong trạ cơ dạ cấp độ có thể cùng vu nữ sánh ngang có thể đếm được trên đầu ngón tay sở dĩ im di loại kia không cách nào bị tiêu diệt đặc tính kỳ thật mới là trường hợp đặc biệt những người khác là không có loại năng lực này doán độ cũng không ngoại lệ doán độ lời nói cũng không có giao động đến cụ g i a mạ nghĩ đến p h ụ mẫu kèm chút chết tại doán độ trên tay nàng vừa kinh vừa sợ sở dĩ cho dù đại giới là sinh mệnh nàng cũng muốn tiêu diệt doán độ cái tâm ma này mà liên tại cụ da mạ thử nghiệm tiêu diệt doán độ lúc xin di bỗng nhiên gọi lại nàng trước khi đậu thủ ngươi phải suy nghĩ kỹ cụ dạ mạ nhìn phía s h i n j i s h i n j i gợn s ó n g nói nàng là ngươi tài năng cố tượng thể hiện nếu như ngươi tiêu diệt nàng ngươi liền sẽ thay đổi đến cùng các ngươi tộc cụ dạ mạ những người khác một dạng cả một đời tầm thường đến lúc đó đừng nói là thượng nhẫn chỉ sợ ngay cả trở thành trùng nhìn đều khó khăn cụ dạ mạ lập tức chân trờ nàng là tại các tộc nhân chờ đợi bên trong lớn lên nếu như mất đi thiên phú vậy coi như thu được thân thể khỏe mạnh nàng vẫn như c ũ không cách nào chấn hương suy sụp tộc cụ dạ mạ vừa nghĩ tới phụ mẫu cùng các tộc nhân thất vọng liền chết còn không sợ trên mặt nàng lộ ra dãy rũa dãy rủa thân sắc vội vàng nói hắn nói không sai ngươi nếu là giết ta ngươi liền không phải là tộc cụ dạ mạ hy vọng cụ dạ mạ một mặt khẩn cầu nhìn xem xin gì vậy ta nên làm cái gì xin gì nói ra nếu như ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực ta có thể cân nhắc trợ giúp ngươi hiệu lực cụ dạ mạ xoắn suýt lên sau đó lắc đầu rất xin lỗi ta không thể thương tổn đồng bạn của ta cùng làng xin gì cười nói ai nói ta muốn ngươi tổn thương đồng bạn của ngươi cùng làng đâu cụ dạ mạ cẩn thận từng ly từng tí nói nếu như ngài có thể bảo chứng sẽ không để ta làm nguy hại đến đồng bạn cùng làng sự tình ta nguyện ý vì ngài hiệu lực xin dì không có lời thề son sắc nói cái gì chỉ là gợn sóng gật đầu c ú dạ mạ nhẹ nhàng thở ra bây giờ nàng còn không có giống vốn là thời không bên trong như thế triệt để hát hóa sở dĩ còn đoán chừng đồng bạn cùng làng nếu như tiếp qua mấy năm chờ nàng triệt để hát hóa chỉ sợ xin dì chỉ cần ngoắc ngoắc tay nàng liền sẽ không chút do dự gật đầu lúc này xin dì vừa nhìn về phía một bên doan độ ngươi đây ngươi nguyện ý vì ta h i ể u lực sao doan độ không do dự rất sung sướng nhẹ gật đầu đại nhân ta nguyện ý xin dì cơ cười rất tốt ngươi rất hiểu chuyện cụ dạ mạ không có để ý doan độ mà là vội vàng hỏi đại nhân ngài lúc nào có thể vì ta tiến hành điều trị xin g ì lắc đầu ngươi tình huống bình thường điều trị không có chút ý nghĩa nào chỉ có thể làm phẫu thuật cụ dạ mạ cùng d o ã n độ đồng thanh nói phẫu thuật ân t ấ y ghép phẫu thuật xin g ì không có che giấu đem hắn điều trị mạnh suy nghĩ đơn giản nói một lần cụ dạ mạ hỏi chỉ cần hoàn thành cái này t ấ y ghép phẫu thuật thân thể của ta liền có thể khôi phục sao loại t i u đặc thù tế bào mười phần thần kỳ liền tính thân thể của ngươi chỉ còn một nửa cũng có thể để ngươi nhảy nhóp tư mừng khẽ mỉm cười về sau xin dị lại lập tức thu lại tiểu ý vất quá hiện tại vấn đề là ngươi có thể hay không sống qua cấy ghép phẫu thuật doãn độ khẩn trương lên phẫu thuật rất nguy hiểm sao xin g ì giải thích nói loại kia đặc thù tế bào ẩn chứa cực kỳ khủng bố dương độn trả cờ giả có cực hạn âm độn âm xem như cân bằng tại cấy ghép máy mắt cấy ghép vào trong cơ thể ngươi đặc thù tế bào liền sẽ đ à o khách thành chủ thôn p h ệ hết thân thể của ngươi Cù cờ cũng dạ dạ Doan mạnh. mà âm nói độn ra, trả rất ta độ phụ hò s á c thực vượt xa người đồng l ứ a có thể xhizo z tế t b à o tính nguy hiểm là khó mà đoán chừng lấy phán đoán của hắn ít nhất phải đạt tới m ạ n trệ củ xạ dìn gắn cấp độ mới có thể có hiệu quả giảm xuống tế b à o t ấ y ghép phẫu thuật nguy hiểm mà cụ dạ mạ cho dù tăng thêm do n ộ tại âm đ ộ n trả cờ dạ phương diện cũng không có đạt tới m ạ n trệ củ xạ dìn gắn cấp độ lại thêm cụ dạ mạ trời sinh người yếu thế yếu tùy tiện tiến hành tế b à o t ấ y ghép phẫu thuật rất có thể sẽ muốn cụ dạ mạ mệnh xin dị hít mắt lại trừ phi việc quan hệ thân thể của mình cụ dạ mạ khẩn trước hỏi trừ phi cái gì xin dị nói ra trừ phi tại phẫu thuật phía trước trước vì ngươi cấy ghép một đôi đồng lực tiếp cận mạng t r ẻ cũ xạ dìn gẳng cấp độ con mắt chương hai trăm ba mươi tám mới người phục vụ nhân tuyển nói cho hết lời xin gì chính mình liền lâm vào trong suy tư ai cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thiên phú là không cần nghi ngờ điểm này theo nàng giác tỉnh doãn độ loại này quái vật bên trên liền có thể nhìn ra một hai nếu như có thể trị hết thân thể của nàng tiềm lực của nàng có lẽ không kịp nạ rủ tổ sa suke sân mây cái này nhưng không thể so với kỹ mỹ mạ rộ nệ gì những này kém mà còn bởi vì muốn cầu cạnh chính mình tại trung thành phương diện cụ dạ mạ cũng hẳn là đáng giá tín nhiệm sở dĩ xin dĩ đột nhiên cảm giác được đem cụ dạ mạ phát triển thành chính mình người phục vụ tựa hồ là cái lựa chọn tốt dù sao tại tăng lên quyền hạn trở thành chính thức người đốt đèn về sau hắn người phục vụ danh ngạch cũng nhiều thêm hai cái t r ố n g không cũng là t r ố n g không muốn trước ấy ghép một đôi đồng lực tiếp cận mãn trệ cụ xạ dìn gẳng cấp độ con mắt cụ dạ mạ lại lâm vào mới trong tuyệt vọng ai khi biết phẫu thuật có thể chữa trị chính mình lúc cụ dạ mạ mừng rỡ là khó nói l ờ i vì thế nàng thậm chí không tiếp nương nhờ vào bị làng truy nã ạ cả su kỳ khả xin dị phía sau lại rất nhanh để nàng mừng rỡ thất、bại. xem như xạ xủ k ẻ bạn học cùng lớp mạn trệ cũ xạ dìn gẳng ý vị như thế nào nàng so những người khác muốn rõ ràng nhiều lắm đừng nói là mạn trệ cũ xạ dìn gẳng cho dù là xạ xủ k ẻ giác tỉnh cái chủng loại kia xạ dìn gẳng cấp ba cũng đã là nàng khó mà chạm đến bảo vật hoặc là chuẩn xác hơn c h ú t nói liền xem như phóng n h ã n toàn bộ nhân giới mạn trệ cũ xạ dìn gẳng cấp độ con mắt cũng là có thể để tất cả làng nghị gia là đệ tử đi nơi nào làm bảo vật như vậy tới ghép đến trên người mình ai không do dự quá lâu cụ gia mạ liền cố lấy rút khí đại nhân ta ta không sợ nguy hiểm Liên tính không c ây ghép mản của xạ gìn gẳng cấp mản mắt, con cũng n trẻ ta củ xạ độ u y ệ n ngài ý tiếp thu ngài đặc thủ tế t bào đặc ây ghép ây ưu thuật. Xin gì liếc gì củ dạ mạ xứng sở một bên doãn độ cũng lấy làm kinh hãi kinh ngạc nhìn phía sinh di xin gì bắt đầu bên trên giá trị theo giờ khắc này bắt đầu ngươi đã là bộ hạ của ta cũng là ta tổ chức thành viên ta xem như thủ lĩnh tự nhiên sẽ đối ngươi phụ trách mà còn bất quá là một mạn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gặng cấp độ động lực con mắt mà thôi cùng ngươi giá trị so ra không đáng giá n h ắ c tới yên tâm đi sự tình phía sau ta sẽ an bài tốt ngươi chỉ cần nghe theo phân phó là được rồi cụ dạ mạ tâm thần chấn động đại nhân nàng nhất không thể chịu đ ự n g được chính là không bị tán thành sở dĩ làm ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh loại này danh chấn nhận giới liền gỗ cả đều muốn thận chọn đối đại c ư n g giả bỗng nhiên công nhận giá trị của m ì lúc nội tâm của nàng lập tức liền đối xin dì mở rộng khuôn mặt như bàn lửa các quỷ doan độ cũng tản đi trên thân ác ý h a i loại này bị người tán thành cảm giác đặc biệt là bị cường giả tán thành cảm giác nàng cũng đồng dạng cảm thấy hưởng thụ xin dì nói tiếp n g ư ờ i bây giờ tình huống thân thể làng lá bên trong không ít người đều rõ ràng sở dĩ tại tiến hành một loạt phẫu thuật phía trước chúng ta trước hết chuẩn bị sẵn sàng để tránh gây nên không cần thiết quan tâm phải nếu như là phía trước cụ dạ mạ sẽ thúc giục xin dì lập tức bắt đầu phẫu thuật nhưng bây giờ khác biệt nàng cảm thấy chính mình được đến tán thành cùng tôn trọng cho nên nàng có thể chờ xin dì một bên đem chính mình dự bị mây đỏ phục cùng mặt nạ ném cho cụ già mạ một bên phát động sủ gù tôn nạn di tiêu ký cụ già mạ linh thể sau đó hán đối cụ già mạ cùng doán độ nói ra các ngươi từ giờ trở đi muốn quen thuộc lẫn nhau cụ già mạ thần sắc phức tạp nhìn về phía doán độ nếu như ngươi dám lại lần hướng phụ mẫu ta xuất thủ ta cho dù chết cũng nhất định sẽ tiêu diệt ngươi Ai? tại xin dì nhìn một chút ngã tại cách đó không xa cụ già mạ mù dạ cù mỏ cùng cụ già mạ ủ dầu cổ quay đầu nói với cụ già mạ ta đã p h o n g vấn phụ mẫu ngươi tối nay ký ức đợi lát nữa chính ngươi tìm giải thích ứng phó ta minh bạch cụ dạ mạ nhẹ gật đầu chính mình cùng ạ cả s ủ kỳ nhắc lên quan hệ nàng không một chút nào hối hận nhưng nàng không nhớ nhà tộc cùng ạ cả s ủ kỳ có quá nhiều tiếp xúc dù sao ạ cả s ủ kỳ đang ở tại ngũ đại làng nì h dạ kết hợp truy nã bên trong một khi bị làng phát hiện tộc cụ dạ mạ cùng ạ cả s ủ kỳ tồn tại trong bóng tối liên hệ cái kia tộc cụ dạ mạ rất có thể sẽ rơi vào cùng ụ trí hạ nhất tộc kết quả giống nhau ai xin gì cuối cùng dặn dò cụ dạ mạ vài câu để nàng gần nhất điệu thấp một số về sau liền giải trừ huyết thuật cả người biến mất không còn t ă m hơi mà theo xin gì biến mất bốn phía tất cả lại khôi phục thành doán độ chế tạo ra cái kia mảnh huyết cảnh tại cụ dạ mạ nhìn kỹ doán độ đành phải đàng hoàng giải trừ huyết cảnh sau đó dung nhập vào cụ dạ mạ trong thân thể bây giờ doán độ còn không có trưởng thành đến trước mắt trên không cái chủng loại kia cường độ sở dĩ chỉ cần cụ dạ mạ ở vào t h a n h tỉnh trạng thái nàng l à không cách nào ngăn cản cụ dạ mạ chờ tất cả kết thúc về sau cụ dạ mạ phát hiện chính mình còn tại phòng ngủ của mình bên trong mà phụ mẫu thì té xịu ở ngoài cửa hành lang bên trên nếu không phải trong tay nhiều một bộ ạ cà sủ kỳ mây đỏ phục cùng mặt nạ nàng thậm chí cũng không dám xác nhận vừa rồi tất cả đến tột cùng là chân thật vẫn là huyết thuật tộc c g i a mạ đại trạch bên ngoài ai xin dì nhìn lại một cái về sau thân ảnh dần dần dung nhập vào trong bóng đêm sau một lúc lâu hắn về tới nhà chợ của mình thậm chí ngay cả ta ngũ rác đều có thể lừa dối tộc c g i a mạ vẫn còn có chút đồ vào ta xin dì thoáng cảm khái một câu sau đó nằm trên giường hắn phía trước đã hướng sần nghe n ó n g tộc cụ da mạ vì điều trị cụ da mạ thân thể thậm chí trực tiếp cầu đến hồ cạ đệ tam nơi đó mà bởi vì ạ cà sủ kỳ sự tình xù nạ bị đệ tam chiêu trở về vừa vặn liền tại trong thôn sở di xù nạ vài ngày trước từng tự thân vì cụ dạ mạ kiểm tra qua thân thể theo cụ dạ mạ tối nay trạng thái tinh thần đến xem cụ nạ trong lúc nhất thời hẳn là cũng tìm không được trị tận gốc nàng người yếu phương pháp cho nên nàng mới sẽ không k i ể m chế được nỗi lòng đem doán độ phóng ra ai l i ê n xu nạ đều điều trị không được quái bệnh vậy mà chính mình tốt vị này người nào nghe đều sẽ cảm thấy kỳ quái đi lắc đầu xin gì vớt ve lên cái cảm không được đến nghĩ biện pháp h ồ l ộ n một cái nếu không nhất định không thể gạt được cổ nổ hạ cụ dạ mạ người yếu là trường nghĩ ra mọi người đều biết sự t ì n h sở dĩ không thể lập tức liền triệt để trị tốt cụ i a mạ mà làm u ố n để lại cho mọi người một cái chậm rãi tiếp thu quá trình mà khi biết cụ i ạ mạ thân thể bắt đầu khôi phục về sau dù nạ nhất định sẽ tiến đến kiểm tra chỉ cần có thể giấu giếm được giai đoạn này s ù nạ kiểm tra cái kêu cụ i ạ mạ đến tiếp sau thân thể khôi phục liền đều có thể giao cho thân thể tự nhiên khôi phục rất nhanh xin gì có một ý kiến chương hai trăm ba mươi chín thể dục buổi sáng tập cụ i a mạ tông ra đ ạ i c h ạ c khoản thật vất vả ứng phó sau phụ mẫu về sau cụ dạ mạ dạ cụ mò nằm trên giường mình mặc dù không thể rất mệt nghi h n a trước hầm hực tình tâm quét ngờ xanh. b i đạo i nhân n lúc à có thanh âm này g lai lúc đúng n chủ nhân chính là thông qua sủ gù tôn nạn gì trực tiếp kết nối cụ dạ mạ linh thể xỉn gì đại nhân Cú giả mạ lại. phản ứng xin dị g ợ nói s n n g ó đây là nói ra thuật, cần liên quan tới đối ngươi điều trị ta đã có toàn bộ kế hoạch ngươi bây giờ dựa theo ta nói làm nói xong hắn liền đem chính mình kế hoạch giản lược nói cho cụ ra mạ phải cụ dạ mạ sau khi nghe xong mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu a khoảnh khắc một cỗ cao độ tinh khiết dương đột trả cơ dạ từ hư không mà đến rót đến trong cơ thể của nàng để nàng thoải mái nhịn không được rên gì đi ra không hề nghi ngờ khoản đây là xin gì tại phát động m ặ gắt rút ra cạ d ỉ n trong cơ thể dương đột trả cơ dạ rót đến cụ dạ mạ trong cơ thể xin gì kế hoạch nói lên rất đơn giản đó chính là trước dùng đồng thuật m ặ gắt thần không biết quỷ không biết hướng cụ dạ mạ trong cơ thể rót cường độ cao dương đột trả cơ dạ bất quá bởi vì cạ dìn thực lực bản thân nguyên nhân nàng dương đột trả cờ dạ mặc dù rất có hiệu quả trị liệu nhưng đó là nhằm vào bình thường tương tích bản thân còn chưa đủ lấy đạt tới tái sinh năng lực sở dĩ là không cách nào chữa trị cụ giả mạ thân thể tiên tiên tàn tật nhưng đại lượng dương đ ộ n trả cờ giả quán thâu có thể như n g cái cụ giả mạ thân thể ngắn ngủi khôi phục sức sống tạo nên cụ giả mạ thân thể ngay tại khôi phục biểu hiện giả dối lại bởi vì cỗ này dương đ ộ n trả cờ giả không phải cụ giả mạ tự thân tinh luyện không cách nào lâu dài c h ữ a đ ư ợ c tới cũng nhanh đi cũng nhanh sở dĩ liền tính s u nạ dạng này cường giả tới kiểm tra chỉ cần không phải đúng lúc gặp xỉn dị hướng cụ g i mạ trong cơ thể quán thâu dương đột trả cờ g i đồng dạng kiểm tra không ra manh mối gì. Kể từ đó, chỉ cần làm tốt một đoạn thời gian chăn đệm cụ dạ mạ thân thể khỏi hẳn liền sẽ không gây nên quá nhiều người kinh ngạc Khoảng. Rất nhanh, cụ giả mạ cái kia khuôn Không khó khác khóc, khôi nhanh, nhuận, chậm hồng nhuận.、Không、những như vậy, nàng cảm giác ngực khó chịu, hụt hơi những thường nhếu chứng, Phản phất thân thể thật chữa phát nhân, Thân thể phụ. thể trong Trong doán giả cảm cả nàng ngực này ngày nàng này cũng biến Nàng đến nàng giác giờ Rất triệu trị. quấy tất mất. mặt tái một tức ta tốt. ta của cú cái được cơ dãi vui đại mạ vậy, lập độ số theo dương đồn trả cờ dạ ả trả cờ dạ hiệu quả biến mất người người yếu những bệnh trạng kia sẽ lại lần nữa hiện rõ c ú dạ mạ cũng không thèm để ý đại nhân ta tin tưởng ngài khoản xin g ì cũng không nói nhảm một lát sau ngừng mà gắt tiếp lấy cắt ra sủ gủ tổ nạ g ì sáng sớm hôm sau xin g ì giống thường ngày đi tới trường học nì dạ trên thao trường ngoại trừ ký mỹ mạ r ổ nệ g ì dốc ly những n à y thể dục buổi sáng khách quen bên ngoài còn nhiều thêm rất nhiều trước đây không thế nào dậy sớm thể dục buổi sáng đệ tử ví dụ như nạ rủ tổ liền đần độn cùng tại sau lưng dốc ly chạy vòng mặc dù sớm đã mồ hôi n h i ngại lại không có kêu khổ kêu mệt vẫn như cũ cắn răng kiên trì hiển nhiên phía trước khai giảng khảo hạnh cho hắn kích thích không nhỏ bước chân đi thong thả xin dị cũng đi tới thao trường khoản hắn cùng sân hẹn xong buổi sáng sẽ giám sát sân thể dục buổi sáng bất qua xem ra sân còn chưa tới hơn phân nửa đang ngủ r ấ p thẳng đúng lúc này hắn nghe đến một bên có mấy cái đệ tử đang kinh ngạc t ố t lên cụ dạng m à, ngươi làm sao cũng tới thể dục buổi sáng đúng vậy a đúng a thân thể của ngươi chịu nổi sao xin dị theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh rất ít tiến hành thể thuật tu luyện cụ da mạ giờ phút này lại đâu ra đấy tu luyện a xin dì khoe miệng t r a o lên khoản g cụ dạ mạ thể dục buổi sáng cũng là hắn tôi hôm qua thụ ý mục đích đúng là muốn gây nên người h ư u tâm chú ý tựa hồ là cảm nhận được xin dì ánh mắt cụ dạ mạ cũng nhìn về phía hắn sau đó khẽ hừ một tiếng thu hồi ánh mắt tiếp tục tu luyện không thể nghi ngờ không hề biết xin dì chính là ạ cà sủ kỹ a nàng còn tại oán trách xin dì chiều hôm qua tại luyện tập trên sân khuyên nàng từ bỏ trở thành n h ị dạ sự tỉnh chỉ chốc lát sau bị kinh động dón l ô thẻ chạy tới cụ d ạ bên người cụ dạ mạ đừng làm loạn thân thể qua n một hồi ô n lâu sân mới ngáp một cái đi tới thao trường nhìn thấy mồ hôi nễ ngại lại s á t mặt hồng nhuận cụ dạ mạ về sau nàng lấy làm kinh hãi nói với xin gì à Đây không phải là cụ xa mạ xa quan gì sát sau một lúc doãn lôi thẻ vẫn là có chút không yên lòng thế là liền gọi tới s xì dù nạ cho cụ ra mạ kiểm tra thân thể lúc xì dùn liền tại một bên cho nên nàng rất rõ ràng cụ ra mạ tình trạng cơ thể giờ phút này gặp cụ dạ mạ khí sắc như thế tốt cũng một bụng nghi hoặc tiến lên cho cụ dạ mạ kiểm tra một chút thân thể về sau s、si、ì dùn nghi ngờ trong lòng không những không có biến mất ngược lại càng lớn à thật sự là kỳ quái thân thể của ngươi làm sao cụ dạ mạ hỏi vội s、si、ì dùn lao sư thân thể của ta có phải là tốt s、si、ì dùn lắc đầu ta tạm thời còn không thể xác định bất quá thân thể của ngươi sức sống đích thật là mạnh lên ngươi gần nhất tiếp thu cái gì điều trị sao cụ dạ mạ dựa theo xin gì vì nàng chuẩn bị xong giải thích nói ra không có ta chính là ngủ một đêm buổi sáng thời điểm liền cảm giác thân thể thoải mái hơn doãn lỗi thẻ hướng si dun hỏi đây là có chuyện gì khoản si dun nói ra là thân thể tiềm lực bị ngoại ý muốn kích phát đi ra sao loại tình huống này mặc dù rất hiếm thấy nhưng đi qua cũng s á c thực phát sinh qua nói xong si dun liền chuẩn bị đem cụ dạ mạ tình huống hồi báo cho suna bởi vì đối chữa bệnh nghi dạ đến nói cụ dạ mạ thân thể biến hóa bản thân chính là một kiện vô cùng đáng giá nghiên cứu sự t ì n h chương hai trăm bốn mươi ạ cầy gắng năng lực c ổ nộ hạ bệnh viện một đám người chính vây quanh nằm tại trên giường bệnh cụ dạ mạ dạ c ù mỏ vị trí trung tâm đứng thẳng chính là đặt vững cụ dạ mạ v、si si、xung o i thì quanh một đám chữa bệnh các lý dạ cùng nhau nhìn phía suna chờ đợi nàng giải thích nghi hoặc bởi vì tại suna đến phía trước bọn họ tất cả đều tra xét cụ dạ mạ thân thể đối cụ dạ mạ suy bại thân thể cơ năng đột nhiên sống lại tất cả đều không hiểu ra sao phải biết cụ già mạ vì điều trị cụ già mạ không có ít đến bệnh viện ở đây chữa bệnh lý da ngoại trừ còn tại học tập giai đoạn xỉn di bên ngoài gần như người người đều thử nghiệm vì cụ già mạ tiến hành qua khác biệt trình độ điều trị chỉ là cụ già mạ n g ư ờ i yếu càng tiếp cận tiên thiên tàn tật sở dĩ mọi người điều trị đều không thể lấy được hiệu quả gì cũng nguyên nhân chính là như vậy mọi người đối cụ già mạ thân thể không hiểu sống lại đặc biệt cảm thấy hứng thú nhưng mà bị mọi người tha thiết nhìn chăm chú lên s u nạ lắc đầu trong lúc nhất thời ta cũng tìm không được nguyên nhân cụ thể cái gì liền xu nạ đại nhân cũng không tìm tới nguyên nhân sao cái này thật đúng là kỳ quái nha một đám chữa bệnh nghị g i ả nghị luận ầm ĩ trong mắt bọn hắn dù nạ là chữa bệnh lĩnh vực tuyệt đối uy tín nếu như ngay cả xù nạ đều không giải quyết được vậy đã nói do vấn đề không đơn giản nằm tại trên giường bệnh cụ da mạ theo ban đầu khẩn trương bất an đến chậm rãi b u ô n g xuống tâm đến thầm nghĩ tổ chức thủ đoạn liền xù nạ đại nhân cũng không phát hiện được sao có thể giấu giếm được xù nạ không thể nghi ngờ nói do ả cà xù kỷ cao hơn một bậc thế là nàng đối ả cà xù kỷ có thể chữa trị lòng tin của mình càng lớn mà trong đám người xin gì trên mặt một bộ cần phải học hỏi nhiều hơn gián d ấ c lắng nghe bốn phía chữa bệnh nghị dạ ở giữa giao lưu cùng nghị l u ậ n hắn tìm lý do xuất hiện ở đây chính là vì bảo đảm s u nạ kiểm tra không ra cái gì tại chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ bên trên hắn xác thực kém xa s u nạ nhưng hắn dù sao học xong chữa bệnh nhân thuật cơ sở chương trình học rõ ràng chữa bệnh nhân thuật vận hành nguyên lý chỉ cần hắn tại s u nạ kiểm tra cụ dạ mạ thân thể phía trước dùng mạ gặt đem cụ dạ mạ trong cơ thể còn lưu lại dương độn trạ cờ dạ toàn bộ rút khô chỉ toàn như vậy tại lý luận bên trên liền tính xù nạ chữa bệnh nhân thuật lại thế nào tinh xảo hẳn là cũng không phát hiện được cái gì Lúc này, Tuna đối trên giường bệnh đối cụ dạ mạ nói ra ngày mai ta sẽ lại cho ngươi an bài một lần toàn diện kiểm tra hy vọng có thể tìm tới thân thể ngươi xuất hiện biến hóa nguyên nhân cụ dạ mạ dựa theo xin gì dạy bảo hỏi liền ngài cũng không biết thân thể của ta phát sinh cái gì sao tại sinh mệnh bí mật phía trước ta cũng chỉ là cái người mới học cười cười t h ú n a nói tiếp bất quá ngươi không cần quá lo lắng từ trước mắt kiểm tra sức khỏe số liệu đến xem thân thể của ngươi đang theo phát triển chiều hướng tốt chỉ là chúng ta hiện nay không cách nào tìm tới thôi phát hiện tượng này nguyên nhân mà thôi cụ dạ mạ nhẹ gật đầu vất vả ngài c ú nạ nói ra tuy nói thân thể của ngươi tại khôi phục nhưng huấn luyện vẫn là muốn vừa phải Tốt, nghỉ ngơi một chút ngươi liền có thể trở về đưa đi cụ già mạ giả, giả cù mò về sau x i dùn một mình tìm tới s u nạ s u nạ đại nhân ngài thật không thu hoạch được gì sao s u nạ đi đến bên cửa sổ thần s á c thay đổi đến ngưng t r ọ c lên hiểu rõ s u nạ x i dùn lập tức ý thức được cái gì tiến lên hỏi s u nạ đại nhân ngài là phát hiện cái gì sao s u nạ trầm giọng nói ta tại cụ già mạ khí quan bên trong phát hiện đệ nhất trả cờ dạ khí tức đệ nhất trả cờ dạ xì dùn lấy làm kinh hãi chợt hỏi tộc cụ g i mạ chẳng lẽ đối cụ g i mạ tiến hành một loại nào đó thí nghiệm cơ thể người d u nạ lắc đầu không có s ì dù nhẹ nhàng thở ra d u nạ lại nói chính là bởi vì cụ dạ mạ trên thân không có bất kỳ cái gì phẫu thuật qua vết tích vấn đề mới đặc biệt quỳ dị s ì dù n h ư mày đúng vậy à. nếu như không có tiến hành qua phẫu thuật cụ dạ mạ trong cơ thể vì sao lại có đệ nhất trả cờ dạ đâu d u nạ hồn nắn một câu không trong cơ thể nàng không có đệ nhất trả cờ dạ ta mới vừa nói là khí tức khí tức d u nạ nhớ lại vừa rồi kiểm tra ta cẩn thận kiểm tra qua thân thể của nàng nàng toàn thân khí quan xác thực có bị phẩm chất cao dương độn trả cờ dạ tẩm bổ qua vết tích nhưng ta cũng không có tại trong thân thể của nàng phát hiện bất cứ dị thường nào trả cơ dạ nếu như không phải ta đối đệ nhất trả cơ dạ mười phần mất cảm ta sợ rằng liền lưu lại khí tức đều không phát hiện được xì、si、dùn một mặt kinh ngạc tại sao sẽ như vậy chứ a i ta cũng nghĩ không thông a dù nạ thở dài nàng so bất luận k ẻ nào đều rõ ràng tế bào đệ nhất bá đạo tại đệ nhất qua đời về sau làng trận kiêm lưu toàn tái hiện một độn cỡ lớn thí nghiệm cơ thể người nàng cũng rõ ràng toàn bộ từ đầu đến cuối cho nên nàng đối cũ dạ mạ trong cơ thể lưu lại đệ nhất trả cơ dạ khí tức sự tình cảm thấy vô cùng hoang mang theo lý thuyết chỉ có di thực tế b à o đệ nhất trong cơ thể mới sẽ lưu lại đệ nhất trả cờ dạ khí tức mà theo nàng biết tại toàn bộ nhận giới bên trong chỉ có một người may mắn chịu được lấy tế b à o đệ nhất chẳng lẽ là hắn đem trả cờ dạ chuyển vận đến cụ già mạ trong cơ thể dù na có chút n h i u mày trong đầu có loại loại suy đoán lúc này si d u n lại hỏi dù na đại nhân cụ già mạ trong cơ thể cái k i a quái vật có phải là còn tại trưởng thành nói lên cái này dù na n h í u lại lông mày càng n h í u chặt mày cái k i a quái vật không thấy cái gì dùn sửng sốt cô nội hạ bệnh viện một chỗ không người phòng bệnh bên trong xin di hỏi thế nào doan độ nhìn xem thân thể của mình tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây quả thực quá thần kỳ đại nhân ngài là làm sao làm được xem như cụ g i ạ mạ vô ý thức thân thể doan độ cũng không thể rời xa cụ g i ạ mạ mà còn chỉ có làm cụ g i ạ mạ rơi vào hôn mê lúc nàng tài năng lấy linh thể hình thức miễn cưỡng chạy ra cụ g i ạ mạ tâm linh thế giới mà lúc này cụ g i ạ mạ đã bị đưa về tộc cụ g i ạ mạ tộc địa có thể nàng lại lấy linh thể hình thức không nhận gò bó lưu tại cô nội hạ bệnh viện xin gì cười cười không có giải thích mà là viết thí nghiệm ghi chép không hề nghi ngờ doan độ có thể rời xa cụ dạ mạ độc lập hoạt động là hắn một lần thử nghiệm bởi vì hắn phát hiện chính mình cặp kia hoàn toàn mới ạ tẩy găng đối d o a n độ loại này linh thể tựa hồ có đặc thù nhìn rõ cùng tăng phúc năng lực kết quả là hắn nếm thử đem ạ tẩy găng đồng lực d ó t đến d o a n độ trong cơ thể kết quả d o a n độ quả nhiên như h ắ n đoán không những thu được tạm thời vững chắc linh thể hơn nữa còn có đủ rời xa cụ giạ mạ tại trong phạm vi nhất định độc lập hoạt động năng lực mà cái này cũng mang ý nghĩa cho dù cụ giạ mạ bị làng giám thị d o a n độ cũng có thể thay thế cụ giạ mạ vì hắn hiệu lực không ít tộc nhân gặp nhau một phòng khách chúc mừng tông gia độc nữ cụ dạ mạ dạ c ụ m ỏ thân thể chuyển biến tốt đẹp tin tức này đối đã suy yếu đến không còn hình dáng liền tộc trưởng đều chỉ là khó khăn lắm đạt tới bình thường dồn nhìn cấp độ tộc cụ dạ mạ đến nói thực sự là cái tin c h ấ n phấn lòng người tộc cụ dạ mạ quá cần một vị cường giả bằng không cái này có kẹp cày gần cái huyết kế giới hạn từng c u n g ủ chỉ hạ sánh vai cùng gạo ù mòn liền thật muốn trở thành gạo ù mòn bên trong chê cười tông gia đại trạch bên ngoài trên một cây đại thụ hai tên ám bộ song song đứng thẳng nhìn cách đó không xa đèn đốt sáng trưng cụ dạ mạ tông gia đại tr tiền bối ta nghe nói tộc cụ i a mạ là có k ẹ t tẩy gần cái huyết kế giới hạn gạo ưu mòn chúng ta cách gần như vậy giám thị có thể hay không bị bọn họ phát hiện lớn tuổi ám bộ cười cười không cần lo lắng tộc cụ i a mạ đã suy yếu rất lâu rồi liền bọn họ hiện tại tộc trường cũng là hồ ca đại nhân xem tại tộc cụ i a mạ tới lưu công trạng và thành tích bên trên phá lệ đề bạt thành rôn nỉn sở dĩ liền tính chúng ta chui vào trong nhà bọn họ cũng chưa chắc có thể phát hiện không nghĩ tới đã từng gạo ưu mòn sẽ suy yếu đến loại này tình trạng tuổi trẻ ám bộ cảm khái một câu về sau hỏi tiếp tiền bối bình thường loại tình huống này g á m thị sẽ kéo dài bao lâu lớn tuổi ám bộ đáp khó mà nói bất quá nghe nói lần này là xú nạ đại nhân đích thân bằng h à n dao để chúng ta lưu ý tiếp cận cụ già mạ dạ cụ mò tất cả nhân vật khả nghi lấy ta kinh nghiệm nhiệm vụ như vậy đồng dạng sẽ kéo dài số tuần hoặc là càng lâu mà liền tại hai tên ám bộ thấp giọng nói chuyện phiếm thời khắc tại hai người bọn hắn sau lưng một đạo linh thể đang l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên bọn họ không cần nghi ngờ đạo này linh thể chính là d o a n độ nàng nhìn chằm chằm hai tên ám bộ ánh mắt vô cùng lạnh giá nếu không phải còn cố kỵ xỉn dị cùng cụ da mạ chỉ sợ giờ phút này nàng đã sớm đại khai sát g ớ i cuối cùng hận hận nhìn thoáng qua cái này hai tên giám thị cụ già mà ám bộ về sau nàng thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ một lát sau nàng trôi giặt đến trong thôn một chỗ trong rừng tây đi tới cái kia thân mặc mây đ ỏ phục đầu đội mặt nạ thân ảnh phía trước cùng kính thi lễ một cái xin gì nhẹ gật đầu thế nào doan độ nói ra cùng ngài dự liệu một dạng làng quả nhiên a n bài ám bộ tại đại trạch bên ngoài giám thị cụ già mà nhất cử nhất động mà còn ta nghe lén đến bọn họ nói chuyện cho bọn họ bố trí giám sát nhiệm vụ chính là xu nạ không nghĩ tới vẫn là để nàng nhìn ra chút mánh k h e xin gì không có cảm thấy ngoài ý muốn Lúc ban ngày, hắn liền có loại cảm giác d ú nạ hẳn là phát hiện cái gì cho nên mới phân phó doán độ cái này có thể tự do x u y ê n qua linh thể lưu ý tộc cụ giả mạ tông ra đại trạch b u ộ n phía doán độ trên mặt lệ khí tăng vọt ta đi giết nàng xin gì liếc doán độ một cái khẽ cười nói ngươi cứ như vậy vội vã đi chịu chết doán độ có chút không hiểu ngài là có ý tứ gì ta có thể là linh thể trạng thái nàng căn bản là không phát hiện được ta linh thể lại không phải là vô địch dừng lại xin gì nói ra nghe nói qua g ự ữ cả nozuts linh hóa chi thuật sao dù nạ đã từng bạn trai chính là am hiểu g i ữ cả nozuts linh hóa chi thuật cường giả có thể lấy linh thể hình thức rời khỏi thân thể đánh giết đ ị c h nhân có thể hắn cuối cùng vẫn là chết tại trên chiến trường doan độ nghe vậy sầm mặt lại xin gì gợn xong nói chỉ là ta có thể nghĩ tới khắc chế linh thể phương pháp chính là mười mấy loại nhiều ngươi cảm thấy xem như cổ nộ hạ sàn nhìn một trong su nạ nàng liền sẽ không sao k h ô n xin lỗi doan độ vội vàng túi đầu xin lỗi vừa mới nhìn trộm ám bộ không có bị phát hiện nạo khí cũng lập tức tan thành mây khói mất xin gì xua tay t ố t hiện tại bắt đầu kiểm tra cái này đêm hôn khuya khoát đem doan độ đưa tới hắn cũng không vẹn vẹn là vì xác nhận dù nạ có hay không phái người giám thị cụ già mạ hắn còn có một cái trọng yếu mục đích đó chính là đối doán độ tiến hành kiểm tra n g h e xong xin d ị bàn giao về sau doán độ vội vàng nhẹ gật đầu sau đó hướng về một phương hướng mạnh bay đi bởi vì là nhẹ nhàng linh thể nàng tốc độ phi hành cực nhanh sở dĩ chỉ thời gian một cái nháy mắt nàng liền đã bay ra làng biến mất tại xin d ị trong tầm mắt quay đầu nhìn xem càng ngày càng xa càng ngày càng nhỏ làng lá phi hành bên trong doán độ đ ố n g nhiên có một loại trời cao b i ể n rộng cảm giác giờ k h ắ c này nàng vô cùng thoải mái có thể bay sau một lúc nàng bỗng nhiên cảm nhận được một trận choáng mới đầu nàng không có quá để ý có thể theo khoảng cách làng càng ngày càng xa nàng phát hiện linh thể của mình lại càng ngày càng suy yếu vì sao lại dạng này tại cấp tốc suy yếu bên trong nàng ngừng lại sau đó cũng không bay đầu lại hướng về làng phương hướng bay đi theo bắt đầu tiếp cận làng nàng cảm giác suy yếu dần dần biến mất lúc này nàng mới sáng hạ cụ nguyên lai、like、dẫn đến nàng h ư n h ư ợ c nguyên nhân là vì rời xa làng không chuẩn s á c chút nói hẳn là cách xa thân ở trong thôn cụ gia mạ quay trở về tới xin dị trước mặt vẫn lòng có dư quý doãn độ hướng xin dị hồi báo chính mình phát hiện xin dị rất bình tĩnh ghi chép rời xa chủ thể một mươi km về sau linh thể bắt đầu xuất hiện suy yếu trạng thái rời xa chủ thể 2 0 km về sau suy yếu trạng thái cấp tốc tăng lên phỏng đoán linh thể hoạt động cực hạn khoảng cách ước chừng lấy chủ thể làm bán kính 2 5 i m đến ba km bên trong doán độ một mặt khiếp sợ nàng vừa rồi chỉ là báo cáo thân thể xuất hiện suy yếu hiện tượng cũng không có nâng lên cụ thể khoảng cách trị số không nghĩ tới xin gì không những hình như đã sớm phát hiện mà còn liền suy yếu xuất hiện khoảng cách đều rõ rõ ràng ràng trong lúc nhất thời nàng cảm giác chính mình tất cả p h ả n phất đều tại xin gì trong lòng bàn tay xin gì không có để ý doán độ tiểu tâm tư vẫn g i chép số liệu đối với doán độ không cách nào rời xa cụ ra mà điểm này hắn sớm có mong muốn dù sao chỉ có đạt tới vu nữ loại kia tiếp cận gì cấp trình độ trà cờ g i mới có thể chia rẽ ra độc lập có thể sánh ngang v ị t h u ma v ậ n gì còn lại n i ra cho dù thiên tư lại thế nào kinh diễm trà cờ g i cấp độ còn tại đó chia rẽ đi ra quái vật là rất khó độc lập tồn tại bất quá theo thí nghiệm xâm nhập hắn phát hiện chính mình cặp kia hoàn toàn mới ạ cậy gẳng tựa hồ thật có đủ cường hóa linh thể năng lực nếu như ta đem đôi này ạ cậy gẳng cấy ghép đến cụ giả mạ trên t h ầ n lại thêm cụ g i mạ chính mình phẩm chất cao âm độn trà cờ g i hẳn là có thể để cụ g i mạ thu hoạch được tiếp cận mạn trệ cụ xạ d đ ế chương hai trăm bốn mươi hai lựa xém lông mày sự tình bàn giao ý đồ không muốn tùy ý làm bậy về sau xin gì để ý đồ quay trở về tộc cụ dạ mạ tông ra đại trạch ý đồ bây giờ muốn độc lập hoạt động không chỉ cần phải cụ dạ mạ cho phép còn cần xin gì hướng trong cơ thể nàng rót duy trì nàng linh thể hạ cấy gẳng đồng từ bên trong sở dĩ liền tính ý đồ bản tính h u n g lệ gia tính k h ó thuần tại trước mắt cũng là có thể khống chế đến mức cụ dạ mạ phẫu thuật xin dị quyết định trước thả một chút bởi vì hắn không xác định xù nạ tại cụ dạ mạ trên thân đến tột cùng phát hiện cái gì sở dĩ tại loại này sự t ì n h không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ bất quá hắn còn là sẽ mỗi đêm phát động m ạ gắt hướng cụ dạ mạ trong cơ thể quán thâu một số c ả dịn dương đột trạ cơ dạ lấy duy trì được cụ dạ mạ thân thể cơ năng ngay tại khôi phục biểu hiện giả dối lại là một ngày buổi sáng ngay còn t à n sáng trường nhị dạ trên thao trường cũng đã bắt đầu náo nhiệt lên cũng không biết có phải là bởi vì liền người yếu nhiều bệnh cụ dạ mạ cũng bắt đầu thể dục buổi sáng nguyên nhân buổi sáng thể dục buổi sáng nữ học viên lập tức nhiều hơn tại thao trường yết cả cụ đang bị xin di giám sát tu luyện sần nói ra xin di nếu không chúng ta đem cụ dạ mạ cũng kêu tới cùng một chỗ tu luyện đi xin di nhìn phía nơi xa một mình tu luyện cụ dạ mạ gặp xin di không có phản đối sân vội vàng chạy tới cùng cụ dạ mạ nói n g h e sân lời nói về sau cụ dạ mạ quay đầu nhìn một chút xin di chật s ắ t mặt lạnh lắc đầu tựa hồ cự tuyệt sần đề nghị không bao lâu sân về tới xin dĩ bên cạnh miết miệng nàng không nghĩ cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện nhất định là sự tình l ầ n trước chúng ta để nàng tức giận xin dĩ cười cười không nói gì thêm hắn có thể cảm giác được vừa rồi cụ g i ạ mạ nhìn về phía chính mình ánh mắt tràn đầy cạnh tranh ý vị rất có một điểm nghĩ hãnh diện chứng minh chính mình ý tứ không thể nghi ngờ ở trong mắt cụ g i ạ mạ xin dĩ cái này có g á u ùn mòn huyết thống đồng thời liên tục trường nị dạ hai giới khảo hạch đệ nhất thiên tài trên thân có rất rất nhiều q u a n hoàn cho nên nàng tại nội tâm một mực đem xin dĩ trở thành đối thủ cạnh tranh Cũng chính nguyên nhân chính là như vậy, ngày vậy, là đương ó nàng túi đầu xuống thỉnh cầu Shinji giúp nàng đặt hấn, trên thực tế, cũng buông xuống tôn nghiêm thần cầu. Bởi vậy, Shinji lúc ấy lạnh giá cự để nàng vô cùng là giúp giá túi đặt thực tế, tuyệt lúc Bởi đầu đã cầu cầu. cự ấy vô vậy, vết, để tâm. Bây giờ nhiên à n n g ì n thân thấy thể h k ỏ hẳn hy vọng, cho vọng, n nàng nhặt lại lòng tin, chuẩn bị cùng Shinji cái này trường nhị dạ thiên tài phân cao thấp. Đương nhiên, nàng thấp. tài lại dạ cái cao bị không hề biết trong bóng tối cho nàng hy vọng t r ù n g hợp chính là nàng hiện tại tâm tâm niệm niệm muốn đánh bại thiên tài sinh di thái độ đối với cụ gia mạ xin gì cũng không thèm để ý kỳ thật hắn không muốn để cho chính mình tất cả người phục vụ đều tại ngoài sáng bên trên cùng chính mình đi đến quá gần bởi vì dạng này sẽ gia tăng hắn bại lộ nguy hiểm sở dĩ cụ dạ mạ không muốn cùng sần cùng một chỗ tiếp thu hắn đặc hấn với hắn mà nói cũng là chuyện tốt thao trường bên kia nã dù tổ cùng xạ cụ dạ cùng một chỗ tìm tới đang luyện tập một tay kết tấn xạ xù kệ xạ xù kệ sở dĩ khổ luyện một tay kết tấn là vì hắn đem x ỉ n dị tại khảo hạch bên trong mượn địch nhân chi thủ hoàn thành kết tấn sự tình nói cho cả xi、si, đồng thời hướng cả cả xì、si、thỉnh giáo phương pháp tu luyện cả c ạ s ỉ sau khi nghe xong một bên cảm khái xỉn dị thiên mã hành không ý nghĩ một bên nói cho hắn lợi dụng địch nhân c h i thủ kết tấn trong thực chiến không hề thích hợp cùng hắn dạng này còn không bằng luyện tập một tay kết tấn chỉ là cả c ạ s ỉ sẽ không nghĩ tới hắn thuận miệng một câu bị xạ s ủ kẹ ghi vào trong lòng trở thành xạ s ủ kẹ gần đây mục tiêu nhưng mà một tay kết tấn nào có dễ dàng như vậy đừng nói đồng dạng t r ư ở n g nị dạ học viên liền rất nhiều dỗ nín n đều nắm giữ không được sở dĩ liền tính lấy xạ xủ kẹ thiên tư những ngày này tu luyện cũng không có chút nào tiến triển nã dù t ô mở miệng hỏi xạ xủ kẹ chúng ta có thể cùng một chỗ tu luyện sao chính thiền m u ộ n xạ xủ kệ liếc nạ dù tổ sa cụ ra một cái đừng đến p h í a ta sa cụ ra vội vàng bồi tiếu nói ra sa su kệ cái khác tiểu đội đều là huấn luyện chung nếu không chúng ta cũng huấn luyện chung đi nạ dù t ổ gật đầu đúng vậy a đúng a m k ỳ ba bọn họ đều là huấn luyện chung tiến bộ rất nhanh chúng ta cũng cùng một chỗ đi sa su kệ nhìn một chút t h a o trường phát hiện rất nhiều tiểu đội đúng là huấn luyện chung bất quá hắn ánh mắt rất nhanh liền bị giám sát sần tu luyện xin d ì hấp dẫn gặp xin dị chính mình không có tu luyện mà là lãng phí thời gian giám sát người khác hắn liền dẫn không chỗ phát、thiết. mà càng làm hắn hơn buồn b ự c là liền tính xỉn gì như vậy không tập trung trường nghị dạ hai lần khảo hạch cũng đều cầm thứ nhất để hắn không lời nào để nói kết quả là hắn liếc qua nạ dù tổ sa cư g i chống đỡ được ta ba chiêu các ngươi liền có thể cùng ta huấn luyện chung chỉ là ba chiêu sao nạ dù tổ đ ạ i hỉ xít lên tay áo sa cư g i cũng m ừ n g thầm hai người bọn họ ngăn xạ xủ kẻ ba chiêu tương đương với một người chỉ cần miễn cưỡng ngăn chở xạ xủ kẻ một chiêu n ử a là được rồi mà đúng lúc này sa cư g i đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng sau đó một đầu mới ngã trên mặt đất nạ dù tổ kinh hãi sa cư g i n g ư ơ i thế nào b ạ c h đã mở ra xạ dìn gẳng xả xù kẹ lách mình xuất hiện ở nạ r ụ tổ sau lưng xoay người lại một chân đem nạ r ụ tổ đạp bay đi ra liền ba chiêu cũng không ngăn nổi các ngươi có tư cách gì cùng ta huấn luyện chung khẽ hư một tiếng xạ xù kẹ hai tay đ ú t túi đi ra a đ ừ n g đến thế ta nơi xa lầu dạy học trên mái nhà nhìn xem một màn này cả cả xì lắc đầu bất đắc dĩ nói xạ xù kẹ t i ể u tử này hạ thủ cũng thật sự là không biết nặng nhẹ làm sao có thể dùng xạ dìn gẳng đối đồng bạn thi triển n u y ễ n thuật đây bên cạnh dĩ dĩ dạ ánh mắt lại tập trung tại nạ rủ tổ trên thân hắn nhìn xem ngã trên mặt đất một thân chật vật nạ rủ tổ lâm vào hồi ức một lát sau hắn nói ra nạ rủ tổ tại trường n h ì ra thành tích thế nào cả cà xì lắc đầu không quá tốt cá nhân thành tích trường kỳ hạt chót khảo hạch cải cách về sau bởi vì xạ xủ kẹ nguyên nhân thứ tự có chỗ lên cao dì dè ra cười cười cái này cùng hắn năm đó tại trường n h ì ra lúc thành tích giống nhau như lúc cũng là ở cuối xe mà nạ rủ tổ cùng đội xạ x ủ kẹ cũng có mấy phần năm đó họ rổ xì mà g i i bóng sau đó hắn hỏi thành tích tốt nhất chính là cái nào mấy cái cả cà xì một bên chỉ vào thao trường vừa nói hiện nay xếp hạng thứ nhất chính là u c h i h a s h i n j i thứ hai kỳ mỹ m ã rộ thứ ba hỉ gạ nghệ di cùng với thứ tư u c h i hạ xạ s ủ kẻ thực lực đều rất mạnh đã vượt xa khỏi trường n h ị giả học viên tiêu chuẩn di a i d a c ư ờ i hỏi không có mở mắt u c h i h a vậy mà so có xạ dìn gắng cấp ba u c h i h a c à n g mạnh cả cạ xỉ、si、nói ra u c h i h a s h i n j i tuyệt đối là một thiên tài nếu như hắn sau này có thể thành công giáp tình xạ dìn gắng tiềm lực không thể so với xạ s ủ kẻ kém có thể để cho ngươi cho ra đánh giá như vậy xem ra tiểu tử này xác thực có chỗ hơn người nói đi chương hai trăm bốn mươi ba huyễn thuật bỏ sức trên thao trường chúng xả xù kẹ huyễn thuật ngã xuống đất ngất đi xạ cú dạ rất nhanh đưa tới học viên khác quan tâm mọi người top năm top ba xuống lại kêu mấy tiếng lại phát hiện làm sao cũng kêu không tỉnh chúng huyễn thuật xạ cú dạ chuyện gì xảy ra vì cái gì gọi không d ậ y hẳn là xạ xù kẻ huyễn thuật quá mạnh đi xem ra cần kêu lão sư tới đoàn người lịu i giữ nghị luận cách đó không xa xà xù kẻ c ư ờ i khẽ một tiếng ánh mắt rời về phía xìn x ì khoe miệng dần dần bước lên phảng phất tại đối xìn xì nói nhìn thấy chưa xà xìn cảng mới là chúng ta hủ trì hạ nhất tộc lực lượng chân chính lúc này n ạ dù t ổ đối xà xù kẻ hô xà xù kẻ nhanh giải ra huyễn thuật đi chính các ngươi nghĩ biện pháp đi xà xù kẻ nói xong q a y người về tới thao trường nghĩ cạc cụ lại lần nữa bắt đầu chính mình tu luyện chỉ là hắn khỏe mắt quá nhìn bại lộ hắn còn tại chú ý thao trường đương nhiên hắn rõ ràng chính mình đối xạ cụ dạ thi triển huyễn thuật là không có thương tổn tính sẽ không nguy hiểm xạ cụ dạ thân thể hắn chỉ là muốn nhìn xem trên thao trường có hay không đệ tử có thể phá giải hắn huyễn thuật liền tại mọi người vô kế khả thi thời khắc xin di đi tới nhìn thấy xin di tới mọi người tất cả đều tránh ra một con đường liền gấp đến độ xoay quanh nạ dù tổ tránh hết ra thân vị xin di ngươi có thể tỉnh lại xạ cụ dạ sao nơi xa xạ xủ kẹ lúc này cũng hít mắt lại có chút khẩn trương nhìn chằm chằm xin di nhất cử nhất động còn không đợi xin dì có hành động cụ dạ mạ liền vội vã đẩy ra xạ cụ dạ trước mặt cố ý khiêu khích nhìn xin dì một cái xin dì lui qua một bên hắn bị cụ dạ mạ cái này cấp thiết bên trong mang theo một điểm nhỏ hóa bát nóng lòng biểu hiện mình dáng dấp chọc cười ngồi xổm đến xạ cụ dạ bên người cụ dạ mạ hít một hơi thật sâu sau đó hoàn thành kết ấ n một tay nhẹ nhàng đặt tại xạ cụ dạ trên c h á n giải a t a đây là làm sao vậy xạ cụ dạ lên tiếng trả lời mạ tình mơ, mơ hồ, hồ ngồi dậy cụ dạ mạ thật lợi hại liền xạ xủ kẹ dùng xạ dìn gẳng huyễn thuật đều có thể giải ra thật sự là không đơn giản a các ngươi không biết Ta nói cụ h o các c ngươi biết à, dạ gia mạ gia cụ giả tỉnh lần ạ mạ mạ i đối giả bốn phía lập tức vang lên thán cúng phía lập phục hai khích lệ. l tức cụ Cụ sợ thứ nhất trải nghiệm cảm giác như vậy đáy lòng tràn đầy cảm giác t h à n h t i ế u mà biết được là cụ dạ mạ vì chính mình giải ra huấn y thuật xạ cụ dạ vội vàng đứng dậy cảm ơn nói cụ dạ mạ thật sự là cảm ơn ngươi rồi cụ dạ mạ xua tay có chút xấu hổ lúc này xạ xù kẻ đi tới nói với cụ dạ mạ không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể giải ra, ra ta huấn thuật cụ dạ mạ nhìn một chút xạ xù kẻ khẽ hư một tiếng ngươi huấn thuật cũng không có bao nhiêu ghê gớm n h mặc dù hữu trí hạ à h bị diệt tộc cụ dạ mạ suy bại nhưng hai cái này đại biểu cho cổ nộ hạ cao nhất nguyễn thuật thành tựu gia tộc triển khai nguyễn thuật đọ xước vẫn là một cái chủ đề độ mười phần sự kiện liên đồng dạng tại trên thao trường tu luyện kỳ mị mạ rộ cùng nệ di cũng bị hấp dẫn lực chú ý mặc dù đáy lòng vô cùng khẩn trương nhưng cụ già mạ không muốn trực tiếp nhận vua liền hỏi ngươi muốn làm sao so s a s ù kệ tràn đầy tự tin liền so huấn y thuật đi chúng ta tùy tiện tìm mấy cái đ ồ n g học nhìn xem người nào huấn y thuật có thể trước đem chế phục hồ đồ không đợi s a s ù kệ nói hết lời doãn lỗ thẻ liền xuất hiện đánh gây hắn s a s ù kệ nói ra doãn lỗ thẻ lao sư ngươi cứ yên tâm đi ta có chừng mực doãn lỗ thẻ lắc đầu ngươi làm sao có thể cầm đồng học làm đối tượng đây xa xù kệ lơ đễm doãn lỗ thẻ lao sư đối huấn thuật năng lực chống cự cũng là trường n h ị dạ tu luyện một bộ phật đi doãn lỗ thẻ nhất thời á khẩu không trả lời được giống như xạ xù kẻ nói hiểu rõ huyễn thuật phương pháp có rất nhiều loại nhưng bất luận là loại nào tự mình đối mặt huyễn thuật đều là nhanh nhất thủ đoạn sở dĩ tốt nghiệp ban đệ tử đều là muốn tiến hành trường học tổ chức huyễn thuật đối kháng cụ g i ạ mạ nói ra doãn lỗ thẻ l ã o sư chúng ta sẽ rất cẩn thận gặp xạ xù kẻ cùng cụ g i ạ mạ đều kích động doãn lỗ thẻ đành phải nói ra vậy được rồi các ngươi cuộc tỷ t h í này ta phụ trách giám sát xạ xù kẻ lúc này ánh mắt dò xét toàn trường chọn thi thuật đối tượng nếu không liền để nạ rủ tổ tới đi đột nhiên có người đề nghị xạ xù kẻ theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện đề nghị vậy mà là x i gì xin gì bên cạnh sần dùng cánh tay đỉnh đỉnh xin gì nhỏ giọng nói nạ rủ tổ là xạ xủ kệ đồng đội đấy tuyển chọn hắn có thể hay không không công bằng a cứ việc sần âm thanh ép tới rất thấp nhưng dù sao tất cả mọi người tụ cùng một chỗ cho nên vẫn là có không ít người nghe đến cụ dạ mạ cũng là một trong số đó bất quá nàng cũng không có phản đối mà là nói ra vậy liền nạ rủ tổ đi không q u ả n tuyển chọn người nào ta cũng không sợ hừ vậy liền nạ rủ tổ xạ x ủ kệ hừ lạnh một tiếng hậu chi hậu giác nạ rủ tổ lúc này mới ý thức được chính mình thành xạ xủ kệ cùng cụ dạ mạ đọ sức viễn thuật đối tượng chỉ, chỉ chính mình ta tại doãn l ỗ thẻ giám sát bên dưới mọi người rất nhanh tránh ra một cái sân bãi nạ dù tô đứng tại trung ương biểu lộ ít có hiện lộ ra gò bó cảm giác s a sù kẻ cái thứ nhất đứng dậy đi tới nạ dù tô trước mặt dặn dò ghi nhớ ngươi phải tận lực ngăn cản ta huyết thuật ta cũng không muốn để người khác cảm thấy ta tại gian lận nạ dù tô vào đầu ta hết sức đi s a sù kẻ không tại nói nhảm lại lần nữa mở ra xạ gì gẳng chật, ánh mắt của hắn ngưng lại nhìn chăm chú lên nạ dù tô nạ dù tô cũng nhìn sang ánh mắt hai người rất nhanh nên đến cùng một chỗ giờ khác này toàn trường đều nín thở v à n g ngoài các học viên từng cái tập trung tinh thần cụ dạ mạ siết chặt nằm đ ấ m cái chán chảy ra mồ hôi dị liền phụ trách tính theo thời gian doãn lỗ thẻ đều có chút khẩn trương có thể sau một lúc lâu nà dù tô c h ừ n g mắt nhìn xa x u k ẹ ngươi bắt đầu sao xa x u k ẹ một mặt khiếp sợ ngươi nà dù tô hỏi ta làm sao vậy xa x u k ẹ lắc lắc đầu tập trung ý chí lại lần nữa phát động n g ê n thuật nà dù tô tiếp tục thúc giục nói xa x u k ẹ ngươi nhanh bắt đầu nha doãn lỗ thẻ lão sư bên kia đã bắt đầu tính giờ xa su kè lần này là thật luôn cuống tất cả mọi người tưởng rằng hắn còn không có phát động u y ê n thuật có thể chỉ có chính hắn biết hắn đã liên tục đối nạ d ụ tổ phát động mấy cái u y ê n thuật nhưng không biết tại sao hắn u y ê n thuật đối đần độn nạ d ụ tổ lại một chút hiệu quả đều không có doan lô thẻ phát hiện mánh khỏe u y ê n thuật không có có hiệu quả x à xù kệ che mắt lẩm bẩm nói đáng ghét làm sao sẽ dạng này một đ á m các học viên thế mới biết nguyên lai x à xù kệ ẹ u y ê n thuật vậy mà đối nạ d ụ tổ mất hiệu lực c g i ạ mạ lúc này đứng dậy đến thiên ta đi ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn phía cụ dạ mạ chờ đợi biểu hiện của nàng cảm thụ được ánh mắt của mọi người chương ụ giả mạ ở đ hai trăm bốn mươi bốn hệ vật lý huế thuật cơ hồ là nháy mắt y đố liền xâm nhập vào nạ rủ tổ tâm linh thế giới nàng nhìn xung quanh bôi phía có chút vận lông này cái này ra hỏa rõ ràng là cái gì cũng đều không hiểu đồ đần vì cái gì tâm linh thế giới sẽ như vậy ưu ám chỉ chốc lát sau y đố đi tới một cái to lớn trước cửa sắt a làm sao sẽ có một đạo cửa dừng lại nàng hiếu kỳ hướng trong môn giò xét chẳng lẽ bên trong cất giấu cái gì bạch đông nhiên một mảnh bóng đen theo cửa sắt khe hở bên trong sông ra thẳng tắp n h à o về phía nàng nàng giật nảy cả mình vội vàng lách mình l ư lại cái này thối lui về sau nàng mới kinh hãi phát hiện cái kia n h à o về phía nàng bóng đen đúng là từng cây so với nàng thân thể còn lớn hơn cường tráng mấy lần lợi trào đúng lúc này phía sau cửa một đạo to lớn bóng tối tới gần cửa sắt lộ ra cái kia giống như núi vô cùng to lớn hình dáng đ ó lấy bên trong truyền đến một trận khinh thường hư lệnh hử nguyên lai、like、là một con sâu、nhỏ. Ý đồ nhìn trước mắt quái vật, lúc này nàng mới đột nhiên nhớ lại trường l ì dạ bên trong những cái tia liên quan tới nạ rủ tổ nghe đồn liền nghĩ tới mấy lần liên hoan lúc xạ xủ kẹt trong miệng từng đề cập qua dìn cờ dị kỳ ý thức được trước mặt quái vật rất có thể chính là dấu ở nạ rủ tổ trong thân thể cái tia đã từng tàn phá bừa bãi qua làng cựu vị yêu hồ đối với đột nhiên kẻ xung vào cựu vị cũng là tràn ngập tò mò p h o Bởi vì xạ xù kệ ngoài ý muốn thất bại lúc đầu chỉ là đem trận này so đấu trở thành náo nhật nhìn các học viên lập tức có hứng thú hơn liền trên nóc nhà gì dì dạ cùng cả caxi cũng lưu ý đến bên này a lúc này cú dạ mạ một tiếng kêu sợ hãi cả người lui hai bước trên mặt còn mang theo bối rối xem như mục tiêu nạ dù tổ không hiểu ra sao cú dạ mạ n g ư ơ i không sao chứ cú dạ mạ khuôn mặt nhỏ nhắn dọa đến sát hạ cụ vội lắc lắc đầu nhìn hướng nạ dù tổ ánh mắt đều có biến hóa rõ ràng ý đồ có thể cùng hưởng cú dạ mạ cảm giác cú dạ mạ tự nhiên cũng có thể thu hoạch ý đồ cảm giác mà khi ý đồ theo nạ dù tổ tâm linh thế giới chạy chỗ chết mang theo đầy ngập hẳng o hốt trở lại cú dạ mạ tâm linh thế giới lúc cú dạ mạ tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng chuyện gì xảy ra cú dạ mạ cũng thất bại sao đây cũng quá kỳ quá đi các học viên lập tức xì xào bà n tán phía trước xạ s ủ kẻ u y ễ n thuật thất bại liền đã làm bọn hắn cảm nhận được kinh ngạc hiện tại cụ già mạ vậy mà cũng thất bại mà còn bị bại như thế chẳng biết tại sao bọn họ liền càng là khó có thể lý giải được y dù cả cũng có chút ngoài ý m u ố n bất quá làm lão sư hắn không có tùy ý thế cục mất khống chế mà là lập tức đứng ra nói ra t ố t lần này xạ s ủ kẻ cùng cụ già mạ u y ễ n thuật bỏ xước song phương đánh ngang tất cả mọi người tản đi đi chuẩn bị lên lớp cụ già mạ viễn thuật cũng thất bại để xạ xủ kẻ sắc mặt dễ nhìn một số nhưng hắn vẫn có chút kinh nghi bất định không hiểu chính mình viễn thuật vì sao lại mất đi hiệu lực. lúc này hắn chú ý tới trong đám người xin gì tựa hồ từ đầu đến cuối v â y xem đệ tử bên trong chỉ có xin gì trên mặt không có toát ra bất luận cái gì thần sắc kinh ngạc đề nghị để nạ rủ tổ làm mục tiêu chính là hắn chẳng lẽ hắn đã sớm biết ta sẽ thất bại không đúng hắn làm sao biết ta huyễn thuật sẽ thất bại trong đầu lõe lên ý nghĩ này về sau hắn trong lúc nhất thời rất muốn chứng thực một chút xin gì có phải là thật hay không chắc chắn hắn huyễn thuật sẽ thất bại mới đề nghị nạ rủ tổ kết quả là mọi người ở đây sắp tản đi thời điểm hắn đột nhiên nói ra xin gì người muốn hay không cũng thử một lần vừa mới tản ra mọi người tất cả đều ngừng chân nhìn về phía xin di tại một đám đệ tử trong mắt thức tỉnh xạ xỉn găng cấp ba xạ s ủ kệ s á t thực rất mạnh nhưng liên tục hai lần khảo hạch đệ nhất xỉn di càng là bọn họ khó mà với tới đối tượng bọn họ hiện tại niên kỷ còn không ý thức được xạ xỉn găng ý vị như thế nào chỉ biết là xạ s ủ kệ bại bởi xỉn di mà lại là hai lần huống chi xin di cũng là ủ chi hạ nhất tộc nói không chính xác lúc nào cũng thức tỉnh xạ xỉn găng sở d ĩ tại trong mắt mọi người xỉn di không hề so xạ s ủ kệ yếu rất nhiều bình dân xuất thân đệ tử thậm chí cảm thấy đến xỉn di phải mạnh hơn một chút chỉ một thoáng mọi người nhìn hướng xỉn dị ánh mắt tràn đầy trở mong liền một mực đi theo xỉn dị bên người hạ cụ c ả dỉn sần mấy cái cũng không ngoại lệ mà s ắ c mặt sát hạ cụ miễn cưỡng khôi phục một chút khí sắc cụ ra mạ không chịu thua nhìn về phía xỉn dị ý dù c ả biết xỉn dị là cái vô cùng có chủ kiến đệ tử đành phải bất đắc dĩ hỏi xỉn dị n g ư ơ i muốn tham gia sao cùng ta so tài huyết thuật cái kia các ngươi có thể tìm sai người xỉn dị cười, cười chậm ư ờ i c r ã i hướng đi trong sân nạ dù tổ xa xù c â ánh mắt chấm xuống đỏ tươi trong con ngươi l ẩ n lánh ánh sáng nhìn rõ xin di nhất cử nhất động bên kia cụ già mạ cũng không ngoại lệ gắt gao nhìn chằm chằm xin di bởi vì xạ xủ kẻ cùng cụ già mạ huyễn thuật tại trên người mình đều mất hiệu lực sở dĩ nạ dù t ổ giờ phút này có chút đắc ý xin di ta cũng không phải dễ dàng như vậy bên trong huyễn thuật nha xin di chậm rãi đưa tay nói ra nạ dù t ổ ta huyễn thuật cùng những người khác khác biệt ngươi phải cẩn thận gặp xin di tựa hồ muốn kết tấn nạ dù t ổ khẩn trương lên nuốt một ngụm nước bọt bốn phía nháy mắt yên tính trở lại tất cả mọi người chờ đợi xin gì cái này trường lý da đệ nhất xuất thủ vừa mới là thất bại xạ xủ kẻ cùng cụ da mạ càng là nhìn không chuy hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xin gì phản phất muốn xem t ấ u hắn tất cả Tắt. ngay một khắc này xin gì thân hình thoát một cái xuất hiện ở nạ rủ tổ sau lưng sau đó không đợi nạ rủ tổ có phản ứng liền một cái sống bàn tay tinh chuẩn đánh trúng nạ rủ tổ phần gáy sau đó bành một tiếng nạ rủ tổ lên tiếng trả lời ngã xuống đất cái này nhìn xem bị xin gì đánh mất xịu đi qua nạ rủ tổ mọi người một mặt g i ấ u chấm hỏi s a s ù kệ có chút nổi nóng xin gì đây chính là ngươi h u y ê n thuật xin gì như bay ta đã sớm nói với các ngươi qua ta huyễn thuật cùng các ngươi không giống ta là hệ vật lý vật hệ vật lý cụ dạ mạ mặt đỏ lên nhất thời lại không biết làm như thế nào phản bác xin dị lúc này ngồi sồn người xuống đem ngã xuống đất nạ rủ tô lật lên khẽ mỉm cười các ngươi nhìn cái này giống như trẻ nít ngủ chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ ta h u y ê n thuật cường đại sao mọi người cùng nhau nhìn lại chỉ thấy ngã trên mặt đất nạ rủ tổ trong miệng chảy chảy nước miếng quả nhiên như xin dị nói như vậy ngủ đến rất điềm tĩnh hôm nay còn có phiếu đ ể cử đồng học đừng quên bỏ phiếu nhà chương hai trăm bốn mươi lăm thiết sáo cuộc náo h kịch này tạo ý rủ cạ can thiệp bên dưới rất nhanh liền kết thúc lầu dạy học trên nóc nhà dĩ dãy ra c cười, cười. thật sự là một đám thú vị tiểu quỷ c ạ c ạ x i、si、một mặt bất đắc dĩ hà n ô i xin d ì phát minh hệ vật lý h viết h u ậ t thực tế không biết nên làm sao nhổ nước bọn thu lại nụ cười dì dị hẻ già nói ra hai cái này nhà h trí hạ tiểu quỷ ngươi lưu tâm nhiều một điểm ạ c t s ù kỳ tựa hồ đang có ý đồ xấu với bọn họ c ạ c ạ x i、si、nói ra ân ta sẽ lưu ý dì dị hẻ già cuối cùng nhìn thoáng qua bị xạ cụ dạ tỉnh lại s á m x ị t chạy về phòng học nạ rụ tổ khoe miệng kéo ra một cái như có như không nụ cười phòng học bên trong xin dị một tay chống đỡ cái cằm lo lắng lấy chuyện kế tiếp hiện nay toàn bộ l à ngoài lòng trong chặt nhưng ì n n h thế h cục ư ớ tới ổn n đ ị hắn nhưng trên nhân nghi nghiêm bên trong. gìn, Nezi phiền càng khống, động thực khả thước. thời dưới giám giam tế, tất vật mật sát tiết tại cả Cà cái, đều có các mấy Kimi kẻ mọi đều đều bị bị bù Mazo, mọi tầm Sà sù là cử ạ t l i ê hắn vừa mới tiếp xúc cụ gia mạ cũng bởi vì thân thể dị thường khôi phục nhận lấy làng quan tâm bị ám bộ giám sát có thể nói bất luận hắn muốn làm cái gì hiện tại cũng nhất định phải tạm thời dàn xuống tới bằng không mà nói rất có thể sẽ bị làng tìm hiểu nguồn gốc đem hắn cùng với tất cả cùng hắn có quan hệ người một mẻ hốt gọn giám thị ca dị nam bộ chỉ có một người mà còn thường xuyên x ế p bởi vì rời đi có thể thấy được làng đối cả dìn hoài nghi không lớn có lẽ không tới bao lâu nàng liền có thể triệt để thông qua làng xét duyệt đến lúc đó ta liền có thể một lần nữa khởi động dìn nghệ gắng kế hoạch để nàng tiếp tục thử nghiệm khôi phục cặp kia toàn tổn mạn g trệ cũ xạ dình ắ n g kỳ mỹ mạ d ồ bên kia có hai tên ám bộ thay ca giám thị hai mươi bốn giờ không ngừng sở dĩ hắn hẳn là làng trọng điểm bài tra đối tượng cùng hắn tiếp xúc muốn tạm thời dừng lại làng mặc dù không có sắp xếp người ám bộ giám thị n ệ di nhưng n ệ di bên người luôn có hỉ ga nhất tộc tộc nhân bồi hồi hẳn là hỉ ạ xì đang giám thị tính bảo vệ hắn. sách khi gã nhất tộc đều có bị hạ t i ệ u gẳng bất luận ta tại nệ gì trên thân làm cái gì thí nghiệm đều sẽ bị ngay lập tức phát hiện cái này có chút khó giải quyết ta kỳ bị mạ r ồ cùng nệ gì tạm thời không thể động lời nói kèn s â y gẳng kế hoạch cũng chỉ có thể tiếp tục gác lại cụ dạ mạ bên kia dù nạ vì cái gì muốn ăn bài hai tên ám bộ đâu tính toán đang giám thị cụ dạ mạ tông ra đại trạch á m bộ rút lui phía trước cụ dạ mạ bên kia cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ nghĩ đi nghĩ lại xin gì lắc đầu nạ dù tổ mấy lần gặp n ạ để làng hiện tại thành chim sợ cảnh quong tất cả có thể ngay m ó n hoặc đoán được nạ rủ tổ bộ dạng người đều thành làng trọng điểm bài tra đối tượng mà bởi vì mọi gì nổ sinh cái vòng này xin gì kế hoạch tương quan người gần như đều liên lụy trong đó nhận lấy làng khác biệt trình độ thẩm tra dẫn đến hắn dỉn nghệ gẳng kế hoạch cùng kèn xảy gẳng kế hoạch tất cả đều bị vội vã tạm dừng tổng bị động như vậy trở lấy cũng không phải chuyện này à. t h â m hô một tiếng về sau hắn đột nhiên linh cơ k h ẽ động nghĩ ngợi nói làng muốn tìm là tiết lộ nạ rủ tổ hành túng hướng hạ ca xù kỳ mật báo gián điệp cái này gián điệp một ngày không đào ra làng một ngày sẽ không an bình đã như vậy vì cái gì không thể đưa một cái gián điệp cho làng an làng tâm、đâu. cơ hội là tại cái này suy nghĩ dâng lên nháy mắt trong đầu hắn liền có một cái nhân tuyển mỹ d u kỳ bình thường có thể quan minh chính đại tiếp xúc nạ dù tổ lại quen thuộc nạ dù tổ người cũng không phải chỉ có mọi gì nộ sinh còn có trường nghỉ dạ lao sư mà còn trường nghỉ dạ lao sư là gián điệp s á t x u ấ t h i ệ n nhiên so vị thành niên các học viên cao hơn nhiều lắm nghĩ đến đây xin gì có chút hiếp mắt lại đem mỹ dù kỳ ném ra đi ăn lòng tâm cũng không tính toán đoan của người tốt bởi vì mỹ dù kỳ bản thân chính là họ rồ xì m à xếp và ở trong thôn gián điệp đến mức làm sao để mỹ dù kỳ cùng hạ cá sủ kỳ dính liễu quan hệ vậy thì càng cực kỳ đơn giản mỹ rủ kỳ là cái gì tính cách xin dì hiểu quá rồi vốn là thời không bên trong mỹ rủ kỳ nương nhờ và họ rổ xì m à gi cũng không phải đơn thuần trung tâm hắn càng nhiều hơn chính là hy vọng theo họ rổ xì m à gi chỗ ấy thu hoạch được lực lượng sở dĩ chỉ cần lấy lực lượng làm mồi nhử cho dù cái này mồi là nguy hiểm ạ c ả sủ kỳ ném đi ra mỹ rủ kỳ cũng là rất có thể c ắ n câu quyết định chú ý về sau xin dì tâm tình tốt lên rất nhiều hắn quyết định một bên nghĩ biện pháp đặt bẫy đem mỹ rủ kỳ giao cho làng một bên để than n ắ m gấp rút điều tra cái gì gẳng huyết long nhãn thông tin bây giờ ạ cậy gẳng không những tới tay hắn còn thông qua sở s ạ nụ dạng phụ thành công dung hợp ra một đôi gia cường phiên bản ạ cậy gẳng mà còn năng lực còn không tầm thường vô cùng đáng giá nghiên cứu sở dĩ hắn đối k ẹ t dị gẳng huyết long nhãn chờ mong càng lớn hơn nếu biết rõ k ẹ t dị gẳng huyết long nhãn cũng là một loại có thần kỳ năng lực đồng thuật k ẹ t t ậ y gần cái huyết kế giới hạn mà còn chỉ trọa kệ nhất tộc tộc nhân có không ít chỉ cần dùng tâm thu thập hai cặp k ẹ t dị gẳng huyết long nhãn nên vấn đề không lớn đến lúc đó lại dùng sở xạ nụ dạng phụ nếm thử một dạng dung hợp ra một đôi gia cường p h i ê n bản két d ị g ặ n g huyết long nhãn đến mức hắn phía trước phân phó than nắm buôn bán tình báo sự t ì n h hiện nay tiến hành không hề thuận lợi hắn hiển nhiên đánh giá thấp ngũ đại làng nghi dạ đối hạ cát xù ký hạch tâm tình báo khát vọng trình độ than nắm vừa mới tại chợ đen phân tán thông tin lập tức liền bị ngũ đại làng nghi dạ nghi dạ để mắt tới nếu không phải than nắm c ó thể sử dụng gà mở thấu độn chỉ sợ giờ phút này đã bị cái nào đó làng nghi dạ bắt lấy vì tiền bước lên nguy hiểm như vậy hiển nhiên là không có lời sở dĩ xỉn dị kêu dừng than nắm mà không tiền xin gì tạm thời không cách nào mượn nhờ t r ợ đen lực lượng hỗ trợ tìm hiểu chỉ t r ỏ kẻ nhất tộc vết tích tạm thời chỉ có thể để cho than nắm tự suy nghĩ một chút biện pháp buổi tối giống như thường ngày kết thúc một ngày dạy học mỹ dù kỳ mang theo một thân h ể ệ vải về đến nhà thoát khỏi á o khoác về sau hắn ngầm đầu nhìn thấy kính trang điểm bên trong cái kia một mặt h ể ệ vải chính mình đáng ghét nghĩ đến trường nghĩ ra bên trong những cái kia tuổi còn nhỏ thực lực liền đạt tới t r u n g nhìn thậm chí là vượt qua t r u n g nhìn đám thiên tài bọn họ lại nghĩ tới bất luận cố gắng như thế nào đều chỉ có thể tại chung nhìn cấp độ lắc lư chính mình hắn liền không có căm lòng vì cái gì ta so ra kém những cái kia tiểu kỳ chẳng lẽ cũng bởi vì ta không có k ẹ t cày gần cái huyết kế giới hạn sao trong gương hắn nghiến răng nghiến lợi t h ầ n s ắ c vặn vẹo mà giữ tợn không sai đ ỗ n g nhiên trong phòng chuyển đến một thanh âm mỹ dù kỳ lấy làm kinh hãi cảnh giác nhìn phía âm thanh chuyển đến nơi hẻo lánh ai lúc này gian phòng trong bóng tối đi ra một thân ảnh a katsu kỳ mỹ dù kỳ nhìn đối phương con người bỗng nhiên co g i ú lại bởi vì đạo thân ảnh này mang theo mặt nạ hất lên a katsu kỳ cái kia đặc hưu mây v à p h ụ hiển nhiên cái này chui vào mỹ dù kỳ gian phòng không phải người khác chính là muốn thiết sáo xin gì hắn cười cười rất không cam tâm sao mỹ dù kỳ thần sắc có chút mất tự nhiên nơi này chính là cỗ nỗ hạ chỉ cần ta kêu gọi một tiếng lập tức liền sẽ có người chạy tới thật sao xin gì cười cười nói ra vậy ngươi vì cái gì không kêu đâu lo lắng sẽ bại lộ chính mình là ỏ rộ xì m à gián điệp sự t ì n h canh thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương hai trăm bốn mươi sáu phong ấn chi thư nghe xin gì lời nói về sau mỹ dù kỳ nháy mắt giống sù lông lên một dạng hung tợn gầm thét lên người đang nói bậy bạ gì đó a xin g ì không có phản bác chỉ là cười khẽ một tiếng mỹ dù kỳ sắc mặt càng ngày càng đen đối phương cái kia vô cùng chắc chắn t h ầ n sắc nói rõ trong tay khẳng định là nắm giữ chứng c ứ gì gặp mỹ dù kỳ không có tiến một bước cử động xin dí liền biết chính mình bắt bí lấy đối phương thế là ngồi xuống trên ghế sofa ban đầu đ ố i rối đi qua sau mỹ dù kỳ lúc này cũng phản ứng lại đối phương có thể là ạ cắt xù kỳ thành viên liền tính không biết bí mật của hắn muốn giết hắn cũng là chuyện dễ như chờ bàn tay mà đối phương không có làm như thế nói rõ đối phương nhất định có chỗ cầu mà có chỗ cầu liền có nói kết quả là hắn sửa lại khẩu khí ngài đến tột cùng muốn làm gì ta chỉ là một cái phổ thông trường nhì dạ lao sư nên không lọt nổi mắt xanh của ngài đi xin gì thản nhiên nói lao sư cũng có lao sư tác dụng a quả nhiên là dạng này cái này ra hỏa tại đánh cựu vĩ dịn c ờ gì kỳ chủ ý t h â m hôm một tiếng về sau mỹ dù kỳ gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười ngài có cái gì phân phó xin gì lắc đầu phân phó chưa nói tới ta không thích bức hiếp người khác ta là đến cùng ngươi nói chuyện hợp tác hợp tác mỹ dù kỳ có chút ngoài ý muốn nhìn ra được ngươi rất khát vọng kẹp cầy gần cái huyết kế giới h ạ dừng lại xin gì tiếp tục nói nếu như ngươi nguyện ý cho chúng ta ạ cà sủ kỳ hiệu lực ta có thể ban cho ngươi một hạng k ẹ p cây gần cái huyết kế giới hạn cái cái gì mỹ dù kỳ h á to miệng hỏi ngài không phải là tại nói đùa ta đi k ẹ p cây gần cái huyết kế giới hạn loại đồ vật này cũng có thể b a n cho xin gì nếp miệng hiếm thấy nhiều cái xin gì loại này khinh miệt bên trong mang theo không nhịn được thái độ ngược lại so giải thích càng làm mỹ dù kỳ cảm thấy t i n phục mà còn căn cứ quan sát mỹ dù kỳ đã suy đoán ra mặt phía trước người rất có thể chính là ạ cà sủ kỳ bên trong a cái kia hư hư thực ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh hoặc gạ cắt sủ kì một phái thủ l ĩ n h đại nhân vật nháy mắt hắn động tâm xin hỏi ta có thể thu hoạch được cái dạng gì c á t h cấy g ầ n cái huyết kế giới hạn xin gì nói ra người muốn cái gì nếu như các ngươi không kịp lời nói bên tay ta liền có có sẵn đồng thuận c á t h cấy g ầ n cái huyết kế giới hạn nói đi xin gì lấy ra trang cặp kia tăng cường hạ cậy gẳng cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng mỹ dù kỳ ánh mắt lập tức bị phiêu phủ ở hộp dinh dưỡng bên trong cặp kia hạ cậy g ẳ n hấp dẫn lấy bởi vì hắn cũng là phía chức phụ trách khai giảng khảo hạch lao sư một trong sở dĩ đệ tử tại khảo hạch bên trong gặp phải một nhóm thần bí sau đó đám kia thần bí mị dạ lại bị đảo đi hai mắt sự tình hắn cũng nghe nói bởi vậy hắn lập tức đã đoán được trước mắt dạ cày g ặ n g là hàng thật cho mỹ dù kỳ nhìn thoáng qua về sau xin dĩ liền thu hồi cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng nếu như ngươi không thích đồng thuận cách tẩy g ầ n cái huyết kế giới hạn lời nói ta có thể cho ngươi an bài cái khác cách tẩy g ầ n cái huyết kế giới hạn bất quá có thể muốn chờ một chút mỹ dù kỳ vội và nói g n không không ta liền tuyển chọn đồng thuận c á c tẩy tần cái huyết kế giới hạn hơi có chút kiến thức liền biết c á c tẩy tần cái huyết kế giới hạn bên trong cũng có phân chia mạnh yếu mà đồng thuận cách tẩy tẩ không thể nghi ngờ là k ẹ c cây gần cái huyết kế giới hạn bên trong người nổi bật cho dù là tại đồng thuận k ẹ c cây gần c á i huyết kế giới hạn bên trong hơi có vẻ yếu thế hạ cây gẳng cũng không phải bình thường k ẹ c cây gần c á i huyết kế giới hạn có thể sánh ngang xin gì d ư ớ i mặt nạ khỏe miệng có chút bên trên trọn nhưng một câu không có nói mỹ dù kỳ theo tham lam bên trong thanh tình lại hỏi vội đại nhân ta có thể vì ngài cung cấp cựu vĩ g ì n cờ gì kỳ thông tin xin gì thản nhiên nói chỉ là thông tin có thể đổi không đến các cây gần cải huyết kế giới hạn mỹ dù kỳ có chút khó khăn cẩn thận từng ly từng tý thử dò x é nói ngài cần ta làm cái gì phong ấn chi thư xin gì trong miệng phun ra bốn chữ mỹ dù kỳ giật này cả mình ngài muốn để ta đi trộm lấy phong ấn chi thư không lắc đầu xin gì nói ra ta muốn người đầu độc kiểu vĩ dìn cờ gì kỳ đi trộm lấy phong ấn chi thư xúc phạm cô n ổ hạ cấm kỵ cái này mỹ dù kỳ làm sao cũng không có nghĩ đến ạ cà sủ kỳ muốn tự làm lại sẽ là loại chuyện này bất quá nghĩ lại đầu độc nạ dù tô độc thủ hiển nhiên muốn so tự mình động thủ an toàn nhiều mặc dù còn đoán không ra ạ cà sủ kỳ làm như thế dụng ý là cái gì nhưng nghĩ đến ạ cậy cẳng hắn liền có chút kiềm chế không được chỉ do dự ngắn ngủi một lát mỹ dù kỳ liền gật đầu đáp ứng t ố t ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để nạ rủ tổ đi trộm lấy phong ấn chi thư yên tâm liền tính chuyện của ngươi bại lộ cũng có thể chạy ra cổ nổ hạ gia nhập chúng ta ạ c t s ủ kỳ xin g ì đứng dậy đi vào trong bóng tối tiêu thất vô tung rời đi mỹ dù kỳ nhà xin g ì nhìn lại một cái để nạ rủ tổ trộm lấy phong ấn chi thư gì đó mục đích chỉ có một cái đó chính là để mỹ dù kỳ ạ c t s ủ kỳ nạ rủ tổ cái này ba điểm dính liễu quan hệ sau đó lại để cổ nổ hạ nhân tang đồng thời lấy được đem mỹ dù kỳ cái này ạ gián điệp cho bác tới Đến mức nạ mức trong ổ có thể thời t hay không không giống vốn là thời không bên là như thế, thành công thế, trộm ra phòng o hoặc no n ấn thư, được phía trên tạ bùn xin -no、đa chọn ảnh phân thân chi thuật, ngược lại là không quan trọng sự tình. Trong g chi được ca chi thư, phía thuật, h tạ rút, đa p lại là sự mỹ dù kỳ kích động đi qua đi lại hắn chật hẹp khí lượng không thể chịu đựng được bình thường chính mình đặc biệt là mỗi ngày nhìn đến nhận giáo những cái đó thiên tư kinh diễm các học viên hắn liền càng khó có thể hơn tiếp thu sở dĩ đứng may sẽ bày tại trước mặt hắn hơn nữa còn có phản bội chạy trốn ra làng gia nhập hạ ca sủ kỳ bảo đảm tại trong lòng của hắn sau cùng cố kỵ cũng theo đó tan thành mấy khói hôm sau sáng sớm trên thao trường t càng càng không không lại, lại là một tiếng v a n g trầm nạn dù tổ ngã bay ra ngoài trùng điệp ngã trên mặt đất xa xù kẻ thu hồi nằm đấm to mày nạn dù tổ người đến cùng có hay không tại nghiêm túc tu luyện vì cái gì một điểm tiến bộ đều không có gặp n ạ dù tổ đã bị đánh mặt mũi bầm rập bên cạnh xạ cụ già nói gấp s ạ xù kẹ nạ rủ tổ gần nhất rất cố gắng s ạ xù kẹ liếc s ạ cụ ra một cái còn có người nếu như các ngươi hai cái vẫn là vô dụng như vậy lời nói ta sẽ cân nhắc thay đổi đồng đội s ạ cụ ra như bị xét đánh một màn này bị nơi xa m ỉ rủ kỳ xem tại trong mắt một lát sau hắn m ư ợ n vì nạ rủ tổ xử lý vết thương cơ hội sẽ có chút tinh thần xa suốt nạ rủ tổ một mình gọi tới một bên nói ra làm sao vậy như thế chút ít chen ép liền không chịu nổi nạ rủ tổ mạnh miệng nói mới không có chỉ là xạ xù kẹ tên kia quá đã ghét mà ta ta lại đánh không lại tên kia cái này rất bình thường m ị c dù kỳ một bên vì nạ dù tô bôi thuốc vừa nói xạ sủ kẻ có thể là ủ trí hạ thi ê n tài thức tỉnh xạ dìn gắng cấp ba nếu như ngươi không có một hai chiêu tuyệt chiêu khẳng định là không thắng được hắn tuyệt chiêu nạ dù tô ngơ ngác một chút nói ra m ị c dù kỳ lao sư ngài có thể dạy ta đánh bại xạ sủ kẻ tuyệt chiêu sao m ị c dù kỳ ra v ẻ tùy ý nói ra ta cũng không có loại kia bản lĩnh bất quá nghe nói trong thôn phong ấn chi thư bên trong ghi lại cực kỳ cường đại nhất thuật nếu như ngươi có thể học được một hai cái có lẽ liền có thể đánh bại xạ xù kẻ phong ấn chi thư nạ dù tô ánh mắt sáng lên hôm nay còn có phiếu đ ể cử các bạn học đừng quên bỏ phiếu nhà chương hai trăm bốn mươi bảy thần thâu nạ rủ tô không đợi nạ rủ tô lại hỏi m ị rủ kỳ liền cười lắc đầu cùng ngươi nói những này làm cái gì tốt thuốc đã cho ngươi tốt nhất ghi nhớ hôm nay không muốn lại làm bị thương chính mình a biết nạ rủ tô nhẹ gật đầu m ị rủ kỳ thu thập song hòm thuốc chữa bệnh cười rời đi mà hết t h ể này tất cả đều bị xỉn dị xem tại trong mắt chỉ là hắn không có giống trong phim ảnh những cái kia nhân vật phản diện toát ra âm mưu nụ cười như ý chỉ là ánh mắt khẽ quét mà qua trên mặt không có nửa phần vận sóng Chờ mỹ dù kỵ rời đi về sau nạ dù tổ trong đầu còn tại nhớ phong ấn c h i thư sự t ì n h hắn mặc dù thoạt nhìn t ỉ n h t ỉ n h mê mê nhưng kỳ thật không hề ngốc ngược lại hắn có bình thường đệ tử không có nhạy cảm trực giác cùng xạ s ủ kệ đánh nhau vài lần về sau hắn vô cùng rõ ràng tự thân cùng xạ s ủ kệ ở giữa có bao nhiêu c h a n h l ệ n h đó căn bản không phải dựa vào bình thường tu luyện có thể bù đắp mà còn xạ sủ kệ vừa rồi vậy mà đưa ra muốn thay đổi đồng đội lời nói cái này hốt đản đem xạ cụ ra đều làm khóc hắn tức giận bất bình đồng thời cũng không thể không ở đáy lòng thừa nhận nếu quả thật bị xạ xủ kệ thay đổi đồng đội vậy hắn nhưng là mất mặt quá mức rồi. về sau tại mỏ dị nộ sinh vòng tròn bên trong chị sợ rốt cuộc không ngóc đầu lên được thế là hắn lén lút tìm tới xạ cú dạ đem phong ấn chi thư sự t ì n h nói một chút phong ấn chi thư xạ cú dạ sửng sốt một chút c h ậ t nói ra đây không phải chúng ta những học viên này có thể tiếp xúc đến đồ vật ta n ạ dù tổ cười hắc hắc bị rủ kỳ lao sư nói chỉ cần học tập phía trên nhân thuật ta liền có thể đánh bại xạ s ù kè do dự một lát sau xạ cú dạ khuyên bảo loại đồ vật này nghe xong liền không đơn giản n ạ dù tổ vẫn là thôi đi n ạ dù tổ đột nhiên cảm động xạ cú dạ ngươi lai ngươi quan tâm ta như vậy sao ngươi yên tâm ta nhất định sẽ học được phong ấn chi thư bên trên nhận thuật đánh bại xạ xù kẻ xạ cu r a lắc đầu không ta chẳng qua là cảm thấy người liền tính học được phong ấn chi thư bên trên nhận thuật cũng đồng d ạ n g không phải là đối thủ của xạ xù kẻ cũng không biết là ai truyền ra ngoài vẫn chưa tới giữa chưa tan học xạ xù kẻ nghĩ thay đổi đồng đội thông tin liền lan tràn tới toàn bộ n i ê n cấp trong lúc nhất thời số lớn đ ệ t ử xếp hàng tìm tới xạ xù kẻ hy vọng có thể trở thành xạ xù kẻ đồng đội mới gặp cái này tư thế xạ cu g a lập tức không bình tĩnh vội vàng tìm nạ rủ tổ thương lượng mà đây càng thêm kiên định nạ dù tổ học tập phong ấn chi thư bên trên nhận thuật suy nghĩ đến buổi tối nạ dù tổ cố ý lưu tại trường học cung cấp học bọn họ đi không sai bệt i lắm hắn tiến vào phòng giáo vụ tìm tới nhìn như tại chỉnh lý giáo vụ kỳ thật chính là đang chờ nạ dù tổ mỹ dù kỳ mỹ dù kỳ biết do còn cố hỏi nạ dù tổ m u ố n như vậy làm sao vẫn chưa về nhà nạ dù tổ tiến tới mỹ dù kỳ trước mặt mỹ dù kỳ lao sư ngài phía trước nói với ta cái kia phong ấn chi thư đến tột u cùng tại nơi nào a mỹ dù kỳ khoe miệng cười mịn ngươi hỏi cái này để làm gì ha ha, ha. gái đầu một cái nạ dù tổ nói ra Ta c nạn h dù tôi bắt đầu cân nhắc gặp nạn dù tôi động suy nghĩ mỹ dù kỳ đi tới bên cửa sổ nhìn qua nơi xa đã sáng lên ánh đèn hồ c ả đại lâu cảm khái nói muộn như vậy hồ ca đại nhân còn tại làm việc thật sự là vất vả nạn dù t ô vừa bắt đầu chưa kịp phản ứng mãi đến rời đi phòng giáo vụ hắn mới lấy lại tinh thần nghĩ ngợi nói h ổ ca đại nhân còn tại văn phòng bên trong làm việc vậy trong nhà không phải không người sao nghĩ đến đây n ạ dù tổ có chủ ý xem như trong thôn nhất nịch ngợm gây sự liền h ổ ca mỏm núi đ á cũng dám v ẽ xấu ra hỏa hắn đối hổ cả nhà không hề lạ lẫm sở dĩ trong chốc lát hắn liền đi tới h ổ ca đệ tam ở lầu nhỏ bên ngoài quả nhiên không có người trong lòng của hắn vui mừng sau đó lặng lẽ vượt qua tường rào đi tới lầu nhỏ cơ hồ là tại n ạ dù tổ lén lút tiến vào lầu nhỏ đồng thời thân ở văn phòng h ổ ca h ổ ca đệ tam liền phát giáp dị dạng bởi vì hắn đã sớm tại nhà mình xung quanh bố trí kết giới một khi có kẻ xông vào xâm nhập hắm ngay lập tức liền có thể biết. lấy ra thủy tinh cầu h ồ ca đệ tam thần tốc kết tấn mẹ gàn nozut trong khoảnh khắc b ó n g ánh sáng long lanh thủy tinh cầu bên trên xuất hiện một đạo hình ảnh mà hình ảnh bên trong không phải người khác chính là rón rén trong nhà mình lục lọi nạ dù tổ nạ dù tổ có chút ngoại ý muốn đệ tam một bên lấy ra cái tàu bắt đầu hút một bên nhìn xem trong thủy tinh cầu chui vào nhà mình nạ dù tổ đang làm gì nạ dù tổ cái này một đầu hắn một bên trong phòng tìm tòi một bên ở trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm phỏng ấn chi thư đến tột cùng tại nơi nào a nhiều như thế gian phòng làm sao tìm a một phen tìm tòi về sau hắn đi tới một gian khóa lại trước gian phòng Lại. khóa lại. Nạ nhìn dù tô một cùng h khóa chẳng lẽ phong chi Phí phen phu khóa ú t tư trong này. Phí đi một nói cửa, đập ra, cửa ra sau, công ấn này. nạ đi lẽ đập đem về d tô đẩy ra cửa p h ò đi vào. Cùng lúc đó một đội ám bộ đi tới hồ cạ đệ tam lầu nhỏ phụ cận tiểu đội trưởng phân p h ó nói chui vào người còn tại bên trong mọi người chú ý cảnh giới một tên ám bộ một mặt kinh ngạc hỏi đội trưởng chúng ta chẳng lẽ không phải đi vào đem chui vào người bắt lấy quy án sao nơi này chính là hồ cạ đại nhân dinh tự a tiểu đội trưởng lắc đầu đây là hồ cạ đại nhân mệnh lệnh chỉ cho phép giám thị không cho phép tự tiện hành động nghe nói là hồ c ả đệ tam ệ n h lệnh ám bộ bọn họ lập tức không có gì nghị nghiêm túc chấp hành lên giám thị nhiệm vụ trong tiểu lâu hoa và đi vào gian phòng nạ dù tô lập tức bị gian phòng bên trong trưng bày các loại quyển trục cùng nhẫn cụ khiếp sợ đến mà nhất làm hắn khiếp sợ là một quyển cùng hắn cao không sai biệt cho lắm cự hình quyển trục hắn đến gần nhìn lên mới phát hiện cái k i u cự hình trên quyển trục viết bốn chữ lớn đúng lúc chính là phong ấn chi thư đây chính là phong ấn chi thư nạ dù tô lại hỉ trận cật lực cong lên phong ấn chi thư sau đó tay chân vụng về rời đi lầu nhỏ lật ra việt tử tại bốn phía giám thị ám bộ bọ Cờ kỳ. Tiểu đội trưởng ngâm một chút, phải lên tiếng kia tay h n về sau tên vắt t r ư tiệc áng bộ lập tức thi triển sùn xin nozut thuấn thân thuật biến mất tại nơi xa mà lúc này nạ rủ tổ đã có phong ấn chi thư đi tới một chỗ không người trong rừng tây nhỏ đồng thời từ từ mở ra phong ấn chi thư tạ cạ bùn xin nozuts đã trọng ảnh phân thân chi thuật thoáng chốc một hàng chữ đập vào hắn tầm mắt c ả n h thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương hai trăm bốn mươi tám ngươi bị bắt liền tại n ạ rủ tổ trộm lấy phong ấn chi thư lúc bị rủ kỳ cũng không có nhà rỗi h ắ n tại xác nhận n ạ rủ tổ lén lút đi đến hồ cả dinh thự về sau liền quay trở về nhà chợ của mình thu thập hành trang làm lên phản bội chạy trốn chuẩn bị hắn thấy n ạ rủ tổ trộm lấy phong ấn chi thư sát xuất cấp trừ phi ạ cắt xù kỳ trong bóng tối xuất thủ nếu không bằng vào nạ rủ t ô một cái trường nghị g a đệ tử n g h ĩ chui và o hổ c ả dinh thự thần không biết quỷ không biết trộm ra phong ấn chi thư quả thực chính là người xin nói ngộng sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra nạ rủ t ô hẳn là sẽ đang nỗ lực chui và o hổ c ả dinh thự nháy mắt bị phát hiện sau đó bị ám bộ bắt lấy mỹ dù kỳ tự nghĩ chính mình chỉ là nói tới phong ấn chi thư bị bắt nạ rủ t ô liền tính khai ra hắn làng đối hắn trừng phạt hẳn là cũng chỉ giới hạn ở trên miệng vấn giới nhưng nếu như ạ cắt x kỳ trong bóng tối tiến hành một loại nào đó sắp xếp để nạ rủ t ô ngoài ý muốn các thủ Chuyện xảy ra về sau. vậy hắn hướng nạ rủ tô đề cập phong ấn chi thư sự t ì n h là n g tất nhiên liền sẽ truy cứu tới cùng đến lúc đó liền không phải là trên miệng vân giới bởi vậy hắn nhất định phải tùy thời làm tốt phản bội chạy trốn chuẩn bị võ trang đầy đủ về sau liền tại mỹ rủ kỳ chuẩn bị ra ngoài thời khắc hắn khỏe mắt quét nhìn phát hiện trong phòng đ ỗ n g nhiên nhiều ra một đạo hát ảnh người nào tại cái kia hắn bánh xoay người ánh mắt lập tức đụng phải ánh mắt của đối phương c hắn ậ t h không có bất kỳ cái gì chống cự nháy mắt lâm vào ngốc trệ bên trong lúc này xin rì theo trong bóng tối đi ra phía trước mỹ rủ kỳ đầu độc nạ rủ tô một màn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt kế hoạch tiến hành đến bước này làng lúc nào cũng có thể cầm súng mị d u kỳ sở dĩ hắn nhất định phải trước ở làng phía trước hoàn thành bước cuối cùng đi tới mị d u kỳ trước mặt xin di lại lần nữa phát động trong hốc mắt mạn trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu đem rơi vào nghệ thuật mị d u kỳ chết để kéo vào trong mộng cảnh hắn tạo dựng cái mộng cảnh này vô cùng đơn giản chính là xây dựng mấy cái tình cảnh tại mị d u kỳ trong ý thức không ngừng tuần hoàn mà những ngày tình cảnh tất cả đều là mị d u kỳ hướng hạ cắt s ủ kỳ trước sau mấy lần bán nạ dù tổ tình báo tình cảnh rõ ràng xin gia nhập một đoạn giả tạo ký ức để mị dù kỳ nghĩ lầm chính mình một mực là ạ cặt xù kỳ gián điệp đồng thời đem phía trước c ả dìn bị nhị dạ làng có bức hiếp bị ép cho làng có cung cấp nạ dù tổ thông tin sự tình tất cả đều cắm đến mị dù kỳ trên thân người ký ức là có thể bị sửa đổi chân chính tâm lý cao thủ cho dù chỉ dùng lời nói tiến hành hướng dẫn đều có thể sơ hồ thậm chí thay đổi trí nhớ của một người xin gì ngay tại làm thì là thông qua tuần hoàn tẩy não phương thức đem một đoạn giả tạo đòn ngắn k ắ c tiến mị dù kỳ trong trí nhớ hắn sở dĩ làm như thế là vì rõ ràng mỹ d ũ kỳ một khi bị bắt bởi vì sự t ì n h dính đến cựu vĩ dìn c ờ dị kỳ làng nhất định sẽ phá lệ kiểm tra mỹ d ũ kỳ ký ức khi đó làng liền sẽ biết mỹ d ũ kỳ chỉ là tại gần đây mới bị ạ cả sủ kỳ thu mua mà cái này hiển nhiên không phù hợp xin gì nhu cầu hắn cần mỹ d ũ kỳ đem phía trước tất cả nổi đều có n g h ĩ đến dạng này mới có thể để cho làng màu trong kết thúc đối các học viên bài t r a mặt khác mỹ d ũ kỳ là họ rổ xỉ m à xếp và ở trong thôn gián điệp xin dị cũng không xác định mỹ dù kỳ có hay không biết kỳ mỹ mạ rổ sự tỉnh sở dĩ vì không ảnh hưởng đến chính mình tèn s ấ y gẳng kế hoạch hắn còn nhất định phải bảo đảm mỹ dù kỳ xảy ra chuyện về sau kỳ mỹ mạ dù sẽ không nhận liên lụy thế là đem giả tạo ký ức thông qua ngộng cảnh tuần hoàn phương thức cưỡng ép cắm vào đến mỹ dù kỳ trong đầu về sau hắn lại thi triển phong ấn thuật đem mỹ dù kỳ cùng họ rổ xì ma tương quan ký ức khoảng tất cả đều phong ấn ẩn giấu đi loại này ẩn tàng là không thể gạt được ra mạ nạ cả nhất tộc bí thuật bất quá xin gì căn bản liền không có nghĩ qua muốn triệt để giấu giếm được đối phương hắn dùng xạ d ì gẳng đồng lực tiến hành phong ấn chính là nghĩ biến tướng chứng minh mỹ d mà là nếu g n như muốn phá giải bộ phận này phong ấn hắn lưu lại động lực liền sẽ nháy mắt phát động triệt để tiêu hủy trong phong ấn ký ức khoảng đến mức mỹ dù kỳ có thể hay không bởi vậy biến thành sinh ốc hoặc là triệt để mất trí nhớ vậy thì không phải là hắn quan tâm vấn đề một lát sau mỹ dù k ỳ một cái lảo đảo hồi phục thần chí l a ta quá mệt mỏi sao cũng không có phát giác chính mình chúng h u y ễ n t h u ậ t hắn lắc đầu quay người rời đi căn hộ sau đó hắn liền dọc theo trường học n h ị dạ đến hồ cạ dinh thự con đường này một đường lục soát hắn rõ ràng nạ rủ tổ cá tính biết nạ rủ tổ vạn nhất các thủ nếu h ấ t như nạn g t dù tô h ắ c thủ n m sự tình làm lớn chuyện vậy hắn liền hoặc là không làm đã làm thì cho xong đoạt nạn dù tô trộm ra đến phong ấn chi thư sau đó lập tức phản bội chạy trốn nghĩ đi nghĩ lại mỹ dù ghi lại lần nữa lắc đầu người thầm nói ta cũng là quá cẩn thận nạn dù tổ tiểu quỹ kia làm sao có thể trộm tính ra phong ấn chi thư đây đúng lúc này hắn vừa mới vượt qua một rừng cây nhìn thấy đang ngồi ở trong rừng đối với một cái cự hình quyển trục vào đầu bức thai nạ rủ tổ đ ó lấy hắn ánh mắt hội tụ đến nạ rủ tổ trong tay cái tia cự hình quyển trục bao thư bên trên phong ấn chi thư bốn chữ lớn bên trên cái này m ị dù kỳ lập tức xứng sờ ngay tại chỗ thậm chí đều quên phía trước suy nghĩ tốt chuẩn bị nạ rủ tổ cũng nhìn thấy m ị dù kỳ đứng dậy hô m ị dù kỳ lao sư ta đã trộm đến phong ấn chi thư chỉ là phía trên này nhận thuật rất khó khăn ngài có thể dạy dỗ ta sao nghe nạ rủ tổ hô to mỹ dù kỳ lông tơ đứng thẳng một cái lắc mình cướp được trước mặt bưng kín nạ rủ tô miệng hung hắn nói nhanh ngầm miệng chỗ này cách hồ cạ dinh thự chỉ có vài trăm mét nạ rủ tổ ở nào rất có thể sẽ dẫn tới mặt khác n h ị dạ chú ý nếu là bởi vì nạ rủ tổ ngu xuẩn mà bị phát hiện hắn thấy vậy liền quá hoa luồng sau đó hắn không để ý nạ rủ tổ dây ruộng ánh mắt quét về phong ấn chi thư nhìn thấy tạ cạ bùn x ị n no rút đa trọng ảnh phân thân chi thuật nội dung đúng là thật hắn vừa mừng vừa sợ làm ghi lại đông đảo cấm thuật phong ấn chi thư xuất hiện ở trước mặt mình có ngắn như vậy ngắn một sát hắn cũng không dám đi tin tưởng đây là thật nạ rủ tô không hiểu hỏi mỹ dù kỳ lao sư ngươi thế nào mỹ dù kỳ đoạt lấy nạ dù tổ trong tay phong ấn c h i thư t h ầ n sắc giữ tợn giơ tay lên nạ dù tổ ngoan ngoãn ngủ một giấc đi nạ dù tổ là ạ cắt s ủ kỳ mục tiêu hắn hiển nhiên không dám tự tiện sát hạ i nạ dù tổ sở dĩ hắn chuẩn bị kích trắng nạ dù tổ sau đó mang theo phong ấn c h i thư bỏ trốn mất dạng ba ba bá có thể đang lúc mỹ dù kỳ chuẩn bị kích trắng nạ dù tổ lúc cùng với vô số âm thanh xẻ gió lần lượt từng thân ảnh rơi xuống một phía đem trong rừng cây mỹ dù kỳ cùng nạ dù tổ hai người bao quanh vây lại mỹ dù kỳ hoảng sợ nhìn xung quanh một vòng. p h á t h i ệ n những này tân ảnh đều không ngoại lệ tất cả đều là ám bộ số lượng chừng hơn mười vị nhiều lúc này một tên ám bộ hướng mỹ dù kỳ đi tới trầm giọng nói mỹ dù kỳ ngươi bị bắt chương hai trăm bốn mươi chín ta có thể là ạ cắt xù kỳ người ám bộ đ ạ i lâu nhìn chăm chăm mỹ dù kỳ một tên phụ trách thẩm vấn hắn ám bộ hỏi mỹ dù kỳ ngươi còn không chịu nhận tội sao mỹ dù kỳ lắc đầu ta không có cái gì tốt nhận tội ám bộ nói ra n à dù tổ đã chiêu là ngươi nói cho hắn p h o n g ấn chi thư sự tình cũng là ngươi nhắc nhở hắn phỏng ấn chi thư tại hồ cả đại nhân dinh thự bên trong mỹ dù kỳ giang tay ra ta chỉ là không cẩn thận nói lộ ra miệng ám bộ tiếp tục chất vấn cái kia nạ rủ tổ đánh cắp phong ấn chi thư về sau ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong rừng cây mà còn còn tính toán c ư ớ p đoạt phong ấn chi thư sau đó ta phát giác được chính mình nói l ỡ miệng sở dĩ không yên tâm đi nhìn nhìn dừng lại mỹ dù kỳ tiếp tục mụy biện nói đến mức c ư ớ p đoạt phong ấn chi thư cái kia hoàn toàn là cái hiểu lầm ta lúc ấy chỉ là quá khiếp sợ không nghĩ tới nạ rủ tổ vậy mà thật đem phong ấn chi thư trộm đi ra sở dĩ muốn cấp tới còn cho làng thật sao ám bộ cười lạnh hỏi vậy ngươi lúc ấy vì cái gì võ trang đầy đủ ta nhớ kỹ cái kia thời gian hẳn là ngươi thời gian nghỉ ngơi đi mỹ dù kỳ sắc mặt trầm xuống liên quan tới điểm này hắn thực tế không cách nào rào biện nhưng hắn biết ngạnh kháng còn có cơ hội một khi nhận tội vậy hắn liền triệt để xong đồng thời đáy lòng của hắn còn tồn lấy một điểm tưởng niệm ta là ạ cà sủ kỳ người bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu v i ệ c ta văn phòng hồ ca đệ tam nhìn xem ám bộ đưa tới báo cáo mặt ông c h ầ m sau một hồi hắn đem báo cáo đưa cho cùng ở tại trong phòng làm việc dì dị d ạ d ạ cùng cả cả si nói ra các ngươi tất cả xem một chút đi phong ấn chi thư kết quả báo cáo nhìn lên dị dị dị dạy d ạ mày lại thuận tay đem báo cáo đưa cho cả cà s i nhìn xong báo cáo cả cà s i đem báo cáo thả lại hổ cả bàn làm việc sau đó nói ra cái này mỹ rủ kỳ rất khả nghi đệ tam ngậm lấy điếu t h u ố c đấu nói một chút n g ư ờ i quan điểm cách dùng nạ rủ tổ trộm lấy phong ấn chi thư đây quả thực lắc đầu cả cà s i một lần nữa tổ chức ngôn ngữ nếu như mục tiêu của hắn là phong ấn chi thư vậy hắn kế hoạch khó tránh cũng quá ngu xuẩn ân đệ tam nhẹ nhàng gật đầu đây mới là mỹ rủ kỳ chân chính chỗ khả nghi hắn mục đích nhất định không phải phong ấn chi thư hắn nhất định còn ẩn giấu đi càng sâu mục đích dì dì dạ không có xoắn suýt mị dù kỳ sự t ì n h mà là hỏi n ạ dù tổ không có sao chứ đệ tam lắc đầu hắn không có việc gì n ạ dù tổ có thể đắc thủ chính là đệ tam phong túng kết quả sở d ì hắn tự nhiên sẽ không trừng phạt n ạ dù tổ dì dạ không cần phải nhiều lời nữa cả cà si lúc này nói ra h ồ cả đại nhân để tình báo ban tiếp nhận đi ta có loại trực giác mị dù kỳ nhất định là cái nào đó thế lực xếp vào tại trường nhì dạ gián điệp đệ tam cân nhắc một chút phân phó nói để y nổi c h i đi thôi tiếp đến thông báo xem như tình báo rõ rệt ráng dấp ra man nạ cả y nổi c h i lập tức chạy tới ám bộ phòng thẩm vấn nhìn thấy giả mã nạ ca y nổi chia m ị rủ kỳ cực kỳ hoảng sợ các người muốn làm gì Giả mã nạ ca y nổi chia không có một câu nói nhảm trực tiếp thi triển huyết thuật mê đi m ị rủ kỳ sau đó lui tả hữu chỉ để lại ca ca xì một người cuối cùng hắn đem một cái trang bị cẩn thận từng ly từng tí lắp đặt đến m ị rủ kỳ trên đầu Nhi ra, từ trước đến nay không phải một cái dịu dàng nghiệp. nạ nổi phải thám thiết chức thiết cái giả ra, trước trìa sau, từ một đặt tốt cạo y Lắp mạ dịu bị về d ạ m a nạ c ạ o y nổi t r ị a vốn là cái g i ả dạng người sở dĩ hắn không trần trở nữa lập tức thi triển gia tộc bí thuật lẻn vào đến mỹ dù kỳ trong đại não thần tốc xem mỹ dù kỳ ký ức lúc d ạ m a nạ c ạ o y nổi t r ị a nhấn mày tại mỹ dù kỳ trong trí nhớ tràn g ngập đại lượng đối cùng thôn nhị dạ thậm chí là đối trường nhị dạ học viên ghen tị và h á n hận dạng này người làm sao có thể trở thành lao sư thâm hô một tiếng d ạ m a nạ c ạ o y nổi t r ị a tiếp tục xem mỹ dù kỳ ký ức rất nhanh ánh mắt của hắn co g ú lại chú ý tới mấy cái một đoạn ký ức tại những n à y một đoạn ký ức bên trong mỹ d ũ kỳ cùng một cái hất lên ạ cà sủ kỳ mây đỏ phục người thần bí bí mật gặp mặt đồng thời đem nạ rủ tổ tình báo truyền lại cho đối phương là hắn hướng ạ cà sủ kỳ cung cấp nạ rủ tổ tình báo theo mỹ d ũ kỳ trong trí nhớ mây đỏ phục người thần bí xuất hiện dạ mã nạ c ả ý nổi t r i u ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề tiếp thu nhiệm vụ phía trước hắn liền ẩn ẩn đoán được mỹ d ũ kỳ một chuyện khả năng liên lụy đến ạ cà sủ kỳ nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến mỹ dù kỳ vậy mà trực tiếp chính là ạ cà sủ kỳ xếp và ở trong thôn gián điệp đồng thời đã nhiều lần hướng ạ cà sủ kỳ cung cấp nạ dạ m ạ nạ c ạ y nổi chia phát hiện mì dù kỳ trong đầu còn có không ít ký ức lại bị xạ dìn g ả n g động lực phong ấn lại hơi chút thử nghiệm về sau hắn quả quyết từ bỏ đánh vỡ phong ấn thối lui ra khỏi mì dù kỳ đại nao ý thức xoay người lại thân thể dạ m ạ nạ c ạ y nổi chia lung lay đầu s á t mặt có chút thương hạ cụ c ạ cạ s ỉ tiến lên hỏi y nổi chia tiền bối có thu hay sao dạ m ạ nạ c ạ y nổi chia một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu cái này mì dù kỳ chính là ạ cà s ù kỳ xếp vào tại trường ni dạ gián điệp nạ dù tô phía trước mấy lần gặp nạn đều là hắn đem tin tức cung cấp cho a cà xù kỳ hắm cả cà xi、si、biểu lộ cũng nghiêm túc hỏi tiếp trừ đó ra còn có cái gì thu hoạch sao trong đầu hắn có quan hệ với ạ cà s ù kỳ hoặc là ưu trí hạ ít chia tin tức sao dã mãn ạ cả y nổi chia trầm giọng nói hắn một bộ phận ký ức bị xạ dìn g ẳ n g đ ồ n g lực phong ấn xạ dìn g ẳ n g đ ồ n g lực cả cà xi、si、nghe xong bị dù kỳ là ạ cà s ù kỳ gián điệp thân phận lại không lo nghĩ không đợi cả cà xi、si、đặt câu hỏi dã mãn ạ cả y nổi chia nói ra ta thử qua phá giải phong ấn nhưng nhưng đối phương đ ồ n g lực phi thường c ư ờ n g đại ta không có nắm chắc nhất định có thể thành công cạ cạ s ị biết chuyện này hắn không làm chủ được thế là lập tức hồi báo cho hổ cạ đệ tam mà xác nhận mỹ dù kỳ ạ cà sủ kỳ gián điệp thân phận về sau đệ tam cũng không có lo lắng lúc này hạ lệnh tình báo ban có thể thử nghiệm phá giải phong ấn được đến đệ tam cho phép dã m ạ nạ cạ ý nổi chia lại lần nữa chui vào mỹ dù kỳ đại não một lần nữa đối mặt lên đạo kia từ xạ d ì n g à n g đồng lực chế tạo phong ấn nhưng mà lần này hắn đột phá động tinh hơi lớn một điểm phong ấn liền bắt đầu tự hủy trong khoảnh khắc xạ dịn càng đồng lực cùng phong ấn cái kia một đoạn ngăn ký ức khoảng tất cả đều biến mất không thấy một lát, dã mãn hạ cạ ý nổi chia sắc mặt tái xanh thối lui ra khỏi mị dù kỳ đại não đối với cả cạ si lắc đầu ai c ạ cạ si thở dài một tiếng mấy ngày phía sau cô nội hạ trọng hình thời gian một thân áo tù mị dù kỳ lạnh lùng liếc mắt s ô đẩy chính mình n g ụ c giam thủ vệ nói ra t h ử ta có thể là ạ c ạ sủ kỳ người vậy thì thế nào ngươi cho ta thành thật một chút nơi này là trọng hình ở giữa n g ụ c giam thủ vệ mặc dù ngữ khí cứng rắn nhưng trên tay rõ ràng khách khí rất nhiều mà trong mục giam cái khác tù phạm nghe mị dù kỳ lời nói mỗi một người đều ném sùng bái ánh mắt tại chỗ này ạ cà xù kỳ chính là truyền thuyết t r ư ơ n g hai trăm năm mươi đây chính là thiên tài sao mỹ dù kỳ biến mất cũng không có tại trường nghỉ dạ nhất lên gợn sóng quá lớn bởi vì trường nghỉ dạ đối ngoại tuyên bố mỹ dù kỳ là rời đến mặt khác cương vị ngược lại bởi vì xạ xủ kệ manh động thay đổi đồng đội suy nghĩ sở dĩ trường nghỉ dạ mấy ngày nay nhất có chủ đề độ sự t ì n h chính là có đến không hết đệ tử chạy đi hướng xạ xủ kệ tự để cử mình Buổi tối n ạ dù tổ cô độc ngồi tại thiên thu bên trên túi đầu t h ấ p xuống vì đánh thắng xạ xủ kệ hắn thậm chí lẹn vào hổ cạ dinh tự trộm lấy phong ấn chi thư có thể kết quả cái gì cũng không có học được không nói ngược lại bị ỷ rủ cạ đổ ập xuống phê bình một trận ai nghĩ đến chính mình cùng xạ cụ dạ có khả năng bị xạ xủ kẹt đổi đi hắn liền nhịn không được hít lỗ hổng tiểu quỷ vì cái gì thở dài a đúng lúc này một thanh â m tại sau lưng nạ rủ tổ vang lên nạ rủ tổ quay đầu ngươi là dì dì dạ theo trong bóng tối đi ra vừa cười vừa nói tiểu quỷ đầu là đang vì cái gì bờ đồn dầu có thể nói ta nghe một chút sao nạ rủ tổ nói ra nói ngươi cũng không hiểu dì dì dạ từ phía sau lưng lấy ra một cây nước đá đưa cho nạ rủ tổ vậy liền nói một chút xem tại kem que mặt mũi nạ rủ t ô một bên liếm lắp kem que một bên đem chính mình cùng xạ cụ dạ lập tức liền bị xạ sủ kẹ thay đổi sự tình nói một chút ha ha ha dì dạ dạ sau khi nghe xong lập tức phá lên cười bởi vì nạ rủ tổ kinh lịch cùng hắn có chút tương tự lúc trước hạ tại trường nhì dạ cũng là ở cuối xe mà được ca tụng là thiên tài xạ sủ kẹ thì như năm đó họ rộ xì mã d đồng dạng t i ê n tư hơn người gặp dì dạ dạ cười ha ha nạ rủ t ô có chút tức giận ngươi cười cái gì nha dì, dì dạ nói ra ta chỉ là nghĩ đến chính mình chuyện năm đó khi đó ta liền cùng hiện tại ngươi đồng dạng nạ dù t ô hứng thú ngươi cũng bị đồng đội ghét bỏ ân zi zi dạ gật đầu sau đó thì sao n ạ dù tôi nhìn chằm chằm zi zi dạ, hỏi tới cuối cùng ngươi cũng bị đồng đội thay đổi sao zi zi dạ đứng dậy lắc đầu không có vì cái gì bởi vì ta về sau thay đổi đến rất mạnh a dừng lại zi zi dạ nói ra cùng hắn tại chỗ này p h ả n n ả n chính mình bị ghét bỏ còn không bằng thật tốt tu luyện để đồng đội nhìn thấy ngươi tài năng n ạ dù t ô ánh mắt sáng lên t r ậ t thân xác lại ảm đạm xuống dưới ngươi không hiểu xa xu kẽ hắn là cái thiên tài ta căn bản so ra kém hắn dì dì dạy ra một mặt hoài niệm ta từng gặp thiên tài chân chính ở trên người của ngươi ta thấy được cái bóng của hắn có lẽ ngươi cũng như thế tài nam nha nói xong hắn đưa tay phải ra nạn dù tổ sững sờ nhìn sang Bệnh. đúng lúc này một vệ ánh sáng đoàn đột ngột xuất hiện ở dì dì dạy dạ tay phải trong lòng bàn tay cái này chùm sáng từ nhỏ biến thành lớn không ngừng xoay tròn đem bốn phía khí lưu mang lượt vòng nạn dù tổ mở to hai mắt nhìn đây là cái gì dì dì dì cũng không trả lời mà là đem lòng bàn tay chùm sáng đông nhiên đập vào một bên trên đại thụ vây anh cùng với nổ vang một tiếng cao ngất đại thụ trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy nạ dù t ộ triệt để sợ ngây người đại thúc cuối cùng là cái gì n h ẫ n thuật a nhưng mà chẳng kịp chờ dì d ẻ dạ trả lời cách đó không xa liền truyền đến một tiếng kêu mắng ai vậy đêm hôm khuya khoác không ngủ được tại trong công viên điểm pháo đ ố t chơi dì d ẻ dạ vội vàng xách theo nạ dù t ộ liền chạy nhanh như chấp không thấy sáng sớm ngày thứ hai xin dì giống thường ngày giám sát sân thể dục buổi sáng mỹ dù kỳ sự tình hắn cũng có đang chú ý làm trường nỉ dạ tuyên bố mỹ dù kỳ bị điệu đi về sau hắn liền biết chính mình kế hoạch hơn phân nửa thành công đến mức mỹ dù kỳ cuối cùng sẽ như thế nào sống hay、chết. vậy thì không phải là hắn cần quan tâm chuyện đào ra cái này gián điệp làng hẳn là có thể yên tĩnh một chút ta hắn âm thầm suy nghĩ đột nhiên sân dừng lại tu luyện chạy tới một bên xin di nhìn phát hiện bên kia kẹn ẩn ino kinata h cụ dạ mạ cùng với vừa mới chạy tới sân chính vây quanh tại xạ cụ dạ bên cạnh an ủi xạ cụ dạ đi tới xin di đem sân vận đi ra lúc tu luyện không cho phép đào ngũ sân nói gấp xạ cụ dạ quá đáng thương ta chính là an ủi một chút nàng xin di im lặng kẹn ẩn lúc này nói ra xin di ngươi có thể cùng xạ xủ kẹ nói một chút sao hắn lúc này nếu như thay đổi đồng đội xạ cụ dạ liền thẳng rồi xạ cụ dạ nhìn về phía s h i n j i một mặt chờ đợi những người khác cũng đều nhìn về phía s h i n j i sân căng là kéo s h i n j i tay náo s h i n j i ngươi liền r ú t một chút xạ cụ dạ đi s h i n j i nhìn xem xạ cụ dạ cần gì chứ cụ dạ m à nói ra ngươi loại này thiên tài làm sao sẽ minh bạch tâm tình của chúng ta ngươi biết xạ cụ dạ nếu như bị thay đổi hạ tràng sẽ có bao nhiêu thảm sao người khác châm trọc khiêu khích liền không nói ngươi cảm thấy còn sẽ có người nguyện ý cùng nàng tổ đội sao xin di suy nghĩ một chút cảm thấy cụ dạ mạ lời nói thật có đạo lý chính mình không để ý sự tình tại trong mắt người khác có lẽ là thiên đại sự t ì n h cho nên tổng lấy chính mình góc độ đi đối đại vấn đề dễ dàng cho người một loại đứng nói chuyện không đau e o cảm giác sân vội vàng nói cụ dạ mạ xin dị không phải ý tứ này cụ dạ mạ khẽ h ừ một tiếng không tiếp tục nói cái gì bởi vì nàng cũng rõ ràng cái này vốn là không liên quan xin dị sự t ì n h xin dị cũng quyết định không được cái gì xin dị bất đắc dĩ thở dài chật nói với xạ cú dạ ngươi theo ta đến đi nói đi hắn q u a y người hướng về xạ xủ kẻ đi xa cú dạ mọi người vội vàng đi theo nơi xa xạ s ủ kệ cũng phát hiện hướng đi chính mình xin di một đ o à n người thế là ngừng tu luyện hai tay ôm ngực đi tới xạ s ủ kệ trước mặt xin di hỏi nghe nói ngươi nghĩ thay đổi đồng đội xạ sủ kệ nói ra vậy thì thế nào xin di khoe miệng có chút bên trên trọn cười cười nhưng mà không nói một lời xoay người rời đi x ạ cú ra mọi người tất cả đều mắt tròn váng bọn họ còn tưởng rằng xin di sẽ hỗ trợ nói một chút lời hữu ích khuyên xạ s ủ kệ không muốn thay đổi đồng đội không nghĩ tới xin gì chỉ là mang theo đắc ý cười cười sau đó lại trực tiếp đi nhà đúng lúc này xạ xủ kệ lại tức ổn hển hô lớn ngươi không nên đắc ý ta mới không có nhận thua đây n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không thay đổi đồng đội lần tiếp theo thắng lợi nhất định là ta xạ cụ dạ xứng sở còn tưởng rằng chính mình nghe lầm cụ dạ mạ lập tức phản ứng lại minh bạch x ỉ n gì dụ ý nhìn xem x ỉ n gì bóng lưng rời đi nàng ở đấy lòng muốn nói đây chính là thiên tài sao rời đi x ỉ n gì không có để ý những người khác suy nghĩ cái gì bây giờ trong đầu của hắn tất cả đều là cùng cá dìn xạ s ủ kẹ có liên quan dìn nghệ g ặ n g kế hoạch cùng với cùng nghệ d ì kỳ mị mạ d ồ có liên quan kẹn xảy g ắ n kế hoạch hắn đang chờ một khi xác định làng đình chỉ thẩm tra hắn liền sẽ lập tức khởi động lại những ngày kế hoạch dù sao lưu cho hắn trưởng thành thời gian không nhiều lắm hắn nhất định phải chân quý mỗi một ngày bởi vì ai cũng không biết c à i mắt thế giới vị kiêng người đốt đèn sẽ tại khi nào phát động vòng tiếp theo thế công hắn nhất định phải tại đoạn này không xác định dài ngắn chỉnh đốn bên trong tận khả năng tăng lên chính mình thực lực cùng thế lực lấy ứng phó sau đó khả năng phát sinh bất luận cái gì nguy cơ chương hai trăm năm mươi mốt cái này khó tránh cũng quá là nhiều đi làng lá một chỗ sân luyện tập bên trong nã dù tổ gãi đầu đại thúc ta hôm nay không đi học trường học thật không quan hệ sao nếu để cho ý dù cả lạo sư phát hiện hắn khẳng định sẽ sửa chữa ta dĩa dạ cơ cười đừng lo lắng Ta đã vì n g nghĩ. ư ơ i n a d ù tôi hỏi, a vậy ngươi đem ta đưa đến nơi này làm cái gì đương nhiên là vì đánh bại xạ xù kẻ bí mật tu luyện nói xong dì dạy ra một cái kỳ quái post ta có thể là gậy a mà từ ta chỉ đạo ngươi đánh bại ủ t r ì hạ xạ xù kẻ không nói chơi thật sao n ạ dù tôi lập tức tinh thần tỉnh táo đó là đương nhiên nhẹ gật đầu dì dạy ra nói ra ngươi trước thi triển một chút tam thân thuật để ta nhìn ngươi nhận thuật cơ sở n ạ dù tôi không hiểu ra sao tam thân thuật đó là cái gì ạch thường thấy xạ xù kẻ xin gì bọn họ thi triển các loại nhận thuật dị dạy dạ cho rằng nạ rủ tổ bao nhiêu cũng sẽ điểm kết quả không nghĩ tới nạ rủ tổ liền tam thân thuật là cái gì cũng không biết vì nạ rủ tổ giải thích cái gì là tam thân thuật về sau dị d ễ y d ạ lại kết ấn biểu diễn mấy lần nói ra bắt đầu đi nạ rủ tổ xiết lên tay h á o liền làm có thể mưu đủ sức lực cũng không thể thành công thi triển bất kỳ một cái nào nhân thuật đặc biệt là bùn x i n nozuts phân một đống yêu ma ngoan ngoan đi ra không có một cái giống người dị d ễ y d ạ lấy tay nâm chán những năm này hắn một mực tại ngoài thôn du lịch không phải đang tìm kiếm gậy ạ mạt r o n g miệm tiên đoán tri tử chính là tại thăm dò hó rỗ xi、si、màn thông tin sơ suất đối nạ dù tổ chỉ đạo tại hắn nghĩ đến nạ dù tổ dù sao cũng là mỹ nạ tổ cùng cờ tin máy như tử thiên phú nên sẽ không kém lại không nghĩ rằng nhanh tám tuổi liền cái bùn x ỉ no n r ụ t cũng không biết mỹ nạ tổ tại cái này niên k ỳ thời điểm loại trình độ này nhất thuật đây chính là xem xét liền biết làm sao kết tấn ta đã nói cho ngươi biết tiếp xuống cũng chỉ có thể từ chính mình chậm rãi luyện tập muốn đánh bại xả sú kẻ liền không thể lười biếng sau khi nói xong di dè ra tìm cái đại thụ nằm xuống nhàn nhã đánh lên ngủ gật trong bất chi bất giác một ngày trôi qua lúc chạm vào tối mặt trời chiều n g ả về tây dì lia gia đứng dậy ngáp một cái sau đó ngẩng đầu nhìn lên phát hiện nạ d ụ tổ vậy mà còn tại tu luyện cơ sở nhất bùn x i n n o rút chỉ thấy lúc này nạ d ụ tổ cởi bỏ áo khoác trên thân sớm đã mồ hôi ơ vớt hai đầu lông mày vẻ vải không lấn át được trên mặt hắn hưng phấn gặp dì lia gia tỉnh hắn hô lớn đại thúc ta học được ta học được lấy dì lia gia nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra nạ d ụ tổ đây là khổ tu dòng dã một ngày nhưng hắn không có lập tức biểu hiện ra ngoài mà là nói ra vậy liền thi triển đi ra cho ta xem một chút nạ dù tô lập tức kết ấn bùn xìn nó、no、rút và tại một trận khói trắng bên trong nạ dù t ổ bên cạnh xuất hiện một cái cùng nạ dù tổ có tám chín phần tương tự hư ảnh dì dì d ạ ra khuôn mặt có chút động hắn là biết nạ dù tổ phía trước là cái gì trình độ chỉ dùng một ngày thời gian nạ dù t ổ liền có thể tiến bộ đến loại trình độ này quả thật có chút làm hắn ngoài ý mớn nạ dù t ổ một mặt đ ắ c ý thế nào có phải là giống nhau như lúc hừ loại này một cái liền có thể xem tấu phân thân đương nhiên là thất bại dừng lại dì dì d d ạ còn nói thêm bất quá nhìn ngươi hôm nay biểu hiện không tệ đi ta mời ngươi ăn cơm quá tốt rồi nạ dù tô nhảy dựng lên về sau mấy ngày Tại dì dì lại d là một ngày tu luyện buổi tối ăn no một trận về sau nạn dù tổ cùng dì dì dì dạ dạ nói đến phía trước trộm lấy phong ấn chi thư sự tỉnh nạn dù tổ hai tay ôm sau đầu mỹ dù kỳ lao sư nói muốn đánh bại xạ xú kẻ liền nhất định phải học được phong ấn chi thư bên trên việt chiều có thể ta xem qua phong ấn chi thư phía trên kia nhận thuật rất khó khăn ta căn bản học không được dì dì i y ra nói nghiêm túc phong ấn chi thư bên trên ghi lại đều là c ấ m thuật không phải ngươi bây giờ có thể tiếp xúc n ạ dù t ô nhét lên miệng vậy ta lúc nào tài năng đánh bại xạ sủ kệ dì dì i y ra nói ra sẽ có ngày đó n ạ dù t ô lắc đầu không được ta nhất định phải nhanh mạnh lên bằng không xạ sủ kệ liền muốn thay đổi đồng đội xạ cụ ra nhất định sẽ thương tâm tiểu nữ sinh có gì tốt lẩm bẩm một câu dì dì i y ra nói tiếp nị dạ không phải trò chơi mạnh lên là cần mồ hôi n ạ dù t ô không nói tiếng nào đứng lên hướng về sân luyện tập đi dì dì dì ấy r hỏi ngươi làm gì n ạ dù t ô nói ra ta không có thời gian ta muốn tu luyện phong ấn chi thư bên trên tạ c ạ bùn xín nozuts đ a chọn g ảnh phân thân chi thuật d ĩ dè dạ cười cười tạ c ạ bùn xín nozuts đ a chọn g ảnh phân thân chi thuật tu luyện độ khó cùng c ạ bùn xín nozuts ảnh phân thân chi thuật kỳ thật khác biệt không lớn nó sở dĩ sẽ bị coi là cấm thuật xếp vào phong ấn chi thư bên trong thuật lý là bởi vì khoa trương uy lực cùng đối người thi thuật tạo thành to lớn nguy hiểm nhưng coi như thế tạ cả bùn xín nozuts đã chọn ảnh phân thân chi thuật cũng không phải nạ dù tổ cái này vừa mới nắm giữ bùn xín nozuts tiểu quỷ có thể học được Nơi xa, cả cà sĩ cùng hạ s ủ mà song song đứng ở trên một cây đại thụ xa xa nhìn qua nơi xa tại luyện tập trên sân nạ rủ tổ không nghĩ tới gì dễ dạ đại nhân sẽ chủ động đưa ra chỉ đạo nạ rủ tổ tu hành ạ sủ m à cảm khái một câu có thể được sàn n h ì n chỉ đạo đ ạ i ngộ như vậy là rất nhiều nị dạ làng l á chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nếu như truyền ra ngoài đừng nói đồng dạng t r ư ở n g nị dạ học viên sợ rằng liền rất nhiều hào môn vọng tộc tử đệ cũng sẽ ghen tị ghen ghét muốn chết cả xì nói ra ạ cả sù kỳ uy hiếp gần ngay trước mắt mà nạ rủ t ô lại là bọn họ mục tiêu chủ yếu dĩ dễ ạ đại nhân làm như thế cũng là vì để nạ rủ tổ mau trong trưởng thành ạ s ù mã lắc đầu cùng trường nghi giả những quái vật kia so ra nạ d ụ tổ vẫn là kém một số liền tính hắn lại thế nào khắc khổ tu luyện tại ạ cắt xù kệ thành viên trước mặt cũng khó có sức tự vệ à. Có lẽ là gặp sinh di ký mỹ mã d ô nệ dị những thiên tài này ạ s ù mã giá trị ngưỡng cũng thay đổi cao sở dĩ đối nạ d ụ t ổ đánh giá không thế nào cao cả cạ si không có phản bác hắn đối nạ d ụ tổ tình cảm so với người bình thường phải thâm hậu phải nhiều nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận cùng xạ xù kệ x ó ra nạ dù tô xác thực phải kém không ít bành bành bành đúng lúc này nơi xa sân luyện tập bên trên nổ tung liên tiếp khói trắng chờ khói trắng tiêu tán về sau xuất hiện từng cái nạ rủ tổ số lượng nhiều đem lớn như vậy một cái sân luyện tập đều trồng chất đến trần đầy cái này mới vừa rồi còn không coi trọng nạ rủ tổ ạ sủ m à bị c h ấ n kinh c ả m cả cà s ỉ thì theo bản năng mở ra bị mắt lộ ra bên trong đỏ tươi xạ dìn gẳng mà theo hắn xạ dìn gẳng quan sát hắn đã xác nhận sân luyện tập bên trên những cái kia nạ rủ tổ không phải phân thân mà là có thực thể liền xạ dìn gẳng cũng không có cách nào phân biệt ảnh phân thân kết quả là hắn sợ hai than nói cái này khó tránh cũng quá là nhiều đi cành thứ hai dâng lên lập tức chính là mới một tuần trong tay có phiếu đề cử n g u y ệ t phiếu đồng học xin ủng hộ một cái cảm ơn mọi người Á. Trưng 252, ra sèn gẳng, lúc o toàn hoàn. a l này một mặt khiếp sợ cũng không vẹn vẹn chỉ có nơi xa cả c ả s ỉ cùng ạ xù mạ liền tại sân luyện tập bên trong gì diễn ra trên mặt cũng hiện đầy kinh nghi những ngày gần đây nạ dù tổ có thể là một mực tại dưới mí mắt hắn cái gì trình độ hắn lại biết rõ rành rành cũng chính vì vậy nhìn xem chật ních toàn bộ sân luyện tập nạ dù tổ ảnh phân thân đáy lòng của hắn khiếp sợ xa so với cả cạ xỉ cùng ạ xù mạ càng nhiều đương nhiên bọn họ không hề biết tại vốn là thời không bên trong nạ rủ tổ cái này tại thi tốt nghiệp bên trên liền bùn xín n o r u t cũng không thể đạt tiêu chuẩn ở cuối xe tại trộm ra phong ấn chi thư về sau chỉ dùng ngắn ngủi mấy giờ liền nắm giữ tạ cả bùn xín n o r u t đa trọng ảnh phân thân chi thuật cái này cấm thuật đồng thời tùy tiện đánh bại có chung n h ì n thực lực mỹ d ù kỳ có thể nói ngoại trừ xin gì hiện nay ai cũng không biết nạ rủ tổ tiềm lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu gây áo mã ta thành công. thành công thành công lúc này sân luyện tập bên trong nạ rủ tổ tất cả ảnh phân thân cùng kêu lên la lên từng đạo tiếng gầm trùng điệp cùng một chỗ phảng phất thiên quần văn mã dì dì dạ g ã i g ã i lỗ h a y tiểu quỳ này hôm sau vẫn là ngày hôm qua cái k i a sân luyện tập n ạ dù tô phàn nàn nói gây ạ o mát chúng ta vì cái gì còn muốn đặc h ấ n a ta rõ ràng đã học được tạ cạ bùn xín nozuts đa trọng ảnh phân thân chi thuật có thể đánh bại xạ sủ kẹ dì dì dạ không khách khí gõ xuống n ạ dù tô đầu ngươi cho rằng ủ g ụ chỉ hạ xạ s ủ kẹ liền sẽ không cạ bùn xín nozuts ảnh phân thân chi thuật sao hắn một cái đánh ngươi mười cái phân ra mười cái ảnh phân thân liền có thể đánh bại ngươi một trăm cái ảnh phân thân đúng vậy a n ạ dù tô mặt lập tức sụ xuống lúc này d i dì dạ chậm rãi đưa ra tay phải trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa phía trước cho nạ rủ tổ biểu hiện ra qua cái quang đ o ậ c kia không thể nghi ngờ dì dạ hướng nạ rủ tổ biểu hiện ra chính là nạ rủ tổ phụ thân hổ ca đệ tứ quan sát vi thú bị dạ dụ a mạ vi thú ngọc khai phát ra đến cấp phá v a ấn nhận thuật dạ xẻ đẳng loa toàn h o à n cách đó không xa cả cà s ỉ cùng hạ s ủ mạ còn tại ngày hôm qua cây đại thụ kia bên trên ngắm nhìn sân luyện tập chỉ bất quá hôm nay gốc cây kia bên trên lại nhiều một thân ảnh đó chính là ngậm lấy điếu thuốc đấu đánh lấy gác tay hổ ca đệ tam n ạ dù tổ tối hôm qua nắm giữ tạ ca bùn x i n n o z u t đa trọng ảnh phân thân chi thuật sự tình hiển nhiên kinh động đến h ổ ca đệ tam sở dị hắn hôm nay nghe tin mà đến muốn tận mắt nhìn xem dị dị dạ dạ đối n ạ dù tổ đặc h ấ n nhìn thấy dị dị d i dạ trong tay lóe lên dạ xẻ gẳng loa toàn hoàn cả c ả xì lấy làm kinh hãi dị d hải dạ đại nhân chuẩn bị đem dạ xẻ gẳng loa toàn hoàn chuyển thụ cho n ạ dù tổ À su mà cũng có chút ngoài ý mới xem như a vô ấn nhân thuật dạ xẻ gẳng loa toàn hoàn tu luyện độ khó cũng không bình thường đừng nói là trường nị dạ học viên coi như là bình thường dô nhìn c ũ nhưng g c a chắc có thể ắ m i ữ đệ tam c h ỉ là yên tĩnh nhìn x e m k h ô n g g có phát như biểu ý kiến. Nếu ý n là à y trước, h ắ n sẽ k h ô n giới để gì, gì giả như thế chỉ ư t cái vì r c đặc hứng nạ dù tổ, dù sao nạ dù tổ còn mắt hôm tổ, tổ hứng nhỏ. Nhưng hôm nay nhận nạ nạ nay dù sao r ơ thế cục biến đổi liên tục mặc dù còn không có điều tra rõ ràng ạ c t s ủ kỳ cuối cùng mưu đồ là cái gì nhưng bọn hắn n ú n g t r ả m v ị thu ý đồ đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mà ạ c t s ủ kỳ thực lực khiến ngũ đại làng nghỉ dạ ăn không ngon ngủ không yên dưới loại tình huống này để ạ rủ tổ cái này cựu vĩ dịn cờ dị kỳ mau trong thu hoạch được một số tự vệ thực lực cũng là không có biện pháp lựa chọn dì d n dạ phi hết ì n sức miệng lưới lặp đi lặp lại biểu diễn mấy chục lần một bên nạ dù tổ vẫn là vào đầu đốt hai không bắt được trọng điểm tức d ậ n đến dì dì dạ dẫn sôi lên mà thưa dịp cái này chống d i ố n g đệ tam đối một bên cả ca si a su ma hỏi điều tra tiến hành thế nào cả ca si lắc đầu trọng hình ở giữa bên kia còn không có động tính Hiển nhiên, Đem mỹ cầm rủ kỳ cạ cạ tù tại trọng giữa, si hình ở giữa, là bởi、si、à là y một mục muốn dẫn ra khả năng tiềm phục tại trong thôn Itchia. cái cục, đích phục hoặc chỉ nói đúng khả hạ dẫn năng là ra A, ủ b vì căn cứ tình báo ban phân tích thu mua mỹ dù kỳ hạ cà s ụ kỳ thành viên vô cùng có khả năng chính là ngụy trang thành a ủ chỉ hạ ít chia cũng chỉ có hắn mới đồng thời có đủ quen thuộc làng lá có mạn trệ củ xạ di g ẳ n g cùng với để ý ủ chỉ hạ xạ sụ kẻ an toàn mấy cái này yếu tố đệ tam phân phó nói tiếp tục giám sát phải cạ cạ xì lên tiếng ạ xu mạ nói ra ít chia chưa chắc sẽ để ý một cái gián điệp chết sống ta cảm thấy tại mỹ dù kỷ trên thân không cần thiết lãng phí quá nhiều tinh lực đệ tam thở dài đạo lý này tất cả mọi người hiểu chỉ là trước mắt làng trong tay ngoại trừ mỹ dù kỷ cái này vừa mới đào ra gián điệp bên ngoài liền rốt cuộc không có cái khác đầu mối cả cạ sĩ lúc này hỏi đối trường nghĩ ra thẩm tra còn cần tiếp tục tiến hành sao ám bộ bên kia nhân viên vô cùng thiếu thốn có chút nhỏ đội đã thật lâu không có kỳ nghỉ ám bộ cũng là người cũng cần vung lòng trình đốn thời gian dài làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm rất nhiều phụ trách giám thị bài tra mục tiêu ám bộ tiểu đội sớm đã thể xác tinh thần đ ề u m ệ n cần nghĩ dưỡng sức Trầm một chút, tâm thẩm tra tiến thế tổng tượng trong, trừ tại ngâm giám viên hành nào? cộng nghi bên người nghi, còn giải học Cả cả cái có hỏi, khả hoài đệ đối đáp, đối đã xí sáu t trong bên còn có người này bên trong xa xù kẻ cùng xin dĩ bởi vì là ủ chỉ hạ tộc nhân có khả năng nhất hướng ủ chỉ hạ ệ t t r i a bán nạ r ụ tổ thông tin sở dĩ một mực là thẩm tra trọng điểm kỳ mỹ mazo haku kazin là ngoại lai n ý dạ sở di cũng tại thẩm tra phạm vi bên trong đến mức cụ già mạ dạ cùng họ là bởi vì thân thể không h i ể u chuyển biến tốt đẹp bị xù nạ lâm thời tăng thêm vào thẩm tra trong danh sách nhận lấy ám bộ giám thị n g h e xong danh sách về sau đ ệ tam hỏi có đặc biệt cần thiết phải chú ý mục tiêu sao cả cà xì lắc đầu trong bọn họ dài nhất nhận lấy mấy tháng giám sát ngắn nhất cũng tiếp thu số tuần giám sát hiện nay còn chưa phát hiện bất luận cái gì cùng hạ c t xù kỳ tiếp xúc qua dấu hiệu đối xạ xù kệ giám sát không thể bung lòng dừng lại lệ tam nói ra đến mức học viên khác hạ xuống giám sát đẳng cấp phải cả cà xì gật đầu đại quy mô thẩm、tra. bị giới hạn nhân viên vốn là khó mà lâu dài duy trì sở dĩ đối đệ tam mệnh lệnh hắn cũng không ngoài ý muốn do dự một chút các ca sĩ báo cáo hồ ca đại nhân tại đối trường n h ỉ dạ thẩm tra bên trong ta phát hiện đắn đại nhân cấp dưới trong bóng tối điều tra trường n h ỉ dạ các lao sư khác so sánh với nạ rủ tổ bên cạnh những cái kia tám chín tuổi mò gì nổ môn sinh trường n h ỉ dạ lao sư là gián điệp s á c x u ấ t hiển nhiên muốn lớn hơn một chút lại thêm mỉ rủ ký bị đào lên sở dĩ đắn đem đ ư c chú ý đặt ở trường n h ỉ dạ các lao sư trên thân đệ tam h i p mắt suy nghĩ một chút chất nói ra tạm thời không cần phải để ý đến hắn Ám bộ đối chương hai trăm năm mươi ba khởi động lại dìn nghệ gẳng kế hoạch làng giám sát cường độ điều chỉnh không có mấy ngày liền bị xìn di phát hiện hắn có thể cảm giác được làng đối xạ xủ kệ giám sát vẫn một mươi phần nghiêm mật nhưng đối hắn cùng với cá dìn kỹ mỹ mã dô hạ cú mấy người liền bị vung lòng rất nhiều đặc biệt là cá dìn bởi vì xin dì phân phó nàng gần nhất lại khôi phục đến tiểu trong suốt trạng thái lại thêm đem nàng mang về làng dì diễn r cũng thăm hỏi qua nàng mấy lần sở dĩ làng đối nàng giám sát đã cơ bản giải trừ đồng dạng bị giải trừ hoàn toàn giám sát còn có cụ dạ mạ dạ cù mò bất quá căn cứ xù nạ yêu cầu cụ dạ mạ còn cần mỗi ngày đi cổ nội hạ bệnh viện báo cáo tiếp thu chữa bệnh ban toàn diện kiểm tra sức khỏe tất cả phản phất đều về tới quỹ đạo buổi tối xin dì khoác lên mây bỏ phục b e o lên mặt nạ lặng yên lẻn vào cạ dìn căn hộ bởi vì lúc trước thông qua sủ gụ t ộ nạ dị tiến hành qua câu thống sở dĩ c chờ xin gì đến vội vàng nên đón tiếp lấy hành lễ nói đại nhân xin gì nhẹ gật đầu hỏi gần đây thân thể có thay đổi gì c ả dìn lập tức lấy ra một cái vốn nhỏ đưa cho xin gì cái này vốn nhỏ bên trên ghi chép tất cả đều là nàng mỗi ngày thân thể biến hóa giống trả cờ dạ có hay không co tăng lên tới ghép khu vực làn ra khôi phục tình huống v â n v â n không rõ chi tiết tất cả đều ghi xuống xin gì chỉ là đơn giản lật xem một cái l i ề n triệt để nắm giữ c ả dìn gần nhất mấy tuần tình huống không thể nghi ngờ theo cả dìn đối xì dô z tế bào dung hợp cùng với nàng tự thân tuổi tác tăng lên nàng trả cờ dạ cũng tại càng ngày càng tăng bên trong điểm này cũng cùng x n dị thông qua mạ gặt rút ra cả dìn trả cờ dạ lúc ước định là tương xứng bất quá đến x n dị cấp độ này đơn thuần trả cờ dạ lượng tăng lên đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn hắn cần có là cả dìn dương độn trả cờ dạ phẩm chất tăng lên đ ó lấy x n d ị lại đơn giản hỏi thăm một cái cả dìn tu luyện một đ ộ n tình huống cả dìn một mặt t h y nấy rất xin lỗi ta còn không cách nào thông qua trả cờ dạ tính chất dung hợp phương thức thi c h u ể n ra một đội tại tây ghép đồng thời chậm rãi dưỡ dạ Cả dìn liền đã cùng obito m ở dạng có đủ thông qua s xì rô z tế bào thôi động m ộ c đ ộ năng lực nhưng dạng này phát động m ộ c đ ộ liền cần kích hoạt thậm chí là phóng túng trong cơ thể s xì rô z tế bào s xì rô z tế bào mặc dù đi qua cải tiến không bằng tế bào đệ nhất bá đạo như vậy vẫn như trước có thôn vệ tế bào bình thường năng lực sở dĩ nếu như là lấy kích hoạt s xì rô z tế bào phương thức phát động m ộ c đ ộ trên thực tế chính là phóng túng s xì rô z tế bào tại trong cơ thể của mình nổi khủng mà đây là phi thường nguy hiểm sở dĩ cho dù là có có thể cân bằng xì rô z tế bào mạng trệ củ xạ dìn cảng obito bình thường cũng rất ít vận dụng bộc l ộ sở dĩ nghĩ chân chính an toàn thi triển một đội liền nhất định phải nắm giữ thủy thuộc tính t r ả cờ dạ cùng thổ thuộc tính t r ả cờ dạ tính chất dung hợp lấy tự thân t r ả cờ dạ hợp thành phương thức thi triển một đội đương nhiên chính thống phương thức liền mang ý nghĩa không có đường tắt có thể đi sở dĩ ngoại trừ đệ nhất bên ngoài nhận giới không có những người khác có thể đi thông một bước này xin gì xua tay ngươi không cần xin lỗi ta để ngươi tu luyện một đội chỉ là vì rèn luyện ngươi điều khiển t r ả cờ dạ năng lực là ta nhất định sẽ cố gắng ca x i nhìn xem xin gì trong mắt tất cả đều là kiên định đối với nàng mà nói gặp đại nhân gia nhập hạ katsuki nhân sinh của nàng vừa mới bắt đầu trước đó nhân sinh của nàng chỉ có ngơ ngơ ngác ngác sở dĩ vì hạ katsuki nàng có thể kính dâng tất cả bao quát sinh mệnh xin di nhẹ nhàng ngật đầu trật từ bên hông nhẫn cụ trong túi lấy ra một cái cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng hộp bên trong nổi lơ lửng chính là cặp kia phía trước thử nghiệm để cạ d ì n khôi phục toàn t ồ n mạng trệ cũ xạ dì gắng cạ d ì n nhìn sang lập tức minh bạch xin dị dụng ý bất quá khôi phục con mắt việc này nàng cũng là xe nhẹ đường quen sở dĩ không hề rủ rẻ ngược lại thông qua khôi phục con mắt nàng phát hiện chính mình dương độn trạ cờ dạ ngược lại còn tinh thuần không b t đây là bởi vì khôi phục tổn hại mặt trệ cũ cần mỗi ngày hướng quán thâu đại lượng dương đ ộ n trả c ơ dạ mà quá trình này bản thân chính là tu luyện dương đ ộ n trả c ơ dạ quá trình đem phâu thuật khí cụ sau khi chuẩn bị xong xin gì nói ra c ô nộ hạ đối ngươi thẩm tra đã kết thúc tiếp xuống chỉ cần ngư liệu thấp một điểm c ô nộ hạ cũng tốt làng cỏ cũng tốt bọn hắn lực chú ý cũng sẽ không tập trung ở trên người ngươi cho nên chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng điểm này thử nghiệm khôi phục đôi này toàn tổn lần này phần thắng của chúng ta không nhỏ ca dìn nói gấp ta nhất định sẽ hết sức mà còn xin ngài yên tâm những ngày này ta đều tại lén lút luyện tập không cần con mắt sinh hoạt đã có chút tâm n ấ p rồi sở dĩ di thực đôi này toàn tổn mạn trệ củ xạ dìn g ặ n g về sau chắc chắn sẽ không bị phát hiện xin dì s ừ n g sốt một chút hắn không nghĩ tới ca dìn hiểu ý mảnh luyện tập cái này thế là cười nói rất tốt ca dìn lập tức cười nở hoa thủ lĩnh một câu tán thành để nàng cảm giác chính mình tất cả cố gắng đều là đáng giá rất nhanh x i dì bắt đầu phẫu thuật giải phẫu quá trình không cần n ệ thuật một lát sau ca dìn từ trên giường ngồi dậy đại nhân tại đôi mắt này bên trên ta cảm thấy một điểm thân cận cảm giác ân xin di nhẹ nhàng g ậ t đầu t ổ n h ạ i xạ z ì n gắn g bị khôi phục gần như cung cấp tân sinh phía trước cả z ì n khôi phục c ặ p k i a n ử a t ổ n h ạ i m ạ n c h e k u s a z ì n gắn g lúc t ổ n h ạ i xạ z ì n gắn g c á i này đ ặ c tính liền đã t ư ơ i sáng t h ể hiện qua c ũ n g c h í n h bởi vì t ổ n h ạ i xạ z ì n gắn g s ố n g lại về sau cung cấp tân sinh s ở di h ắ n m ớ i sẽ khởi động chính mình x ì n n g h ệ gắn g kế hoạch bởi vì căn cứ đặc điểm này kazin một khi khôi phục kapier tân tân mancheku sazin gắn kai k ê n nàng liền tương đương với k a p i e song lại mancheku sazin gắn nữa kai nguyên chủ nhân kai này liền mang ý nghĩa Cả như t u đ ợ ợ c dung h vậy tại lý luận bên trên cá dìn chính là một cái xung kích dìn nghệ gẳng hoàn mỹ vật thí nghiệm mà còn x ỉ n dị còn có dự bị phương án đó chính là tại dung hợp m ạ n trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cựu một bước này c ả dìn nếu là thất bại hắn còn có thể thông qua sở xạ nụ giạp cụ lấy cá dìn khôi phục cặp kia toàn tổn màn trệ của ạ dìn gẳng làm chủ thân thể câu ơ m ép n g h phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người ạ chương hai trăm năm mươi bốn dị gỗ cựu đạn nghi sau khi về đến nhà xin dị thu thập xong mây đỏ phục cùng mặt nạ trong phòng tắm vọt vào tắm mượn tắm gội thư giãn kinh mạch hắn lửa hít mắt c h ả y vớt lên trước mắt thế cục đem mỹ dù ky ném ra bên ngoài hấp dẫn làng lực chú ý một bước này hiện tại xem ra là một chiêu d i ệ u cờ không những để làng trước thời hạn giải trừ đối một đám trường nghỉ dạ học viên thẩm tra còn đem làng lực chú ý dẫn tới tại trường nghỉ dạ đảm nhiệm chức vụ những lao sư kia trên thân hắn lưu ý đến những này doãn lôi thẻ bên người không chỉ có ám bộ đang giám thị thậm chí còn xuất hiện hư hư thực thực cán bộ nhân vật khả nghi những này đều thuyết minh mỹ dù ky được chứng thực là gián điệp ảnh hưởng còn tại lên men bên trong cũng không biết mỹ dù ky bây giờ bị giam giữ tại nơi nào nếu như vẫn là giống vốn là thời không bên trong như thế. bị giam giữ tại trọng hình ở giữa lời nói có lẽ ta còn có thể làm chút cái gì tiếp tục hấp dẫn làng lực chú ý xin gì phát tán suy nghĩ trường nhị dạ lao sư ngoại trừ mị dù k ỳ cái này lòng dạ hẹp h ỏ i lại giỏi về ngụy trang tiểu nhân bên ngoài những người khác cùng doắn l ô thẻ một dạng đều là đối làng trung thành tuyệt đối l i ê n tính làng thẩm tra lại thế nào nghiêm ngặt cũng kiểm tra không ra cái gì sở dĩ dần dần làng lực chú ý đã biết chuyển hướng những địa phương khác cùng hắn để làng đem lực chú ý lại chuyển hướng đệ tử còn không bằng thỉnh thoáng cho làng tìm một chút sự tình dù sao á n bộ nhân viên là có hạn bất quá đây đều là chuyện sau đó không cần nóng lòng nhất thời hiện tại xỉn d ì cần quan tâm một cái tiếp tục vơ vét đồng thuật kẹt tẩy gần c á i huyết kế giới hạn tăng lên tự thân âm đ ộ n trạ cờ dạ phẩm chất thứ hai là nắm giữ cả dìn khôi phục cặp kia toàn tổn màn trệ c ủ a tiến độ thần tốc đẩy tới dìn nghệ gẳng kế hoạch đến mức k ẹ n s ả y gẳng kế hoạch bởi vì nghệ d ì một mực ở vào hì gạ nhất tộc bảo vệ tính giám thị bên trong sở dĩ tạm thời không cách nào khởi động mà còn theo xỉn d ì đối với chính mình màn trệ của xạ d ị gẳng vĩnh cựu thăm dò không ngừng xâm nhập hắn đối đồng thuật c á c tẩy gần cải huyết kế giới hạn cũng có càng sâu lý giải những này phân tán nhận giới đồng thuật k ẹ t cây gần cải huyết kế giới hạn là hoàn toàn khác biệt lẫn nhau ở giữa có chất khác nhau đơn thuần thông qua cho nệ dị hoặc kỳ mì mạ rổ cấy ghép một đôi đến từ ô sột xù kỳ phân ra bị ạ kiểu gẳng liền nghĩ thu hoạch được một đôi t ẻ n s ợ i gẳng rõ ràng là quá mức lạc quan cho dù tại cấy ghép phía trước bù đắp nệ dị cùng kỳ mì mạ rổ huyết mạch để huyết mạch của bọn hắn càng tiếp cận tổ tiên của bọn hắn sột xù ký hà mú dạ tỷ lệ thành công cũng không cao dù sao nệ dị cùng kỳ mì mạ rổ không phải sột xù kỳ tổ nệ dị theo hắn tự thân đ ồ n g lực tăng lên hắn ẩn ẩn có loại cảm giác mình muốn thu hoạch được một đôi kẹn sậy gẳng thời cơ khả năng vẫn là muốn rơi xuống trên mặt trăng tôn kia cự hình kẹn sậy gẳng bên trên vẫn là từng bước một tới đi nghĩ đến tôn kia cự hình kẹn sậy gẳng như thế xin gì thu liễm tâm tư đó là có thể so sánh gì t ứ cấp có thể khởi động mặt trăng diện thế lực lượng kinh khủng mà bây giờ xin gì mới khó khăn lắm ở vào s u n g kích dìn nghệ gẳng giai đoạn dùng khăn mặt lao đầu xin gì đi ra phòng tám đột nhiên hắn suy nghị khé động cắn phá ngón tay kết ấ n thông linh thuật và n h than nắm theo khói trắng bên trong đi da le đầu lưỡi như chó có xin dì nhẹ nhàng đá than nắm một chân mau dậy đi ngươi cái dạng này mất hết nhỏ mặt than nắm trở mình vũ vạ trên mặt đất không chịu đứng lên m ệ t c h ế t ta m ệ t c h ế t ta ngươi liền để ta lại nghỉ khẩu khí đi gặp than nắm như thế đắc chí xin dì biết hắn nhất định là làm đến cái gì tình báo hữu dụng vội vàng đổi khuôn mặt tươi cười cho than nắm rót chén nước nói một chút than nắm thêm mấy ngụm nước về sau mới thong thả nói ra ha ha ngươi biết ta lần này phát hiện cái gì sao xin dì mặt c h ầ m xuống lại thừa nước đục thả câu tháng này tiền lương liền không có thôi đi rõ ràng là chính mình không có tiền còn tìm mượn cớ trừ ta tiền lương nhỏ giọng nhỏ lẩm bẩm một câu về sau than nắm nói ra ta phát hiện chỉ trọa kệ nhất tộc xin di h ỏ i vội ở đâu thang quốc di gỗ cựu đạn nhi nói xong than nắm tiến tới xin di trước mặt nhắc tới bộ tộc này cùng các n g ư ơ i hữu trí hạ còn có chút liên mina m ộ t ổ lúc trước chính là các n g ư ơ i hữu trí hạ nhất tộc đánh bại bọn họ đem bọn họ toàn tộc đ ẩ y đến dị gỗ cựu đạn nhi xin di nói ra nói tiếp than nắm đem chính mình nghe được thông tin một năm một mười nói ra ưu trí hạ nhất tộc cùng trì trọa kệ nhất tộc tân đoán muốn truy sốc đến làng n h ỉ dạ xây dựng phía trước sẻng ỗ c ự thời đại khi đó chỉ trỏ kẻ nhất tộc đem trong tộc nữ t ử hiến tặng cho lôi quốc đại mỹ không nghĩ tới không bao lâu lôi quốc đại mỹ lại bởi vì bệnh qua đời lôi quốc đại mỹ nguyên phối bởi vậy oán hận chỉ trỏ kẻ nhất tộc tộc nữ đồng thời dẫn cho đánh mèo lên chỉ trỏ kẻ nhất tộc khi đó các đại nhất tộc bình thường đều là thông qua tiếp thu thuê đến thu hoạch thu vào lôi quốc đại mỹ nguyên phối rõ ràng chỉ trỏ kẻ nhất tộc thực lực sở dĩ vì đối phó chỉ trỏ kẻ nhất tộc nàng dùng trọng kim thuê đồng dạng có đồng thuận c á kế c cầy gần cải huyết kế giới hạn ủ trị hạ nhất tộc đánh bại để cạnh nhau đổi chỉ trỏ kẻ nhất tộc đem chỉ trỏ kẻ nhất tộc tất cả tộc nhân đẩy đến thang quốc cảnh nội một chỗ tên là gì, có lẽ là kiên kỵ chỉ t r ọ kệ nhất tộc trả thù lại có lẽ thuần túy chỉ là bởi vì ngày trước q u ò n tính u trị hạ nhất tộc những năm này một mực sẽ phái người tuần s á t d ì gỗ cựu đạn nhi giám thị trong cốc chỉ t r ọ kệ nhất tộc mãi đến cái tiên một đêm đến u trị hạ chính mình cũng bị di tộc tự nhiên là sẽ lại không có người đi tuần s á t d ì gỗ cựu đạn nhi xin d ì hơi h í p mắt lại bắt đầu cân nhắc chỉ t r ọ kệ nhất tộc k ẹ t d ì gẳng huyết kế giới h ạ một trong mà còn không giống với bị hạ cựu gẳng cùng hạ kệ gẳng kệ gì gẳng huyết long nhãn cùng xa d ì gẳng mở dạng là phi thường nổi tiếng thôi miên mắt sở dĩ một mực tại tích cực thu thập đồng thuận k á t tẩy gần cái huyết kế giới hạn hán cũng tại trong bóng tối điều tra k ế t gì gẳng huyết long nhãn sở dĩ than nắm nói những bí ẩn này hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả chỉ là không có than nắm d ò thăm như vậy toàn diện mà thôi huyết cứu a cảm khái một câu về sau xin gì nói ra bây giờ không có thủ vệ chỉ choạ kệ nhất tộc nên không cam l ò n g tiếp tục ngốc tại gì gỗ i ể u đạn đi đi than nắm lại liếm lấy mấy mục nước mới chầm dai nói ân bất quá bọn họ còn chưa kịp rời đi trước hết nội chiến đi lên ta nếu không phải là chạy nhanh kém chút liền mất mạng ngươi nhìn cái đôi của ta đều kém chút bị bọn họ đốt ách xin gì có chút im lặng chỉ choạ kẻ nhất tộc bọn gia hỏa này sớm không nội chiến m u ộ n không nội chiến mà lại tại không có người giám thị thu hoạch được tự do phía sau nội chiến tựa hồ là xem thấu xin gì tâm tư than nắm một bên liếm lắp lông vừa nói ngươi là không có đi qua gì gỗ cựu đan ý địa phương quỷ quái kia tại loại này địa phương sinh hoạt lâu dài không tài năng điền cùng quái đây mà còn chỉ choạ kẻ nhất tộc kẻ gì gẳng huyết long nhãn cổ quái vô cùng hình như có thể điều khiển huyết dịch ta nhìn trộn bọn họ thời điểm phát hiện trong bọn họ có ít người thậm chí có thể thông qua đ ồ n g lực điều khiển huyết trì phát động đủ kiểu quỷ dị nhất thuật di gộ cựu đạn nghi xin d ì nhai nuốt lấy cái từ này có quyết định chương hai trăm năm mươi năm cái dì gẳng huyết long nhãn theo ưu trí h a bị d ị tộc nhận giới đồng thuật huyết kế đại tộc liền chỉ còn lại hỉ gã nhất tộc còn lại như ạ kẹt gẳng kẹt dì gẳng huyết long nhãn những này đồng thuật huyết kế nhất tộc hoặc là bởi vì phản l o ạ n bị đánh tan tàn mát hoặc là bị trục xuất suy yếu có thể nói hiện tại nhân giới đồng thuật cắt tẩy tân cái huyết kế giới hạn không sai biệt lắm thuộc về không thể tái sinh tài nguyên chết một cái liền thiếu đi một cái dưới loại tình huống này không phải do xin di kéo kéo dạ lạ sở dĩ tại xác nhận gì gỗ cựu đạn n g h ỉ vị trí về sau xin d i lưu lại một bộ ảnh phân thân về sau lập tức đổi lại hành trang ra làng hắn đích đến của chuyến này là thang quốc thang quốc ở vào hòa quốc thủy quốc cùng với lôi quốc cái này ba nước trung ương sở dĩ c ô nô hạ làng sương ngủ làng mây ba nhà tại cái này một mảnh đều có cực lớn lực ảnh hưởng tam phương lẫn nhau chế hành làm cho nơi này ngược lại thành rất nhiều nhị dạ phản bội cho ân thân ngư lòng hô tạc mà dị gỗ cựu đạn n h ị liền tại bên ngoài thang quốc biển một hòn đảo bên trên ngày đêm kim trình xin gì chỉ tốn một ngày rưỡi thời gian liền đến thắng quốc c ũ n g bị hắn tạm thời thu xếp tại chỗ này nhị vĩ dìn cờ d ì kỳ nghỉ ưu k tổ hội hợp sau đó hai nhân mã không ngừng v h ó chạy thẳng tới dị gỗ cựu đan nhi mà đi dị gỗ cựu đan nhi tựa như tên của nó một dạng đây là một cái chỉ cần tới qua nơi này liền sẽ đem nơi này cùng địa ngục hai chữ liên hệ với nhau địa phương nhưng mà chính là một chỗ như vậy lại sinh hoạt có đồng thuật k ẹ t cậy kế gần cái huyết kế giới hạn chỉ t r ọ kẻ nhất tộc theo lý thuyết tại u trì h a bị diện tộc về sau khôi phục tự do chỉ t r ọ kẻ nhất tộc nên cả tộc chuyển ra dị gỗ cựu đan nhi di chuyển đến mặt khác thích hợp cư ngụ địa phương sinh hoạt có thể chuyện đời chính là như vậy t r n g trọc bị trục xuất nơi này lúc trì trọa kệ nhất tộc còn có thể cậu thả sống qua ngày có thể khôi phục tự do về sau ngược lại lẫn nhau lòng sinh nghi ngờ rút đao khiêu chiến t h ư ơ ngay thương thương n g một khắc này tại khói bao phủ lâu dài tràn ngập r u n g nham sóng nhiệt dị gỗ cựu đan nghi bên trong chính tiến hành một tràn toàn bộ là từ trì trọa kệ tộc nhân tham dự h ô n chiến không xa núi cao bên trên một thân mây đỏ phục xỉn dị yên lặng nhìn xem trong sơn cốc hỗ chiến mà bên cạnh hắn thần xác hơi có vẻ đờ đất nhị vĩ dịn cờ dịn cờ dị kỳ ni hữ trong cốc cuộc hôn chiến này là vây quanh trong cốc vài miếng cỡ lớn ao suối nước nóng triển khai những n à y ao suối nước nóng bên trong ao nước màu sắc yêu dị như máu chợ nhìn phảng phất huyết trì đồng dạng không những như vậy trong hồ còn giàu có sắc nguyên tố cùng nhân thể huyết dịch thành phần mười phần gần có k ế t dị gẳng huyết long nhãn chỉ t r ọ kệ nhất tộc tộc nhân vừa vặn có đủ điều kiện huyết dịch năng lực sở dĩ bọn họ thường thường chỉ cần hướng trong nước hồ dội một số máu tươi của mình liền có thể dễ như chờ bàn tay thôi động một mạng lớn huyết trì ao nước thi triển các loại cổ q á i kỳ lạ nhất thuật lại thêm két dị gẳng huyết long nhãn đồng dạng có đủ thôi miên cùng biết được năng lực làm cho trong cấp hôn chiến t r ì n h thể cho người một loại quỷ dị huyết tinh cảm giác đây chính là kết dị gẳng huyết long nhãn sao quan sát sau một lúc xin dị trên mặt nhiều hơn một phần t r ỉ n h trọng Kết dị gẳng huyết long nhãn không những cùng xạ dịn gẳng mở dạng có thể thi triển các loại huyết thuật nó điều khiển huyết dịch năng lực càng là quỷ dị khó giỏ cùng chỉ trọa kẹ nhất tộc địch nhân giao thủ huyết không thể dễ dàng bị tổn thương nếu không liền có khả năng bị cái dị gẳng huyết long nhãn, nhãn lực theo miệng vết thương xâm nhập thân thể dẫn nổ trong cơ thể huyết dịch biến thành cơ thể người bom ngay tại vừa rồi xin dĩ liền nhìn thấy một cái chỉ trọa kệ nhất tộc tộc nhân bởi vì vô ý t h ụ t h ư ơ n g bị đối thủ trả cờ dạ xâm nhập cánh tay phải thế là không thể không tự đ o ạ n một tay nhìn từ điểm này lúc trước x ẻ n gỗ cụ thời đại có thể ngăn chặn chỉ trọa kệ nhất tộc nhẫn tộc xác thực không có mấy cái lôi quốc đại mỹ nguyên phối thuê hữu t r hạ nhất tộc xuất thủ xem như là chọn đúng người mà càng là như vậy xin dĩ liền càng không thể hành động thiếu suy nghĩ phía d ư ớ i còn tại hỗn chiến chỉ trọa kệ nhất tộc chí ít có hơn mười người hắng á i này hữu t hạ một khi quá sớm lộ diện rất có thể sẽ gây nên phía giới chỉ t r ọ kệ tộc nhân vây công cùng hắn chính mình tốn thời gian phí sức còn không bằng ngồi xem chỉ trọa kệ nhất tộc tự giết lẫn nhau sở dĩ hắn tận tụy làm một cái người đứng xem trong cốc theo hôn chiến duy trì liên tục cuối cùng còn đứng thẳng chỉ trọa kệ tộc nhân chỉ còn lại sáu người mà thôi mà sáu người này bên trong rõ ràng chia hai băng có năm người đem một người vây ở trung ương tựa hộ như m u ố n ăn sống n u ố t tươi ô ra khí rô người hôm nay chết chắc ta muốn uống chỉ riêng người máu g i ế t g i ế t g i ế t v ò ngoài n g năm người một bên thở hổn hển một bên cổn loạn tiêu gạo mà bị vây ở giữa tên là ổ rà sĩ r ỗ chỉ trọa kệ nhất tộc tộc nhân mặc dù nhìn qua có chút chật vật nhưng trong mắt kệch dị gẳng huyết long nhãn lẩng lánh yêu dị lại tự tin hảo quang cùng địch nhân của hắn bọn họ khác biệt hắn không nói một lời ánh mắt tại đám địch nhân trên thân vừa đi vừa về tuần sát phản phất tại theo dõi địch nhân sơ hở sau đó cho ra một kích trí mạng Hiển nhiên, nhân địch nhưng thực quanh hỷ thực lực càng mạnh, phần tại lại giả bên trên nằm, trên ngược càng mặc một lực dù tế vây số bị rộ, là lấy là ồ rất nhanh lại một vòng giao phong bắt đầu mà lần này ngắn ngủi giao phong sau đó cục diện phát sinh b i ế n hóa phía trước vây quanh ổ rạch hì r ồ năm người chỉ còn lại ba người tiếng mắng chửi không dứt bên hai có thể ổ rạch hì r ồ vẫn như cũ thờ ơ chỉ là dùng đỏ tươi con mắt không ngừng tìm kiếm địch nhân sơ hở hắn thắng mặc dù vẫn là lấy một ba nhưng xin gì vẫn là xuống phán đoán quả nhiên lại mấy vòng giao phong sau đó ổ rạch hì r ồ giết tất cả mọi người máu me khắp người lập tại dị gỗ cựu đạn đi bên trong liền phảng phất thật sự là một cái trong địa ngục sông da á quỷ một lát sau hắn kéo lấy vẻ p ả i thân thể đi tới một chỗ tản viên ph ôm lấy một lấy ngất cái đúng i cái người tuổi lại kiểu đi ngoài, cái sinh tia giá chiếu nữ đồng. hắn nhất còn sống sót, đó chính là hắn trong ngực ôm mới mấy tuổi lớn nữ đồng. Sau đó, hắn cũng không hướng đang phản này dưỡng hắn cố hương, không có một tia đáng giá chiếu cố địa phương. đó đó, đầu địa đ gì gỗ Trừ trọa tộc một sót, phất một ra, ra chỉ Sau quay có cố có cố kẹ mấy mấy ôm là về Vù vù. ý lúc này cùng với một đạo âm thanh xẻ gió xin dị cùng nhị vĩ dịn cờ dị kỳ n h ì ưu ghi tổ từ trên trời giang xuống rơi xuống ổ rạt khỉ rô trước mặt ổ rạt khỉ rô biến sắc lập tức phát động kẹt dị gẳng huyết long nhãn một thân sắt ý sôi trào mà lên nhìn xem ồ giặt hì rồ trong ngực ôm nữ đồng lại liếc qua dì gỗ cựu đạn ní bên trong đầy đất chỉ trọa k ẻ t ộ c nhân thi thể xìn dì do dự một chút không có xuất thủ hắn chỉ là đến thu thập cái dì g ặ n g huyết long nhãn trên mặt đất đã có rất nhiều có săn cái dì g ặ n g huyết long nhãn cung cấp hắn góp nhặt thực tế không cần thiết đem chỉ trọa k ẻ nhất tộc đổi tận dễ dết ồ giặt hì rồ tựa hồ khi xuất xìn dì do dự lúc này đối xìn dì phát động miễn thuật thoáng chốc xìn dì liền phát hiện bốn phía tất cả biến thành máu màu đỏ mà trên bầu trời xuất hiện một đôi to lớn cái dì gẳng huyết long nhãn nhìn xuống hắn hắn cười cười phát động màn trong khoảnh khắc trên không k i t gì g ặ n g huyết long nhãn liền biến thành một đôi càng thêm to lớn xạ dị g ặ n g mà bốn phía huyết sắc cũng bắt đầu tàn lụi sau đó tất cả khôi phục đến nguyên bản r i ằ n g d ớ p huyết thuật bị nháy mắt phá giải ô dạc h i r ô giật nảy cả mình vũ h u t r ì hạ cành thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấc tay xin nhờ mọi người á chương hai trăm năm mươi sáu hiệu lực mới vừa rồi còn trầm ồn tỉnh táo hung á c quả quyết ô dạc hy dô tại phát hiện xỉn dị hữu trí hạ nhất tộc thân phận về sau lập tức trong lòng đại loạn tại chỉ trọa kẻ nhất tộc trong mắt ưu chi hạ nhất tộc chính là bọn họ thiên nhiên khắc tinh bị trục xuất tới nơi này bọn họ đã từng khẳng định thử qua bạo động hoặc lẩn trốn đến cho tới bây giờ bọn họ vẫn ở dì gỗ k i ể u đan nhi đã nói lên bọn họ phía trước thử nghiệm tất cả thất bại sở dĩ vừa gặp phải xạ dị gẳng o zas k i í d khi thế liền thiên nhiên yếu mấy phần bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại các ngươi ưu chi hạ không phải đã bị d i ệ t tộc sao chẳng lẽ coi như thế các ngươi cũng không chịu v ư ơ n g tha chúng ta xin dị không nói gì chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên ô zas khí dô hắn càng là i chỗ dạ n g tại thế hệ này chỉ trọa kẻ tộc nhân bên trong hắn thực lực là số một số hai nếu không hắn cũng không khả năng lấy một định năm chém giết tất cả đồng tộc nhưng mới rồi giao phong hắn phát hiện đối phương đ ồ n g lực hơn mình xa chính mình huyễn thuật vừa mới thi triển liền bị đối phương nháy mắt phá giải có thể thấy được đối phương tuyệt phi nhân vật bình thường xin gì c h ơ mặc cũng không phải là tại gia vẽ thâm trầm mà là tại ước định đối phương đ ồ n g lực đi qua vừa rồi quan chiến hắn không sai biệt lắm có thể xác nhận ô g i ạ hỉ rộ thực lực ở vào rộn n n thậm chí là nhìn tinh anh cấp độ này lại thêm đối phương động lực không tầm thường có thể đột phá hắn mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu huệ y thuật miễn dịch để hắn hơi có chút ngoài ý mớn bởi vì loại này thực lực n h ĩ dạ lúc bình thường là rất khó vây khốn sở dĩ hắn thực tế nghĩ không rõ hạ cụ ưu trị hạ nhất tộc phía trước là thế nào lâu dài áp chế gì gỗ cựu đạn n h ỉ bên trong trì trọa kẻ tộc nhân hoặc là nói ô zas khỉ r ồ thuộc về trì trọa kẻ nhất tộc bên trong các loại là gần mười mấy năm trưởng thành n h ẫ n nhịn lại đầy bụng nghĩ hoặc xin gì ánh mắt lại tập trung đến ô zas khỉ dồ trong hốc mắt cặp kia cái gì gẳng huyết long nhãn bên trên liên quan tới cái gì gẳng huyết long nhãn h Tích bản là tại chiến tranh nhận giới lần thứ tư về sau phát sinh hắn xuyên qua phía trước chỉ là thoảng qua biết một số bất quá có một chút hắn là rõ ràng đó chính là ổ giả hỉ r ộ trong ngực cái kia tên là chỉ chỗ chỉ trỏa kệ nhất tộc thiếu nữ tại vốn là thời không bên trong đôi bốn trận chiến về sau thân kiêm mạn g trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cựu cùng dìn n ệ gẳng nửa chân bước vào dì c cấp xạ xủ kệ thi triển huyễn thuật đồng thời thành công đột phá xạ xủ kệ huyễn thuật miễn dịch đem hắn kéo vào kệ dì gẳng huyết long nhãn huyễn thuật bên trong không cần nghi ngờ xạ dì gẳng bản thân liền có đủ nhất định huyễn thuật khẳng tính m ạ n g chếc ủ a xạ dìn g ẳ n g vĩnh cửu c à n g là có thể miễn dịch to lớn đa số cơ sở h u y ễ n thuật sở dĩ nghĩ đột phá m ạ n g chếc ủ a xạ dìn g ẳ n g vĩnh cửu h u y ễ n thuật miễn dịch cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng vốn là thời không bên trong chỉ chỗ đột phá xạ s ù kẻ huyễn thuật miễn dịch trước mắt ô rà sỉ dô lại đột phá xỉn dì huyễn thuật miễn dịch chỉ một điểm này cái dì g ẳ n g huyết long nhãn huyễn thuật năng lực là đủ ca ngợi gặp xin dì trầm mặc như trước không nói ô rà sỉ dô quyết định chắc chắn trực tiếp nào về phía đứng hầu tại xỉn dĩ bên cạnh nghĩu ghi tô tính toán bắt được một con tin tốt cùng xỉn dì đàm ph tại mấy tiếng kim loại giao kích âm thanh bên trong hai đạo nhân ảnh giao thoa mà qua sau đó o jash i j o nhìn một chút chính mình cánh tay phải vết thương sắc mặt càng thêm u ám bởi vì hắn phát hiện đối phương người hầu vậy mà cũng không yếu bị xin di huyễn thuật khống chế ni ưu g i t o không có cảm xúc l à m nhận định o jash i j o là địch nhân về sau nàng trực tiếp bạo phát vi thú t r ả cớ dạ chỉ một cái trước mắt toàn thân trên giới liền khoác lên một t ầ n g vi thú á o khoác c ả m thụ được ni ưu g i t o trên thân quần bạo vi thú trà cớ dạ ô jash i j o sắc mặt đã biến cái này há lại không yếu căn bản chính là mạnh đến mức không còn gì để nói à. hắn phía trước liên tục đại chiến trong cơ thể trả cờ dạ đã tiêu hao bảy tám phần lại thêm trong ngực còn ôm trì t r ổ căn bản không có nửa điểm phần thắng mà liên tại ô rạc h i dồ tự cho là t hai kiếp khó thoát thời khắc xin dì đưa tay ra hiệu nì hủ gỉ t ổ lui ra sau đó như người tránh ra một con đường ô rạc h i dồ cảnh giác mà hỏi n g ư ờ i đây là ý gì xin dì chậm rãi nói ra ta có thể thả các ngươi đi bất quá các ngươi muốn vì ta hiệu lực hiệu lực ô rạc h i dồ hơi nhũ mày sống vì ta hiệu lực dừng lại xin dì ánh mắt vượt qua ô rạc hỉ dồ nhìn về phía phía sau hắn những cái kia chết đi chỉ trọa kẻ tộc nhân hoặc là giống như bọn họ chết ở chỗ này ô jaskijo trên mặt thần s ắ c thay đổi liên tục sau một hồi quỳ một chân trên đất đáng chắc nói ta ô jaskijo en nguyện ý vì ngài hiệu lực xin dị gợn sóng nói t ố t ngươi có thể rời đi rời đi ô jaskijo cho rằng chính mình nghe lầm ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm ta sẽ không can thiệp ngươi bất quá làm ta cần ngươi thời điểm ngươi nhất định phải gọi lên liền đến cười cười xin dị tiếp tục nói ra đương nhiên ngươi cũng có thể từ đó về sau mai danh nhận tích chỉ cần đừng bị ta tìm tới nhất tại xin dị khí thế ô jaskijo thần sắc vì đó nghiêm một chút c h ợ sửa lại ngự khí đại nhân ta sẽ tại thang quốc phụ cận hoạt động nếu như ngài có bất kỳ điều khiển tùy thời có thể cho ta biết xin gì sau đó xua tay ô giá khi dô gặp xin gì đã không có gỡ xuống mặt nạ để chính mình nhận một nhận dung mạo cũng không có nói ra chính mình danh tự hoặc xưng hào cùng với phương thức liên lạc trong lòng có chút nghi hoặc hẳn thấy đối phương như vậy hoặc là nói rõ đối phương là tại lừa gạt chính mình hoặc là đã nói lên đối phương có cực lớn tự tin căn bản không lo lắng chính mình sẽ chạy mất mà trước mắt đối phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hiển nhiên không có lừa gạt mình cần phải sở dĩ chỉ có là loại sau khả năng kết quả là ô giả k hi r ồ cũng không nói nhảm vội vàng ôm chỉ chỗ thân hình lóe lên biến mất tại d ì gỗ cựu đạn nghỉ bên trong nhìn xem ô giả k hi r ồ bóng lưng rời đi xin d ì khoe miệng vẩy một cái cười cười trên thực tế hắn cũng không có trông chờ ô giả k hi r ồ biết thành thành thật thật vì chính mình hiệu lực hắn sở dĩ nói như vậy thuần túy chỉ là tìm cái c ơ thả đối phương mà thôi dù sao chỉ t r ọ kẻ nhất tộc đã bị ủ chỉ hạ hô đến đủ thảm chính mình cái này ủ chỉ hạ thực tế không cần thiết đem chỉ t r ọ kẻ nhất tộc đổi tận giết tuyệt chỉ là liền chính hắn đều không nghĩ tới hắn tù ý ở trong mắt ô jazz hi rô ngược lại bi sở dĩ ô jashidro đáp ứng hiệu lực cũng không phải là thuận miệng nói một chút ô jashidro là thật làm tốt vì xin dì hiệu lực chuẩn bị phân phó nỉ hữu ghi tô đề phòng bốn phía về sau xin dì lấy ra phẫu thuật khí giới bắt đầu tại thu thập lên chỉ trọa kẻ tộc nhân trên thi thể kế dì gẳng huyết long nhãn vào giờ phút này dì gỗ tựu đ a nghi bên trong đang nằm mấy chục cỗ chỉ trọa kẻ tộc nhân thi thể bất quá kế dì gẳng huyết long nhãn cùng xa dì gẳng mở dạng cũng là c â n rất tỉnh không phải nói là cái chỉ t r ọ kẻ tộc nhân liền nhất định có kế dì gẳng huyết long nhãn sở dĩ trừ bỏ bị nội chiến liên lụy dạy dài yếu b Huyết Nhãn, Long chương ỉ tròa t kẻ mà t hai trăm năm mươi bảy bá đạo dung hợp nhìn xem trước mặt xếp thành một hàng tám cái cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng xin d ì mặt lộ vẻ vui mừng hắn chuyến này đến mặc dù nói có lòng tin làm đến kết d ì gắn g huyết long nhãn nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến có thể duy nhất một lần làm đến nhiều như thế song k á i gì gắn huyết long nhãn trọn vẹn tám đôi cái gì gắn huyết long nhãn đầy đủ chống đỡ hắn tiến hành đủ kiểu thí nghiệm thế là hắn bỏ đi lập tức trở về làng suy nghĩ muốn mượn gì gỗ cựu đạn nhì trong huyết trì tự thể nghiệm một cái k ế t dì g ặ n g huyết long nhãn uy năng d u n g b ì hạ cựu g ặ n g quan sát bốn phía một vòng lại phối hợp thêm tại ngoài cốc tuần tra cảnh giới lì hữu ghi tổ xin dì xác nhận sau khi an toàn phát động sở san đủ tu tán ă n g hồ sau đó hắn lập tức phát động cần bên trái tôn cây đèn đem hắn sở san đủ tu tán ă n g hồ thứ ba vừa ý vành mắt bên trong cặp kia ra cường phiên bản ạ cậy g ặ n g gỡ xuống đổi lại một đôi mới được đến k ê n dì găng huyết long nhãn k h o ả n khắc tại thay đổi k ê n dì găng huyết long nhãn một sát hắn sở tu tá năng hồ thứ ba vừa ý vành mắt bên trong lấp lánh lên đỏ thắm như máu yêu dị hường quang cảm giác này xin dị sắc mặt r u lên kết dị gẳng huyết long nhãn âm hàn so với xạ dịn gẳng chỉ có hơn chứ không kém nói theo một cách khác kết dị gẳng huyết long nhãn động lực so xạ dịn gẳng động lực t à ác hơn bất quá lấy xin dị hiện tại đối âm độn trạ cơ dạ nghiên cứu h ắ n tự nhiên sẽ không nông cạn ghét bỏ kết dị gẳng huyết long nhãn trạ cơ dạ cho người cảm giác vô cùng tạ ác bình thường có hai loại tình huống một loại là như ma vật dị như vậy trà cờ dạ bên trong tràn ngập như có thực chất ác ý cùng s á t ý cho nên sẽ cho người một loại vô cùng tà ác cảm giác mà đổi thành một loại tình huống chính là âm độn trà cờ dạ tính chất cực đoan sẽ để cho người cảm giác nhận lấy uy hiếp xa g ì gẳng k á t g ì gẳng huyết long nhãn chính là loại tình huống này đương nhiên quá mức cực đoan âm độn trà cờ dạ tất nhiên cũng sẽ đem ký chủ s á t ý cùng ác ý cuốn theo đi vào xin d ì vừa mới thay đổi cặp k i a k á t g ì gẳng huyết long nhãn liên thuộc về loại tình huống này nó âm độn trà cờ dạ bên trong còn lưu lại nguyên chủ nhân liên cùng xác ý tốt tại cùng xin dị âm độn trà cờ dạ so ra chỉ là một đ bên trên âm độn t r ạ cờ dạ còn chưa đáng kể sở dĩ đ ố i xin gì tâm trí không có ảnh hưởng gì đứng dậy đi tới huyết trì bên cạnh xin gì vạch phá bàn tay của mình học trì trọa kẹt tộc nhân đem máu của mình nhỏ vào trong huyết trì giận giận giận tại giọt máu tiếng vang bên trong trong chốc lát xin dị liền cảm thấy trước mặt huyết trì cùng mình sinh ra cộng minh nào đó hắn có chút đưa tay xoắt một tiếng trong huyết trì cái kia dầu có sắc nguyên tố suối nước nóng nước liền lập tức phun ra ngoài rõ ràng đều không có kết tấn xin dị có chút ngoài ý mớn cũng có chút h ư kỳ sau đó hắn bắt đầu kết tấn thủy đội xì di nhẹ kỳ thủy chất bích cùng với hắn trả cơ ờ ra rót trong hết u y trì suối nước nóng nước giống đang sống lập tức khuấy động mà lên tạo thành từng đạo to lớn m à t nước đem xì di một mực bắt đầu thủ hộ xì di ánh mắt ngưng lại hiệu quả rõ ràng như vậy xì di nhẹ kỳ thủy chất bích chỉ là một cái cấp b nhân thuật mà còn xì di vừa rồi đầu nhập trả c ờ giả cũng không nhiều không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế uy lực gần như giống như là bình thường xì di nhẹ kỳ thủy chất bích hai đến ba lần minh s ắ c điểm này về sau xì di ngắm nhìn một phía con mắt quét mắt trải rộng dị gỗ cựu đạn nhì lớn nhỏ không đều hết trì nghĩ ngợi nói nếu như chỉ trọa kẻ nhất tộc tại chỗ này chiến đấu sức chiến đấu nên có thể gấp bội nghĩ đến đây hắn hiểu được chỉ trọa kẻ nhất tộc vì sao lại bởi vì đi ở vấn đề phát sinh nội chiến dị gỗ tựu đã nghỉ nơi này mặc dù khí hậu ác liệt không thích hợp ở có thể chỉ riêng hoàn cảnh mà nói nhưng là k á gì gẳng huyết long nhãn thiên nhiên sân nhà bất quá những n à y huyết chỉ cũng có thể là bị trục xuất ở đây chỉ trọa kẻ nhất tộc thông qua năm này tháng nọ cải tạo một chút xíu cải tạo ra rất khó giải thích rượu trí hạ nhất tộc vì cái gì muốn đem chỉ trọa kẻ nhất tộc trục xuất tới một cái thích hợp chỉ trọa kẻ nhất tộc địa phương chiến đấu đơn giản thể nghiệm một cái kế gì gẳng huyết long nhãn về sau x ỉ n gì bắt đầu đốt định kế gì gẳng huyết long nhãn đ ồ n g lực cấp độ cùng câu ngọc xạ dìn gẳng hẳn là không sai bị lắm hắn dùng cần bên trái tôn cây đèn khống chế cái này một đôi tại đ ồ n g lực bên trên hơi thua tại xạ dìn gẳng cấp ba một điểm bất quái c á này rất có thể chỉ là đôi này kế dị gẳng huyết long nhãn nguyên chủ nhân khai thác không đủ mà thôi đại khái bên trên kế dị gẳng huyết long nhãn ạ kế gẳng câu ngọc xạ mặt khác tại không chế k á t d ì gẳng huyết long nhãn về sau xin di lại lần nữa xác nhận chính mình phía trước phỏng đoán là chính xác không chế khác biệt đồng thuận k ẹ c tấy gần cái huyết kế giới hạn lấy được đồng lực tăng phúc là hoàn toàn không giống k á t d ì gẳng huyết long nhãn tại đồng lực bên trên thua xa tại mạn trẻ c ủ xạ d ị gẳng có thể không chế nó lấy được đồng lực lại tại mạn trẻ c ủ xạ d ị gẳng bên trên rất nhanh xin di ánh mắt rời về phía cái khác hộp dinh dưỡng bởi vì lần này lấy được cái gì gẳng huyết long nhãn số lượng rất nhiều sở di hắn muốn lập tức thử một chút có thể hay không dùng cần bên trái tôn cây đèn cưỡng ép dùng hợp cái gì gẳng huyết long、nhãn. vì thế xin dị đem hắn s ở s ả n đủ tu tá năng hồ thứ hai vừa ý vành mắt bên trong k h ô n g chế bị hạ t i ể u gẳng gỡ xuống lại lần nữa k h ô n g chế một đôi k á t gì gẳng huyết long nhãn cần bên trái tôn c â y đèn thu liễm tâm thần về sau xin dị lập tức phát động đồng t h u ậ t theo màn trệ c ủ a xạ dịn gẳng vĩnh c ử u đồng lực nở rộ hắn s ở s ả n đủ tu tá năng hồ thứ hai vừa ý vành mắt cùng thứ ba vừa ý vành mắt lập tức bắt đầu t r ù n g hợp nhưng mà không biết có phải hay không là bởi vì cái này hai đôi k á i gì gẳng huyết long nhãn bên trong hôn tạp quá nhiều nguyên chủ nhân sát ý cùng á ý tại dung hợp mới bắt đầu xin dị liền cảm thấy to lớn lực cản hắn nhớ mày lại đổi sắc mặt trả lại cho ta hăng hái đúng không tức thời xin gì không tiếp đồng lực thôi động lên chính mình m ạ n trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu k ế t dị gẳng huyết long nhãn cùng câu ngọc xạ dìn gẳng thuộc về một cái cấp độ so với m ạ n trệ của xạ dìn gẳng đều rõ ràng kém đẳng cấp chớ nói chi là là cùng m ạ n trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu so sánh v ớ i bởi vậy làm xin gì không tiếp đồng lực về sau dung hợp lực c ả n cứ việc vẫn cứ tồn tại nhưng dung hợp nhưng vẫn là đâu vào đấy bắt đầu mà theo dung hợp tiến hành sơ san đủ tu tán ă n g hồ thứ hai v ừ ý vành mắt cùng thứ ba v ừ ý vành mắt bên trên tất cả đều chạy xuống huyết lệ không những như vậy xin dị bên thai phảng phất nghe đến tiếng la khóc cùng tiếng giống giận dữ liền tựa như có u hồn quanh quẩn tại xung quanh hắn bình thường lại phối hợp thêm lúc này gì gỗ k i ự u đan nghỉ hoàn cảnh quả thực chính là một bức địa ngục bức tranh nhưng mà xin dị không hề bị lay động khoe miệng của hắn t r a o lên phát họa lên một v ệ c ậ n sóng k i n h thường loại cấp bậc này ác ý cùng s á c ý với hắn mà nói quả thực chính là trò trẻ con đừng nói làm hắn lòng sinh e ngại chính là nghị thoáng giao động một cái hắn đều làm không được bây giờ xin dị đã sớm xưa đâu bằng nay hắn đôi này mạn trẻ có xạ dịn gẳng vĩnh cựu cũng so vừa mới dung hợp lúc cường đại hơn nhiều. theo ánh mắt của hắn ngưng lại những cái kia phát ra kêu khóc cú hồn giá quỷ tất cả đều bị xé thành vỡ nát liền cặn bát đều không thừa mà một mực kháng cự dung hợp hai cặp két dì gẳng huyết long nhãn cũng tại trong khoảnh khắc hợp hai là một Bệnh. xin dì sợ san nụ tu tán ă n g hồ manh mở mắt mà tại nó cái kia thứ hai vừa ý vành mắt bên trong xuất hiện một đôi càng thêm ân cụ hê à y như máu sền sệt két dì gẳng huyết long nhãn chương hai trăm năm mươi tám máu phân thân thành công xin dì thở nhẹ dà khở khí hắn bằng vào màn trệ xạ d ị gẳng vĩnh cựu bá đạo lấy cần bên trái tôn cây đèn cưỡ ép dung hợp cuối cùng đem hai cặp cái gì gắng huyết long nhãn hợp hai là một dung hợp ra một đôi hoàn toàn mới cái gì gắng huyết long nhãn vừa vặn ánh mắt của hắn đi tới chỗ là một mảnh huyết trì thế là nhìn chằm chằm huyết trì đ ế m thử phát động đôi này mới cái gì gắng huyết long nhãn ả o ả o ả o khoảnh khắc huyết trì lại sôi trào lên tựa như huyết trì dưới mặt đất dung nham ngay tại phun trào không có sử dụng huyết dịch chỉ dựa vào nhìn chăm chú liền có thể khiến huyết trì sao động sao hắn có chút ngoại ý mới phía trước hắn có thể khởi động huyết trì là vì hắn hướng bên trong huyết trì tích nhập máu của mình bây giờ hắn chỉ là xa xa nhìn chăm chú huy Như bỗng nhiên h xin dị suy nghĩ khéo động nhẹ nhàng cắn nát chính mình ngón tay sau đó đem máu tươi bôi đến trên hai tay của mình cuối cùng đưa tay bắt đầu két ấn cả bùn xin no rút ảnh phân thân chi thuật và ảnh tại một trận khói trắng bên trong lại một cái xin dị đi ra xin dị bản tôn đi đến ảnh phân thân trước mặt trong tay cầm lên một thanh củ nải quốc tế không lại không nghiêng vạch phá ảnh phân thân chán a hắn đồng khổng co g i ú lại trên mặt hiện lộ ra kinh nghi t h ầ n sắc dưới tình huống bình thường ảnh phân thân bị hao tổn phía sau sẽ lập tức biến mất còn sót lại trả cờ dạ sẽ cuốn theo ảnh phân thân cảm giác được ký ức cấp tốc phản hồi về bản tôn có thể trước mặt hắn ảnh phân thân bị hao tổn về sau không những không có biến mất cái chán miệng vết thương ngược lại như người sống bình thường chảy xuống một đạo máu tươi cái này coi như ảnh phân thân sao một ý nghĩ hiện lên trái tim của hắn mà vì kiểm tra cái này ảnh p â n thân cương độ hắn lại dùng cụ này trước sau công kích ảnh p â n thân các nơi lặ phát hiện chỉ có làm ảnh phân thân nhận đến tương đối tổn thương nghiêm trọng lúc mới sẽ biến mất nếu không ảnh phân thân sẽ giống người bình thường đồng dạng thụ thương chảy máu kết dị gẳng huyết long nhãn vậy mà còn có loại năng lực này đơn giản xin d u nhất thời không biết nên hình dung như thế nào hắn chỉ là linh cơ khẽ động đem có thể điều khiển huyết dịch kết dị gẳng huyết long nhãn cùng cá bùn xin nozuts ảnh phân thân chi thuật cùng một chỗ sử dụng không nghĩ tới liền làm ra một cái ra cường phiên bản ảnh phân thân nếu biết rõ đệ nhị khai phát ra ca bùn x i n n o r u t ảnh phân thân chi thuật không chỉ có thể dĩ giả loạt chân còn có thể cùng bản tôn đồng dạng thi triển các loại n h â n thuật cho dù biến mất về sau đều có thể đem ảnh phân thân ký ức phản hồi cho bản tôn cùng mặt khác ngũ hoa bắt môn bùn x i n n o r u t s o ra không thể nghi ngờ là thuận tiện nhất dùng vào thực tế nếu như nhất định muốn tìm một cái thiếu sót đó chính là ảnh phân thân tương đối yêu ớt người bình thường ảnh phân thân chịu đánh liền sẽ biến mất mà thi triển ca bùn xìn n o z u t ảnh phân thân chi thuật cần chia đều người thi thuật trả cơ g i sở dĩ hơi không cẩn thận liền có khả năng bạch, bạch lãng phí trả cho dù y tiện rút, thân dụng bùn xín sử cả chi Cho no ảnh phân thuật. là vốn là thời không trung tướng cả bùn xín n o r u t s ảnh phân thân chi thuật chơi đến lô hỏa thuần thanh nạ rụ t ổ hắn ảnh phân thân cũng vẹn vẹn chỉ là so với người bình thường càng kháng đòn một số cũng không có thoát khỏi ảnh phân thân một k í c h liền á t mà xinji lúc này làm ra cái này ảnh phân thân liền hoàn toàn khác biệt nó tại năng lực kháng đòn p h ư n g diện so với bình thường ảnh phân thân rõ ràng cao hơn một cái cấp độ lại thêm còn có thể cùng người sống đồng dạng chảy máu so ảnh phân thân càng khó phân hơn phân biệt càng có mê hoặc tính đây cũng không phải là ảnh phân thân nó phải gọi máu phân thân ngẫm nghĩ một phen về sau xin gì cho nó một cái mới mệnh danh đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa hắn đã sáng tạo ra một loại mới bùn xịn no rụt huyết phân thân chi thuật chỉ là loại này bùn xịn no rụt hiển nhiên không cách nào phổ cập bởi vì thi triển huyết phân thân chi thuật không chỉ cần phải người thi thuật nắm giữ cả bùn xịn no rụt ảnh phân thân chi thuật còn cần người thi thuật có một đôi d a cường phiên bản kệ dị găng huyết long nhãn đôi này hoàn dù l h toàn mới tâm thần xin sau, gì cái này mới kết gì gắng huyết long nhãn đ ồ n g lực so trước đó dung hợp cặp kia hoàn toàn mới hạ tầy gắng yếu lược cao thêm một bậc cùng ở tại câu ngọc xạ dìn gắng bên trên màn trệ củ xạ dìn gắng phía dưới cấp độ này bên trong tính ra cái kết luận này về sau ngồi trên mặt đất x ỉ n gì vớt cảm nếu như ta tiếp tục d u n g hợp có thể hay không đem c á t gì gẳng huyết long nhãn đẩy tới m ạ n trệ củ xạ xìn gẳng cấp độ đâu thẳng thắn nói đồng lực tại m ạ n trệ củ xạ xìn gẳng phía dưới đồng t h u ậ t c á t cày gần cái huyết kế giới hạn đối x ỉ n gì trợ giúp rất có hạn phía trước gạ cày gẳng chỉ có hai đôi sở dĩ hợp hai là một về sau liền không có biện pháp tiếp tục d u n g hợp mà bây giờ tổng cộng được đến tám đối cái gì gẳng huyết long nhãn rung hợp về sau ngoại trừ cặp kia hoàn toàn mới cái gì gẳng huyết long nhãn bên ngoài còn lại sáu song bình thường cái gì gẳng huyết long nhãn đủ để chống đỡ xin gì tiếp xuống thử nhìn xem trước mặt cái kia lắp tại cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong từng đôi cái gì g ặ n g huyết long nhãn hắn có chút k i ể m chế không được những này theo chỉ t r ỏ a kẻ tộc nhân trên thân lấy được cái gì g ặ n g huyết long nhãn rõ ràng không có bị khai phá đến cực hạ cho dù là vừa mới dung hợp cái kia một đôi hoàn toàn mới cái gì g ặ n g huyết long nhãn hắn cảm giác cũng vẫn có chỗ tăng lên sở dĩ tiếp tục dùng cần bên trái tôn cây đèn dung hợp là một cái có thể được phương hướng kết quả là hắn lại lấy ra một đôi cái gì g ặ n g huyết long nhãn phát động cần bên trái tôn cây đèn giống cùng với sở san đủ tu tán ă n g hồ gầm lên giận dữ dung hợp lại một lần nữa bắt、đầu. Mà lần này thuận lợi. lợi có chút ngoài dự liệu để hắn lần lần cảm thấy có chút không thích hợp sở dĩ hắn vội vàng cảm giác lên dung hợp phía sau cái d ì g ặ n g huyết long nhãn kết quả lại làm hắn thất vọng đem bình thường cái gì gắn huyết long nhãn dung hợp vào i a cường phiên bản cái gì g ặ n g huyết long nhãn về sau ra cường phiên bản cái gì gắn huyết long nhãn động lực vậy mà chỉ để t h ă n g một kia nếu như không phải là bởi vì xin dĩ là phương diện này người trong nghề người bình thường sợ rằng đều cảm giác không đến cái này nhỏ xíu tăng lên sau đó xin dĩ lại thử một cái ra cường phiên bản k ế t dị gẳng huyết long nhãn điều khiển huyết dịch năng lực phát hiện cũng không có rõ ràng tăng cường dung hợp một cái tịch mịch về sau xin dị không khỏi sinh ra hoài nghi chẳng lẽ đây chính là k ế t dị gẳng huyết long nhãn mức cực hạn k ế t dị gẳng huyết long nhãn hạn mức cao nhất khẳng định là không có, có xạ dị g ẳ n cao điểm này không cần nghi ngờ chỉ là xin gì rõ ràng cảm giác đôi này ra cường phiên bản k á t d ì gẳng huyết long nhãn còn có chỗ tăng lên có thể làm sao cũng không có ngờ tới lại dung hợp một đôi k á t d ì gẳng huyết long nhãn về sau tăng lên vậy mà ít như vậy sở dĩ hắn không biết đến tột cùng là phương pháp của mình sai vẫn là k á t d ì gẳng huyết long nhãn xác thực cũng chỉ có thể đạt tới loại cấp bậc này chương hai trăm năm mươi chín siêu cấp k á t d ì gẳng huyết long nhãn có phải hay không là ta phương pháp sai xin gì cúi đầu suy tư vừa rồi dung hợp quá mức thuận lợi từ một điểm này nhìn nói rõ dung hợp song phương thực lực không ngăn nhau bình thường cái gì gẳng huyết long nhãn rất nhanh liền được tăng cường bản kết dị g ặ n g huyết long nhãn thôn p h ệ như vậy ngược lại nếu như dung hợp song phương đều là ra cường phiên bản kết dị g ặ n g huyết long nhãn hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn một chút đâu xin gì ánh mắt lại rơi xuống một hàng kia kết dị g ặ n g huyết long nhãn bên trên trước mắt đi qua hai lần dung hợp trong tay hắn kết dị g ặ n g huyết long nhãn số lượng đã hạ xuống đến sáu xong một đôi ra cường phiên bản năm xong bình thường nếu như hắn muốn thử nghiệm phương pháp mới liền mang ý nghĩa hắn muốn trước tiêu hao một đôi bình thường cái gì gắng huyết long nhãn dung hợp ra một cái khác xong ra cường phiên bản cái gì gắng h u một, một, một, một lát o n n g h sau xin dị bỗng nhiên nghẹn ngào cười nói ta đang xoắn suýt cái gì nếu như không phát huy được tác dụng ta giữ lại một đống cái gì gắng huyết long nhãn thì có ý nghĩa gì chứ hắn rất nhanh nghĩ thông suốt chỉ có đối với chính mình có trợ giúp đồng thuận kẹt c ậ y g ầ n c á i huyết kế giới hạn mới có chân vì ý nghĩa k ẹ t dị gẳng huyết long nhãn nếu như chỉ có loại cấp bậc này trong tay mình cho dù có bảy xong tám đôi cũng không có ý nghĩa dù sao hắn sợ s à n đủ tu tán ă n g hồ bên trên chỉ có ba cặp viên mắt chính hắn mạn chế t của xạ d ị n gẳng vĩnh cửu đã chiếm cứ một đôi còn lại hai đôi viên mắt chỉ có thể khống chế tối cường đồng thuận kẹt c ậ y g ầ n c á i huyết kế giới hạn sở dĩ liền tính hắn có một trăm xong két dị gẳng huyết long nhãn cũng không có chỗ ăn a quyết định chủ ý xin gì không chăn trở một bên lấy ra hai cặp bình thường két dị gẳng huyết long nh một bên đem khống chế cặp kia ra cường phiên bản két dì gẳng huyết long nhãn thao xuống sau đó hắn lại lần nữa phát động cần bên trái tôn cây đèn dung hợp lên cái kia hai cặp bình thường két dì gẳng huyết long nhãn lần này dung hợp cùng lần đầu tiên dung hợp mở dạng cảm nhận được to lớn lực cản hắn hử nhẹ một tiếng bạo phát xạ dìn gẳng động lực chấn áp hai cặp két dì gẳng huyết long nhãn trả cờ ra bên trong chỉ choạ k ẻ tộc nhân lưu lại hận ý n g ậ p trời cỡ ư ép đem hai cặp két dì gẳng huyết long nhãn hợp hai là một hô hô hô lại một lần nữa hoàn thành dung hợp về sau xịn dị thở sàn đủ tu tá năng hồ trạng thái. không những liên tục phát động c ầ n bên trái tôn c â y đèn còn hai lần bộ phát động lực áp chế kết dị g ẳ n g huyết long nhãn trả cờ ra dù hắn cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu sở dĩ hắn không có vội vã đem hai cặp ra cường phiên bản kết dị g ẳ n g huyết long nhãn tiến hành d u n g hợp mà làm ộ t bên nghỉ ngơi một bên tỉ mỉ ước định lên đôi này mới d u n g hợp ra cường phiên bản kết dị g ẳ n g huyết long nhãn sau đó hắn ra kết luận đôi này mới d u n g hợp ra cường phiên bản cái gì gắng huyết long nhãn cùng lúc trước cặp kia tại động lực bên trên đại khái là tương đương không có rõ ràng phân chia mạnh yếu cái này cũng nói rõ hắn phía trước đem bình thường cái gì gắng huyết long nhã dung hợp đến g i a cường phiên bản k á t dị gắng huyết long nhãn bên trong cũng không có đưa đến hiệu quả gì hiện tại trong tay hắn k á t dị gắng huyết long nhãn chỉ còn lại năm xong theo thứ tự là hai cặp g i a cường phiên bản ba đôi bình thường bản nghỉ ngơi một hai giờ khôi phục một chút động lực về sau xin dĩ lại lần nữa phát động sở san đủ tu tán ă n g hồ cùng cân bên trái tôn cây đèn đem hai cặp g i a cường phiên bản k á t dị gắng huyết long nhãn đều khống chế mà đồng thời khống chế hai cặp cái gì gắng huyết long nhãn lấy được động lực tam phúc cũng không có so khống chế một đôi cái gì gắng huyết long nhãn nhiều hơn bao nhiêu lại một lần nữa xác minh hắn phỏng đoán nên bắt đầu hít một hơi thật sâu về sau xin dì t h ầ n sắc run lên thử nghiệm lên dung hợp hai cặp da cường phiên bản k ế t dì găng huyết long nhãn theo cần bên trái tôn cây đèn lại lần nữa phát động một cỗ to lớn lực c ả n lập tức lan tràn ra để xin dì lông mày không khỏi nhữ lại dựa theo phía trước kinh nghiệm dung hợp thì có lực c ả n kỳ thật so không có lực c ả n muốn tốt chỉ là cỗ này lực c ả n so trước đó dung hợp hai cặp bình thường k ế t dì găng huyết long nhãn lúc mạnh mấy lần không ngừng để xin ì ẩn ẩn có chút chống đỡ không được chỉ là hiện tại tên đã trên dây không phát không được lại thế nào cố hết sức hắn cũng nhất định phải cắn răng kiên trì sở dĩ hơi chút do dự ánh mắt của hắn liền kiên định mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu động lực cũng theo đó bạo phát ra trong khoảnh khắc s ở s ả n đủ, tu tá năng hồ thứ hai vừa ý vành mắt cùng thứ ba vừa ý vành mắt bắt đầu t r ù n g hợp nhìn xem dung hợp cuối cùng bắt đầu xin dị tại thở dài một hơi đồng thời cũng đại khái cảm nhận được chính mình cần bên trái tôn cây đèn dung hợp hạn mức cao nhất cái này dung hợp bên trong hai cặp kẹt dị gẳng huyết long nhãn cứ việc đều là ra cường phiên bản nhưng tại động lực cấp độ bên trên cũng còn không đạt tới mạn trệ của xạ d ì gẳng tiêu chuẩn mà như vậy dạng hai cặp kẹt dị gẳng huyết long nhãn không sai biệt lắm liền mỏ tới hắn cần bên trái tôn cây đèn cưỡng ép dung hợp hạn mức cao nhất nói cách khác lấy hắn hiện tại m ạ n trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cựu động lực phát động cần bên trái tôn cây đèn nhiều lắm là chỉ có thể cưỡng ép dung hợp m ạ n trệ cụ xạ dìn gẳng phía dưới đồng thuận c á t h cày gần cái huyết kế giới hạn đặt tới m ạ n trệ cụ xạ dìn gẳng cấp độ hoặc càng mạnh cấp độ đồng thuận c á t h cày gần cái huyết kế giới hạn hắn cần bên trái tôn cây đèn liền bất lực làm đến không nhìn huyết mạch cưỡng ép dung hợp một lát sau dung hợp cuối cùng hoàn thành cùng với sở san đủ tu tá năng hồ gầm lên giận g ữ nó thứ xin gì che mắt kịch liệt thở hồn hển hắn lúc này lâu ngày không gặp theo trên ánh mắt của mình cảm thấy như kim c h â m cảm giác một ngày d u n g hợp nhiều lần như vậy vẫn còn có chút làm ẩu cười nhẹ cảm khái một câu về sau chỉ h o a n quá mức xin gì, lập tức phẩm vị lên đôi này từ hai cặp da cường phiên bản két dì gẳng huyết long nhãn d u n g hợp da siêu cấp két dì gẳng huyết long nhãn cùng hắn dự đoán một dạng đôi này siêu cấp két dì gẳng huyết long nhãn động lực lại lần nữa được đến rõ ràng kéo lên không những như vậy liền con mắt ngoại hình cũng thoảng qua xuất hiện biến hóa nếu như nói phía trước két dì gẳng huyết long nhãn là đỏ thắm như máu đồng k h ổ n g bên trong có một đạo gạch ngang vậy cái này song siêu cấp k á t gì g ặ n g huyết long nhãn chính là có như bảo thạch cảm nhận xin gì đứng vậy nhìn về phía nơi xa huyết trì ánh mắt chỉ là quét qua bên trong huyết trì suối nước nóng nước liền giống bị kích hoạt lên bình thường đẳng không m à lên liên kết tuấn đều không cần sao hắn nói nhỏ điều này nói rõ tại d ì gỗ cựu đạn ý loại hoàn cảnh này bên trong khống chế siêu cấp k á t gì g ặ n g huyết long nhãn hắn có thể làm được không có ấn thi triển các loại huyết trì nhân thuật tiếp lấy hắn lại cảm thụ lên đôi này siêu cấp cái gì gắng huyết long nhãn động lực cấp độ theo hắn tinh tế phẩm vị trên mặt hắn tiêu ý dần dần đạm hóa cuối cùng lắc đầu thở dài một cái đôi này siêu cấp két dị gắng huyết long nhãn tại động lực bên trên so trước đó ra cường phiên bản két dị gắng huyết long nhãn mạnh không ít nhưng cho dù là dạng này vẫn là không có đạt tới m ạ n trệ c ủ xạ dìn gắng cấp độ chẳng lẽ cái khác đồng thuận két cây gần cái huyết kế giới hạn làm sao cũng chạm đến không đến m ạ n trệ c ủ xạ dìn gắng cấp độ sao xin gì cảm thấy có chút bất đắc dĩ À cây gắng cũng tốt két dị gắng huyết long nhãn cũng được hắn tiến hành nhiều như thế thử nghiệm chính là dung hợp không da có thể đạt tới màn trệ cũ xạ d ì gắng cấp độ đồng thuật két cây g sau một hồi thu thập xong tâm tình xin di đem còn lại cái gì gẳng huyết long nhãn sắp xếp gọn sau đó đem phía trước gạ cẩy gẳng một lần nữa không chế lên chuẩn bị trở về nhưng lại tại hắn không chế ạ cẩy gẳng về sau hắn đông nhiên có một loại cảm ứ n g hoặc là nói hắn không chế siêu cấp cái gì gẳng huyết long nhãn cùng ra cường phiên bản ạ cẩy gẳng ở giữa đông nhiên có một loại cảm ứ n g chương hai trăm sáu mươi phù hợp xin di ngơ ngác một chút trên mặt vẻ kinh nghi càng ngày càng nặng bởi vì loại cảm ứ n g này hắn không hề lạ lẫm lúc trước hắn dùng cần bên trái tôn cây đèn không chế tổ mẫu cái t i ê mạn trệ củ xạ d chính hắn mạn trệ cũ liền cùng tổ mẫu mạn trệ sinh ra qua tới cùng loại cảm ứng loại cảm ứng này xuất hiện mang ý nghĩa phù hợp cho nên lúc đó hắn mới có thể sử dụng cần bên trái tôn cây đèn đem hai mạn trệ cũ xạ dìn gắng xạ dìn gắng hợp hai là một d u n g hợp ra một đôi mạn trệ cũ xạ dìn gắng v ữ n g k i ể u nếu không liền xem như lấy hắn hiện tại động lực chỉ sợ cũng rất khó dùng cần bên trái tôn cây đèn cưỡng ép d u n g hợp hai mạn trệ cũ xạ dìn gắng xạ dìn gắng mà lúc trước cái chủng loại kia phù hợp là vì hai cặp huyết mạch liên kết mạn trệ cũ xạ dìn gắng đúng là có thể hợp hai là một dùng hợp ra mạn trệ cũ nhưng bây giờ xuất hiện phù hợp liền để xin gì có chút không nghĩ ra được vì sao lại dạng này đâu hắn n mấn m ẩ y lâm vào suy nghĩ một đôi là ạ cậy gẳng một đôi là kết d ì gẳng huyết long nhãn cả hai liền tính tồn tại huyết mạch bên trên liên hệ đó cũng là mười mấy đ ờ i thậm chí là mấy chục đời hướng bên trên ít nhất cũng là hơn trăm năm trước quan hệ nhiều đ ờ i như vậy sinh sôi xuống ạ cậy gẳng nhất tộc cùng kết d ì gẳng huyết long nhãn nhất tộc nhiều lắm là tính toán họ h à xa lẫn nhau huyết mạch đã sớm không liên kết lại thêm không quản là cặp kia siêu cấp cái gì gẳng huyết long nhãn vẫn là cặp kia ra cường phiên bản ạ cậy gẳng cả hai đều là x ỉ n dị dùng cần bên trái tôn cây đèn dùng ma lực cưỡng ép dung hợp đi ra trong đó huyết mạch sớm đã hô tạp sở dĩ loại này phù hợp tuyệt không có khả năng là huyết mạch thượng phù hợp vừa t r u y ề n động ý nghĩ x ỉ n dị hiếp mắt lại nếu như không phải huyết mạch bên trên phù hợp vậy liền chỉ còn một loại khả năng đó chính là lẫn nhau trả cờ dạ tính chất bên trên phù hợp nói cách khác ếch dị gẳng huyết long nhãn trả cờ dạ tính chất cùng cụ hệ n ấ y mắt trả cờ dạ tính chất vừa lúc có thể đặt thành một loại trình độ bổ sung sở dĩ cả hai tại đồng thời bị cần bên trái tôn cây đèn không chế lúc sinh ra một loại nào đó vi rượu cảm ứng mà loại c ả m ứng này từng lại bị c ó c ù n kinh nghiệm xỉn tình huống n g loại Loại dì bắt được. à y c ũ n găng không phải là không có khả phải n là có cài y gần c huyết kế giới hạn chính là hai loại thuộc tính trạ cờ dạ tính chất dung hợp sở dĩ bất luận cái dì g ặ n g huyết long nhãn cùng hạ cây g ặ n g loại này phù hợp là trạ cờ dạ tính chất dung hợp vẫn là trạ cờ dạ tính chất tăng cường đều thuyết minh hai cái này tồn tại nhất định bổ sung tính minh xác điểm này x ỉ n dì trên mặt kinh nghi dần dần chuyển biến làm kinh hỷ hai cặp phù hợp đồng thuận các cây g ă n cài huyết kế giới hạn dung hợp hiệu quả xa so với dùng cần bên trái tôn cây đèn cưỡng ép dung hợp thực sự tốt hơn nhiều dạng này dung hợp thường thường sẽ sinh ra biến hóa về chất hắn mạn trệ c cùng bà nội nhà nó mạn trệ c ủ a dung hợp thành mạn trệ c ủ a xạ dìn gắng vĩnh cửu chính là một cái ví dụ tốt nhất trước mắt bất luận là hắn vừa mới tới tay cặp kia siêu cấp k ế t dị gắng huyết long nhãn vẫn là phía trước cặp kia ra cường phiên bản ạ cậy gắng bọn họ đồng lực đều đã vượt qua câu ngọc xạ dìn gắng cấp độ nếu như bọn họ thông qua lần này dung hợp có thể hoàn thành một lần chất thăng hoa cái kia dung hợp phía sau con mắt rất có thể sẽ đạt tới mạn trệ cũ xạ dìn gắng cấp độ không thậm chí có khả năng so mạn trệ cũ xạ dìn gắng còn muốn c bởi vì m ạ n trệ củ xạ dìn g ặ n g cùng m ạ n trệ củ xạ dìn g ặ n g ở giữa dung hợp rõ ràng thuộc về t r ạ cờ dạ tính chất tăng cường có thể nhìn thành là một một mà lần này cái d ì g ặ n g huyết long nhãn cùng cụ hệ nơi á n mắt dung hợp có thể là t r ạ cờ dạ tính chất dung hợp hoặc bù đắp có thể nhìn thành là ab mặc dù đều là dung hợp nhưng cả hai khái niệm là khác biệt nếu mà so sánh t r ạ cờ dạ tính chất tăng cường muốn càng làm cho người ta chờ mong một số bình phục một cái sao động tâm cảnh về sau xin dị thở phào một cái hắn biết rõ lấy hắn hiện tại hệ vải tình trạng cơ thể lại phát động một lần dung hợp thực sự là quá miễn cưỡng húng chi lần này dung hợp độ khó khả năng so ngày trước bất kỳ lần nào đều mưa lớn hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến siêu cấp kết dị gắng huyết long nhãn cùng ra cường phiên bản ạ tẩy gắng đồng thời tổn hại thế là hắn cưỡng ép d ầ n xuống lập tức tiến hành dung hợp xúc động dung hợp mặc dù không thể lập tức tiến hành nhưng một số thử nghiệm vẫn là có thể thử xem sở dĩ hắn lại lần nữa phát động cần bên trái tôn cây đèn đem cặp tia siêu cấp cái gì gắng huyết long nhãn thay đổi thành một đôi bình thường cái gì gắng huyết long nhãn quả nhiên theo khống chế con mắt biến thành bình thường cái gì gắng huyết long nhãn. phía trước tính chất dung hợp hoặc bổ sung. Bình thường mà điều kia này cũng làm cho xin dị đối siêu cấp c kết dị gắn g huyết long nhãn cũng ra cường phiên bản hạ cậy gắn rung hợp về sau kết quả có càng lớn chờ mong đơn giản liệm dị gỗ cựu đạn ý bên trong trì trọa kẻ tộc nhân thi cốt về sau xin dĩ đem nhị vĩ dìn cờ dị k ý lưu tại thang quốc chính mình quay trở về làng thân không biết quỷ không biết thay thế chính mình ảnh phân thân về sau xin dĩ lại tại trong thôn qua lên cuộc sống bình thường bởi vì trong tay hắn bình thường két dị gẳng huyết long nhãn chỉ còn lại ba đôi sở dĩ trong tay hắn cặp kia siêu cấp két dị gẳng huyết long nhãn c ũ n g ra cường phiên bản ạ cậy gẳng đều có thể tính toán là dệt bản bởi vậy hắn cũng không có vừa khôi phục động lực liền lập tức lo lắng không yên bắt đầu dung hợp mà là lén lút mượn dùng chữa bệnh ban dụng cụ cho siêu cấp két dị gẳng huyết long nhãn cùng ra cường phiên bản ạ cậy gẳng tiến hành kiểm tra. Khảo nghiệm kết quả. cùng hắn t í n không h ra s a i biệt lắm. siêu cấp k ế t dị gắng huyết long nhãn cùng g i a cường phiên bản ạ cẩy gắng trả cơ dạ, mặc dù đều là lấy âm thuộc tính làm chủ nhưng lẫn nhau trọng điểm hơi có khác biệt tại siêu cấp k ế t dị gắng huyết long nhãn bên trong ngoại trừ chủ thuộc tính bên ngoài hắn còn đo ra một số thủy thuộc tính trả cơ dạ. tại g i a cường phiên bản ạ cẩy gắng bên trong hắn thì đo ra một số thủ thuộc tính trả cơ dạ. phát hiện những n à y xin gì ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ gõ mở nào đó một cái đẹp mòn sau đó hắn quyết định thật tốt điều chỉnh trạng thái tại ba ngày sau chính thức bắt đầu lần này rất có khiêu chiến dung hợp mà vì bảo đảm d u n g hợp thuận lợi tiến hành hắn còn cần làm một số chuẩn bị cả dìn trong căn hộ kết thúc hướng trong hốc mắt cặp k i a toàn tổn mạn trệ quán thâu dương đồn trả cờ dạ về sau cả dìn rủi rủi con mắt đi qua những ngày này t ầ m bồ cặp k i a toàn tổn mạn trệ c ủ xạ dìn g ặ n g đã bắt đầu có sống lại dấu hiệu cứ việc sống lại tiến độ còn mười phần chậm chạp đúng lúc này bên thai của nàng đột nhiên chuyển đến một thanh âm ba ngày sau cần ngươi trả cờ dạ chuẩn bị sẵn sàng cả dìn thân sắc run lên nhẹ gật đầu phải bị rút lấy trả cờ dạ loại sự tình này đối với nàng mà nói đã sớm xe nhẹ được q e n thủ lĩnh chút ít rú chương hai trăm sáu mươi một bắt đầu dung hợp cơ hồ là cùng thời khắc đó thân ở hỷ gạ tộc địa nghệ dị cũng nhận đến xin dị thông qua sủ gù tổn hạ dị truyền lại tin tức khi nghe đến xin dị âm thanh lúc hắn bịch một cái đứng lên trên mặt lộ ra vui mừng từ lần trước cạn có sự kiện sau đó xin dị liền không có lại lấy hạ cả sủ kỳ thân phận liên hệ hắn mà cái này cũng làm hắn cảm nhận được khủng hoảng bởi vì hắn cùng xin dị cùng đi qua mặt trăng đồng thời theo sốt xù ký hạ mù dạ c h ỗ ấy biết được sốt xù ký phân ra diện thế kế hoạch hắn biết rõ lấy cá nhân hắn thực lực căn bản là không có cách đối kháng trên mặt trăng sốt xù ký phân ra liền tính đem hỉ gà nhất tộc tính toán đi vào thậm chí là toàn bộ làng tính toán đi vào chỉ sợ cũng không phải có cự hình xấy găng t ẹ n xảy gẳng sốt xù ký phân ra đối thủ bởi vậy hắn muốn gia nhập hạ cả su kỳ tại hướng h i n dị bảo đảm ba ngày sau sẽ điều chỉnh tốt trạng thái hướng tổ chức cống hiến tự thân trạ cờ dạ về sau nghệ d nắm chắc cơ hội hỏi đại nhân ta có thể chính thức trở thành các ngươi bên trong một thành viên、sau. xin d ì cười cười thế nào ngươi rất muốn gia nhập chúng ta nệ di trầm giọng nói ân chỉ có ngài tài năng ngăn cản nhận giới bị hủy diệt sở dĩ ta nghĩ gia nhập ngài dưới trướng vì đối kháng xô sủ kỳ phân ra công hiến chính mình lực lượng hiện tại còn không phải thời điểm nệ di hỏi vội vì cái gì xin d ì không chút lưu tình nói bởi vì ngươi quá yếu nệ di bây giờ bị hỉ gà nhất tộc bảo vệ tính giám thị mà hỉ gà nhất tộc lại có có thể thấu thị bị ạ cự cẳng sở dĩ xin di tại nệ di trên thân tiến hành bất luận cái gì phẫu thuật cũng có thể bị hỉ gà nhất tộc phát hiện sở dĩ xin di hiện nay cũng không muốn đem nệ di kéo vào cục Má n g h bởi vậy cụ da mạ mỗi ngày đều đang mong đợi giờ khác này dương đ ộ n t r ả cờ da rót cũng không thể trị tận gốc cụ da mạ tiên tiên không đủ nó chỉ có thể tẩm bổ cụ da mạ thân thể để nàng tạm thời khôi phục sức sống sở dĩ chỉ cần gian một hai ngày cụ dạ mạ thân thể liền sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình mà phía trước xin d ĩ đi thang quốc mấy ngày nay cũng bởi vì khoảng cách quá xa vượt ra khỏi sủ cụ tổn ạ dị phạm vi cảm ứng dẫn đến mấy ngày nay cụ dạ mạ không có đạt được dương đ ộ n trạ cờ dạ tầm b ổ nguyên bản chuyển biến tốt đẹp thân thể lập tức lại lần nữa lâm vào suy yếu bên trong loại cảm giác này đối với nàng mà nói hỏng b é t ấu sở dĩ làm tối hôm qua dương đ ộ n trạ cờ dạ lại lần nữa rót lúc đi vào nàng thậm chí nhất thời vui đến phát khóc liền tại cụ dạ mạ thấp t h o ả chờ đợi dương đột trạ cờ dạ thời khắc bên h a i vang lên sưu một cái cụ dạ mạ từ trên giường ngồi dậy nghiêm túc lắng nghe lên xin gì thông qua sủ gụ tổ nạ gì chuyển đến tin tức tuất ta nhất định chuẩn bị kỹ càng nàng không có nửa phần do dự liền vội vàng gật đầu đáp ứng phía trước mấy ngày cùng tổ chức cắt đứt liên lạc để nàng lâm vào chưa từng có trong sự sợ hãi cho nên dưới mắt nghe đến xin gì mệnh lệnh nàng giống như nghe đến âm thanh thiên nhiên thanh âm cho dù mệnh lệnh này là muốn rút ra nàng trả cớ dạ nàng cũng không có một tơ một hào do dự xin gì cái này một đầu hắn chậm rãi mở mắt ra giải trừ sủ gụ tổ nạ gì kết nối để bảo đảm ba ngày sau dung hợp thuận lợi tiến hành hắn thông qua sủ gụ tổn ạ g ì liên hệ c ả dìn hạ cụ nệ g ì cụ dã m ạ bốn người bốn người này đều bị hắn dùng sủ gụ tổn ạ g ì tiêu kỳ qua đồng thời liền tại trong thôn một mực ở vào sủ gụ tổn ạ g ì phạm vi bên trong mà sở dĩ thông báo bọn họ cũng là vì lo trước khỏi hoạn siêu cấp k ế t dì gẳng huyết long nhãn cùng g i a cường phiên bản ạ tẩy gẳng phù hợp cùng hắn m ạ n trệ cùng bà nội nhà nó m ạ n trệ ở giữa phù hợp là tồn tại khác biệt cái sau phù hợp là huyết mạch phù hợp tại dung hợp bên trong huyết mạch thật giống như nhu hoa liều có thể giảm xuống dung hợp lực cản sở dĩ hai cặp huyết mạch liên kết mản trệ cụ xạ dị gẳng dung hợp độ khó rất nhỏ cơ bản không tồn tại biên số mà cái trước vẹn vẹn chỉ là song phương trả cơ dạ tính chất tồn tại bổ sung tính có đủ dung hợp thăng hoa khả năng mà tại huyết mạch phương diện siêu cấp k á t d ì g ẳ n g huyết long nhãn cùng ra cường phiên bản ạ tẩy g ẳ n g là không có cái gì quan hệ không có huyết mạch xem như nhu hòa l i ề u bọn họ dung hợp độ khó có thể nghĩ nếu biết rõ dùng cần bên trái tôn cây đèn cưỡng ép dung hợp hai cặp bình thường k á i gì gắn huyết long nhãn xin gì đều sẽ cảm thấy cực lớn l ư c cản sở dĩ không cần hoài nghi lần này dung hợp siêu cấp cái gì g ẳ n huyết long nhãn cùng ra cường phiên bản ạ tẩy gắn nhất định là xưa nay chưa từng có. vì thế s h i n j i mới thông báo cả j i n hạ cụ n e di cụ dạ m ạ bốn người trà cờ g i ạ mặc dù không phải là động lực nhưng tràn đầy trà cờ g i ạ là có thể thông qua màn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u chuyển hóa thành động lực chiến tranh n h ậ n giới lần thứ tư kết thúc lúc xạ s ủ k ẻ vì cùng nạ r ụ tổ quyết chiến liền từng dùng dìn nghệ gẳng k h ô n g chế tám con vi thú hấp thu những ngày vi t h ú khổng lồ trà cờ g i ạ chuyển hóa thành động lực cùng nạ r ụ tổ mở rộng một tràng đình phong quyết đấu xin di ý nghĩ cũng đồng dạng cả dìn hạ cụ nệ di cụ dạ mã bốn người đều là hàn s ạ dự phòng một khi dung hợp không thuận hắn liền có thể thông qua đại lượng rút ra bốn người trả cớ dạ chuyển hóa thành đ ồ n g lực lấy mênh mông đ ồ n g lực cưỡng ép đẩy mạnh cần bên trái tôn cây đèn hoàn thành dung hợp thoáng c h ư ớ c mắt ba ngày đi qua theo màn đêm giáng lâm xin dị tâm tình cũng đi theo kích đồng đến đêm khuya tất cả chuẩn bị sẵn sàng xin dị bắt đầu hành động muốn dung hợp liền nhất định phải phát động sở sạn đủ tu tán ă n g hồ sở dĩ hiển nhiên không thể tại nhà chợ của mình bên trong tiến hành thậm chí cũng không thể ở trong thôn tiến hành sở dĩ hắn nâng lên hai tay chuẩn bị tại trong căn hộ lưu lại một bộ máu phân thân có thể lại nghĩ lại loại này thời điểm then chốt tiêu hao đại lượng t r ả cờ dạ chỉ vì che giấu hai mắt người thực sự là có chút lãng phí dù sao tiếp xuống dung hợp cần hắn đưa vào tất cả có thể đầu nhập lực lượng lãng phí một nửa t r ả cờ dạ tại máu trên phân thân quá ngu xuẩn sở dĩ hắn cắn nát ngón tay kết ấn thi t r i ể n thông linh t h u ậ t b à ảnh than nắm theo khói trắng bên trong đi ra một mặt mệt hoặc xin gì nói ra ta có chuyện quan trọng muốn đi làm ngươi bây giờ biến thành ta bộ dáng lưu tại trong căn hộ than nắm đưa ra móng v t có phụ cấp sao có xin dị tức giận đáp một câu sau đó thân hình thoát một cái biến mất tại trong căn hộ trốn khỏi làng về sau hắn không có ngừng một mực đã chạy ra mấy chục dặm m ư ợ n nhờ ra cường phiên bản hạ cậy g ằ n g năng lực nhìn xuyên tường tìm một chỗ mười phần ẩn nấp hang động đá vôi lặp đi lặp lại xác nhận không theo dõi người bốn phía cũng không có uy hiếp về sau hắn ngồi xếp bằng xuống mở ra màn trệ c ủ a xạ dìn g ằ n g vĩnh cựu phát động sở sạn đủ tu tá năng hồ sau đó hắn phát động sủ gù tô nạ dì kết nối sau khi hoàn thành liền mang ý nghĩa hắn tùy thời có thể thông qua m ặ gắt rút ra cả dìn hạ cụ nệ dì c g i ạ m ạ bốn người trả cờ dạ tất cả chuẩn bị sẵn sàng dung hợp bắt đầu chương hai trăm sáu mươi hai ý niệm mảnh m ỡ tí tách tí tách rau có tiết tấu giọt nước âm thanh tại trong động đá vôi yếu ớt q u e n quần thanh âm này thật giống như xỉn dị tâm cảnh một dạng tại ổn định có thứ tự hô hấp bên trong dần dần từ táo bạo yên tĩnh trở lại là lúc này rồi t h â m hô một tiếng về sau hắn mở mắt con mắt bên trong đỏ tươi mạn trệ xạ dịn gặng vĩnh c ử u tách ra yêu dị h à o quang bao phủ hắn sợ sàn đù tu tán ă n g hồ cũng theo đó bạo phát ra một tiếng trầm thất bảo hiếu giống tại tiếng giống giận này bên trong dung hợp bắt đầu khoảnh khắc m ộ tại cỗ to lớn lực cản, cần cây chuyển có chút to theo trái tôn trên trở tới trong trên mặt trọng. t lớn lộ bên đèn bên phản xin Hắn như ngưng hồi khẽ đầu. biểu mày, về, dị bắt đầu dung hợp phía trước hắn cũng đã dự liệu đến lần này dung hợp chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm độ khó rất có thể so ngày trước bất kỳ lần nào đều m u ố n lớn nhưng vừa mới bắt đầu liền phản hồi xảy ra lớn như vậy l ự c cản hay là gọi hắn có chút ngoài ý muốn bất quá đã đến lúc này lùi bước là không thể nào s ợ gì hắn không do dự một bên thôi động động lực cưỡng ép đẩy tới gần bên trái tôn cây đèn dung hợp một bên phát động m ạ g g t bắt đầu rút ra cả dìn hạ cụ n g h Cũ dạ mạ mấy nếu g ư ờ i trả cờ dạ. Sở dĩ Sở s không, không, không, không phải yếu là đem g ặ trong ú t ra cơ thể nàng hóa h t h đ n l ự trả cờ i giả n Nếu n h chính liên tục không ngừng bị rút đi chỉ tự ở bên ngoài căn bản nhìn không ra nàng có bất kỳ dị thường đồng dạng tại chính mình trong căn hộ hạ cụ thì sắc mặt run lên cứ việc hắn rất ít bị thủ lĩnh rút ra trả cờ dạ nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường ngược lại hắn biết thủ lĩnh nếu như ngay cả hắn trả cờ dạ đều cần nói rõ nhất định là gặp phải chuyện khó giải quyết thế là hắn gấp rút tinh luyện trả cờ dạ chuẩn bị thủ lĩnh rút ra khi gạ tục điệp làm bị mạ gặt khóa chặt lúc n g h e gì thân thể run r à y mặc dù bị trước thời hạn báo cho qua nhưng loại này trả cờ dạ bị hư không rút ra cảm thụ vẫn là để hắn cảm thấy bất an thậm chí là hoảng sợ chỉ là xuất phát từ đối thủ lĩnh tín nhiệm hắn cưỡng chế phủ p h i m tâm tư để chính mình yên, trở lại, yên lặng chịu được lên mạ gặt rú cụ dạ mạ tông ra đại trạch bên trong bị mạ gặt khóa chặt cụ dạ mạ một mặt hoảng sợ cái này đây là cái gì đồng dạng bị k i n h sợ còn có dấu ở cụ dạ mạ tâm linh thế giới bên trong dẫn o độ nàng giống bị hoảng sợ giã thú một dạng la to mau dừng lại mau dừng lại dẫn o độ kêu sợ hãi để cụ dạ mạ thoáng tỉnh táo lại cái này chẳng lẽ chính là đại nhân phía trước dặn dò qua sự tình sao đến tột cùng là thế nào làm đến ưu trị hạ nhất tộc còn có khủng bố như vậy đồng thuận dẫn độ la lên cụ dạ mạ mau ngăn cản tất cả những thứ này nếu không chúng ta đều sẽ chết so sánh với cụ dạ mạ cái này bạn tôn Doan độ cụ á i này lấy t r dạ mạ vốn định thuận theo dõi độ la lên kháng cự mạ gặt rút ra chính mình trả cờ dạ có thể mới vừa đọc ý nghĩ này nàng lại nghĩ tới thủ lĩnh đối nàng hứa hẹn cùng với nàng đối thủ lĩnh hứa hẹn thế là cắn răng nói dõi độ chúng ta kiên trì một chút nữa đi dõi độ cùng loạt quát lại tiếp tục như thế ta sẽ chết vậy liền đi chết đi thở dài về sau cụ g i ạ mạ chậm rãi nói ra đừng sợ ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng đi doãn độ s ư ớ n g sở sau đó yên t ĩ n h trở lại tại xin dì phát động mạ gặt m ấ y mắt thân ở c ô n ổ hạ cá dìn hạ Củ, Di, cụ nệ g ì cụ g i ạ mạ bốn người liền đồng thời bị mạ gặt khóa chặt trong cơ thể trả cờ dạ cũng thông qua sủ gụ tổn nạ dì thông đạo ngang qua hư không liên tục không ngừng chuyển vào đến xin dì trong cơ thể rất nhanh xin dĩ liền cảm giác được trong cơ thể trả cờ dạ xung danh cá dìn dương độn trả cờ dạ phẩm chất cực cao là hữu dù mạ kỳ nhất tộc tiên nhân thân thể cùng sẻn rủ nhất tộc tiên nhân thân thể lại thêm thần thụ đặc tính tổng hợp là nhận giới bên trong tiếp cận nhất đệ nhất người hạ cù băng thuẫn trả cờ dạ n ê n g ì bị hạ i ự u g ặ n g trả cờ dạ cùng với c ù dạ mạ âm độn trả cờ dạ cũng đều là chất lượng rất cao lại vô cùng ôn hòa dễ dàng chuyển hóa trả cờ dạ đây cũng là vì cái gì xỉn gì không có rút ra nhị vĩ g ì n cờ dị kỳ nghỉ u gị tổ trả cờ g i nguyên nhân bởi vì vĩ thu trả cờ dạ quá mức n g n g n ư ợ c nếu như thuần t ú y chỉ là phát động nhân thuật cũng không có gì quan hệ nhưng nếu như muốn đem chuyển hóa thành xạ dịn c n g động lực cũng quá mức tốn thời gian tại không có thu hoạch được dìn nệ gẳng nắm giữ xâm la vạn tượng chi lực phía trước dùng vĩ t h ú trả cờ dạ chuyển hóa thành xạ dìn gẳng đồng lực không phải một cái lựa chọn tốt thu được đại lượng trả cờ dạ về sau xin dị sức mạnh thật nhiều hắn tiến một bước bạo phát đ ồ n g lực trong hốc mắt m ạ n trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u yêu d i ễ m bất t á c mà theo đồng lực tăng g ọ n sờ san đủ tu tán ă n g hồ bên trên thứ hai vừa ý vành mắt cùng thứ ba vừa ý vành mắt xuất hiện trùng hợp su t h ế ô ô. mà liền tại hai đôi viên mắt sắp trùng hợp thời khắc xin dị bên t a i chuyển đến một trận quỷ khóc sói gào âm thanh đem m ạ n trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cựu phát động sở dĩ hắn ngưng thần quét bốn phía một vòng phát hiện mấy đạo hư vô huyết ảnh quả nhiên đều nhảy ra ngoài những này hư vô huyết ảnh chính là siêu cấp kết dị g ẳ n g huyết long nhãn cùng ra cường phiên bản hạ cậy g ẳ n g trả cờ dạ bên trong lưu lại những cái kia hôn tạp linh thể m n h vỡ Kết dị g ẳ n g huyết long nhãn cùng hạ cậy g ẳ n g mặc dù không có tâm linh khắc họa danh s ư n g nhưng xem như ngưng tụ âm độn trả cờ dạ đồng thuận các cậy vân cải huyết kế giới hạn bọn họ bản thân chính là gánh chịu ý chí hoặc linh thể tốt nhất vật dẫn chỉ là đôi này siêu cấp cái gì gắng huyết long nhãn cùng đôi này ra cường phiên bản hạ đều là xỉn gì lấy cần bên trái tôn cây đèn cưỡng ép dung hợp bọn họ những cái kia nguyên chủ nhân nhiều lắm là cũng chính là do nhìn thực lực căn bản không có lâu dài duy trì linh thể năng lực sở dĩ ẩn chứa trong đó cùng hắn nói là vỡ vụ linh thể còn không bằng nói là một số không hoàn chỉnh ý niệm càng thêm chuẩn xác cũng chính là xỉn gì, nếu như đổi mặt khác cảm giác cùng nhìn rõ năng lực không cường lý dạ cho dù di thực những này con mắt sợ rằng đối với cái này cũng sẽ không có nửa điểm phát giác nga o những cái kia du hồn hư ảnh phát ra làm người ta sợ hãi quỷ k ê âm thanh quanh quẩn tại xỉn di bên cạnh bởi vì bọn họ trả cờ dạ cội nguồn đến từ sở Tu tá n ă nhất g ồ chỗ khống chế c khống siêu p k ẹ l g ặ n g h u y ế t l o n g người h ã n n c ù gia c n g p h ê n bản sở sở hư ồ cũng vô hồn hư ảnh răng nhọn m ó n g sắc thậm chí đều gần sát xin dị c h o mũi cách hắn chỉ làm ấ y cm khoảng cách nhưng mà xin d ị lại chỉ là đạm lãnh đạm nhìn xem cảm xúc không có chút nào không ổn định